nhưng lại không có người nào trước thời hạn phát giác thượng h u y ế n nhất tập kích đối phương liền phảng phất đêm tối hạ ưu linh cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở mù cụ sau lưng hoàn thành đánh lén mà nếu như nói mù cụ bị an toàn Nhìn. chỉ ò n bằng vừa mới hắn cái kia một tay phong vấn thuật đem mù cụ theo satoz trạng thái biến trở về hình người cũng có thể thấy được hắn thực lực chỉ có như vậy cao thủ tại khoảng cách gần như vậy phía dưới không những không có đến tay ngược lại bị tùy tiện gọn đi một tay cái này liền để bốn phía các ni ra trực quan cảm nhận được thượng hướng nhất khủng bố nơi xa đồng dạng khiếp sợ cụ ra mà nghi nói hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này mà còn hắn sau gót gương mặt kia là chuyện gì xảy ra cùng mặt khác khác biệt có rét lọt gẳng cụ dạ m à quan sát càng thêm tỉ mỉ cho nên nàng lập tức chú ý tới thượng nguyên nhất tàn dở sau gót lại có một tấm trong con mắt k h ắ c l ụ thượng nguyên tam mặt liên t ự ở n h ư thượng nguyên nhất tức đoạt thượng nguyên tam mặt đồng dạ chú ý tới điểm này còn có có biến dị ạ cậy gẳng dạn m à sẽ đang thẩm giật mình đồng thời hắn manh đ ộ mượn thượng nguyên nhất nhiễu loạn chiến của cơ hội đem trọng thương cả cụ rủ khi đản cùng với khống chế cực lạc dương mụ cụ tất cả mang đi suy nghĩ lúc này một kiếm chặt đứt mũi tính toán phong ấn cánh tay của mình về sau tàn dở đem bàn tay hướng về phía mù c ụ đầu chuẩn bị theo lệ bịa đặt giống d u n g hợp nạ k i ể m như thế đem mù c ụ cũng d u n g hợp rơi thông qua vừa rồi cảm ứng hắn đã phát hiện c ô n g chế cực lạc dương mù c ụ không như bình thường quỷ nếu như có thể triệt để hấp thu hết mù c ụ hắn lực lượng sẽ được đến chất tăng lên ba tàn dở tay đệ tại mù c ụ trên đầu trong khoảnh khắc mù c ụ trên thân huyết đ ụ c bắt đầu hòa tan đồng thời hướng về tàn dở tay chạy tới cách gần nhất dì dẹp lập tức kết ấ n hỏa đột quỷ đang lung hiu hiu hiu từng cái như bóng rổ lớn nhỏ nhiệt độ cao h ỏ a cầu mang theo pha phong gào thét đập về phía tàn d ờ mà tàn d ờ lại dùng một cái tay khác huy kiếm đem đánh tới quỷ đăng l u n g từng cái chậm d i ệ t d z mở to hai mắt nhìn làm sao có thể đúng lúc này một đầu dài nhỏ huyết nhận chém về phía tàn d h ừ tàn d ờ mặt lộ khinh thường lại lần nữa huy kiếm nên đón tiếp lấy nhưng mà liền tại huyết nhận cùng tàn d ờ trường kiếm trong tay g i a o kích đ á y mắt huyết nhận đột nhiên hóa thành giọt máu đổ g p xuống đổ tàn dơ một thân ẩm ẩm tiếp theo một cái trước mắt tàn dở trên thân tất cả g i máu bị két dị gẳng huyết long nhãn nhãn lực đồng thời rất đốt phát sinh liên tiếp bảo tạc mà thừa dịp bảo tạc bụi mù dâng lên vô số vụn v ậ t phá đất mà lên một bộ phận quấn vệ tảng giờ một bộ phận quấn vệ mù cù không thể nghi ngờ đây là cụ già mạ thi triển một đ ộ t nàng nghĩ thừa cơ hội này trước tiên đem mù cù mang ra nhưng mà liền tại vô số vụn v ậ t phá đất mà lên lúc một đạo mơ hồ hư ảnh cũng chui vào bảo tạc bụi mù đưa tay trộm tới mù cù hiển nhiên thi triển thấu đột g i n m ạ cũng tại có cùng ý định tranh liền tại cụ già m ạ cùng g i n m ạ đồng thời chuẩn bị trước tiên đem mù cụ theo tảng g i bên cạnh mang đi lúc theo một đạo du dương tỷ bà dây cùng âm thanh tất cả mọi người phát hiện cảnh sát xung quanh thay đổi không còn làm ê n h mông vô bờ thảo nguyên mà biến thành một tòa lạ lẫm lại quỷ dị thành thị nơi này là vô hà thành cụ dạ mạ sửng sốt một chút nhớ tới liên quan tới vô hà thành tình báo lúc trước thượng huyền quỷ bên trong thượng huyền nhị chính là phối hợp tòa này có thể tùy thời thay thế không gian vô hà thành đối làng nhị dạ liên quân tạo thành nghiêm trọng sát thương một chỗ khác dàn ma d ị sững sờ tại nguyên chỗ đánh ra trước mắt xa lạ phong úc vừa mới mủ cụ rõ ràng gần trong g ă n tấc có thể theo một đạo tỷ bà dây cùng âm thanh bốn phía tất cả cũng thay đổi giá dấp g i ả n ma dư thầm nghĩ thời không gian nhẫn thuật sao lần này p h i ế n phức vì để tránh cho tại hấp thu mù cụ lúc bị q u ấ y dày tàn dở phát động huyết quỷ thuật vô hà thành mà huyết quỷ thuật y lực cùng quỷ bản thân huyết nhục lực lượng là kính c h ỉ n h chỉnh sửa tương quan sở dĩ vốn là thượng huyền nhất tàn dở tại bị khủng cụ bá chủ lực lượng ăn mòn tiếp theo lại dung hợp thượng huyền tam nạ kìm về sau thực lực đã vượt qua lúc trước xem như quỷ vương cụ sĩ kỳ d i hùng hầy sở dĩ hắn phát động vô hà thành phạm vi to đến kinh người bất luận là chỗ gần mù cụ di x lộ dạn nuôi dạn ma giữa người vẫn là xa hơn một chút một chút cú gia mạ trì trộ cùng với đại lượng làng nghị dạ liên quân nghị dạ đều bị một mạch chuyển rời đến hắn vô hà thành bên trong thậm chí liền tại trên không ấy đạ dạ cùng cụ d t sủ c h ị a cũng không thể chạy trốn cùng mặt đất mọi người một dạ bị quân bảo vô hà thành rất nhanh thượng huấn y nhất xuất thủ vô hà thành lại xuất hiện thông tin liền truyền đến thảo quốc danh o địa bên này chiến trường chính bên trên khi biết được mai danh nhận tích nhiều năm thượng huấn y nhất đ ỗ n g nhiên hiện thân cùng sử dụng vô hà thành đồng thời tập kích làng n h ị dạ liên quân một phương cùng hạ c ắ sủ kỳ một phương chiến trường chính bên này kịch đấu song phương nhộn nhịp thoát ly giao chiến an ý h ư ớ n g v ề vô hà thành phương hướng tiến đến bất luận là làng n h ỉ dạ liên quân vẫn là ạ cà sù kỳ tại nhằm b ả o thượng nguyên quỷ bên trên là tồn tại chung nhận thức lúc trước trận kia thảo quốc đại chiến kỳ thật cũng có thể nhìn thành là làng n h ỉ dạ liên quân cùng ạ cà sù kỳ liên t h ủ đem thượng nguyên quỷ thế lực nhổ tận gốc bởi vì liền tính không đề cập tới quá khứ tận đoán vẹn vẹn là thượng nguyên quỷ bọn họ đem nhân loại coi là đồ ăn hành vi chính là nhận g i i thế lực khắp nơi không cách nào dễ dàng tha thứ đương nhiên lần này song phương ăn ý dừng tay cùng nhau chạy về v ngoại trừ là phải giải quyết thượng v i ê n nhất bên ngoài còn có chính là nghị cách cứu viện phe mình nhân viên cùng với cấp đoạt k h ô n g chế cực l ạ c dương mù cụ tại dẫn tới làng nghị dạ liên quân việt quân suy yếu làng nghị dạ liên quân đại bản doanh thực lực về sau thảo quốc danh o địa bên kia chiến sự đã mất đi ý nghĩa tiếp tục ở bên kia dây dưa cũng bất quá chỉ là đơn thuần tiêu hao làng nghị dạ liên quân quân lực mà ạ ca sủ kỷ thành viên chính thức dù sao nhân số chiếm thế yếu tiêu hao như thế đối với bọn họ đến nói là bất lợi bởi vì sơ ý một chút là thật có khả năng ngã xuống tại quân trận bên trong sở dĩ cùng hắn cùng quy mô khổng lộ n h ị dạ quân đối kh còn không bằng phát huy đơn thể thực lực mạnh ưu thế đoạt lại mù cụ để mù cụ cái này chân chính trên ý nghĩa quái vật đi tiêu hao làng nghỉ dạ liên quân cành thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn tám mươi sáu do dự chương một nghìn tám mươi sáu do dự trên mặt đất hàng trăm hàng ngàn n ì dạ trùng trùng điệp điệp hướng về vô hà thành phương hướng thẳng tiến dẫn đầu c ả c ả x i một bên truyền đạt các loại mệnh lệnh một bên nghe lấy tình báo ban nghỉ dạ báo cáo theo danh đ i ệ bên kia giao chiến kết thúc bước đầu thương vong thống kê đã đi ra gặp phải sart ngay cả cả xong báo cáo về sau cả cả xì sắc mặt tâm trầm như thế lớn tổn thất có chút nằm ngoài dự đoán của hắn lại thêm thượng hướng nhất cận bỗng nhiên xuất thủ càng làm cho hắn lẩn lẩn cảm thấy có chút không ổn trên đồng cỏ phi nhanh hắn n g mở đầu nhìn một chút trên không cùng trên mặt đất trùng trùng điệp điệp khác biệt trên không chỉ có một cái bóng đen to lớn đó là hy dù cổ phi hành dung hợp thú vật hy dù cổ sasuji itia bị họa di z bốn tên hạ cá sủ kỳ thành viên giờ phút này liền tại cái kêu phi hành dung hợp thú vật cóc lên mà mục tiêu của bọn hắn cũng là phía trước vô hà thành không bao lâu bất luận là trên mặt đất làng nì gia liê quân vẫn là trên không hạ cá sủ kỳ tất cả đều dừng bước bởi vì ở trước mặt bọn họ xuất hiện một tòa âm trầm quỷ dị thành thị nếu biết rõ trước mắt nhận d ư ớ i thành trấn quy mô đồng dạng đều không lớn giống làng lá loại này có thể chứa đ ư ợ c hơn m ộ ư ơ i vạn người thành trấn quy mô đã coi như là vô cùng khổng lồ mà trước mắt vô hà thành quả thực chính là một cái siêu cấp đô thị mượn đêm tối lờ mờ sắc nó gần như cùng mênh mông vô bờ thảo nguyên dung hợp ở cùng nhau c h ợ t nhìn phản phất không có phần cuối đồng dạng cả cạ s ì thần sắc nghiêm trọng cùng trên tình báo miêu tả có chút không đúng nha một bên c ủ hệ này hỏi một câu không đúng chỗ nào quá lớn dừng lại cả cạ xì cao mày nói căn cứ chúng ta kinh lịch cùng với tình báo ban tổng kết ra tình báo vô hà thành hẳn là không có lớn như thế mới đúng cái này cái này rõ ràng có chút to đến quá mức cụ hễ n à y cau mày nói chúng ta bây giờ làm sao bây giờ cụ dạ mạ các nàng còn hãm ở bên trong bất kể nói thế nào chúng ta trước muốn đem bọn họ cứu ra nói xong c ả c ả sĩ quay đầu đối đứng hầu ở một bên tình báo ban nị h dạ phân phó nói đem tình huống bên này lập tức thông báo đại bản doanh phải tình báo ban nị h dạ không dám chỉ hoãn lập tức liên lạc thông tin ban đi trên không nhìn xem phía dưới gần như mênh mông vô bờ vô hà thành phi hành dung hợp thú vật cóng lên mấy người sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng bị họa di r t nói ra lại là thượng nguyên quỷ cái chủng loại kia năng lực sao thì dù cổ quan sát một trận nói ra biên giới hình dáng hoàn toàn là mơ hồ tòa thành thị này giống như là cứ thế mà chen vào mảnh không gian này đồng dạng xa xôi gì nói nó kêu vô hà thành ít nhất làng nỉ dạ liên quân bên kia là như thế xưng hô bất quá hẳn là không có như thế lớn a bị họa di dép trần chờ hỏi muốn đi vào sao nhất thời lại không có người trả lời theo lý mà nói đối với không sợ trời không sợ đất tạ cả xủ kỷ thành viên mà nói bình thường là sẽ không có chế như vậy nghi nhưng trước mắt vô hà thành s á c thực quá mức quỷ dị để bọn họ không thể không cảnh giác ít chịa không có lê n tiếng một mực tại nghiêm túc quan sát đến vô hà n thành căn cứ lần trước thảo quốc đại chiến bên trong tình báo vô hà n thành mặc dù dính đến thời không gian nhưng nội thành nếu như phát sinh to lớn bạo tạc hoặc tiếng vang bên ngoài là có thể nhìn thấy nghe được nhưng bây giờ vô hà n thành cứ như vậy yên tĩnh vắt ngang tại thảo nguyên bên trên phản phất có một cố lực lượng ngăn cách trong ngoài để có mản dệ kỳ hụ xạ dịn gầm hắn cũng vô pháp nhìn trộm vô hà thành bên trong chuyện đang xảy ra vô hà thành bên trong cùng tương đối bình tĩnh ngoại giới khác biệt vô hà thành bên trong ngay tại phát sinh một tràng núi thây biển máu đại chiến b á một đạo kiếm quang hiện lên một tên a m hiệu làng sương mù ám sát thuật làng sương mù nị ra bị t ả n dở c h ặ n ngang chặt đứt máu tươi bỗng nhiên phun tung tóe đi ra đột nhiên t ả n dở dưới chân mặt đất đột nhiên rách ra một đôi tay theo lòng đất lộ ra tính toán bắt lấy t ả n dở hai chân khẽ hư một tiếng đâm máu t ả n dở cầm kiếm cổ tay n h o n g một cái mũi kiếm hướng phía dưới một đâm đâm vào lòng đất a cùng với một tiếng kêu rên cặp kêu theo lòng đất lộ ra hai tay nháy mắt vô lực thong xuống rút ra đâm vào lanh khóc quét về một phía đáng g Quái vật. chúng ta làm sao bây giờ bốn phía các nị dạ trên mặt tất cả đều là hoảng sợ cùng bối rối t à n giờ giờ phút này bày ra thực lực so trước đó hắn xem như thượng h u y ế n nhất tham gia thảo quốc đại chiến lúc càng mạnh cho dù là am hiểu thể thuật kiếm thuật nhìn ở trước mặt hắn cũng không có cái gì sức hoàn thủ liền vừa mới một lát công phu trên mặt đất đã sát chết khắp nơi mà đầy đất tàn thi không ngừng đánh thẳng vào bốn phía các nị dạ tâm phòng xem như nị dạ bọn họ đã sớm thường thấy thế gian tàn k ố c nhưng trước mắt hình ảnh vẫn là quá mức đánh sâu vào gặp bốn phía các nị dạ run lầy bẫy không ít người đã đánh mất chiến ý tàn dơ cũng không cùng bọn hắn dây dưa trực tiếp hướng đi một bên rơi vào hôn mê mù cù hắn trước mắt việc khẩn cấp trước mắt vẫn là hấp thu hết mù cù nếu không phải một tổ mụn n dạ không sợ chết ngăn cản hắn hắn cũng sớm đã đem mù cù hấp thu hết lôi đ ộ t h ắ c ban xoa đúng lúc này một tia chớp màu đen như báo săn đồng dạng đánh tới nháy mắt đánh chúng tàn dơ bá lại một đạo thân ảnh từ trên trời giàn g xuống quắp k h í rẽ mệ cả dày giải phóng cứ việc bị lôi độn tê dại thân thể nhưng tàn dơ bằng vào cường hắn huyết nục lực lượng miễn cưỡng huy kiếm ngăn cách ở đánh tới thân ảnh keng trói hai kim loại v a nhưng g vọng toàn bộ p ố giải. Không thể nghi ngờ, làng cùng làng kích thể lần này tập kích là làng mây đạ dị, dị ơ mà ù cổ cơ rù rồ triển, liên lén, thi đánh thủ thừa đạ dị m cổ trách cường công. rù rồ phụ Nhưng mà khiến hai người không tưởng tượng được là bị đa di hấp điện đánh c h ú n g tảng hắn giờ vậy mà còn có thể h uy kiếm ngăn cách bên dưới cổ rủ rỗ toàn lực huy động thì rẽ mệ c ả dây một k í c h quả thực không thể tưởng tượng đi chết đi mà liên t ạ i tàn dở cùng cổ rủ rỗ đấu sức thời khắc tắt một tiếng dịt g o ơ m i y u j i bọc lấy lôi điện thân ảnh tập kích đến t ả n dở sau lưng trong tay s o n g đao dạ ga đ ỗ n g nhiên một âm nháy mắt xuyên thủng t ả n dở thân thể đến tay về sau dịt g o ơ m i y u j i vẫn không quên bổ đao mượn nhờ cắm vào t ả n dở trong thân thể dạ ga phát động mấy cái cường đại lôi đội nhất thuật suy suy suy trong khoảnh khắc to lớn lôi điện xuyên qua t ả n dở thân thể t ả n dở thật giống như bóng đèn bên trong dây tóc m ộ dạng trong nháy mắt bị to lớn dòng điện thiêu đốt toàn thân tỏa sáng chương một n m ụ c tiêu chương một n m ụ c tiêu đ á thủ không hổ là là n g sương n g x i n o b i gạ tạ nạ saki nhìn ép hở nhẫn đau thất nhân chúng à. vừa rồi hấp điện là thôn chúng ta đã gì đây chính là đơn nhất thuộc tính t r ả cờ dạ tính chất biến hóa cực hẳn à. vừa mới bị t ả n dở tàn khốc hung hăng chấn n h i ế p các n ý dạ gặp đa gì cụ rủ rồ cùng dịn gỗ ở m i z u j i ba người đánh lén đến tay n ộ n nhịp trí hoãn qua sức lực tới mà nhìn xem thiêu đến cùng than đen một dạng toàn thân còn phả ra khói xanh tảng n giờ đa gì nói ra nên chết đi đi cụ rủ rồ nói ra bị dạy gạ xuyên qua thân thể liền xem như thượng h u y n nhất khẳng định cũng không chịu nổi dịn gỗ ở misuji ra hiệu hai người chớ có lên tiếng hai người vội vàng nhìn về phía giữa sân chỉ thấy cùng cái than đen đồng dạng t ả n dở trên thân cháy đen chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến mất bất quá hai ba hô hấp t ả n dở liền khôi phục nguyên trạng liền trên mặt lanh khóc cũng cùng vừa rồi giống nhau như lúc cái này không chỉ là đã gì ba người bọn hắn liền bốn phía vừa mới t h ô n g thả lại sức các n ý dạ trên mặt cũng đều lộ ra gặp quỷ thần sắc hô lúc này t ả n dở trong miệng nhẹ nhàng phun ra một đạo khí vụ nếu hạ cụt ạ i chỗ này liền có thể một cái nhìn ra đây là tàn dở phát động hô hấp pháp đặc thù nói cách khác vừa rồi liên tiếp chiến đấu tàn giờ hoàn toàn không có sử dụng hô hấp pháp năng lực đơn thuần chỉ là bằng vào thân thể cơ sở nhất lực lượng cùng phản ứng tại chiến đấu đón lấy tàn giờ trên trán xuất hiện một khối dễ thấy tựa như hỏa diễm đồng dạng vằn jingo a m i y u j i ý thức được cái gì cao giọng nói không tốt cái này ra hỏa nghiêm túc đa d ì một mặt im lặng có ý tứ gì hắn vừa rồi chẳng lẽ đang chơi sao jingo a m i y u j i lời giải thích trực tiếp h ô cổ rụ rồ ngươi trước mang theo mù cụ đi chúng ta ngăn chặn hắn B lúc này mới phát hiện trên người mình không biết lúc nào nhiều một vết thương cái kia vết thương theo vai trái của nàng hướng phía dưới một mực kéo dài đến eo phải là lúc nào nàng một mặt không thể tin nhưng trên thân khí lực theo vết thương xuất huyết nhiều thật giống như bị bờ lách hố lệ rút đi bình thường cấp tốc s ó i mòn phù phù sau một khắc nàng một đầu mới ngã xuống đất mà ở sau lưng nàng cách đó không xa tàn dở trong miệng lại lần nữa nhẹ nhàng p h u n ra một hơi sương mù một bên chậm dai thu lao một bên nói nhỏ viên múa lóe lên cụ rụ mở to hai mắt nhìn thật tốc nhanh đa dị cũng là cả kinh lông tơ đứng thẳng không lo được trả cờ dạ tiêu hào nháy mắt phát động lôi độn trạ cờ giả hình thức đồng thời hô cộ rụ rồ cẩn thận b á cơ hồ là hắn cảnh báo đồng thời cộ rụ rồ trên thân cũng biêu ra máu tươi sau đó chán nản ngã trên mặt đất đa dì cảm thấy run lên nháy mắt làm ra phản ứng tránh thoát tàn dờ một cái c h ắ n g kích sau đó hai người mở rộng kịch đấu mở ra lôi độn trạ cờ giả hình thức đa dì tại phương diện tốc độ đã là nhận giới nhất lưu tiêu chuẩn tại phương diện tốc độ còn có thể vượt qua hắn toàn bộ nhận giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay nhưng cho dù là dạng này hắn phát hiện tốc độ của mình vẫn là so tàn dờ chậm một bậc mà còn nhìn rõ phản ứng các loại cũng kém xa đối phương sở dĩ nhìn như hai người đang cực đấu kỳ thực là hắn toàn bộ hành trình tại an đòn nếu không phải lôi độn trạ cờ giả hình thức công phong nhất thể có thể đánh có thể chịu biểu hiện của hắn không thể so với vừa rồi dịn gỗ ở mizuzi cùng cộ rụ rỗ mạnh bao nhiêu mà nhìn xem làng sương mù x i nộ bị g ạ tạ nạ s a k i nị nết hờ nhẫn đau thất nhân chúng dịn gỗ ở mizuzi cùng cộ rụ rỗ dạng này cừng giả đều bị t ả n dở tùy ý treo lên đánh bốn phía nị dạ bên trong cuối cùng xuất hiện lâm trận bỏ chạy người hoảng hốt trong đám người làm tràn Dụng. sở dĩ tàn dơ nháy t mắt nắm lấy cơ hội dùng trường kiếm đâm xuyên qua đạ dị thân thể rút ra trường kiếm tàn dợ lạnh lùng nhìn xem đạ dị trong miệng ho khăn máu ngươi cái này quái vật t đa dì sửng sốt một chút sau đó mới nhìn rõ đem tàn dở đánh bay ra ngoài chính là dì dẹp sớm lấy cụ dạ mạ cùng trì trộm cũng chạy tới mấy người nhìn xem khắp nơi trên mặt đất thi hải đã ngã trên mặt đất sống chết không rõ dìn gỗ ở mỹ dưới cụ rụ rỗ sắc mặt vô cùng khó coi đỡ đa dì cụ dạ mạ hỏi ngươi không sao chứ đa dì một bên thờ gấp vừa nói tên kia rất mạnh các ngươi nhất định muốn cẩn thận cụ dạ mạ nhìn về phía theo trong đụi mù hướng phía bên mình đi tới tàn giờ vũ quốc đại bản doanh thảo quốc bên kia phát sinh biến cố rất nhanh liền thông tin ban nị dạ đưa đến gỗ cả trên b à n hội nghị dù nạ n h í u lại lông mày thượng huyền nhất hắn vì cái gì muốn cái này thời điểm này ra chẳng lẽ hắn cũng bị ạ cà sủ kỳ không chế nạ dạ xỉ c ả cù nói ra theo trên tình báo nhìn mục tiêu của đối phương tựa hồ là bị ạ cà sủ kỳ không chế phía trước làng còn nị dạ mù cụ sở dĩ thượng huyền nhất hẳn không phải là ả cà sủ kỳ trận doanh dài ca đệ tứ lạnh lùng nói tự tìm cái chết chỉ là một cái thượng huyền、quỷ. thế lực dương n g h i ệ t dám đ ú n g tay làng nghị dạ liên quân cùng ạ cát sủ k ỳ quyết chiến theo dạng cả đây không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết nạ dạ xỉ cạ cụ lại nói bất quá đáng lưu ý chính là thực lực của đối phương tựa hồ so trước đó thảo quốc đại chiến lúc càng mạnh mà còn căn cứ hiện trường người chứng kiến miêu tả thượng huyền nhất sau gót xuất hiện một tấm thượng huyền tam mặt mặt khác vô hoàn thành quy mô cũng vượt xa lần trước thảo quốc đại chiến gô c a n g h e xong tất cả đều trần mặt xuống làng lá thảo quốc bên kia biên cố cụ dạ mạ ngay lập tức liền thông qua xù gù tô na di thông báo xỉ di sau đó bởi vì cụ gia mạ lâm vào vô hàn thành nhận đến vô hàn thành quá nhiễu xin gì cùng cụ gia mạ ở giữa sụ cụ tôn n ạ gì liên hệ gián đoạn tàn dở văn phòng bên trong xin gì suy tư lúc này xem như quỷ lưu lại tại nhận giới dương n g h i ệ t tàn dở căn bản là không phải cao điệu như vậy nhảy ra làm dối là vì bá chủ ảnh hưởng sao xin gì sở dĩ không thanh lý đi tàn dở cùng nạ kìm thứ nhất là bởi vì tàn dở cùng nạ kìm thành thật h ắ n lại sự t ì n h quá nhiều nhất thời rút không ra n h ằ n rỗi thứ hai thì là mơ hồ cảm thấy lưu lại tàn dở cùng nạ kìm sẽ có tác dụng không tưởng tượng nổi trước mắt thế cục tựa hồ bằng chứng hắn cảm giác nếu như nói trước mắt người nào có khả năng nhất chịu bá chủ ảnh hưởng cái kia không thể nghi ngờ chính là cùng cái mát thế giới có một tia liên hệ t ả n dở cùng nạc kìm bọn họ lúc này lại nhảy ra ngoài mục tiêu nháy mắt liền rõ ràng xin gì đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn suy tư tiếp xuống hành động chỉ cần bị bá chủ cho để mắt tới liền mang ý nghĩa toàn bộ thế giới tất nhiên hướng đi hủy diệt không có ngoại lệ sở dĩ ai cũng không biết nên làm sao hữu hiệu đi ứng đối bá chủ xin dĩ cũng không có kinh nghiệm phương diện này có thể tham khảo tham khảo sở dĩ hắn nhất định phải đặc biệt cẩn thận bất quá theo cái mx thế giới bị bá chủ để mắt tới cho đến hủy diệt toàn bộ quá trình đến xem người đốt đèn vẫn là có nhất định thao tác không gian U sau đó ba chủ lại bắn ra ubssi kỳ dạy hủ hầy đáy lòng sợ hãi nhất nhân vật thật cù nhì dọ g ì chia dụng cụ tượng khủng cụ giết chết ubssi kỳ d ạ i hủ hầy nhìn từ điểm này tại thôn vệ thế giới phía trước ba chủ nhất định sẽ trước giải quyết đi thủ hộ thế giới người đốt đèn sở dĩ xem như nhận giới người đốt đèn xin gì nên tận lực tránh cho cùng ba chủ, tiếp tiếp chủ lực lượng ăn mòn hoặc là bị ba chủ lợi dụng người đốt đèn sợ hãi trong lòng bắn ra cái gì khó dây dựa quái vật người n ư t đèn một phương rõ ràng không có cái gì dung sai bất kỳ cái gì một cái sơ suất đều đủ để khiến người n ư t đèn mất mạng để thế giới rơi vào hủy d i ệ t cốc cốc cốc ngón tay còn tại trên bàn nhẹ đánh nhưng xin d i đáy lòng đã có tính toán hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là muốn xác nhận tàn dơ đến tột cùng có hay không bị bá chủ lực lượng cho ăn mòn chỉ có xác nhận điều này xin d i mới có thể hành động nếu không nếu như tùy tiện hành động bị bá chủ lực lượng cho ăn mòn cái kia tất cả liền kết thúc nếu là xác định tàn dơ đã bị bá chủ lực lượng ăn mòn cái kia bức kê tiếp chính là xử lý như thế nào hắn phía trước cụ dạ mạ đã đem tàn dở trên thân các loại dị thường thừa dịp su cụ tôn n gì, g i á n đoạn phía trước hồi báo cho xỉn gì, sở dĩ hắn biết tàn dở nếu quả thật bị bá chủ ăn mòn nhất định sẽ làm ra một số nguy hại đến nhận giới sự tình sở dĩ bất luận tàn dở muốn làm cái gì đều phải toàn lực ngăn cản nghĩ đến đây xỉn gì đứng dậy hướng bên ngoài phòng làm việc đi đến trước mắt nhẫn giới đại chiến thế cục bắt đầu chuyển hướng sáng tỏ không quản là ngũ đại làng ni ra một phương vẫn là ạ cà sủ k ỳ m ộ t phương trong tay có thể ra bài đều đã không nhiều lắm quyết chiến gần ngay trước mắt loại thời điểm này xỉn đã không có nhất định phải tiếp tục canh giữ ở làng lá bởi vì nơi này đã không quan trọng xin dì vừa đi ra khỏi văn phòng canh giữ ở đại lâu bên trong mù mẹ ây ca dìn x à xù kẹ ba người liền lập tức tiến lên đón xin dì ánh mắt theo ba người trên thân từng cái đảo qua cuối cùng rơi xuống x à xù kẹ trên thân nói ra họ rồi xị ma chạy trốn ảnh hưởng quá mức c ác liệt chúng ta nhất định phải đem hắn đuổi bắt trở về mù mẹ ây ca dìn hai người các ngươi cùng ta cùng một chỗ hành động x à xù kẹ người phụ trách đóng giữ bộ cảnh vụ đội đại lâu cái gì xạ xù kẹ đầu tiên là x ư sở chật vội và nói xin dị ta cũng muốn đi xin dì lắc đầu nhất định phải có người đóng giữ làng đóng giữ bộ cảnh vụ đội đại lâu ngoại trừ ta cũng chỉ có người thích hợp nhất s ạ s ù kẻ vốn định lại tranh luận vài câu có thể cân nhắc đến chính mình tại họ rồ x ì m à giả cờ xỉ ca bụ tổ trong tay liên tục gặp thua trận lập tức liền không có sức mạnh chỉ chốc lát sau xin dị ba người liền thu thập xong hành trang hướng đóng giữ tại bộ cảnh vụ đội đại lâu bên trong tình báo ban ám bộ các loại bộ môn nhân viên phân phó vài câu về sau xin dị vô vô xạ xủ kẻ bà vai làng liền giao cho ngươi tựa hồ cảm nhận được trên vai trách nhiệm xạ xủ kẻ một thân khí chất cũng thay đổi trầm ổn gật đầu yên tâm đi xin dị tại ngươi trở về phía trước ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận làng xin g ì không nói thêm lời trực tiếp dẫn cả dìn mụ mệ hướng ngoài thôn bay đi tại làng cửa chính xin g ì ngừng thân hình quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng trong màn đêm làng cả dìn hỏi xin g ì để xạ xù kem một người đóng giữ làng thật không quan hệ sao xin g ì thu hồi ánh mắt nhìn phía theo cửa lớn một mực kéo dài đến ngoài thôn đồng thời dần dần biến mất trong bóng đêm con đường thản nhiên nói cố nộp hạ đã không phải là mấu chốt h ắ n ở lại chỗ này ngược lại an toàn hơn cả dìn bừng tỉnh chúng ta đi xin dì một chân bước ra cửa lớn ân không có xoan Cũng k h ô vù vù. lúc này một thân ảnh rơi xuống bờ biển trên bờ cát hán hoặc là bọn họ chính là phía trước bị xỉn dị phái đi tiêu diệt không n h ậ n hạm đội nghệ dị cùng kim mi mạ rộ hai người không nhẫn đơn thể thực lực tại làng nị dạ nhỏ bên trong đều tính toán tương đối kém nhưng không nhẫn dù sao có mấy chiếc mẫu hạm ở trên biển n tại, tại trên bờ cắt giải trừ hợp thể trạng thái n ệ dị ngắm nhìn nơi xa trên biển đang thiêu đốt không nhận hạm đội cảm khái nói không nghĩ tới hủy diệt không nhận thôn vậy mà còn duy trì như thế một chi hạm đội khổng lồ thật là khiến người ta ngoại ý muôn a kỳ mị mạ dầu ngược lại là không có bao nhiêu cảm khái n g a khí lành lạnh nói nhiệm vụ kết thúc có thể trở về làng n ê di nhẹ gật đầu ân ta cũng có chút lo lắng làng tình huống bên kia đúng lúc này hai người cùng nhau khẽ giật mình một lát sau bọn họ liếc nhau một cái ngay tại vừa rồi xin g ì thông qua xù cụ tôn nạ di liên lạc lên bọn họ khi hiểu được bọn họ đã thành công phá hủy không nhẫn hạm đội về sau lập tức cho bọn họ truyền đạt một cái mệnh lệnh mới để bọn họ lập tức tiến về thảo quốc đến vũ quốc tiến một ẩn nút trở lệnh xem ra quyết chiến muốn bắt đầu nệ di có chút thất Kỳ mỹ mạ rồ i nói ra lên đường đi hai người bọn họ trên thân h lúc này nói ra các ngươi phụ trách đi đường ta khôi phục một chút trạc cờ dạ dễ ứng phó về sau đại chiến hợp thể trạng thái đối h gánh vác rất lớn lại thêm ba người đều biết do thủ lĩnh lúc này an bài bọn họ đi nhận giới đại chiến quyết chiến tiền tuyến nhất định thiếu không được chiến đấu sở dĩ bọn họ tận khả năng điều chỉnh tốt trạng thái lấy nên đòn có thể muốn đối mặt tán k h ố c đại chiến Trước lực. 1089, hợp ven đường đụng sụp đổ mấy bức tường vách tường đập xuyên mấy cái p h á n g ố c mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình z la hét nói chi trộ một bên cụ da mạ ô không muốn phân tâm Tắc. lời còn chưa dứt tàn dờ một cái lắc mình xuất hiện ở z trước mặt trong tay nỉ c h ỉ dìn thuận thế chém xuống kịp phản ứng z lúc này vung lên trong tay cụ nải đón đỡ keng k h o ả n khắc một đạo chói hai kim loại dao kích tiếng vang triệt cả c o n đường khu ngay sau đó chỉ thấy tàn dờ trong tay nỉ c h ỉ dìn bỗng nhiên thay đổi đến đọ thấm sau đó răng rác một tiếng z trong tay đón đỡ cụ nải liền gãy thành hai đoạn tàn dơ n ì chỉ dìn nháy mắt chém xuống sao lại thế cứ việc hai hùng kiếp vĩa nhưng đã vận chuyển chùi kỳ gz vẫn là làm ra phản ứng thân thể cấp tốc rút lui bá kiếm ảnh trượt xuống mang theo một mảnh huyết hoa hô ho hô ho. gz trung điệp thở dốc nàng túi đầu liếc mắt ngực một đạo nhàn nhạt, nhạt vết kiếm bất ngờ đang nhịn làm nàng sợ không thôi vừa mới phản ứng của nàng nếu là chậm nữa nửa nhịp chỉ sợ toàn bộ thân thể đều muốn bị đối phương chém thành hai khúc một bên cù g a mạ cũng tại thợ khẽ theo các nàng đến chiến trường đến thời khắc này kỳ thật cũng chưa qua đi quá lâu nhưng cái này thời gian ngắn ngủi ở trong mắt các nàng lại cực kỳ c h ầ m rãi trước mắt cái này thượng huyến nhất thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của các nàng bất luận là tốc độ lực lượng vẫn là phản ứng đối phương đều đạt tới nhận giới đứng đầu nhất tiêu chuẩn cụ dạ mạ thậm chí mơ hồ cảm giác đối phương còn nắm giữ một loại nào đó đồng thuận có thể xem thấu động tác của các nàng cụ dạ mạ suy đoán kỳ thật không sai t à n dợ tại hô hấp pháp bên trên tạo nghệ đổi sắt x u ấ t c ù nhì dọ dì chia không những mở ra và、hẳn. hơn nữa còn nắm giữ đại biểu hô hấp pháp bên trong cảnh giới tối cao chất hạ rèn hơn hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch g ì n gỗ ở m i z u gì, c ô d ụ d ỗ cùng với đạ gì vì cái gì nhanh như vậy liền thua ở thượng m ê n nhất trong tay đối phương không những thực lực cường đại vũ khí trong tay cũng ngoài ý liệu s ắ p bén nếu biết rõ nàng trang bị là làng n ì dạ liên quân cung cấp hoàn mỹ nhất nhất cụ toàn bộ đều là từ đại sư tình cương rèn đúc chỉ có như vậy nhất cụ lại cũng cách ngăn không được trong tay đối phương vũ khí lúc này ngã tại trong phế tích chi trôi nhảy ra ngoài lau mặt một cái bên trên cho đùi không còn dám phân tâm hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tàn rờ di dệt hỏi chị trộ ngươi không sao chứ chị trộ đáp một câu ta còn tốt cụ dạ mạ nói ra mọi người cẩn thận cái này ra hỏa có điểm gì là lạ cái này nào chỉ là có một chút ở đây có một cái tính toán một cái đều nhìn ra thượng huyền nhất không thích hợp thượng huyền quỷ s á c thực rất mạnh nhưng cũng không có mạnh tới mức này có thể nói ở đây những nị dạ này bên trong chỉ có tu luyện truy kỳ z chi chô hoặc có z lòn gẳng cụ dạ mạ có thể ngăn cản được thượng huyền nhất cái khác cũng tỉ như dìn gỗ ơ mi rô gì cùng đá g ì tại phương diện tốc độ miễn cưỡng có thể đuổi theo thượng huyền nhất nhưng tại nhìn do cùng phản ứng bên trên liền hoàn toàn theo không kịp đối phương lại h ư n xuống bình thường n ỉ dạ đi lên cơ bản cũng là chịu chết liền tiêu hao đối phương tác dụng đều rất khó đưa đến cụ dạ mạ thậm chí đều sinh ra qua rút lui trước lui đem tình huống nơi này hồi báo cho x i n gì chờ x i n gì hoặc cả dịn chi viện tới phía sau lại đồng thủ không sai cùng mặt khác h a m tại vô hà thành bên trong n ỉ dạ khác biệt nắm giữ lấy rét lòng cụ dạ mạ là có thể tùy thời rời đi chỉ là trước mắt h a m tại vô hà thành bên trong đồng bạn thực tế quá nhiều nếu như nàng đi thế cục có thể sẽ nháy mắt sụp đổ thương vong khó mà đánh giá mặt khác thượng huyến nhất lần này rõ ràng là hướng về phía n g cụ đến nàng lo lắng lệ thượng huyến nhất dung hợp mù cụ về sau có thể sẽ càng thêm khó có thể đối phó b a đúng lúc này một trận khí lưu phun trào sau đó ngã tại một bên mù cụ đ ố n g nhiên bị một cỗ trong suốt thân ảnh nắm lên phi tốc đi xa tàn dở nháy mắt phản ứng lại chém ra tấn mánh một đao đem chuẩn bị lén lút mang đi mù cụ trong suốt thân ảnh bước ngược lại không thể nghi ngờ cái này tính toán lén lút mang đi mù cụ chính là phát động thấu độn dạn mã gặp tàn dở chém tới một đao không những phong bế đường đi của hắn hơn nữa còn ép thẳng tới mặt của hắn sở dị hắn vội vàng phát động cương độn nhấc cánh tay đỡ vang lại là một tiếng chói t a i dội vang g i ạ n mạt bay ngược đi ra hắn nhìn một chút chảy máu cánh tay trái sắc mặt vô cùng n g h n g trọng đây là hắn nắm giữ tương đ ộ t về sau lần thứ nhất bị lợi khí chem chúng chảy máu mà càng làm hắn hơn khó mà tiếp thu chính là đối phương tựa hồ có thể xem thấu hắn thấu đ ộ t quả nhiên là dạng này cụ dạ mạ thầm hô một tiếng càng thêm chắc chắn thượng viên nhất nắm giữ một loại nào đó đồng t h u ậ t có rét loằng gẳng nàng vừa rồi kỳ thật chú ý tới g i ạ n mạt nhưng nàng không có lên tiếng quấy nhiễu i ạ n mạt mang đi mù cụ bởi vì nàng cảm thấy mù cụ liền tính rơi xuống tôi ạ cắt x kỳ trong tay cũng so với bị thượng huyết dùng hợp tốt đồng、dạng. d a n maz cũng không có thừa dịp cụ da mạ bọn họ cùng thượng huyến nhất k ị c h đấu lúc thử nghiệm đánh lén cụ da mạ bọn họ bởi vì d a n maz cũng phân biệt ra thượng huyến nhất cổ quái trực giác nói cho hắn quyết không thể để thượng huyến nhất dung hợp mù cụ cứ như vậy xoay quanh thượng huyến nhất trong vòng chiến có thêm một cái ạ cả xù kỳ d a n maz không tính đã trọng thương ngã xuống đất d ì n c ỗ ở mizuji c ù n g cổ rụ rỗ lúc này trong vòng chiến còn có năng lực chiến đấu chỉ có cụ da m a z i z chicho d a n maz cùng với thủ thương đạ di mấy người c ộ n thêm càng vòng ngoài một chút cơ hồ bị sợ vỡ mật liên quân mi ra nhân số so với vừa bắt đầu thiếu một hơn phân nửa sở dĩ có vẻ hơi rất thưa thớt sĩ khí càng là x a sút mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đặc biệt là cụ già mạ cùng gian mạng mới vừa rồi còn là chém giết lẫn nhau đ ị c h nhân hiện tại bởi vì thượng hướng nhất xuất hiện bất đắc dĩ có liên thủ xu thế đông nhiên trên không chuyển đến một tiếng gào thét mọi người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một cái to lớn đất xét quái đ i ể u từ trên trời giang xuống rơi xuống thượng hướng nhất đỉnh đầu bạo tạc chính là nghệ thuật、Ấm、ẩm ẩm khoảnh khắc cái tia đất xét quái điệu liền nổ tung to lớn bạo tạc càn quét tất cả toàn bộ quảng trường đều bị ánh lửa mất sống tại bảo t ạ c sóng xung kích bên dưới phụ cận quảng trường cũng đều bị tác động đến thành mảnh liên miên phòng ốc bị sa bằng phế tích bên trong trốn tại một đ ộ t hạ cù r a mà ô m đã hôn mê dỉn gỗ ở miêu di một mặt im lặng đây đã giả công kích quá mức đột nhiên tác động đến phạm vi cũng quá lớn dẫn đến lấy nàng tốc độ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem dỉn gỗ ở miêu di một người mang ra chiến trường tốt tại gz chi t r ỗ tốc độ cũng rất nhanh một người cứu ra cổ rụ rỗ một người cứu ra thụ thương đà di mà mù cụ thì bị dàn mà dư lôi ra bảo t à n khu vực hạch tâm đến mức mặt khác lý giả bởi vì bọn họ vốn là ở vào và ngoài sở dĩ mặc dù bị vụ nổ tác động đến nhưng phần lớn đều trốn khỏi một tiếp bạo tạc trung tâm bụi mù thật lâu không tiêu tan vừa mới trốn hướng bốn phía n ý dạ từng cái theo công sự che chắn bên trong n ô đầu ra đưa ánh mắt về phía thượng n g u y ê n nhất vị trí phải chết đi không ai có thể theo như thế bạo tạc bên trong may mắn còn sống sót liền xem như thượng n g u y ê n nhất hẳn là cũng không có khả năng cọ cọ vì cái gì vô h à n thành còn không có biến mất các n g dạ bàn luận xôn xao cùng mặt khác bình thường n g dạ khác biệt cụ dạ mạ d ạ n m ạ n h ữ n g n à y có đồng thuận lý dạ giờ phút này thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ bụi mù có thể ngăn cản những người khác tầm mắt lại ngăn cản không được tầm mắt của bọn hắn tại bọn hắn đồng thuận nhìn rõ bên dưới có thể thấy rõ ràng tại bạo điểm trung tâm thượng h u y ế n nhất vẫn như cũ còn sống cứ việc vừa rồi bạo tạc đối thượng h u y ế n nhất s ắ c thực tạo thành không nhỏ tổn thương thân thể một phần ba khu vực bị bạo tạc nhiệt độ cao trực tiếp thành h a n nhưng xem như quỷ cường đại sinh mệnh lực để hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục dưới da huyết lục thần tốc núp n í c chỉ ngắn n g i mấy hơi thở hắn liền khôi phục nguyên trạc làm sao có thể cụ dạ mạ cũng tốt dạn mạng thấy cảnh ấy về sau sắc mặt đều thay đổi đến vô cùng khó xử lúc này một trận gió nhẹ tạo qua bao phủ bạo điểm đụi mù cuối cùng tàn đi hiện lộ ra đứng lặng tại chỗ cũ thân ảnh cái này đáng ghét hắn đến cùng là quái vật gì a ngắm nhìn các nghi d cảm xúc lập tức liền sập liền cu da mạ dạ mạ z chỉ chỗ mấy người tâm cũng lộ bộ một cái cảm nhận được khó giải quyết cùng e ngại lúc này ấy đã dạ theo trong một mảnh phế tích thò đầu ra cười khanh khách nói đây quả thực là hoàn mỹ bom kiểm tra khí cụ a không xa củ do sụ chia nói ra đừng làm rộn nhanh nghĩ biện pháp tiêu diệt hắn bị đánh lén tàn dơ trên mặt không có phẫn nộ hắn chỉ là lạnh nhạt quét mắt bốn phía sau đó tìm kiếm lên m ũ cụ t h â n ảnh khi thấy m ũ cụ bị ả c á s ủ kỳ dạn m à d t lôi đến nơi xa về sau hắn đệ xuống thân làm ra một cái rút đ a o động tác trong miệng phun ra một cái xương m ũ đồng thời nói nhỏ hỏa chi thần cả cú dạ dương hoa đột tắc khoảnh khắc tàn dơ l i ề n tập kích đến dạn mạt trước mặt đã âm thầm phát động c ư ơ n g đột củng tấn đột dạn mạt đầu tiên là đem m ũ cụ căng về phía ấy đa dạ phương hướng chật vừa vặn nên hướng tàn dơ cùng lúc đó hắn còn phát động hắn biến dị ạ cậy găng năng lực chế tạo ra từng cái ạ cậy găng phân thân các loại nhận thuật tựa như không cần tiền đồng dạng theo bốn phương tám hướng tuân hướng hỉ dù cô đại chiến cùng một chỗ cụ dạng mạ gz chỉ chỗ mấy người cũng không có nhàn g rỗi d i ễ n phần mình phát động nhận thuật công về phía tảng hẳn dơ biến tướng c h i viện lên dàn mạ vô hà thành bên ngoài ây đã ạ dạ vừa mới nổ tung bom đ ấ t sét chấn động đến toàn bộ đại địa đều đang lay động cứ việc vô hà thành không gian chi lực ngăn cách một bộ phận bạo t ạ n xung kích nhưng vẫn là có chút ít bạo t ạ n xung kích tản mát đến vô hà thành bên ngoài nơi xa gắt gao nhìn chằm chằm vô hàm v hà c ú hễ n ạ y hỏi là bạo tạc sao ân duy gật gật đầu cà cà xì nói ra xem ra bên trong ngay tại b ộ c phát đại chiến nói xong hắn lập tức ngẩng đầu nhìn một chút trên không mấy tên ạ cà xù kỳ thành viên bọn họ tựa hồ cũng tại do dự cái gì trên không phi hành dung hợp thú vật c o n g lên bị họa di z nói ra có thể đột phá không gian chi lực che đậy vừa rồi bạo tạc không có sai nhất định là ấ y đà dạ làm có lẽ vậy nhẹ gật đầu xa xô di nói tiếp chỉ là không biết hắn đến tột cùng tại cùng người nào chiến đấu a thì dù c ậ đột nhiên khẽ ổ lên một tiếng mấy người khác theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện trên mặt đất làng nhì dạ liên quân đã bắt đầu thử nghiệm phái người t i ế n bảo vô hà thành bị họa di rét hỏi chúng ta làm sao bây giờ ít chia nói chúng ta không có lựa chọn trừ phi từ bỏ mất cả cụ r ù khi đ ạ n dạn maz cùng ấy đã ra, nếu không cũng chỉ có thể mạo hiểm t i ế n bảo khi dù cổ chém đinh chặt sát không thể từ bỏ dạn maz hắn kiên quyết như vậy cũng không phải cùng dạn maz có bao nhiêu tình nghĩa đơn thuần chỉ là hắn để mắt tới dạn maz biến dị ạ cạnh căng xa số gì cũng nói ra ta gần nhất không có đổi cộng tác tính toán í chĩa thản như nói vậy liền lên đường đi chỉ mong còn kịp gặp ạ cà xù k ỳ mấy người đạt tới chung nhận thức về sau hành động tấn m á n h vượt mức bình thường phía dưới làng n h ị dạ liên quân còn không có chú ý bọn họ liền trực tiếp điều khiển phi hành dung hợp thú vật một đầu đâm vào vô hà thành gặp ạ cà s ù k ỳ mấy người toàn bộ vào vô hà thành làng n h ị dạ liên quân một phương cũng lập tức hành động cả c ả x ỉ trực tiếp xuất lĩnh tinh n g u ệ theo mặt đất đột nhập vô hà thành vô hà thành bên trong kích đấu theo buộc phát ra bắt đầu liền trực tiếp tiến vào gây cấn đem nhập chi hô hấp chất pagenlur z sơ các loại năng lực toàn bộ đều đánh tới tảng lấn giờ thực lực đạt tới một cái mức độ kinh người thân kim nhiều loại cách cầy gần cái huy giàn m a t ạ i nhận giới đã là đứng tại đỉnh nhân vật chỉ có như vậy vẫn còn tại thời gian cực ngắn bên trong liền bị tàn dở trọng thương nếu không phải ấy đã d a bom đất xét tiềm hộ giàn m a rất có thể liền chẳng biết tại sao ngã xuống tại tàn dở giới đ a o mà mất đi giàn m a cái này cường đại chiến lược về sau thế cục lập tức sụp đổ cụ giạt mạ gz chi c h â lại phối hợp thêm đánh phụ trợ cụ do sụp chia đa di vừa bắt đầu còn có thể miễn cưỡng chỗ nỡ nhưng không biết là tự thân tiêu hao quá lớn vẫn là nguyên nhân gì khác các nàng ngăn cản thay đổi đến càng ngày càng cố hết sức dần dần bắt đầu hiện ra bại cục dưới loại tình huống này hãng ạ i vô h à thành bên trong các n h ỉ dạ rốt cuộc không để ý tới lẫn nhau đối địch làng n h ỉ dạ liên quân chữa bệnh n h ỉ dạ giúp hỉ đạn đem chặt đầu vá lại đến trên thân thể cả cụ r ụ tại thi thể khắp nơi bên trên tìm kiếm ra từng khỏa mới mẹ trái tim bổ sung chính mình sau đó hai người tại ẩ y đã dạ y ể m hộ bên dưới hùng hùng hổ, hổ hổ gia nhập chiến cuộc mà thưa dịp phía trước còn có thể miễn cưỡng ngăn cản tàn dở khe hở ẩ y đã dạ cởi xấu xa đi tới mù cụ trước mặt lúc này làng c ỏ lộ dạn cùng tay cụt mũi chính canh giữ ở mù cụ bên người gặp ấy đã dạ tới lộ dạn một mặt cảnh giác ngươi muốn làm gì ấy đã dạ hẳn là cũng có thể nhìn ra tiểu quỷ này là đối phương mục tiêu a cái k i a quái vật đã như thế khó giải quyết nếu để cho hắn lại thôn vệ hết cái này tiểu quỷ ta sợ liền xem như lao đại chúng ta cũng chưa chắc đối phó được hắn nghe ấy đa d a lời nói lộ giản mùi tất cả đều không phản b ắ t được ấy đa d a không tại nói nhảm trực tiếp ngồi s ổ m đến mù cụ bên người làm lộ giản mùi hai người trước mặt dùng cụ nại đẩy ra mù cụ trong thân thể cười hắc nói chờ một chút các nơi khả năng liền có thể nhìn thấy trung cực nghệ thuật lộ giản cùng mùi hai người hai mặt nhìn nhau Thế cầm ụ c có chút nằm ngoài dự đoán của chiến c phát Hoàng hốt. 1991, hoàng hốt. đoán triển trường Trường Trên trường, ngoài nằm bọn dự 1091. 1091, trong tay lôi đ a o chi chỗ cùng cầm trong tay thì r ẹ m ệ cả i â y ở chính diện ngăn cách ở t ả n giờ trong tay đã biến thành z server trạng thái nỉ chỉ dìn trước mặt căn bản không được ngăn cách tác dụng cho nên bọn họ chỉ có thể lợi dụng dìn g ồ ở m i dưới dì cùng cổ rủ rộ bội đ a o cả cụ rủ cùng đã dì phát động thủy đồn lôi lộn hợp lại nhân thuật tập kích tàn g i sau lưng Cú nhưng cho a dù là dạng này tàn dở vẫn không có mất đi sức chiến đấu vật lý công kích cùng nhận thuật công kích mặc dù đối hắn hữu hiệu có thể sinh ra nhất định sát thương nhưng hắn thoáng qua liền có thể khôi phục cho dù là hì đạn dùng tử tư băng huyết trực tiếp trong công tích bẩn cũng vô pháp đ ố i hắn tạo thành chân chính hữu hiệu sát thương u i u i u i có điểm gì là lạ đánh tới loại trình độ này cho dù là thần kinh thô thì đạn cũng ý thức được không thích hợp bởi vì ở đây không ít người đều cùng thượng nguyên quỷ từng quen biết đối với quỷ không hề lạ lẫm trước đây không lâu mủ cụ chính là bị cả c ủ rủ thì đ à n bắt được nguyên nhân chính là như vậy bọn họ biết thượng nguyên quỷ mặc dù có chút quỷ dị nhưng tuyệt đối không có khả năng khó chơi như vậy bằng không lần trước tháo cốt đại chiến thượng nguyên quỷ tập đoàn liền không khả năng tan tác xem như Quỷ vương, lục bởi k vì thấu độn bị đối phương chạy thoại rèn lợn khắt chế cương độn lại bị d é t sơ phá phỏng sở dĩ ràn ma trạng thái rất kém cỏi trên thân chúng mấy đau vết thương còn tại chuyển biến xấu bất quá cái này không hề gây trở ngại hắn biến dị ạ cậy cẳng nhìn rõ đến cỗ kia quanh quần tại trên người tàn dở quỷ dị lực lượng ta cũng chú ý tới cụ dạ mạ phụ hỏa một câu nàng z lo gẳng tại nhìn rõ năng lực bên trên dạng ma g biến dị ạ cấy gẳng bên trên tự nhiên cũng chú ý tới tản dờ trên thân quỷ dị chỗ đã đem chính mình tắm cả người làm máu hy đ ạ n hỏi đừng nói nhảm các ngươi đến cùng thấy cái gì dạng ma giới lắc đầu không biết cụ dạ mạ lại nói không biết các ngươi có hay không lưu ý không chỉ là hắn rất quỷ dị chúng ta cũng có chút không thích hợp chỉ chỗ t r ê n miệng nói ân ta luôn cảm giác có chút không lấy sức nổi dí z cả kinh nói ngươi cũng dạng này ta còn tưởng rằng chỉ có ta một người dạng này đâu nơi xa cụ d t sù chia nhẹ nhàng thở ra nguyên lai、like、tất cả mọi người đều dạng tại đối mặt tàn giờ lúc cụ d t sù chia luôn cảm giác chính mình không có từ trước đến nay chột dạ phía trước nàng có chút khó mà mở miệng giờ phút này nghe mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có tình huống tương tự nàng ngược lại có chút bình thường trở lại lúc này t r ư n g hợp chạy tới ấy đã ra hỏi cái gì đều như thế cụ d t sù chia hỏi vội ngươi không có cảm giác được đối mặt tên kia rất chột dạ sao ấy đã dạ run lên chột dạ vì cái gì muốn chột dạ cả cụ dù dạt mặt hai người liếc mắt ấy đã dạ trên mặt đều có chút im lặng cụ dạ mạ nghe xong trong đầu tựa hồ bắt lấy cái gì hỏi ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được thân thể của mình có chút không đúng sao ấy đã dạ biếm môi ta cảm giác các ngươi rất không thích hợp khi đàn thì thầm nói uy hôn đản ngươi nói cái gì cả cụ dù lúc này cũng phản ứng lại trầm giọng nói ta hình như biết là chuyện gì xảy ra cụ dạ mạ nói ra ta cũng vậy vừa rồi lúc giao thủ cho dù thế cục rằng có có thể chỉ cần theo thời gian duy trì liên tục bọn họ liền sẽ cấp tốc rơi vào thế yếu mới đầu cụ dạ mạ còn tưởng rằng là phe mình thể lực cùng trạ cờ dạ tiêu hao quá lớn sở dĩ chiến lực xuất hiện trượt hiện tại nàng mới hiểu được tới là các nàng đáy lòng xuất hiện hoảng hốt sở di thực lực bản thân giữa bất chi bất giác trên diện rộng hạ xuống mới đột hiện ra tàn dở khủng bố cái này cũng giải thích vì cái gì bình thường nhì dạ tại đối mặt tàn dở lúc sĩ、si、khí sẽ sụp đổ nhanh như vậy rất nhiều thực lực coi như không tệ tinh nhuệ n kết quả bị tàn dở giống chém dưa thái r a u đồng dạng chém giết đương nhiên đây cũng là bọn họ vận khí không tệ trong đội ngũ q u o y đại gia loại này không biết hoảng hốt là vật gì biến thái nếu không thật đúng là không nhất định có thể trong thời gian ngắn như vậy tinh chuẩn phán đoán ra tự thân đến tột cùng xảy ra vấn đề gì cả cù dù lúc này nói ra dùng phong v Cụ giả gật mạ đầu, bắt đầu, đ lúc này tri h h à n ấn kết cụ viện đi vào làng nị dạ liên quân các nị dạ tại từng đợt âm thanh xé gió bên trong đến chiến trường bên ngoài mà chi viện đi vào ạ cà sủ kỳ mấy người cũng nhảy đến một chỗ trạch viện nóc nhà ngắm nhìn bên này chiến trường khi thấy rõ trên chiến trường tình huống phía sau bất luận là làng n h ị dạ liên quân một phương vẫn là ạ cà sủ kỳ một phương tất cả đều giật nảy cả mình bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến vừa mới còn ở bên ngoài sinh tử tương b á c s o n g phương giờ phút này chính đồng tâm hiệp lực đối kháng thượng huyền nhất mà còn theo v ừ a bộn một mảnh chiến trường cùng với thi thể khắp nơi cùng thương binh đến xem chiến đấu tựa hồ vô cùng mãnh liệt làm sao có thể khi dù cô một mặt khiếp sợ hắn thực tế khó có thể tưởng tượng thực lực cẩn ẩn trên mình dằn mạ dị... vậy mà bị thương nặng như vậy gần như đã thối lui ra khỏi chính diện chiến đấu bị họa z cũng một mặt kinh ngạc hắn đầu tiên là chú ý tới z chỉ t r ộ n trong tay nhẫn nào sau đó phát hiện sống chết không rõ dỉn gỗ ở mỹ dù dị c ù n g cố r ủ rỗ hai người xa xô gì có chút hăng hái nâng lên q u a i miệng xem ra cái này quỷ không đơn giản a cái này quỷ ta m u ố n các ngươi không muốn cùng ta cướp thì dù cổ cười lạnh nói dựa vào cái gì nhường cho ngươi là nghị dạ liên quân một phương cả cả s ỉ đám người nhìn thấy chiến trường tình huống phía sau cũng có chút kinh ngạc bất quá hắn rất nhanh liền phân tích ra ngay lập tức tình thế phía trước rơi vào vô hà thành song p ư ơ n g vì đối kháng thượng huyền nhất ngắn ngủi liên thủ không gì đáng trách mà giờ khác này thượng huyền nhất đã bị cụ già mà dùng một đ ộ t cùng xi phanh tứ tượng phong ấn hai tầng khống chế được uy hiếp giải trừ cái kia liên thủ cơ sở liền không có sở dĩ hiện tại bọn hắn không thể không phòng chuẩn bị hạ cá s ụ kỳ tập kịch trường một nghìn chín mươi hai bị dẫn đốt trạ cờ giả t r ư ớ g một nghìn chín mươi hai bị dẫn đốt trạ cờ giả quỷ dị bầu không khí bắt đầu cấp tốc lan tràn làng nghị dạ liên quân một phương bắt đầu tản ra trận hình ẩn ẩn đem hạ cá sủ kỳ thành viên bao vây lại mà hạ cá sủ kỳ thành viên cũng tất cả đều là một bộ muốn làm một vô lớn tư thế mà liên tại song phương dương cung bạc kiếm sắp ra tay đánh nhau lúc chiến trường trung ương bị một đội cùng xịt phành tứ tượng phong ấn phong ấn thuật thức trùng điệp giàn bột tàn ấn giờ trên thân trận buộc phát ra một trận kịch liệt trả cờ d ạ không ổn định cái này làm sao có thể thật tốt cường trả cờ d ạ bốn phía các n g dạ cùng nhau giật mình tàn giờ giờ phút này buộc phát ra trả cờ d ạ quy mô của nó vượt xa bình thường n g dạ cấp độ đồng thời còn tại duy trì liên tục tăng cường bên trong chỉ trước mắt liên tiếp cận hoàn toàn buộc phát dìn cờ dị kỷ cấp độ cu dạ mạ kinh hô một tiếng nguy rồi hắn muốn tránh thoát giàn bột theo t ả n dơ buộc phát ra kinh khủng trả cờ dạ bất luận là một đội vẫn là si phanh tứ tượng phong ấn phong ấn thuật thức đều xuất hiện buông lỏng dấu hiệu đây là tại cụ dạ m à không tiếp trả cờ dạ toàn lực duy trì dưới tình huống nếu không t ả n dở đã thoát khốn thù thương dàn m à dô lớn nhất định phải ngăn cản hắn cùng vừa mới đột nhập vô hà thành những người khác khác biệt phía trước cùng t ả n dở giao thủ qua các nghỉ dạ đều biết rõ cái này thượng đ ê nhất n tà di chỗ sở di trực giác nói cho bọn họ vẫn là trước tiêu diệt cái này quỷ phía sau lại trở mặt tương đối ổn thỏa khi đạn một bên dùng nhẫn cụ mãnh liệt cắm chính mình một bên phàn nản ó i nói đến nhẹ nhàng linh ho làm sao n g ă n cản z gx chi c h o cùng với cả cụ du mấy người đã sớm bị tản dợ buộc phát trả cờ dạ lúc n h ấ t lên s o n g khí bước cho lui đừng nói n g ă n cản ngay cả tiếp cận tản d ở cũng khó khăn nơi xa nhìn thấy bị cụ r a mạ một đội cùng siphain tứ tượng phong ấn giang buộc thượng huyền nhất có thể bằng vào b ộ c phát trả cờ dạ đến thoát khỏi giang buộc vừa mới đột nhập vô hà n thành các n g ị dạ từng cái tất cả đều trận mắt há hốc mồm kết quả là dương cung bạt kiếm song phương tạm thời bưng xuống lập tức quyết định trở mặt làng n ị dạ liên quân bên trong mấy chi phong ấn ban cấp tốc tiến lên tính toán thừa dịp cụ g a mạ đối thượng huyền nhất g i à n g buộc còn chưa hoàn toàn mất đi hiệu lực phía trước gia tăng càng nhiều phong ấn đem thượng hướng nhất triệt để chấn áp lại nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ phát động phong ấn thuật cả người gần như hoàn toàn bị tản mát trả cờ dạ bao vây tản dợ chỉ tùy ý vung tay lên phía trước còn có thể xít sao i à n g buộc hắn một đ ộ t giờ khác này tất cả đều như c ả n h khô đồng dạng đứt gãy không chỉ là một đ ộ t liền xịt phành tứ tượng phong ấn màu mực phong ấn thoát thức cũng tất cả đều bị m á n h liệt trả cờ dạ ăn mẩn mất thì dù cộ sầm mặt lại điều đó không có khả năng xa xô gì cũng nói ra không thích hợp trên người hắn hình như không chỉ có trả cờ dạ cách thêm gần cụ g i a mạ dạng mạ gi gi giết chỉ chỗ mấy người cảm thụ thì phải càng sâu một chút xem như sinh vật bản năng trực giác giờ phút này ngay tại điên cuồng nhắc nhở lấy bọn họ phải lập tức rời xa trước mắt cái này quái vật mà tại trạ cờ dạ phong bạo trung tâm t à n dơ một mặt l ê n cốc hắn mục đích của chuyến này cũng không phải là cùng nhận giới toàn diện khai chiến mục tiêu của hắn thủy chung là trừ hắn ra nhận giới sau cùng một cái ủy mù cụ chỉ có đem mù cụ hấp thu hắn mới có thể đem thực lực bản thân đẩy tới định phong nhưng mà hắn rõ ràng đánh giá thấp các n h ỉ dạ lực lượng không nghĩ tới tại hấp thu tối hậu con đầu không những bị các n h ỉ dạ đánh gãy thậm chí liền tự thân đều bị giam cầm p h o n g ấn cứ việc bị b á chủ lực lượng hủ thực thể sát tinh thần nhưng tàn dơ như cũng bảo lưu lấy trí nhớ của chính hắn cùng với tương ứng trí lực sở dĩ căn cứ hắn đối nhận giới hiểu rõ nếu như không thừa dịp lúc này bộc phát hắn khả năng liền thật muốn chết tại đám này cắc nỉ dạ trong tay vì thế hắn không tiếp dùng b á chủ lực lượng dẫn cháy tự thân đây là một loại đem tự thân hóa thành lương vật liệu quỷ dị thủ đoạn ba chủ lực lượng muốn xa xa cao hơn hắn thông qua thôn vệ nhận giới sinh linh được đến huyết nhục lực lượng cùng trạ cơ g ạ sở dĩ dùng ba chủ lực lượng có thể dễ như chở bàn tay dẫn đốt trong cơ thể hắn huyết nhục lực lượng cùng trạ cơ、ra. để cái này hai cố lực lượng tại thời gian ngắn buộc phát ra toàn bộ u y năng chỗ lấy xả sổ gì phán đoán không sai lúc này quanh q u ầ n tại trên người tảng lắng giờ trừ bọ bị hoàn toàn dẫn đốt trả cờ dạ bên ngoài còn có đồng dạng bị hoàn toàn dẫn đốt thuộc về quỷ huyết đ ụ c lực lượng mọi người cẩn thận hắn lực lượng còn tại tăng lên c ú dạ mạ lớn tiếng kinh hô có lẽ liền chính nàng đều không có chú ý ngắn ngủi một câu cảnh báo nàng âm thanh lại không cầm được đang run dày những người khác cũng không có lưu ý đến cụ dạ mạ âm thanh dị thường bởi vì tất cả mọi người một dạng bị trước mắt một màn này d ù n độc đến mà cứ như vậy một lát công phu tranh à n t n đúng lúc này theo một đạo trói hai tiếng tỷ bà vang lên không gian bốn phía bỗng nhiên không cần đi nào khu phố cùng phong úc không còn là có thứ tự phân bố có chút viện lạc ngã út ở cùng nhau có chút dài đường phố đan vào lẫn nhau thân ở trong đó tất cả mọi người không gian cảm giác cùng phương hướng cảm giác tại một cái trước mắt bị hoàn toàn phá hủy mọi người tất cả đều đầu góc tròn vắng trong thoáng chốc thậm chí ngay cả trên dưới trái phải đều không phân rõ không thể nghi ngờ phía trước tàn dở khinh thường tại sử dụng vô hà thành mà bây giờ khác biệt vì có thể mau chóng dung hợp rơi mù cụ hắn dùng bất cứ thủ đoạn nào mà theo hắn phát động vô hà thành không gian thay thế năng lực nơi xa mù cụ bị hắn chuyển rời đến trước mặt mình hắn c ở i gắn hướng mù cụ lộ ra cánh tay lấy hắn hiện tại thiêu đốt toàn thân trạ cờ dạ cùng huyết n ụ c lực lượng trạng thái đình phong dung hợp rơi mù cụ căn bản không cần đến bao nhiều thời gian ầm ầm nhưng lại tại tàn dở tay chạm đến mù cụ nháy mắt mù cụ thân thể cấp tốc Bạo ạ t không, không. không hề nghi ngờ đây là ấy đạ dạ phía trước chôn thiết lập tại mù cụ trong cơ thể bom đất xét bị rất nổ mà thừa dịp đại bạo tạc tranh thủ khẽ hở bị không gian na di đến vô h n thành các nơi các nghỉ dạ lần theo tiếng nổ cấp tốc tập kết một tràng vượt qua vừa rồi quy mô đại hôn chiến lại lần nữa bạo phát một phe là bao gồm bị chia bị họa di z sasoji ấy đạ dạ hizuko Giàn Mà-Z, gi、si, mà, tại Cụ cái này điên đảo vô tự không gian bên trong trận đại chiến này lấy một loại trước nay chưa từng có tàn khốc tiến hành chứ tàn khốc. Chứ 1993, tàn khốc. làng nghị dạ liên quân đại bản doanh thảo quốc doanh địa bên kia tình hình chiến đấu tại ban thông tin cố gắng bên dưới liên tục không ngừng đưa đến nằm ở trong đại bản doanh gỗ cả trên tay bởi vì trước đó đã làm tốt thảo quốc danh o điện một trận chiến là ạ cà sủ kỳ cạm b ấ y chuẩn bị sở dĩ khi biết được tám tên ạ cà sủ kỳ thành viên chính thức cùng một chỗ hiện thân về sau g ỗ c ả cứ việc tâm tình nặng nề nhưng cũng không có biểu hiện quá mức kinh ngạc dù nạ một bên nhìn xem t r u y ề n báo một bên lớn tiếng thúc giục để bộ đội tiếp viện lại tăng nhanh điểm tốc độ phải canh giữ ở trong phòng họp tình báo ban nghị dạ lập tức xoay người đi truyền đạt sủ nạ ra lệnh tờ dù bị mẹ ấy nói ra nên còn kịp làng n h ị dạ liên quân đại bản danh vị trí vũ quốc cùng thảo quốc láng giềng sở dĩ chỉ cần kịp thời phái ra bộ đội tiếp viện vấn đề liền sẽ không rất lớn rất nhanh. lại có tình báo ban nghị ra mang theo mới tình báo đi tới phòng họp nhận lấy tình báo xem xét dù chỉ ca đệ tam cao mày nói cái này thượng nguyên nhất là chuyện gì xảy ra h n tại sao lại xuất hiện ở trên chiến trường truyền đọc tình báo về sau đệ ngũ c ả dẹp hạ cụ già nói ra chẳng lẽ còn x u ấ t lại thượng nguyên quỷ nương nhờ vào ạ cả su kỳ giai cá đệ tứ lừ lạnh nói phía trước không có tìm được bọn họ coi như bọn họ mạng lớn hiện tại còn dám nảy ra vậy liền thừa dịp lần này nhận giới đại chiến đem bọn họ một mẻ hốt gọn hiện tại nhân giới cũng không phải vừa mới tiếp xúc thượng nguyên quỷ thời kỳ cho dù là thượng nguyên nhất ở trước mắt gỗ cần c chi viện chiến tuyến có không ít nếu như tiếp tục như thế hướng phái ra ngoài ra viện huống đại bản doanh chiến lực sẽ kéo dài hạ xuống dù nạ nói ra ạ cà sù kỳ một lần phái ra tám tên thành viên chính thức thảo quốc bên kia hiện tại đã là trọng yếu nhất chiến tuyến chúng ta thua không nổi à dù chỉ ca đệ tam nói ra bây giờ không phải là tranh luận thời điểm trực tiếp biểu quyết đi rất nhanh đi qua gỗ cạo biểu quyết làng nghị dạ liên quân đại bản doanh lại lần nữa phái ra việt quân t r ù n g t r u n g điệp điệp hướng về thảo quốc doanh địa phương hướng tiến đến mà liên tại khoảng cách đại bản doanh một chỗ không xa trong vũng nước dẹp từ lòng đất lộ ra nửa thân thể xa xa nhìn qua theo làng nghị dạ trong đại bản doanh rời đi từng đội từng đội chi viện nghị dạ quân cười cười về sau dẹp rút về lòng đất sau một lúc lâu dẹp tại một chỗ ẩn nấp trong rừng rậm lại lần nữa hiện thân cùng chờ ở chỗ ấy ổ bị tổ hồi hợp ổ bị t ô hỏi tình huống thế nào? z cười nói làng nghị dạ liên quân đại bản doanh còn tại hướng thảo quốc bên kia điều động việt u â n xem ra x ả sổ gì kế hoạch của bọn hắn thành công ô bị tô gật đầu hỏi tiếp hiện tại trong đại bản doanh chiến lược còn có bao nhiêu z một mặt khó xử làng nghị dạ liên quân đại bản doanh bị kết giới toàn diện bao trùm sở dĩ liền xem như ta cũng không có biện pháp h áp sát quá gần bất quá trong đại bản doanh nghị dạ nên không nhiều lắm nhân số ước chừng tại một vạn đến một vạn năm ngàn tà h ư u dừng lại z nói tiếp cao cấp phương diện chiến lược gỗ cá nên đều tại trong đại bản doanh bắt vĩ d ì cờ dị kỷ kỷ nb cùng cựu vĩ tiểu quỷ h ẳ n là cũng tại trong doanh、địa. tôi bị t ô lắc đầu số lượng vẫn là quá nhiều z e hỏi nagato bên kia có cái gì động tinh sao tôi bị t ô sầm mặt lại lại lần nữa lắc đầu nagato gần nhất hành vi có chút quá mức k h ắ c thường ta lo lắng hắn sẽ thoát ly chúng ta không chế z e đ â u động nói xem ra chúng ta cần dùng đến người kia lực lượng tôi bị t ô biết không hề bên trong người kia chỉ là ai bất quá hắn còn có chút xoắn suýt dù sao người kia mang đến cho hắn bóng tối quá lớn nếu như không có cần phải hắn là không nghĩ người kia lấy bất luận cái gì hình thức phục sinh đến nhận giới tôi t ô chuyển hướng chủ đề đúng rồi thảo cốc bên kia hiện tại thế nào z t h thu lại t i ê u ý biểu lộ có chút cổ quái bên kia hình như xảy ra chút đ ư ờ n g rẽ obito nhữ mày lại cái gì đ ư ờ n g rẽ z đáp thượng huyết nhất đột nhiên hiện thân đồng thời tập kích bị cả cụ r ụ khi đạn khống chế làng cỏ mù cụ sở dĩ tình huống bên kia hiện tại vô cùng hỗn loạn liền vô hà thành đều xuất hiện những tổ chức khác thành viên đã toàn bộ tin ế bảo vô hà thành những cái k i a quỷ muốn làm gì ngơ ngác một chút obito nhớ ra cái gì đó hỏi ít chế đâu z nói hắn cũng tin bảo vô hà thành mấy vạn xí dô z phân thân không những đối làng nhị dạ liên quân các đầu chiến tuyến tạo thành áp lực thật lớn hơn nữa còn trải rộng nhận d ư ớ i các quốc gia tạo thành một tấm to lớn mạng lưới tình báo sở dĩ thảo q u ố c chiến trường bên kia tình báo rét biết rõ không hề so làng nghị dạ liên quân ít vô hạn thành bên trong cả tòa vô hạn thành đã biến thành một cái to lớn phế tích tại cái này không gian bị nghiêm trọng cắt đứt phế tích bên trong đã tìm không ra bất luận cái gì một tòa hoàn hảo phong ốc bất kỳ cái gì một đầu chỉnh tề khu phố mà tại chiến trường trung ương thiếu một cánh tay tàn dơ chính t r ù n g điệp thở hổn hển cho dù lợi dụng bã chủ lực lượng thiêu đốt toàn thân trạ cờ dạ cùng huyết nhục lực lượng đem thực lực trong khoảng thời gian ngắn đầy tới khó có thể tưởng tượng đình phong hắn vẫn như cũng bị tổn thương nghiêm trọng thế cho nên xem như thượng nguyên nhất hắn vết thương cả người chậm chạp không cách nào khôi phục không những như vậy quanh quần ở xung quanh hắn trả cờ dạ cũng suy sụp rất nhiều rơi xuống trở về bình thường dịn cờ dị kỷ cấp độ h i ệ n nhiên xem như thiêu đốt lương vật liệu trong cơ thể hắn trả cờ dạ cùng huyết n h ụ c lực lượng đã không cách nào chống đỡ bị b á chủ lực lượng tiếp tục dẫn cháy sở dĩ theo thời gian trôi qua hắn lực lượng sẽ còn tiếp tục suy sụp xuống bất quá nghĩ ra một phương tình huống càng hỏng bét đối mặt liều lĩnh thiêu đốt toàn thân trả cờ dạ cùng huy Thượng nhất, một thương trên trường, trải thịt bét huyền phương kinh chiến người. Bưa nỉ vòng cùng buồn rộng dạ loại máu vô các bé sở t chết cháy, số lượng hàng trăm hàng ngàn. trăm dĩ khắp nơi trên đất là sát chết cháy là vì các n g ỉ dạ lo lắng đồng bạn thi thể sẽ trở thành thượng huyến nhất tiếp tế chất dinh dưỡng sở dĩ mỗi khi có đồng bạn chết trận hoặc trọng thương bọn họ liền sẽ quả quyết dùng hỏa độn đem thi thể xử lý một lần mà tại cái này thi thể khắp nơi bên trong những người sống sót lẹ tẻ phân tán a k a s u kim ộ t phương thì đàn thân thể gây thành mấy khúc căn bản không kịp chấp vá một lần nữa bổ sung trái tim cả cụ du lại lần nữa chỉ còn lại một trái tim kéo dài hơi tàn bị họa di rét trọng thương hôn mê nếu như không phải có ý chia sơ s a n đủ, tu tá năng hồ che chở chỉ sợ sớm đã đã chết xa số gì tổng cộng thay đổi mười bảy c ố khôi lỗi thân thể ấ y đã ra bị chặt đứt hai cánh tay đừng nói kết tấn liền cầm b ư ớ c lên bạo đất xét đều chỉ có thể dùng miệng bởi vì có sơ s a n đủ, tu tá năng hồ thì dù cổ tình huống tốt hơn một chút một chút nhưng trả cỡ dạ tiêu hao cũng vô cùng nghiêm trọng nhìn qua vô cùng hề ô ả ỉ trường một nghìn chín mươi bốn hốt hoảng hốt mấy tên ạ cắt xù kỷ thành viên rất thảm bình quân thực lực càng yếu hơn làng n h ị dạ liên quân một phương tổn thất liền càng thêm s ú c mục kinh tâm tại một đội cùng cắt vàng kết thành to lớn bình t r ư ớ n g đằng sau là nằm đầy một chỗ từng hàng thương binh theo thương binh miệng vết thương chảy ra máu tươi xông vào trong đất gần như đem bình t r ư ớ n g phía sau nguyên một mảnh đất mặt đều cho nhuộm đỏ dựa lưng vào bình t r ư ớ n g cụ dạ mạ trùng điệp thở hổn hển cho dù lấy nàng trạ cỡ dạ cũng không chịu nổi thời gian dài cường độ cao tiêu hao trước mặt nàng đạo này bình chướng nếu không có gà ạ dạ hạt cắt ủng hộ tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong đoán chừng đã bị đ nàng liền cảm thấy không rét mà run nếu quả thật để tạm dỡ tên sắt t i n h k i a xông qua bình chướng bên người nàng những n à y đồng bạn chỉ sợ tám mươi trở lên đều sẽ chết trên thực tế cân nhắc đến vô hà thành tính m ạ n t h ù cả c ả s ì tại lựa chọn tiến vào lúc trước đó đã tiến hành qua một lần sàng c h ọ n tất cả tiến bảo vô hà thành c h i viện n ý ra, hoặc là thực lực ít nhất đạt tới thông niên trừ n h n cấp độ hoặc là phong vấn ban kết giới ban thông tin ban những n à y đặc thù tiểu đội sở dĩ hạ nhẫn cùng một chút kinh nghiệm không đủ nhìn cũng sớm đã bị loại bỏ đi ra cũng không có tiến bảo vô hà thành nhưng cho dù là như vậy tiến bảo vô hà thành chi viện làng n h ỉ dạ liên quân n h ỉ dạ cũng là tử thương tham trọng ngay tại vừa rồi ngắn ngủi chừng mười phút đồng hồ giao thủ bên trong trực tiếp bị tàn d ở giết chết n h ỉ dạ liền nhiều đến mấy trăm người người sống s u ấ t cũng gần như người người mang thương chính cả ca sĩ、si、bị đâm trúng một đau nếu không phải ghi kịp thời chi viện hắn nửa người khả năng đều muốn bị tàn d ở gọt sạch cụ h ệ này chúng tàn d ở một cái t r ọ n g kích xương sừng gây mất mười mấy cây khô tàn ở một bên liền đứng dậy đều khó khăn cả cu dầu khôi lỗi toàn bộ bị hủy tệ ạ gì nhẫn cụ cũng bị chặt đứt may mà có gà ạ dạ hạt cắt bảo vệ bọn họ mới thoát chết nắm gi Gắng Nozuts, có thể bay củ nếu không phải các nàng có thể điều khiển huyết dịch dùng đồng thuận cưỡng chế tất cả vết thương cầm máu đồng thời lại nắm giữ không tầm thường chữa bệnh nhân thuật căn bản kiên trì không đến hiện tại bất quá coi như thế các nàng cũng kém không nhiều là nọ mạnh hết đà nhìn lướt qua bốn phía các đồng bạn cụ dạ mạ trên mặt thần sắc càng thêm nghiêm trọng bao quát chính nàng ở bên trong mọi người trên cơ bản không có thửa lại bao nhiêu chiến lược nếu như tiếp tục nữa toàn bộ chiến cuộc sập bản khả năng liền tại trong c h ư ớ c mắt lúc này nàng lại xuyên thấu qua bình chướng khe hở nhìn về phía chiến trường trung ương t à n g h ắ n giờ t h ầ m thở giải nói may mắn hắn trả cờ dạ cũng t ạ i yếu đi đem tự thân trả cờ dạ cùng huyết nhục lực lượng hoàn toàn tiêu đốt t à n g h ắ n giờ tại đỉnh phong nhất thời kỳ đã hoàn toàn vượt qua các cấp thực lực ngắn ngủi đạt tới một cái mức độ kinh người nói thực ra nếu không phải đụng phải ạ cả xù kỳ đám này vô pháp vô thiên mà lại lại thực lực cường hãn người điên bọn họ dùng các loại quỷ dị thủ đoạn kháng trụ tàn g i trạng thái đỉnh phong hiện trường chỉ sợ đã bị tản g i triệt để quét n g a g ù n g g ù n g g ù n g ng đ ồ n g nhiên tàn dở cháy đen miệng vết thương huyết n ụ c lại lần nữa điên cuồng nhuyễn động mà theo huyết mục điên cuồng nhút đích vết thương của hắn bắt đầu cấp tốc khép lại cháy đen t ố i lui liền tay c u ộ t cũng một lần nữa mọc ra một phút đồng hồ hai mươi bảy giây xa s ô gì nết miệng đây là đối phương vết thương bắt đầu khôi phục thời gian nói cách khác bọn họ vừa rồi đối tàn dở tạo thành báo hòa thức đả kích chỉ ngăn chặn đối phương năng lực khôi phục ngắn ngủi một điểm hai mươi bảy giây thì dù cô một mặt lệ khí cái này ít nhất nói rõ hắn là có thể được đánh chết ít chị nói lực lượng của chúng ta tựa hồ bị áp chế xa xô di hỏi có ý tứ gì là h o ả n hốt dừng lại k h i dù cậu giải thích nói ta mạn dễ kỳ ủ xạ dìn g ẳ n g có thể thu thập đối phương cực đoan cảm xúc sở dĩ ta có thể rõ ràng cảm giác được tên hắn kia ngay tại hấp thu chúng ta phát ra h o à n g hốt mà sinh ra h o à n g hốt cũng cần tiêu hao tinh thần lực của chúng ta lượng xa số gì trầm giọng nói sở dĩ hắn một mực đang ăn uống tinh thần lực của chúng ta lượng ít chia nháy mắt ý thức được cái gì như thế thử nghiệm dùng người số ưu thế vây công hắn cũng không phải là lựa chọn chính xác bên kia cụ dạ mạ hướng cả cạ xì giải thích nói chúng ta bên này càng nhiều người bị suy yếu liền càng lợi hại bởi vì hoàng hốt là có thể truyền nhiễm mà còn tại truyền nhiễm quá trình bên trong sẽ càng biến càng lớn g u i nói đây cũng quá t à m ô n c h ỉ dị cù lắc đầu kỳ thật nhẫn giới cũng có rất nhiều thủ đoạn có thể hút những người khác các ý ma vật gì chính là trong đó nhân tài kiệt xuất cả cạ xì nói ra xem ra nhân số chúng ta ưu thế tại đối mặt hắn thời điểm ngược lại hoàn toàn ngược lại chỉ có dùng chút ít tường giả hoặc là hoàn toàn không biết hoàng hốt là vật gì n í dạ đi đối phó hắn mới là tối ưu giải cù dạ mạ thở dài không ai có thể hoàn toàn vượt qua hoàng hốt điểm này nàng trải nghiệm rất sâu bởi vì cho dù biết đối phương có thể h ú t chính nàng phát ra hoảng hốt nàng vẫn làm không được hoàn toàn khắc chế hoảng hốt sinh ra b à đúng lúc này tàn dở lại lần nữa phát động thế công mà mục tiêu của hắn là một bên ạ cả sủ kỳ đám người khi dù c ậ không dám k i n h thường lập tức phát động sở san đủ tu tá năng hồ cương đội không cách nào phòng ngự đối phương zsr điểm này g i á n mặt đã giúp hắn khảo nghiệm qua Giang giác, theo tàn dở, server, chẳng kích tại, sờ sàn đủ, tu tá năng tại, tàn sàn bên trên xương cốt trạng thái, sàn đủ, tu tá kích theo Z-SERVERT, tu tá năng hồ, dở, sờ đủ, ngăn trở lần này đã đầy đủ khi dù cổ thần tốc kết tấn l a m đột đột lòng một đạo thể lưu điện mang nháy mắt theo trong lòng bàn tay của hắn phun ra vạch ra một đạo trói lọi đường vòng cung bắn về phía tàn dơ tàn dơ vừa định trốn tránh lại phát hiện hai chân không biết lúc nào lại bị màu đen hạ s ắ t một mực trói lại không thể động đậy Vâng, khi dù cổ, lam đột, nháy mắt đánh trúng Tàn dờ. Mà chỉ là thân thể máu căn bản là không có cách ngăn cản, khi chỉ thể thịt cách dù Dờ. cổ, có Lam là là Lam mắt Mà máu Đột, Đ Mấy nhiêu tản hai chân hắc thiết các, để hắn tránh giảng chói hai hắc thiết thoát hắc thiết lại buộc. cát, cát dở để sau đó người bị l a m đột xuyên thủng t ả n dở không lui mà tiến tới một đao chém nát hỉ rù cổ sở san đủ tu tá năng hồ chính diện đột nhập đến sở san đủ tu tá năng hồ bên trong cho hỉ rù cổ một đao cương đột mặc dù không cách nào hoàn toàn ngăn cản z-server, nhưng có thể cực lớn cắt giảm z-server, tổn thương lại thêm tấn đột, tốc độ tốc t độ chịu một đao hỉ rù cổ bị thương cũng không nặng mà liên tại ạ cả xủ kỳ mấy người riêng phần mình xa xa nhảy ra phòng bị tàn dở đến tiếp sau thế công lúc tạm dở đ ô n g nhiên thân hình nói lên nào về phía đoạn xa làng n h ị dạ liên quân một bên không tốt À cà s ủ kỹ mấy người nháy mắt ý thức được tạm dở đối với bọn họ phát động vừa rồi tấn công mạnh chỉ là vì ngăn cản bọn họ chi viện làng n h ị dạ liên quân một phương t r ư ớ c 1095. hắn phải chết t r ư ớ c 1095, hắn phải chết mắt thấy thượng huyết nhất khi thế hung hăng hướng phía bên mình đánh tới c ả c ả xỉ đám người nhất thời ý thức được mục tiêu của đối phương vẫn là bị bọn họ đưa đến bình t r ư ớ n g phía sau mù cụ vê anh tạm dở trực tiếp lợi dụng thân thể sung kích giống đạn pháo một dạng đụng nát từ cụ da mạ một đội cùng g à ạ ra hạt cắt tạo thành bình t r ư ớ n g xâm nhập bình t r ư ớ n g bên trong v ề sau hắn đứng ở tại chỗ quét mắt một vòng ánh mắt rất nhanh khóa chặt đến mù cụ trên thân cùng lúc đó cứ như vậy một lát công phu bộ ngực hắn vừa mới bị hỉ ru cổ lan đột xuyên thủng lỗ thủng đã bị tân sinh huyết nục lấp kín mà còn hắn va chạm bình t r ư ớ n g lúc bởi vì to lớn lực trùng kích vặn vẹo biến hình b ả vai cánh tay vân vân cũng tất cả đều tại cái này ngắn ngủi mấy hơi thở khôi phục liền tại tất cả mọi người cho rằng tàn dở sẽ giống phía trước một dạng lao thẳng tới mù cụ lúc hắn bỗng nhiên thân hình nhất chuyển vung đao chém về phía một bên thương binh. s ù i vệt lập tức phát động thủy đội bí thuật cả người hóa thành một cái to lớn thủy quái ngăn tại thương binh bọn họ trước mặt suy suy suy tiếp theo một cái trước mắt tàn dơ z server chạm tại s ù i vệt trên thân t u n ra một cỗ to lớn hơi nước không thể nghi ngờ z server nhiệt độ cao lại phối hợp thêm nhật chi hô hấp s ù i vệt trên thân trình độ bị cấp tốc bốc hơi mất lúc này thừa dịp s ù i vệt tranh thủ đến một cái trước mắt cả c ả s ỉ cùng ghi đánh tới một trái một phải giáp công lên tàn dơ cu dạ mạ một đội gà ạ ra hạt cắt lúc này cũng nhộn nhịp mạnh và qua l i ê n tại làng n h ì dạ liên quân lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn đến thương binh bên này tàn dợ đ ỗ n g nhiên lấy cực nhanh thân pháp vọt đến nơi xa mù cụ trước mặt tiện tay một đao chém bị thương một mực canh giữ ở mù cụ trước mặt mui về sau tàn dợ cùng mù cụ ở giữa lại không ngăn cản hắn nhìn hướng mù cụ ánh mắt cũng lửa nóng bởi vì là quỷ nguyên nhân sở dĩ mặc dù kinh lịch phía trước ấy đã dạ bom đất xét phá hư nhưng mù cụ thân thể vẫn là một chút xíu c h ậ m dại khôi phục chỉ là không biết tàn dợ ban đầu đánh lén đối hắn làm cái gì để hắn một mực rơi vào trạng thái hôn mê không cách nào tự vệ vừa sải b mà lúc này l à n g nghĩ dạ liên quân mọi người hoặc là đã bất lực ngăn cản hoặc là không kịp ngăn cản trên mặt tất cả đều lộ ra hoảng sợ thân s á c cụ dạ mạ thậm chí trong đầu lõe lên một khi t ả n dở thành công hấp thu mù cụ thế cục triệt để sụp đổ nàng liền tận lực mang càng nhiều người chạy ra vô hà n thành liền t ạ i t ả n dở tay sắp chạm đến mù cụ nháy mắt mù cụ thân thể đ ỗ n g nhiên bóp méo t ả n dở dừng tay lại bên trên động tác mà liền tạ i t ả n d ở ngây người một lát chỉ nghe siêu một tiếng mù cụ triệt để bị bóp méo ưu d mạ kỳ thốn vệ biến mất ngay tại chỗ mất đi đối mù cụ cảm ứng về sau tàn dở đầu tiên là xương sở, trên mặt lần đầu toát ra nổi g i ậ n t h ầ n s á c cách mấy cái quốc gia hắn đều có thể thông qua huyết đ ụ c cảm ứng định vị đến mặt k h á c quỷ vị trí cho nên có thể để hắn mất đi đối mù cụ cảm ứng chỉ có một loại giải thích đó chính là mù cụ đã không tại hắn vị trí cái này không gian bốn phía các nị giả cũng cùng nhau sửng sốt một chút sau đó mọi người chú ý đến cả cà xì mắt trái không thể nghi ngờ vừa rồi thời khắc nguy cấp cả cà xì bị bức ép bất đắc dĩ đành phải mở ra chính mình mạn dễ kỳ ủ xạ gì g ặ n g đối với mù cụ phát động cả mụ ải ghi lấy làm kinh hãi cả cà xì ngươi cả cà xì một bên thở gấp một bên giải thích nói vốn là muốn giữ lại một chiêu này đi đối phó hì dù cô h á n các ngũ ai mặc dù quỷ dị khó phòng nhưng theo phát động đến có hiệu lực vẫn là cần một chút thời gian nếu như đối phương tốc độ rất nhanh đồng thời có chỗ phòng bị lời nói đánh lén, lén tỷ lệ thành công liền sẽ đại đại giảm giá đây cũng là hắn vừa rồi vì cái gì ngắm chuẩn chính là ngất đi mù cụ mà không có trực tiếp ngắm chuẩn t ả n d ở nguyên nhân thế cục nháy mắt như chuyển để khoảng cách đạt được chỉ có một bước ngắn tàn dờ cảm thấy có chút chân tay luôn cuống hắn rất muốn lập tức giết sạch ở đây tất cả lý dạ nhưng hắn rõ ràng xem như lương vật liệu tiêu h đốt trả cờ giả cùng huyết đ ụ c lực lượng đã còn dư lại không nhiều hắn lực lượng tại tiếp tục trượt tiếp tục tại chỗ này dây dưa tiếp rất có thể sẽ tán thân tại đây để nén xuống trong lòng giết chóc xúc động về sau hắn ngáy mắt thu hồi vô hà thành t r ậ t thân hình loay lên biến mất ngay tại chỗ theo vô hà thành biến mất quen thuộc thảo nguyên nặng m ơ i xuất hiện tại trước mắt mọi người tại vô hà thành bên trong bởi vì không gian rối loạn đưa đến mê mội cùng khó chịu cũng theo đó dần dần biến mất hắn hắn chạy trốn chúng ta còn sống ta còn tưởng rằng ta chết t r ư c đây nhìn xem vô hà thành Biến mà ấ t t n dở theo tàn dở thân ảnh dần dần biến mất ở chân trời trong màn đêm trên sân thế cục lại lần nữa thay đổi đến quỷ dị phía trước hợp tác song phương bắt đầu đề phòng lẫn nhau bất quá lần này không có giống lần trước như thế dương cùng bà kiếm bởi vì song phương tổn thất thực tế quá lớn a c a s s u k ỳ bên kia khi đàn nát một chỗ bị h ỏ a di rét trọng thương hôn mê ấy đà dạ dạ mã d ứ cả cụ rủ thì rủ cổ tất cả đều có thương tích trong người trong đó không ít người còn bị thương còn không nhẹ chỉ có xạ s ổ gì cùng ít triệt chiến lược giữ gìn tương đối hoàn hảo làng n g dạ liên quân một phương càng là thê thảm không nỡ nhìn duy nhất ưu thế chính là nhân số dù sao chỉ là canh dự ở bên ngoài không có tế i n bào vô hà n thành n g dạ liền có mấy trăm người nhiều ngắn ngủi rằng co sau đó a kassu kì một phương thấy tình thế không ổn lựa chọn rút lui bởi vì có h ỉ rủ cổ cái kia phi hành dung hợp thú vật sở dĩ bọn họ rút lui vô cùng cấp tốc thời gian một cái nháy mắt liền bay đến trên không dần dần biến mất tại mọi người trong tầm mắt c ả cạ xì thở dài đành phải phân phó nói toàn lực cứu chữa thương binh phải chữa bệnh ban các n g i dạ cùng nhau lên tiếng lập tức bật lộn lúc này trong đám người cụ dạ mã bởi vì thoát ly vô hà thành khôi phục cùng xỉn di x ú cụ tô nạ di kết nối thế là nàng liền vội vàng đem vô hà thành bên trong phát sinh sự tình hồi báo cho xỉn di đồng thời cường điệu cường điệu tàn dở trên thân đủ loại quỷ dị chỗ hốt hoảng hốt sao xỉn di ngay xong ra lệnh để ý đồ theo sau hắn phải chết c g i ạ mã đáp ngài yên tâm ý đồ đã đi theo phía trước cân nhắc đến phát động rét long cần toa độ sở dĩ ý đồ một mực không có cùng với c g i ạ mã mà là nút ở phụ cận sở dĩ làm tàn giờ chạy trốn về sau xem như linh thể ý đồ lập tức đi theo sau một ngày chạy trốn tới thổ quốc cảnh nội tàn giờ dừng bước bởi vì lúc trước đại chiến thiêu đốt xong trong cơ thể gần như toàn bộ trạ cờ dạ cùng hết u y nhục lực lượng sở dĩ hắn lo lắng nỉ dạ sẽ đuổi kịp chính mình thế là không dám dừng lại chạy trốn dòng dã một ngày mới dừng lại nghỉ ngơi hắn nói nhỏ một câu nhất định phải tìm thành c h ấ n tiếp tế một cái trà cờ dạ cùng huyết đ ụ c lực lượng lúc này cách đó không xa chuyển đến một đạo trêu tức âm thanh thật không khéo ngươi sợ rằng không có cơ hội kia tàn r ư c k h giờ hoảng n ư ờ Trước hốt ư có không hoảng n g i bỗng nhiên quay đầu ánh mắt lấp lánh nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới bởi vì trạng thái duy trì liên tục trượt hắn hiện tại đã không cách nào duy trì và cùng bảo trì t r ấ t thoại rèn hơn trạng thái lúc này tại tàn giờ ánh mắt nhìn chăm chú một cây đại thụ về sau họ rồ xị mã chậm rãi đi ra hắn nhìn từ trên xuống dưới tàn dở ngựa khí vẫn như cũ treo tức xem ra tình trạng của ngươi rất tồi tệ ạ cà xù k ỷ đám người kia rất khó giải quyết đi tàn dở gắt gao nhìn chằm chằm đối phương ọ dồ xị mã nói tiếp hốt hoảng hốt đây không phải quỷ năng ngựa ta bắt đầu có chút h i ế u kỳ trên người ngươi đến tột cùng phát sinh cái gì tàn dở sầm mặt lại hắn nhớ tới rất rõ ràng phía trước trận đại chiến kia bên trong cùng mình giao thủ n h ị d ạ bên trong cũng không có trước mắt người này sau đó hắn lông mày bỗng nhiên vặn một cái vì cái gì trên người ngươi sẽ có quỷ khí tức sẽ không sai mặc dù rất nhạt hô tạp tại lực lượng nào đó bên trong nhưng loại khí tức này ta là sẽ không cảm ứ n g sai h d rồ x i m a r cười nói đây là ta nghiên cứu thân thể của các ngươi thu hoạch kết quả cũng không tệ lắm phải không đúng cái kêu bị ta tra tấn sống không bằng chết giá hỏa gọi là cái gì nhỉ thượng huyên tứ vẫn là chuẩn tính toán dù sao chỉ là một cục thịt vẫn là dùng cho ta cho nó cấp cơ thể sống hai để diễn tả đi không thể nghi ngờ tàn d ở tại trên người h d rồ x i m a r cảm ứ n g được là cải tạo dịch khí tức cứ việc h d rồ x i m a r phía trước dùng phở thèn xây, thay đổi một lần thân thể nhưng về sau hắn lại tiêm vào một lần cải tạo dịch sở dĩ hẳn cái thân thể mới này cũng bị cải tạo dịch cải tạo qua mà cải tạo dịch tinh hoa chính là theo quỷ huyết nhục bên trong đề luyện ra sở dĩ cho dù gia nhập dù gô đặc thù huyết nhục lẫn vào tự nhiên năng lượng cùng t r ả cơ g i như trước vẫn là lưu lại một chút xíu độc thuộc về quỷ khí tức điểm này cùng xin d ì khai thác màu xanh hoa bị ngạn số một khác biệt xin d ì khai thác màu xanh hoa bị ngạn số một bởi vì gia nhập màu xanh hoa bị ngạn c h i t để xóa đi quỷ khí tức trở thành một loại thuần phí cường hoa tế bào tăng lên thể p h á c d ư tệ sở dĩ nhìn chăm chú lên màu xanh hoa bị ngạn số một đều không có bị t ả n dơ người ra quỷ khí tức ý thức được đối phương đã thành công lợi dụng quỷ lực lượng về sau t ả n dơ lui một bước đầy mặt khiếp sợ nguyên lai、like、ngươi chính là nơi này người đốt đèn người đốt đèn ỏ rồ x ì ma g ấ y lòng hơi nghi hoặc một chút nhưng sắc mặt không hiện vẫn như c ũ duy trì hắn quen có bộ kia t r e o tức t h ầ n s ắ c t ả n dơ tựa hồ chắc chắn chính mình suy đoán t h ầ n s ắ c dữ tợn chắc không được ngươi có thể tìm tới ta ỏ rồ x ì ma cơ cười a chẳng lẽ ngươi còn có cái gì con bài chưa lật tàn dơ điên cùng cười to ngươi căn bản là không hiệu chủ nhân lực lượng lanh tranh ngu xuẩn là ngươi xuất hiện ở trước mặt ta một khắc ngươi cũng đã thua người cùng người đáng buồn thế giới tiếp thu tất nhiên sẽ g á n g lâm vận mệnh đi lời còn chưa dứt trên người hắn liền bốc lên từng đợt màu đen khói đón lấy hắn suy bại lực lượng bắt đầu cấp tốc kéo lên nếu như cù ra mạ dạng mạ khi rủ cô bọn họ tại chỗ này liền sẽ kinh ngạc phát hiện chỉ ngắn ngủi một cái trước mắt tàn dơ lực lượng liền khôi phục đến phía trước tại vô h ạ thành lúc trạng thái đỉnh cao nhất không thậm chí so hắn thiêu đốt toàn thân trạ cờ dạ cùng huyết mục lực lượng trạng thái đỉnh cao nhất còn phải lại mạnh hơn một bậc chật chật thật là khiến người sợ hai thán phục lực lượng a t r á c không được có thể sức một mình tạo thành lớn như vậy thương vong Cảm nhưng mà chẳng kịp chờ tàn dợ nói hết lời từng cỗ quan tài vụt lên từ mặt đất tại trước mặt t ả n d ở xếp thành một hàng nhìn xem nắp quan tài bên trên theo thứ tự đánh dấu nhất hai ba bốn quan tài tàn dở khe nhũ mày bành bành theo nắp quan tài rơi xuống đất bốn vị hổ cạ thân thể cứng ngắt theo trong quan mục đi ra họ rồ sĩ mães khoe miệng cười mịn lại lần nữa kết tấn lần này muốn đối phó chính là uy hiếp nhận giới quỷ còn mời gánh vác h ổ cạ chi danh chư vị không được lười biếng n h à vừa cười họ rồ x ì m ặ t một bên giải ra đ ố i bốn vị h ổ cạ linh trí r ằ n g buộc cho bọn hắn toàn bộ quyền hạn suy suy suy cùng với trên thân thể tản ra hơi nước bốn cỗ huế t h ổ thể dần dần tươi sống đệ nhất lực chú ý nháy mắt bị đối diện tản giờ hấp dẫn trầm giọng nói thật t à ác lực lượng đệ nhị có chút bất mãn họ rồ x ì m ặ s lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ dám bông ra đối với chúng ta không chế đệ tứ thì sững sờ nhìn xem đệ tam đệ tam đại nhân ngài làm sao dù sao ai cũng không nguyện ý linh hồn của mình thật tại x ĩ kỵ g â mỹ trong bụng an nghỉ sở dĩ cho dù là nghị ký cùng họ rổ si ma gi đồng quy vô tận đệ tam cũng lưu lại phá giải hắn sĩ、si、kịp dình manh mối sở dĩ cầm quyền về sau xin gì không có phí bao nhiêu thời gian liền tìm được đệ tam ẩn tàng bức kia xỉ kỳ ghệ mì mặt nạ đồng thời trong bóng tối giao cho họ rổ xỉ m à Họ rổ xỉ m à cười nói lão sư hiện tại còn không phải ôn chuyện thời điểm chính là trước mắt các ngươi cái này quỷ tại trước đây không lâu tự tay đổ sát mấy trăm tên n g dạ không quản đứng tại loại nào lập trường hắn đều là chúng ta nghĩ dạ nhất định phải tiêu diệt quái v ậ t đệ tam ánh mắt cũng chuyển hướng đối diện tàn g i thượng vấn nhất sao lại có dạng này như thế ỏ rổ xỉ m à t vừa bắt đầu lui lại vừa cười nói ra tùy tiện nhấc lên đệ ố đối i loại phương phát phương hút hoàng hút năng lực, chư vị trên thân phát ra hoàng hút, đều sẽ trở thành đối lương thực. lương còn năng trên có lực, đủ đều đ một trở vị ra sẽ n h ấ tứ một mặt miếng nhạt, ta có thể vượt qua hoàng hút. Đệ môi, ta là người chết, ta không có hoàng hút. t lạnh là là hoàng nhị người không hoàng Chẳng qua nếu như qua qua có có Đệ môi, cười giận, không này ta ít. tứ chỗ có c Đệ khẽ lắc đầu gánh vác hồ cạ chi ra anh ta không dám h o à n g hốt đệ tam cuối cùng mở miệng một cái quỷ mà thôi tàn giờ hiển nhiên cũng phát giác quái gì, bởi vì hắn tại đối mặt bốn người này lúc thật liền một tơ một hào hoảng hốt đều không cảm ứ n g được nếu biết rõ cho dù là ở trước mặt hắn từ đầu tới cuối duy trì một mặt trêu tức có rổ xi mã cũng sẽ tuân theo sinh vật bản năng tỏa ra yếu ớt hoảng hốt lùi đến nơi xa họ rổ xi mã vũ vũ trưởng ta sẽ không ảnh hưởng chư vị b á b á bá cùng với âm thanh xe gió r a cờ xỉ ca bụtô Dù g ô google bốn người hiện thân rơi vào bốn cái phương hướng khác nhau bên trên đồng thời k ế t tấn nhật pháp cc ln gìn trong khoảnh khắc tương đạo màu tím kết giới vách tường cấu trúc thành một cái to lớn bốn phương thân thể đem bốn vị hổ cả cùng tàn dợ gắn vào bên trong trường một nghìn chín mươi bảy chân chính hổ cả bọn họ t r ư ớ chân 1097, c chính hổ cả bọn họ ầm ầm nổ thật to tại cc e n z i n e bên trong không ngừng q u a n quẩn có khi bạo tạc to lớn xung kích thậm chí sẽ để cho cc e n z i n e kết dối vách tường xuất hiện vùng lên thậm chí là v ậ t mèo phụ trách duy trì cc e n z i n e giả cờ xỉ ca b u t ô google google bốn người lúc này trên mặt sớm đã không có lúc trước nhẹ nhõm vừa bắt đầu trên mặt bọn hắn không dám nói nhưng nấy lòng vẫn cảm thấy họ rổ xì mà d như thế đại phí khổ tâm nhằm vào một cái quỷ có thể hay không có chút nhỏ nói thành to có thể chờ bốn vị hổ cả cùng tàn dở chân chính giao thủ lên về sau bọn họ mới biết được gò r ộ x ì mạt cái này tầm tầng bố trí phía sau thâm ý thậm chí bọn họ cảm thấy những này bố trí đều chưa hẳn ổn thỏa trong cái giới bịch một cái đệ tam thân thể liền bị tàn dở trong tay z r e chém thành hai nửa nhưng mà cơ h ộ i là trong nháy mắt xem như huế thụ thể đệ tam liền bắt đầu khôi phục tàn dở trong tay z c h e m sắp thực có thể áp chế huyết mục lực lượng bị z r e chém c h ú n g vết thương cho dù kịp thời dùng chữa bệnh nhân thuật tiến hành điều trị cũng rất khó khép lại nhưng không khéo chính là tàn dở trước mắt đối mặt đều không phải là thân thể m ó u thịt bọn họ chỉ là từng c ố có thể không ngừng khôi phục v ế thổ thể sở dĩ tàn dở trong tay dép sơ cứ việc vẫn như cũ sắp bén nhưng mất đi vừa rồi cùng bình thường nhị dạ giao phong lúc khủng bố lực sát thương ầm ầm tiếp theo một cái trước mắt tàn dở trên thân liền phát sinh kịch liệt bạo tạc nguyên lai、like、mới vừa rồi bị chặt đứt thân thể là đệ tam cố ý hành động xem như nhân thuật giáo sư hắn vô cùng am hiểu lợi dụng tất cả có thể lợi dụng ưu thế sở dĩ hắn liền mượn h ế thổ thể không sợ thương vong đặc điểm cố ý tiếp cận đối phương thừa dịp đối phương chặt đứt thân thể của mình khoảng cách đem kỳ bạ cù phủ ạ dính tại trên người đối phương bạo tạc cũng không có cho t ả n d ở tạo thành ảnh hưởng quá lớn chỉ là để hắn hướng về phía trước một cái lảo đ ả o đúng lúc này bịch một tiếng một đạo dài nhỏ n g ấ n nước vạch qua một đường vòng cung chặt đứt t ả n d ở cầm đạo cánh tay bịch tại t ả n d ở z server rơi xuống đất phát ra tiếng vang một cái trước mắt h ổ ca đệ tứ một cái khi xin nozuts phi lôi thần chi thuật thoáng hiệt đến z server bên cạnh sau đó tiếp theo một cái trước mắt chỉ nghe s i u một tiếng z server trong tay hắn biến mất không thấy bốn vị hồ cả đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến cực hạn n í dạ giao thủ một cái bọn họ liền phát hiện tinh yên hô hấp pháp tảng giờ trong tay z server uy hiếp quá lớn thế là liền lập tức điều chỉnh chiến thuật cuối cùng thuận lợi để đệ tứ dùng k y j i x i n nozut phi lôi thần chi thuật đem tảng giờ z server chuyển rời đến nơi xa đáng ghét tàn giờ g bị đệ nhị thủy đ ộ n nhẫn thuật cắt đứt cánh tay qua trong dây lát liền khôi phục nhưng mất đi z server vẫn như cũ để hắn lên cơn giận dữ theo bị bá chủ lực lượng hoàn toàn ăn mòn hắn đã càng ngày càng không giống phía trước tàn giờ hoặc là nói hắn lúc này chỉ là một cái đỉnh lấy tàn dơ răng dấp ký ức kinh nghiệm tạo vật mà thôi là một bộ bị bá chủ lực lượng chế tạo ra khôi lỗi ba lúc này đệ nhất hai tay chấp lại phát động m ộ t độ t cùng với đại địa c h ấ n lắc lư vô số vụn vặt kiên quyết ngoi lên mà ra n g á y mắt c u ố n lấy tàn dơ thân thể đem hắn vùi lấp đi vào đệ tứ hỏi giải quyết sao đệ nhị nói ra bản đại ca m ộ t đ ộ t c u ố n lấy không ai có thể thoát khỏi đệ nhất lại lắc đầu không nên k i n h thường trên người đối phương trả cờ dạ vô cùng kỳ dị liền ta mục độn đều không thể khắc chế đệ nhất mục độ sở dĩ c ư n g hãn là vì có thần thụ đặc tính có thể áp chế bình thường trả cơ d ạ sở dĩ cho dù mạnh như cựu vĩ một khi bị một đội ràng buộc cũng khó có thể thoát khỏi có thể tàn dở tình huống khác biệt hắn trả cơ d ạ sen lẫn bá chủ lực lượng năng lượng tầng cấp cực cao thậm chí tại thần thụ bên trên sở dĩ một đ ộ t đối hắn không có đặc thù áp chế hiệu quả âm ẩm quả nhiên tại một trận tiếng nổ đùng đoàn bên trong tàn dở chỉ dựa vào b ộ phát trả cơ d ạ liền tay không t ấ t sắt tránh thoát đệ nhất một đội muốn đội những người khác nhìn thấy loại tình huống này chỉ sợ trực tiếp liền sợ choáng có thể bốn vị hồ cả khác biệt bọn họ mặc dù cũng đồng dạng ngoài ý mớn nhưng không có bị một màn này hù đến mà là suy nghĩ lên mặt khác chiến thuật chết chế nhất đệ tam dành thời gian đem thượng m i n quỷ tình huống giản lược hướng mặt khác ba vị hổ c ả giải thích một lần khi biết quỷ thứ này có đủ vượt mức bình thường huyết n ụ c năng lực khôi phục về sau đệ nhị nói ra sinh vật khôi phục là cần tiêu hao năng lượng cho dù là đại ca cũng làm không được không có tận cùng khôi phục sở dĩ gặp phải loại tình huống này chỉ cần cho đầy đủ công kích là được rồi đệ tam nháy mắt kịp phản ứng ngài làm u ố n dùng một chiêu kia đệ nhị nói ra hẹ、e、đọ thèn xây huế thổ chuyển sinh không phải liền là vì một chiêu này chuẩn bị sao hậu Đệ tứ, chầm á c người i hộ h ta. đục bên trong tàn dơ bị đệ tứ bất thình lình cái này một cái giả s n gẳng loa toàn hoàn nện xuống đất tiếp theo một cái trước mắt đệ tứ cùng đệ nhị hoàn thành thay thế mà đệ nhị thừa dịp t ả n dỡ bị đệ tứ giả xe gẳng loa toàn hoàn đánh ra cứng ngắc phát động cấm thuật đệm h ạ m tơ b ă g hô thừa khởi bạo phủ ầm ầm rất nhanh cc e n z i n bên trong liền bạo phát ra một trận liên miên bất tuyệt bạo tạc mà vì để uy lực nổ tung càng thêm tập trung đệ tam liên thủ với đệ tứ thi triển một cái phong độn n h â n thuật khoảnh khắc một cô gió lốc đem bạo tạc b ọ c lại gió giúp hỏa uy hỏa trận gió thổi bạo tạc ánh lửa nháy mắt liền có ngốt trời chi thế p h ả n phất muốn đem cc e n z y m mái vỏm cũng cùng một c h ỗ cho là tung Họ rổ xem như huế thổ thể tác chiến hổ ca mấy người bọn họ phía trước cũng không phải chưa từng thấy mặc dù cũng cảm thấy lợi hại là đủ để cải biến chiến cuộc đón sát thủ nhưng còn lâu mới có được trước mắt như thế khiến người khiếp sợ bởi vì bọn họ đổi vị suy nghĩ phát hiện chính mình nếu là ở vào tàn dở tình cảnh nhất định so tàn dở chết càng nhanh có thể nói hoàn toàn khôi phục linh trí phía sau hồ cạ cùng lúc trước trạng thái như hai người khác nhau bất luận là chiến thuật lựa chọn cùng vận dụng vẫn là chế tạo máy bay chiến đấu thủ đoạn hay là phân tích địch nhân năng lực đều là sách giáo khoa cấp bậc cường hãn sở dĩ giờ khác này bọn họ mới bản thân cảm nhận được hồ cạ hai chữ này ý vị như thế nào bị gìn mòn, minh thần môn, bị phong độn nhẫn thuật cuốn theo to lớn hỏa diễm còn tại cc n z i n bên trong chói l ọ i tỏa ra điều này nói rõ đệ nhị đừng bạp hỗ thừa khởi bạo phủ còn tại duy trì liên tục bên trong không có rừng vô tận bạo tạc đang cùng không có rừng vô tận khôi phục đối kháng sau một hồi ở một bên lược trận đệ nhất trước hết nhất nếu mày mà lấy duy trì liên tục duy trì phong độn nhẫn thuật đệ tam cùng đệ tứ cũng phát giác dị dạng thần sắc tất cả đều ngưng trọng lên cho dù là trong mấy người năng lực nhận biết tối cường dạ c ỡ s ỉ ca bụ t ổ giờ phút này cũng vô pháp phán đoán ra trong kết giới chiến cuộc suy suy suy lúc này phong độn bên trong xuất hiện một cỗ to lớn khói đen những n à y khói dần dần chế trụ bạo tạc hỏa diễm để phong độn bên trong chói lọi ánh lửa dần dần mở đi làm sao có thể đệ tam ặ t lộ kinh nghi cùng mặt khác ba vị cả khác biệt hắn khi còn sống là trải qua trận kia cùng thượng u y i n quỷ triển khai thảo cốt đại chiến về sau lại lấy hồ cả thảo cốt đại chiến về s u lại lấy hồ cả thảo cốt đại c i ế n về sau l i lấy hồ cả thảo t đại h i ế n sở dĩ hắn đối quỷ vẫn là vô cùng hiểu r Bầm, một cái thoáng hiện đệ nhị chật vật nhảy ra vòng chiến ném xuống đất cứ việc huế thủ thể là không chết nhưng lúc này rút khỏi vòng chiến đệ nhị nhìn qua vẫn là vô cùng thê thảm cùng chật vật đệ nhị trên thân bởi vì bạo tạc mà còn sót lại vết cháy từ không cần nhiều lời chân chính khiến người trú n g là trên người hắn bị khói đen ăn mòn vết tích tựa hồ bởi vì những n à y khói đen liền huế thổ thể tự lành đều nhận lấy nhất định ảnh hưởng ách đáng ghét đệ nhị tiếp lấy đ ầ u kêu một tiếng nếu biết rõ điểm hỗ thừa ơ bằng, t h khởi bạo phủ liên tục không ngừng bạo tạc là hai c h i ệ u nói cách khác bất luận là mục tiêu vẫn là người thi thuật đều phải tiếp nhận cái này liên miên bất tuyệt bạo tạc mang đến thống khổ bởi vậy có thể thấy được khai phát ra hỗ thừa khởi bạo phủ cái này thuật đệ nhị là cái dạng gì nhân vật chính là nhân vật như vậy lại đều chịu đựng không nổi khói đen ăn mòn mang đến thống khổ có thể thấy được cái này khói đen là kinh khủng c ỡ nào liếc qua đệ nhị đệ nhất nháy mắt có phán đoán t h ầ n sắc ngưng trọng nói ra các người mấy cái lùi xuống trước đi đệ tam cùng đệ tứ liếc nhau một cái sau đó yên lặng lùi ra tại vừa rồi bạo tạc khu vực trung tâm bị khói đen bao vây tản dở chậm dại đứng dậy lúc này thân thể của hắn nhìn qua tựa như tại hòa tan da thịt dần dần nông rộng thậm chí ngay cả đồng tử bên trong thượng huyền nhất c h ữ cũng bắt đầu mơ hồ không thể nghi ngờ liền xem như đem hô hấp pháp tu luyện đến cực hạn đồng thời chuyển sinh làm quỷ trở thành bảy quỷ bên trong thượng huyền nhất tàn dở thân thể đã không cách nào hoàn toàn tiếp nhận bá chủ lực lượng bởi vậy làm bá chủ lực lượng bắt đầu toàn diện sau khi tỉnh dậy thân thể của hắn liền không thể đ ị c h chuyển hướng đi tiêu mất đây cũng không phải là tế bào phương diện tiêu mất thậm chí đều không phải linh hồn phương diện tiêu mất mà là một loại nào đó cùng loại với khái niệm tính phát tắc thế cho nên có khủng bố huyết nhục lực lượng t ả n dở cũng vô pháp đ ị chuyển c h thậm chí là thoáng chỉ hoãn thân thể một cái tiêu mất tốc độ có lẽ là sắp hướng đi hủy diệt phía trước điên cuồng lúc này tàn dở từ trong ra ngoài đều lộ ra khí tức nguy hiểm rõ ràng cách một đạo cc e n g i n duy trì kết giới mấy người đều không cảm giác được mảy may an toàn cái này ra hỏa ỏ rổ s ị mạt mà d ớ i mày hắn đã cực lực đánh giá cao thực lực của đối phương có thể đến trước mắt hắn phát hiện chính mình còn đánh giá thấp cái này quỷ lực lượng duy trì kết giới trong mấy người chỉ có d i ả cờ s ị cạ bụ tổ tốt hơn một chút một chút cái khác cho dù là dù gỗ trên mặt cũng toát ra không thể ư ớ c chế h o à n g hốt đây là sinh vật tại đối mặt thiên địch lúc bản năng đến mức gù ân c ù n g tệ vậy thì càng là không chịu nổi các nàng còn có thể tại nguyên chỗ duy trì cc lính không trốn cũng đã là nổi lên toàn bộ dũng khí phía sau kết quả trong kết giới đệ nhất không lui mà tiến tới vừa xài b ư ớ ra hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực tiên pháp m ị dìn mòn minh thần môn khoảnh khắc đệ nhất trên mặt xuất hiện hai đạo đại biểu tự nhiên năng lượng nhắn ảnh ngay sau đó trên người hắn trả cờ dạ liền tăng vọt đồng thời từ bình thường trả cờ dạ cấp tốc chuyển biến làm ẩn chứa tự nhiên năng lượng tiên thuật trả cờ dạ b á sau một khắc một đạo màu đỏ tỏ dị từ trên trời ra xuống tùy tiện liền đột phá xì xì xì ẩn dìn mái vòm đặt ở toàn thân là khói đen t ả n dở trên thân tàn dở không chịu nổi trong áp nháy mắt nửa quỳ trên mặt đất nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng hai tay chống ở ép ở trên người hắn tỏ dị tính toán đem tỏ dị nâng dơ lên. Cái này, nhìn xem t ả n dở lại thật nâng dơ lên tỏ dì đệ nhị đệ tam đệ tứ cũng khó khăn che đậy trên mặt vẻ kinh nghi b á nhưng lại tại t ả n dở sắp đứng dậy hoàn toàn nâng dơ lên tỏ dì lúc lại một đạo tỏ dì từ trên trời ra xuống đặt ở trên người hắn lại lần nữa đem hắn ép trở về nửa quỷ tư thế b á b á bá không đợi hắn lần thứ hai phát lực cái thứ ba cái thứ tư cái thứ năm tỏ dì theo thứ tự từ trên trời ra xuống từng tầng từng ầ n g t tầng đặt ở t ả n dở trên thân đem hắn theo nửa quỷ tư thái triệt để áp đảo một mực trấn áp trên mặt đất bên ngoài kết giới không hổ là được vinh dự ni dạ chi thần đệ nhất đại nhân a họ dồ xì m à khoe miệng n h t lên trên mặt khôi phục trước sau như một trêu tức t h ầ n sắc d ạ cờ xì c ả bụ tổ cũng nhẹ nhàng thở ra nói ra họ dồ xì m à dại nhân xem ra mới tế phẩm quả thật làm cho mấy vị hổ cả thực lực tăng cường rất nhiều không thể nghi ngờ tại tiếp đến xin di mệnh lệnh về sau họ dồ xì m à lập tức chạy tới hạ cát s ụ kỳ cùng làng nghị dạ liên quân rằng có tuyến ngoài cùng lấy xét đánh chi thế bắt được mấy cô x sĩ dô t phân thân xem như tế phẩm vì đệ nhất đệ nhị đệ tam đệ tứ một lần nữa thay đổi h ế thủ thể nếu không phải như vậy lấy phía trước tế phẩm cường độ cho dù họ rồ x ì ma triệt để bông ra đối mấy vị h ồ cả thần trí áp chế đệ nhất cũng không có biện pháp nhẹ nhõm sử dụng ra tiên pháp đấu sức lại lần nữa bắt đầu chỉ là lần này cùng tàn dơ mở rộng tiêu hao không còn là bạo tặc cùng bình thường nhân thuật mà là ẩn chứa tự nhiên năng lượng tiên thuật là có thể áp chế tập h vĩ tiên pháp m ị d ị h m ò n minh thần môn sở dĩ tàn dơ trên thân khói đen mặc dù cũng tại thử nghiệm ăn mòn m ị d ị h m ò n minh thần môn nhưng có đệ nhất liên tục không ngừng rót tiên thuật trả cớ ra mỗi lần có một đạo mỹ dịt mỏn minh thần môn bị khói đen ăn mòn mục nắt rơi trên không liền sẽ lập tức rơi xuống một đạm mới bị d ị h mỏn minh thần môn gắt gao chấn áp tàn dở mà theo tiêu hao duy trì liên tục tàn dở thân thể tiêu mất càng thêm cấp tốc chấm dãi ngay cả thân thể hình dáng đều có chút không rõ rệt chương một nghìn chín mươi chín h o à n g hốt bán ra chương một nghìn chín mươi chín h o à n g hốt bán ra giống không bao lâu bị từng tầng từng tầng bị d ị h mỏn minh thần môn chấn áp tàn dở phát ra một tiếng tan nát cói lòng tiếng giống giận dữ thanh em này xuyên t h ấ u cc engine trực kích mọi người tại đây tâm linh để người không có từ trước đến nay cảm giác được từng đỡ hãi hùng kết vĩa mà còn thanh em này nghe tới không giống loài người g ầ m thét ngược lại càng giống là chết dã thú trước khi chết g à o thét bất luận là trong kết giới mấy vị h ổ cạ vẫn là bên ngoài kết giới họ rổ xi m à t đám người lúc này đều vô cùng rõ ràng lúc này thượng hướng nhất là chân chính khủng bố khó giải quái vật nếu như không phải tại chỗ này nếu như đối mặt không phải đệ nhất đoán chừng cho dù có hàng ngàn hàng vạn nhị dạ quân cũng ngăn cản không được ở vào điên cuồng nhất trạng thái tàn giờ g trên đất đệ nhị cảm k h á i nói quả nhiên là có thể uy hiếp đến nhận giới quái vật bởi vì thân thể đang bị tản dở trên thân phát ra khói đen tại h ủ thực sở dĩ đệ nhị cho tới giờ khắp này vẫn không có hoàn toàn khôi phục chỉ có thể ngã trên mặt đất đệ tam nhịn không được nghĩ mà sợ nếu để cho hắn trốn nhận giới sợ rằng thật muốn sinh linh đồ thắn đệ tứ nhẹ gật đầu đối phương bất luận là năng lực khôi phục vẫn là năng lực công kích hay là trình độ quỷ dị đều là hắn cả đời ít thấy cũng phải thua thiệt đệ nhất ở đây nếu không hắn thật đúng là không có năm chắc có thể đối phó cái này quái vật m ị d ị c mòn minh thần môn trấn áp sở dĩ tàn dở không còn bảo lưu thiêu l ố t một chút bao quát kinh nghiệm của hắn ký ức thậm chí linh hồn và anh mà theo tàn dở hiến tế chính mình tất cả quanh người hắn khói đen nháy mắt bành trướng trong khoảnh khắc liền liên tiếp mục nát bốn đạo m ị d ị c mòn minh thần môn chỉ kém cuối cùng một đạo m ị d ị c mòn minh thần môn liền có thể thoát khốn đệ nhất thấy thế quá to tiên pháp m ị d ị c mòn minh thần môn khoảnh khắc lại là t h n g đạo mỹ d ị c mòn minh thần môn từ trên trời ra xuống giống xây xếp gỗ mượt dạng từng tầng từng tầng đặt ở tàn dở trên thân chỉ là lần này bất luận tích lũy bao nhiêu tầng m ị dịt mòn minh thần môn đều không thể hoàn toàn đệ sập t ả n dở ngay k h á n g m ị dịt mòn minh thần môn hiến tế tất cả t ả n dở đứng lặng tại nguyên chỗ liền cái eo đều không có một điểm cong nhưng tương tự khiêng nhiều như thế m ị dịt mòn minh thần môn hắn cũng vô pháp bước ra một bước chỉ có thể bị ép tại nguyên chỗ phản ứng khói đen còn tại không ngừng ăn mòn m ị dịt mòn minh thần môn mà mỗi lần có m ị dịt mòn minh thần môn bị khói đen ăn mòn mục nát rơi trên không liền hạ xuống bên giới mới p h ả n phất liên tục không ngừng tại cái này bất đắc gì đối hao tổn bên trong tàn dợ tiêu mất bên trong thân thể càng ngày càng nhỏ rất nhanh chỉ còn lại nguyên lai、like、một nửa cũng chưa tới bộ dạng mà đệ nhất huế thổ thể cũng bắt đầu phát ra suy suy tiếng vang nguyên bản hoạt bắt thân thể dần dần bắt đầu biến thành sầm trắng không hề nghi ngờ đệ nhất huế thổ thể cũng có chút không chịu nổi tiêu hao như thế cùng vốn là thời không bên trong họ rồ xị mà dùng sống nhờ tại trên người xạ xù kẹ đặc thù xì rồ dẹt phân thân làm tế chủng loại đem đệ nhất ẹ ệ đọ kèn xây huế thổ truyền sinh khác biệt lúc này ẹ ệ đọ kèn xây huế thổ truyền sinh đệ nhất sử dụng tế phẩm chỉ là bình thường xí dụ zet phân thân tại cường độ bên trên rõ ràng nhất không bằng đặc thù xí dụ zet phân thân mà c h ấ n áp bá chủ lực lượng còn lâu mới có được người đứng xem nhìn qua nhẹ nhàng như vậy đệ nhất túi đầu nhìn một chút nói ra cô thân thể này có chút không chịu nổi đệ nhị một mặt im lặng lần này họ rổ xì m à cho bọn họ huế thổ thể dùng tế phẩm hắn cảm giác rất không tệ đã tiếp cận hắn khi còn sống trình độ không chỉ là hắn đệ tam cùng đệ tứ cũng là ẩn chứa tế bào đệ nhất cùng thần thụ thừa số tế phẩm đối bình thường ni h dạ đến nói đủ để có thể nói hoàn mỹ im lặng quy vô ngữ ba vị hổ cạ lúc này cũng không dám có nửa điểm chủ quan riêng phần mình bắt đầu kết tấn bọn họ rất rõ ràng cho dù là bị đệ nhất đẩy vào t u y ệ t cảnh sắp đến sau cùng cực hạ trước mắt cái này quỷ cũng vẫn như c ũ khủng bố d n g không được có nửa điểm chủ quan xịt phanh tứ tượng phong ấn phong ba vị hồ cạ đồng thời phát động xịt phanh tứ tượng phong ấn uy thế tự nhiên không bình thường màu mực phong ấn t h u ậ t t h ứ t tại cc enzyme bên trong l u ậ n vũ chỉ một cái trước mắt liền bao trùm t ả n dở toàn thân làm cho thật vất vả t r á n h thoát mịt dịt mòn minh thần môn t ả n d ở vẫn như cũng bị x ị t sao g i à n g buộc khó mà động đậy mà lúc này t ả n d ở thân thể tiêu mất chỉ còn lại nguyên bản một phần ba hiến tế tự thân tất cả đạt được lực lượng cũng bắt đầu cấp tốc suy kiện cái này trực tiếp dẫn đến x ị phanh tứ tượng phong ấn phong ấn thuật thức mặc dù không có đệ nhất bị d ị h mòn minh thần môn bá đạo như vậy nhưng vẫn là miễn miễn cưỡng cưỡng cuốn lấy tảng hắn giờ đem hắn giam cầm tại nguyên chỗ vây anh một k h ắ c cuối cùng tàn giờ thân thể trực tiếp nổ t u n g hóa thành đ ầ y trời khói đen giải quyết bên ngoài kết giới mấy người nhìn c h ầ m c h ầ m trong kết giới khói đen trên mặt kinh nghi bất định nhìn xem dần dần mỏng manh khói đen họ r ồ xì m a a nhẹ nhàng thở ra ra cờ xỉ ca bụ tô đối với họ rô si m a a cười nói họ rô si m a a đại nhân chúng ta dạng này có tính hay không cứu vớt nhận giới g o o g l mấy người căng cứng thần kinh cũng lỏng lẻo xuống dưới đúng lúc này trong kết giới phiêu t ạ n khói đen đ ô n g nhiên ngưng tụ thành một đoàn đ ô n g nhiên thoát ra kết giới chạy thẳng tới họ rồ xì maz mà đi có thể ngăn cản tất cả n h ấ n thuật cc n l i n h lúc này liền tựa như không tồn tại bình thường bị khói đen tùy tiện xuyên tấu h họ rồ xì maz từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác nhưng bởi vì khói đen tới quá nhanh quá đột ngột hắn vẫn là vội vàng không kịp chuẩn bị bị khói đen tấu thể mà qua mà xuyên qua họ rồ xì m a thân thể về sau khói đen triệt để tiêu tán vô tung da cờ xì ca bụ tổ mấy người vội vàng từ bỏ duy trì. chen chúc chạy tới họ r ổ xi、si、mạt bên người ân cần hỏi han họ r ổ xi、si、mạt đại nhân ngài không có sao chứ họ r ổ xi、si、mạt một mặt cổ quái lắc đầu vừa mới khói đen thấu thể mà qua nháy mắt hắn không có cảm thấy thân thể có bất kỳ dị d ạ n g nếu như nhất định phải nói có cái gì không thích hợp đó chính là tại khói đen thấu thể mà qua một cái trước mắt hắn nhớ lại bị ủ trí hạ ít trịa dùng huyền thuật miệu s á t một lần kia đó là hắn một mực kiềm chế ở đáy l ò n g không cam l ò n g nhất cũng là sợ hãi nhất thời khắc rõ ràng bá chủ tại chính mình thẩm thấu vào nhận giới lực lượng sắp tán loạn thời khắc cuối cùng căn cứ tàn giờ trước khi chết phán đoán nhận định họ rô oxy mặt chính là thủ hộ nhận giới người đốt đèn thế là dùng lực lượng cuối cùng chiếu dọi ra họ rô oxy mặt sợ hãi trong lòng đây là bá chủ thường dùng đối phó người đốt đèn thủ đoạn cứ việc h o à n g hốt bắn ra tại mỗi cái thế giới chỉ có thể sử dụng một lần nhưng mười lần như một phía trước bị bá chủ thôn vệ những thế giới kia người đốt đèn gần như đều chết tại tự thân h o à n g hốt bắn ra trong tay chương một nghìn một trăm u trị ha ít chia bởi vì sợ thượng h ư ớ n nhất trước khi chết đối với chính mình làm cái gì họ rổ x i mạt giải trừ đối đệ nhị đệ tam đệ tứ thông linh về sau lập tức kiểm tra lên tự thân như hắn loại cấp bậc này ní dạ, trên thân nếu thật có cái gì dị thường là rất dễ dàng phát giác nhưng mà hắn l ậ p đi l ậ p lại kiểm tra nhiều lần về sau phát hiện thân thể không có bất kỳ cái gì dị dạng Dạ dù cờ ca thức, chú người xỉ ra, sau hai quanh Orosimaz tra bụ tổ tiến tiên một ninh kiểm sen nhân ấn, bào, mô, mô mở vây gỗ đó v ò dạ cờ xì ca bụ tổ có chút không hiểu h ò r ô xì m à d ạ i nhân chẳng lẽ là hắn cuối cùng t i ế n lực sở dĩ một k í c h cuối cùng không có thương tổn đến n g ạ i vừa rồi hắn nhưng là tận mắt thấy một cỗ khói đen xuyên qua h ò r ô xì mạt thân thể h ò r ô xì mạt r ầ m rãi lắc đầu hiện tại còn nói không chính xác bất quá hắn nếu thật có thủ đoạn có thể tập kích ta liền không cần đợi đến trước khi chết mới dùng dạ cờ xì ca bụ tổ nói ra ân h ò r ô xì mạt quét mắt bốn phía một vòng nói ra vừa rồi náo ra động tính không nhỏ làng n h ị dạ liên quân người nên lập tức sắp đến chúng ta đi nói đi ò dô xì mạt h â n hình l o a lên biến mất ngay tại chỗ d u g o g u e g g e h mấy người vội vàng đi theo rơi vào sau cùng dạ cờ s ỉ c ạ bụ tổ nghiêng mắt nhìn cách đó không xa một cây đại thụ sau đó thả người n m y lên cũng đi theo họ rồ xì m à gi mà liên tại dạ cờ s ỉ c ạ bụ tổ vừa mới nghiêng mắt nhìn qua cây đại thụ k i a bên trên i đồ hai tay ông ngực thôi đi không nghĩ tới vậy mà thật bị bọn họ giải quyết cái này thượng hướng nhất cũng quá kém liền để ta báo thủ cơ hội đều không có đợi lát nữa đ ú n g phải b cùng c bọn họ nhất định sẽ bị trò cười không hề nghi ngờ linh thể trạng thái ido một mực xa xa theo đôi u theo thảo quốc chiến trường chạy trốn tàn dơ nếu không phải nàng thời gian thực đ ị n h vị họ rồ sĩ m a z r liền không khả năng như thế tinh chuẩn tại bên trong vùng rừng rậm này chặn đường đến tàn dơ đương nhiên xin d ì giao cho nàng nhiệm vụ mặc dù chỉ là truy tung tàn dơ nhưng nàng đấy lòng nhưng là nhớ làm sao giúp cụ dạ mạ lấy lại danh dự nếu biết rõ vô hà thành một trận chiến cụ dạ mạ mặc dù là đối kháng tàn dơ chủ lực một trong nhưng bị giới hạn các loại nhân tố cụ dạ mạ đồng thời không thể, thể hiện ra tự thân toàn bộ thực lực sở dĩ bị tàn dơ áp chế vô cùng thảm bị thương không nhẹ đối với cái này ý đồ có thể là một mực canh cánh trong lòng nàng thậm chí tính toán nếu như họ rổ xì mạt một nhóm không thể thành công chặn g i ế t rơi tàn dơ lời nói nàng liền cùng xỉn dị chủ động xin đi hướng tàn dơ lấy lại danh dự bất quá nàng hiển nhiên đánh giá thấp họ rổ xì mạt thủ đoạn hoặc là nói nàng đánh giá thấp bốn vị hổ cả thủ đoạn thoát đi thảo c ố c chiến trường tàn dơ mặc dù đã là nỏ mạnh hết đà nhưng hắn tiêu hao chủ yếu vẫn là hắn tự thân trả cờ dạ cùng huyết n ụ c lực lượng chân chính sống nhờ tại trong thân thể của hắn cố kêu bá chủ lực lượng cũng không có tiêu hao quá nhiều sở dĩ vừa rồi toàn lực buộc phát bá chủ lực lượng t ặ n dơ thì thật không hề so trước đó vô h à n thành đại chiến lúc hắn、yếu. mặc dù tận mắt nhìn đến tàn dở hóa thành cho tàn nhưng ý đồ vẫn là không yên lòng trôi giạt đến vừa rồi trên chiến trường liền lưu lại linh thể cũng không có sao quả thực sạch sẽ vô lý a vòng quanh chiến trường chuyển vài vòng ý đồ không thu hoạch được gì đừng nói là còn sót lại xác liền vỡ vụn linh thể đều không có nhìn thấy có thể thấy được tàn dở đem chính mình hiến tế được bao nhiêu triệt để đem chiến trường lặp đi lặp lại kiểm tra mấy lần về sau ý đồ không tạ i lưu lại đảo mắt liền biến mất không thấy ba bá lại qua rất lâu cùng với từng đạo âm thanh sẽ g i một chi làng nỉ dạ liên quân truy tung tiểu đội đến vùng rừng rậm này đội trưởng gợi ý một câu vừa rồi cảm ứng được trạ cờ dạ phản ứng liền tại bên trong vùng rừng rầm này mọi người cẩn thận một chút một cái đội viên hỏi đội trưởng sẽ là quái vật kia sao một cái khác đồng đội nói ra nếu như là quái vật kia lời nói là ai tại cùng nó chiến đấu đâu ta nhớ kỹ cái này một mảnh vụ cận không có doanh địa a đội trưởng nói ra không nên hỏi nhiều như vậy nhiệm vụ của chúng ta là điều tra không phải suy nghĩ lung tung suy đoán mọi người vẻ mặt r u lên không tại tùy tiện mở miệng không bao lâu điều tra tiểu đội liền lần theo vết tích tìm tới vừa rồi bốn vị hổ cả cùng tạm giờ giao thủ chiến trường nơi này từng có giao thủ vết tích ngồi sổn người xuống sờ lên mặt đất đội trưởng trầm giọng nói bùn đất đã hoàn toàn đã trưng khô đây không phải bình thường nhận thuật hoặc bạo t ạ c có thể làm được nơi này nhất định buộc phát qua một tràng đại chiến nói xong đội trưởng đứng dậy hướng các đội viên ra lệnh mọi người tản ra tìm một chút nhìn xem có thể hay không tìm tới thi thể xác phải điều tra tiểu đội các thành viên lập tức tản ra trên chiến trường mở rộng thảm thức lục soát chỉ là liền ý đồ đều trên chiến trường tìm không được cái gì xác chớ nói chi là những n à y bình thường trinh sát ban các n g h a sở dĩ không bao lâu tiểu đội liền một lần nữa hội hợp đội trưởng cao mày nói quá không đúng đại chiến như vậy làm sao có thể liền một điểm sắc cũng không có chứ đ ỗ n g nhiên trong tiểu đội một tên đội viên chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa đội đội trưởng ngươi mau nhìn đội trưởng theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện cách đó không xa bỗng nhiên dâng lên một trận khói đen sau đó những n à y khói đen ở trước mặt bọn họ dần dần ngưng tụ tạo thành một cái vô cùng mơ hồ nhân hình đội trưởng một mặt đề phòng đây là thứ quỷ gì nhận thuật sao khói đen ngưng tụ còn tại duy trì liên tục hình người dần dần ngưng thực hình dáng cũng rõ ràng lại qua một lát khói đen triệt để tàn đi chỉ còn lại một thân ảnh lưu tại nguyên chỗ đội trưởng mở to hai mắt nhìn u chi ha i t i cái tia khói đen cuối cùng ngưng tụ thành thân ảnh đúng là thân mặc gạ cắt xủ kỳ mây đỏ phục hai mắt đỏ tươi hụ trí hạ y chia kịp phản ứng về sau đội trưởng vội vàng h ô phân tàn trốn khói đen ngưng tụ thành hụ trí hạ y chia lúc này thần tốc kết tấn đối với điều tra tiểu đội quát hòa đội gà mẹ kỳ hạ cụ hào hòa diệt h ư ớ c khoảnh khắc một đạo to lớn hỏa diễm nuốt sống cả chi điều tra tiểu đội không có cho bọn họ bất luận cái gì cơ hội đào tẩu c h ơ hòa diễm tản đi trên mặt đất chỉ còn lại mấy cỗ phả ra khói xanh cháy đen thi quất không thể nghi ngờ khói đen ngưng tụ mà thành ủ trí hạ ít chia cũng không phải là chân thật ủ trí hạ ít chia mà là cùng loại phía trước xin dị tại cái max thế giới nhìn thấy cái k i a một mực truy sát t c h sỉ kỳ dại ủ hầy thuộc cù nhì dọ gì chia nói đơn giản cái này u c h i h a ít chia là họ rồ xì ma đ ấ y lòng h o à n g hốt cụ tượng hóa hắn có cùng u c h i h a ít chia giống nhau như lúc thực lực là hoàn mỹ nhất phục khắc đồng thời hắn còn có đủ họ rồ xì ma đ ấ y lòng nhận định nên thuộc về u c h i h a ít chia một chút đặc tính mọi người thường thường sẽ không tự chủ đánh giá cao chính mình sợ hãi người hoặc sự tỉnh họ rồ xì ma loại này người cũng không ngoại lệ sở dĩ bị sợ hãi của hắn bắn ra đến u chi hai chia cũng sẽ là trong mắt của hắn đánh giá cao phía sau bộ dáng nói cách khác cái này u chi hai chia đến tột cùng có thực lực mạnh cỡ nào sợ rằng chỉ có chính họ rồ s ì mạt rõ ràng ngắn ngủi ngừng chân sau một lúc u chi hai chia nhắm mắt cảm ứng một cái sau đó khởi hành hướng về họ rồ s ì mạt rời đi phương hướng truy tìm mà đi mục tiêu của hắn chỉ có một cái đó chính là chém giết họ rồ s ì mạt chứ một nghìn một trăm linh m chặt đường bởi vì điều tra tiểu đội toàn diện làng nghị dạ liên quân đại bản doanh còn không biết tàn dở vết tích sở dĩ ngay tại vì ứng đối như thế nào cái này đột nhiên xuất hiện kinh khủng tồn tại khẩn cấp thương nghị đối sách không trách gỗ cả khẩn trương như vậy bởi vì khi thấy thảo quốc tiền tuyến trở lại cái kia phần kỹ càng chiến báo về sau trong đại bản doanh cho tới gỗ cạ cho tới tình báo ban ban thông tin bình thường nghĩ ra từng cái tất cả đều trận mắt há h ố c một không dám tin bọn họ biết thượng nhật nhất khó đối phó nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ như vậy khoa trương làng n g dạ liên quân hơn ngàn tinh nhuệ cùng tám tên ạ cả sủ kỷ thành viên chính thức hợp lực vậy mà mới miễn miễn cưỡng cưỡng bức lùi đối phương làng n g dạ liên quân bên này tử thương t h ẳ n trọng chỉ là kêu phải lên danh hiệu nhìn đều hao tổn không biết bao nhiêu vị ạ cà s ù kỳ bên kia cũng không chịu nổi tám tên thành viên chính thức gần như người người mang thương ạ cù dạ vẫn có chút không thể tin được cái này sao có thể làng n h ì dạ liên quân bên này c a Cà s ì ghi cù dạ mạ dìn gỗ ở m i r o j i daji gà ạ dạ v â n v â n v â n đều là thực lực cường hãn vô cùng nghị dạ ạ cà s ù kỳ tám người cũng đã chiếm ạ cà s ù kỳ hơn p h â n nửa nhân viên như thế xa hoa chiến l ư c liền xem như ạ cà xù kỳ thủ lãnh nạ gà tổ hay là bọn họ gỗ cả chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi kết quả lại bị một cái thượng nhất, dù nạ nhẹ nhàng gật đầu sở dĩ cả cạ xỉ đề nghị thừa dịp đối phương trạng thái không tốt thời cơ lập tức tổ chức tinh nhuệ tiểu đội tiến hành vây bắt giảo sát Akatsuki tổn lần này cũng hắn ấ ấy t ta. tờ không không nhỏ, nhớ hành động của chúng nên động Dừng nói n sẽ si làm lại, là mì mệ cái của chỉ là có ra, dù m chắc h k ô g h ắ nên n rất rõ ràng đại bản doanh bên này đã cho không được hắn bao nhiêu c h i viện tại xác nhận đệ tứ mỹ dục bị hạ katsu kỳ bắt đi về sau tờ dù mỹ mệ cái này đại diện mỹ dục đã được đến làng sương mù trưởng lão đề nghị thủy quốc đại mỹ tán thành chính thức trở thành t ứ đệ ngũ mỹ dục mà theo tờ dù mỹ mệ ấy liên dình g ồ ở mỹ dục cùng cổ dụ d ô loại này đại tân sinh sinh bị gã tàn nạ saki ni nết hờ nhẫn đau thất nhân chúng đang đối kháng với thượng miền nhất lúc đều không thể giúp cái gì đại ân cái kia có tư cách tham dự vây quét thượng miền nhất người liền vô cùng có hạn dù nạ nói ra căn cứ cả c ả s ỉ phỏng đoán thượng miền nhất tại lần này đại chiến lúc đã tiêu hao hết trên thân dự trữ toàn bộ trà cớ dạ cùng với độc thuật về quỷ cái chủng loại kia huyết n ụ c lực lượng sở dĩ lúc này thượng miền nhất nên vô cùng suy yếu Hạ cụ già nói ra hắn điều phỏng đoán này cùng tình báo ban phân tích là ăn cớp dù chỉ c ả đệ tam chậm rãi mở miệng nói ạ cắt x kỳ cần chỉnh đốn thượng m i ệ c nhất lại ở vào suy yếu kỳ hiện tại đúng là giải quyết cái này phiền toái lớn thời cơ tốt nói một chút đi h ắ n có k d u n a bắt đầu giới thiệu cả cạ s ỉ kế hoạch rất đơn giản ủy bổ sung trạ cờ dạ cùng huyết đ ụ c lực lượng phương thức chính là thôn vệ sinh mệnh sở dĩ cả cạ s ỉ yêu cầu điều động làng nì dạ liên quân toàn bộ mạng lưới tình báo giám sát phủ cận mấy cái quốc gia tất cả điểm định cư bất luận là khu vực hạch tâm thành c h ấ n vẫn là vắng vẻ thôn xóm một khi phát hiện có đại quy mô tử vong bọn họ liền lập tức chạy tới vây quét thượng huyết nhất đến mức nhân viên phương diện cả cạ xỉ ước định tình thế về sau điều u y chí dị cụ cụ g i mạ gà dạ cụ j o n su chia dạ dì dí x chỉ chỗ tám người mặt khác vì ổn thỏa hắn còn hướng đại bản danh o thỉnh cầu điều đóng giữ làng ngụ chị hạ xỉn dị cùng ngụ chị hạ xạ xù k ẹ hiệp trợ tác chiến n g h e xong xù nạ giới thiệu mấy vị ca nhộn nhịp gật đầu cả cà sĩ cân nhắc tương đối chú đáo tại trước mắt đã mất đi thượng thuyền nhất vết tích dưới tình huống có thể làm cũng chỉ có ông cây lợi t ỏ mà còn cả cà sĩ lựa chọn lấy tinh nhuệ tiểu đội hình thức mở rộng tác chiến tại hành động bên trên vô cùng linh hoạt mau lẹ nếu như vận khí đứng tại nhị dạ bên này lời nói nói không chính xác thật đúng là có thể giải quyết rơi thượng thuyền nhất cái này phiền tài lớn kết quả là gồ cả toàn bộ phiếu thông qua cả cả cà nhận đến điều lệnh x ả s ủ k ẹ vô cùng bất đắc dĩ hắn chỉ có thể một bên đem xin dĩ đêm qua x u ấ t đội rời thôn đổi bắt tỏ rỗ xỉ mạt sự t ì n h hướng đại bản doanh báo cáo một lần một bên thu thập hành trang cùng cả c ả xỉ tiểu đội tụ lại thảo quốc doanh địa sau đại chiến trong doanh địa khắp nơi đều là thương binh toàn bộ doanh địa đều bị một cỗ mùi máu tươi cùng thảo dược vị hôn t ạ p quỷ dị mùi bao phủ mặc dù như thế tiếp quản doanh địa cả c ả xỉ vẫn một khắc không ngừng điều nhân viên tìm kiếm thượng vấn nhất vết tích tại lâm thời sở chỉ huy bên trong lúc này cả cạ xỉ đang cùng tiểu đội thành viên xúm lại cùng một chỗ nghiên cứu bản đồ cái này, một mảnh, còn có cái này một mảnh. đều đã lục xoát qua không có thượng hướng nhất vết tích sở di ta hoài nghi hắn hiện tại nên tại thổ quốc cảnh nội cà cà xì một bên tại trên địa đ ồ khoa tay một bên nói phân tích của mình duy chi g ì cụ gà ạ ra mấy người thỉnh thoảng sẽ thảo luận một hai lời dì x chi chô đa dì ba cái thì có chút trở mặc dì x chi chô là vì làm hỏng phía trước đại chiến tâm tình rất tệ đa dì thuần túy là vết thương trên người còn chưa tốt rét sơ hơn đối vết thương khôi phục ngăn chặn lực mạnh phi thường so hắn thương đến càng nặng dịn gỗ ở mỹ dưới cô dù dô sù ghê mấy người đến bây giờ cũng còn không có xuống giường cùng ú giả mạ thì t ư đối bưng lúc n n g bởi đó đồng rạng tại tổ hết quốc chỉnh đốn họ rồ si mãs cuối cùng bị ủ chị hạ ích chia cho chuyện nhìn xem trước mặt một thân mây đỏ phục vụ chị hạ ích chia họ rồ si mãs sắc mặt có chút khó coi hắn không hiểu u c h i h a i t chia vì sao biết gây sự với chính mình nếu biết rõ trước đây không lâu hắn nhưng là cùng ổ bị tổ đạt tới hiệp nghị ra cờ xì ca bụ t â ngược lại là không thế nào e ngại u c h i h a i t chia thế là tiến lên nói ra lấy ngươi cơ t r í nên rõ ràng hiện tại cùng chúng ta phát sinh xung đột là không sáng suốt à. u c h i h a i t chia nhìn cũng không nhìn ra cờ xì ca bụ t â ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm h rồ xì mạt cảm thụ được trên người đối phương phun ra ngoài s á c ý h rồ xì mạt sắc mặt hơi c h ầ m xuống lạnh lùng nói lần trước sự tình ta còn không có tìm ngươi tính sổ s á c đây tất nhiên ngươi chính mình đưa tới cửa vậy n g ư ơ i cái này mãn dễ kỳ ủ x ả dìn g ẳ n g x ả dìn g ẳ n g ta liền thu nhận Trước Tập Trước Tập lượng lượng lực lực hợp hợp ấm ấm bạo tạc kích thích bụi mù phiêu tán đến trên không cách thật xa đều có thể nhìn thấy đang chạy như bay họ rồ sĩ m a t quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng trong mắt là nồng đậm không h i ể u cùng một vệ không dễ dàng phát giác hoảng hốt hắn không h i ể u ưu t r ì hạ y chia vì sao biết để mắt tới chính mình nếu biết rõ bất luận là đứng tại loại nào lập trường u trí hạ í chia đều không nên tại cái này mấu chốt lại mẫn cảm thời gian điểm bên trên cùng mình có xử sau l ư n g giả cờ xỉ ca bụi t ô nhắc nhở họ rồi si maas ạ i nhân hắn lại đuổi theo tới dừng a khẽ gắt một cái họ rồi si m a a mặt đen lại nói ra không còn hắn chúng ta bây giờ không có công phu dây dưa với hắn vừa rồi họ rồi si m a a thử cùng tìm tới cửa u chi h a i chia đánh một tràng kết quả bọn hắn một nhóm người liên thủ lại không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi cân nhắc đến cái này có thể là ả cà xù kỳ âm mưu họ rồi si m a a quả quyết lựa chọn rút lui dù sao hắn cũng không biết ô b i tổ chân thực thân phận chỉ là xác nhận ô b i tổ không phải u chi h a mà đã ra mà thôi sở dĩ hắn không có khả năng hoàn toàn tin tưởng ô bị tổ càng không khả năng đem tự thân an toàn đặt ở cùng ổ bị tổ trận kia giao dịch bên trên trong đội ngũ g u o g l e có chút không hiểu họ dô xì m a n ạ i nhân hắn đ ủ trì hạ ít chĩa lợi hại hơn nữa cũng liền một người mà thôi chúng ta không cần thiết sợ hắn à. Tại h a phụ hòa nói đúng vậy a để chúng ta đi đối phó hắn đi ngâm miệng họ dô xì m a n quát lớn một câu g u o g l e cùng tệ h vội và n g i m lặng không dám nhiều lời Họ dô xì mãn cũng nghiêng mắt nhìn sau lưng trong đầu hồi tưởng lại cùng ngũ trì hạ ít chĩa tương quan hình ảnh có thể nói hắn đối mạn dễ kỷ ủ xạ dịn g ặ n g gần như cố chấp theo đuổi ở mức độ rất lớn chính là nguồn gốc từ ủ trì hạ ít chĩa cho hắn đã kích tại hắn đã thành t ể u cô n ộ hạ săn n h ì n chi danh lúc ít chĩa vẫn chỉ là một cái tiểu quỷ đầu khi đó hắn liền n h ạ y cảm phát giác ít t r ĩ a thiên phú khiếp sợ sau khi đáy lòng cũng theo đó sinh ra một cố lòng mơ ước bởi vì theo hắn thực lực càng ngày càng mạnh hắn dần dần ý thức được chính mình tựa hồ đã đạt đến tự thân mức cực hạn đối không có kẹp tầy t ầ n cái huyết kế giới hạn không có tiên nhân thân thể hắn đến nói hạn mức cao nhất đã chú định không cam lòng hắn để mắt tới người khác bắt đầu trong mắt người ngoài cực kỳ tàn ác thí nghiệm cơ thể người nhưng đối với chính nhỏ rổ xi mạt đến nói đây là hắn theo đuổi đột phá phải qua đường vì thế hắn không tiếc vứt bỏ tất cả lựa chọn phản bội chạy trốn không ngừng thí nghiệm cơ thể người không ngừng khai phá cấm thuật để khóa kín họ o ổ h i mạt thực lực hạn mức cao nhất bắt đầu bưng lòng theo t h r tỳ tèn sây thành công khai phá họ o ổ h i mạt cuối cùng thu được c ư ớ p đoạt thân thể người khác năng lực mà lúc này tại ly kinh bạn đạo hạ cà s u k i bên trong đã trưởng thành lại trở nên càng thêm cường đại hoàn mỹ chia xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn một bộ gồm cả đứng đầu đồng thuật cắt tây gần、cái. huyết kế giới hạn tuổi trẻ thân thể đ ố i lúc đó họ d ộ x i mạt l i n nói không thể nghi ngờ là trí mạng dụ hoặc sở dĩ hắn không chút nghĩ ngợi lựa chọn trở mặt hắn thấy chính mình là nhận giới thành danh nhiều năm c ố nô hạ săn n h ì n là đủ để tranh cử hổ cả cường đại lý ra mà đối phương bất quá là cái vừa qua mười bốn tuổi tiểu quỷ hữu tâm tính vô tâm phía d ư ớ i cầm xuống đối phương hẳn là dễ như t r ở bàn tay kết quả làm hắn khắc cốt minh tâm một màn xuất hiện ít t r ệ chỉ một cái đơn giản đối mặt một cái phổ thông n g thuật liền làm hắn nháy mắt không thể động đậy làm trò hề rất nhanh họ rộ xí mạt h u liếm phát tán suy nghĩ vũ quốc bầu trời vẫn như cũ rơi xuống tí tách mưa nhỏ tại thật mỏng màn mưa bên trong đầu đội mặt m è o mặt nạ một thân mũ trùm mây đỏ phục xỉn di yên tĩnh đứng ở một cây đại thụ tán cây bên trên sau lưng hắn không xa trên một cây đại thụ phân biệt đứng thẳng ba đạo mặc mũ trùm mây đỏ phục thân ảnh đeo mặt cáo mặt nạ c ả d ì n tại trên trạc cây hai tay ông ngực lưng dựa thân cây tựa hồ đang nhắm mắt cảm giác cái gì đeo mắt kính đ ồ án mặt nạ mũ m ây ngồi tại trên trạc cây một cái chân tự nhiên r ù xuống một cái chân khác tùy ý còn lại con mắt thì nhìn chằm chằm cách đó không x ánh mắt để phòng gió xét b u ô n phía bất quá đây cũng không phải là cụ gia mạ bản tồn mà là đi theo x i n dì bên người một bộ huyết phân thân vì phát động rét lòng không gian thay thế mà dự bị một cái chuẩn bị ở sau dưới mặt nạ x i n dì n h ư mày bởi vì dùng s u k u t ố n a d j phân biệt kết nối lấy họ rồ x ì mà cùng phụ trách giám thị họ rồ x ì mà dí đồ sở dĩ họ rồ xỉn dì giống như đích thân tới hiện trường đừng dạng tiêu diệt tàn dở quá trình xỉn dì cũng không thèm để ý hắn trước mắt để ý là tàn dở trước khi chết cái kia một cách cuối cùng hắn đã xác nhận thẩm thấu vào nhận giới cái kia một cô bá chủ lực lượng l i ê n tại t ả n dở trên thân sở dĩ hắn không dám đối với cái này có bất kỳ p h ấ t lờ mà liên t ạ i hắn chuẩn bị duy trì liên tục quan tâm họ rổ xì mạt biến hóa trên người lúc c u chị hạ y chia lại vô hình kỳ diệu tìm tới họ rổ xì mạt cái này giống như đã từng quen biết một màn để hắn liên tưởng đến tại cái mẹt thế giới lúc cụ nhị dọ gì chia truy sát t u ộ c xì kỳ dầu hầy lúc một màn kia bá chủ có thể đem người đấy lòng hoảng hốt cố tượng đi ra điểm này hắn là biết rõ chẳng lẽ đối phương đem họ rổ xì mạt nộ nhận thành biên giới người bớt đèn cũng đúng họ rồ xì maz xuất hiện trùng hợp như vậy thủ đoạn cũng không yếu ngược lại là phù hợp người đốt đèn đặc thù à lúc đầu chỉ là để phòng v ắ n nhất không nghĩ tới để họ rồ xì maz giúp ta ngăn cản một đao khẽ cười một cái xin d i bắt đầu hiếu kỳ nếu như là chính mình chúng bá chủ một chiêu này h o à n g hốt bắn ra đến tột cùng sẽ bắn ra thứ đồ gì đi ra đó lấy xin d i lại nghĩ tới vừa vặn có thể lợi dụng họ rồ xì maz đi kiểm tra một chút bá chủ cụ t ư ợ n g hóa ủ c h ị h a cái chia đến tột cùng có thể hay không bị giết chết dù sao chỉ cần là bá chủ thẩm thấu vào nhận giới lực lượng trong mắt hắn đều là nhất định phải nhanh tiêu diện sau đó hắn lại nhìn phía làng nghĩ dạ liên quân đại bản doanh phương hướng tại trận này cùng bá chủ đối kháng bên trong thanh trừ hết b á chủ thẩm thấu vào nhận giới lực lượng dĩ nhiên trọng yếu nhưng cái này cũng chỉ có thể miễn cưỡng chỉ hoan bá chủ tập kích nhận giới thời gian thuộc về trị ngọn không trị gốc thủ đoạn sở dĩ muốn chân chính giải quyết nguy cơ cũng chỉ có thể không ngừng tăng lên thực lực bản thân để tự thân có đủ cùng bá chủ sức đánh một trận năng lực trở thành d ì n c ơ dị kỳ thập vĩ chính là xin dị trước mắt trọng yếu nhất mục tiêu một trong chỉ là nạ gà tô biểu hiện so hắn phía trước mong muốn càng có kiên nhẫn rõ ràng nhận giới đại chiến đã bạch nhiệt hóa lại chậm chạp không có xuất thủ là tại cố kỵ cái gì vẫn là nói tại chuẩn bị cái gì xin g ì nhất thời cũng đoán không ra nạ gà tổ tâm tư bất quá hắn có loại trực giác nạ gà tổ tuyệt phi loại kia thích bọ ngựa bắt ve hoàng t ư c tại hậu người nếu như hắn một mực không có xuất thủ đã nói lên tất nhiên có hắn không xuất thủ nguyên nhân mà đợi đến hắn chân chính xuất thủ lúc rất có thể là thế không thể đỡ lôi đ ì n h một kích đến lúc đó một trang nhằm vào thập v ĩ triển khai tranh đoạt chiến liền sẽ tại trên nhận giới diễn vụ vụ lúc này đầu đội đồ trắng mặt nạ n ệ dị cùng rắn mặt mũi cỗ quân sợi đay lữ xuyên qua màn mưa rơi xuống xin dì trước mặt đồng thanh nói đại nhân xin di nhẹ gật đầu vì một trận chiến này hắn cũng tại tập hợp lực lượng chứ một nghìn một trăm linh ba riêng phần mình gặp nhau chứ một nghìn một trăm linh ba riêng phần mình gặp nhau à cà sủ kì một chỗ ẩn nấp căn cứ bên trong mẹ nó ta nhất định muốn tự tay xé nát cái kia đáng chết quỷ khi đ à n hùng hùng hồ hồ thảo quốc đại chiến hắn gái này bất tử chi thân bị nhiều lần xé thành mảnh nhỏ sở dĩ lúc này trên thân khắp nơi đều là may may vá vá vết tích thậm chí bởi vì lúc trước rút lui quá mức vội vàng các đồng liêu không thể tìm về thân thể của hắn toàn bộ khối vụn dẫn đến hiện ở sau lưng của hắn bên trên còn thiếu một khối z lúc này lấy một đoàn xí dô z tế bào điền vào hy đạn sau lưng chớ lộn xộn tế bào d u n g hợp là cần thời gian thân thể của ta cũng không phải đồ chơi ngươi cho ta cẩn thận một chút ta hy đạn trong miệng mặc dù vẫn còn tại hùng hùng h ổ h ổ thân thể ngược lại là rất là biết điều cần bổ khuyết thân thể hiển nhiên không chỉ hy đạn một cái một bên ấy đã ra liền tại thích lưng ớ chính mình mới cánh tay phía trước một trận chiến hai cánh tay hắn bị tản g hắn giờ z s ơ hớt cùng nhau chặt đứt vô cùng chật vật kém chút liền mệnh đều vứt bỏ bên kia xa số gì yên lặng tại sửa chữa khôi lỗi của mình toàn thân quấn đầy băng vải dạn ma cùng bị họa di Ô bì tô nhìn xem tất cả những thứ này t h ầ n s ắ c ngưng trọng đột nhiên d t ra thượng h ư ớ n nhất rõ ràng làm rối loạn kế hoạch của hắn mà càng làm hắn hơn không ngờ tới là thượng h ư ớ n nhất vậy mà cường đại như vậy bằng sức một mình gần như quét ngang thảo q u ố c danh o địa trên chiến trường ạ cà sủ kỷ cùng làng nhì dạ liên quân vì hì đạn bổ khuyết tốt thân thể về sau dẹt đi tới ô bì tô bên cạnh thì đạn cùng ấy đ ã dạ ít nhất cần một tuần mới có thể dung hợp tế bào d à n ma cùng bị h ỏ a di z tổn t thương không nhẹ đối phương vũ khí có chút c ủ quái sở dĩ bọn họ khả năng cần hai tuần mới có thể khôi phục ô bì tô nói nhỏ muốn lâu như vậy z nếu như xì nổ ở đây bằng hắn chữa bệnh nhân thuật nên có thể tăng nhanh một chút tốc độ khôi phục ô b i t o hỏi những người khác đâu jeff nói s a xôi gì khôi lỗi tổn thất nghiêm trọng phải cần một khoảng thời gian sửa chữa cả cù rủ ra ngoài tìm kiếm mới trái tim đi o b i t o lại hỏi cái kia ít chia đâu jeff nói hắn cùng hì rủ cộ trạng thái giữ gìn tốt nhất sở di đi lục soát thượng huyến nhất vết tích đi o b i t o i ấp mặt có thượng huyến nhất đầu mối sao tại nhận giới thực lực là tất cả mà thượng huyến nhất đã dùng chiến tích chứng minh hắn có bên trên bàn đánh bài tư cách sở di không nhịn được ô bị tổ không coi trọng z lất đầu tạm thời còn không có bất quá đã tại toàn lực tìm tòi thổ quốc tiến vào thổ quốc cảnh nội về sau r i ê n g phần mình tâm hoài quỷ thai ít triệu cùng Hì chọn chia ra hành Dù Cổ, an lựa ra động. ý ít triệu là muốn nhờ vào đó cơ hội liên lạc lên làng n h ị dạ liên quân truyền lại tình báo kết thúc nhân chiến khi dù cổ thì ngấp nghẽ thượng huyền nhất kinh người năng lực khôi phục muốn một mình bắt được thượng huyền nhất phá giải ra thượng huyền nhất cường đại như thế bí mật đương nhiên hắn sẽ không lỗ mãng làm việc nếu như thượng huyền nhất đã khôi phục trạng thái hắn sẽ lập tức rút lui quyết không mạo hiểm cùng ít dù cổ sau khi phân tán ít triệu cũng không có vội vã hành động l i ê n tính muốn cùng làng nghị dạ liên quân liên lạc hắn cũng nhất định phải chú ý phương thức phương pháp nếu không chính mình bại lộ không nói sẽ còn ảnh hưởng nhận giới đại chiến hướng đi dù nguyễn h thuật đưa tin mặc dù hỗn thỏa nhưng hiệu suất quá thấp trước mắt chiến cuộc h ỗ n loạn thương binh khắp nơi c h i ế n đất nếu như làng nghị dạ liên quân cao tầng không có kịp thời lưu ý đến ta đưa tin lần này cơ hội quý giá liền lãng phí hết hắn âm thầm l ắ t đầu lần trước phương pháp truyền tin lần này sợ rằng không thể thực hiện được hiện tại hắn cân nhắc có phải là chọn lựa một cái tin được làng n h ị dạ liên quân cao tầng trực tiếp đưa tin lúc hắn đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nh hắn nhìn thấy họ rồ si mãs chính hướng phía bên mình lao thẳng tới tới họ rồ si mãs ít chia nhũ mày lại loại thời điểm này gặp phải họ rồ si mãs cũng không phải cái gì chuyện tốt họ rồ si mãs một nhóm một đường phi nhanh thật vất vả bỏ rơi theo đôi u bọn họ u c h i h a i t chia kết quả đón đầu lại đụng phải chân chính u c h i h a i t chia làm sao có thể ảnh phân thân vẫn là thời không gian nhất thuật đáng ghét d a cờ sĩ ca bụ tổ gu ẩn mấy người từng cái sắc mặt khó xử họ rồ si mãs càng là vô cùng nổi nóng u trị hạ ít c h i ngươi nhất định muốn sống máy với ta sao ít chân mày nhũ chắc hơn bên、kia. Giống như kia. Hizuko, cả quốc ca h đúng đội lúc này, trong đội ngũ có, Z lòn gẳng, có, k u s a đưa đống nhiên những người hiệu khác tiểu đội giới. tay, ra cảnh sĩ h thấp dòng hỏi, phía phát i nói hiện trước dòng gì? làm Kusama sao vậy? Nói ra, phía trước phát hiện Uchiha, cả kinh nói, cái gì? Uchiha đầu tiên là sắc mặt vui mừng chật sắc nhận nói chỉ có một mình hắn sao hắn cộng tác có hay không tại bên cạnh hắn xem như làng n h ỉ dạ liên quân cao tầng cả cạ s ì là số ít mấy cái biết thủ chỉ hạ ít chia cho làng nì dạ liên quân bí mật truyền lại qua tình báo người sở dĩ hắn mới không kinh sợ mà còn lấy làm mừng cụ dạ mạ quan sát bốn phía một cái hình như chỉ có hắn một người cả cạ s ì nhẹ gật đầu đối tiểu đội những người khác phân p h ó nói mọi người tản ra cảnh giới ta cùng cụ dạ mạ đi phía trước nhìn xem tình huống mặc dù tin tưởng mình trong tiểu đội sẽ không có hạ cả xù kỳ gián điệp nhưng cả cạ s ì vẫn là tuân theo cẩn thận nguyên tắc quyết định chỉ đem cụ dạ mạ đi gặp thủ chỉ hạ ít chia xa x kệ nói ra ta cũng muốn đi lần trước xin dị phá giải ít c h đưa tin n u y ễ n thuất lúc hắn cũng ở tại chỗ sở dĩ mọi người mặc dù không có nói rõ nhưng hắn cũng ít nhiều đoán được một điểm nguyên nhân chính là như vậy hắn lần này nghe đến ủ trí hạ ít t r ỉ a thông tin lúc mới không có như dĩ vãng như thế giận không nhịn nổi xông đi lên liều mạng ca ca si nhìn chằm chằm xạ sụ kẻ suy tư một trận cuối cùng gật đầu nói có thể bất quá không cho ngươi xúc động tất cả nghe theo sắp xếp của ta minh bạch xạ sụ kẻ trùng điệp gật đầu thẳng thắn nói hắn hiện tại so bất luận kẻ nào đều muốn gặp đến ít chia ở, ở trước mặt hỏi rõ ràng diện tộc đêm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra rất nhanh song p ư ơ n g liền tại trong rừng gặp nhau cà cà xì mở miệng hỏi u chi ha i t chia ngươi vì sao biết tại chỗ này u chi ha i t chia lạnh nhạt liếc qua cà cà xì sau đó thân hình loay lên muốn vượt qua cà cà xì đám người tắp đúng lúc này xa xù k ẹ trực tiếp một cái xuân xín nozuts thuấn thân thuật ngăn tại u chi h a i t chia trước mặt giận dữ hét i t chia trả lời ta năm đó ngươi vì cái gì muốn giết hại chúng ta u chi h a toàn tộc u chi h a i t chia căn bản không có mắt nhìn thẳng xa xù kệ một cái tựa hồ phát động cái gì phán định trực tiếp mở ra mạn dễ kỷ ủ xạ dị gẳng phát động sờ s à đủ tu tán hồ thoáng chốc một đạo màu đỏ hư ảnh theo trong cơ thể của hắn bắn ra đến nháy mắt hóa thành một cái xương cốt tự thủ bắt lấy ngăn tại trước mặt xạ xù kẹ sau đó đông nhiên vùng đến một bên cái này lần này để cả cạ s ỉ cùng cụ dạ mạ tại chỗ sửng sốt bọn họ làm sao cũng không có ngờ tới ủ trí hạ y chia cùng ủ trí hạ xạ xù kẹ đôi huynh đệ này gặp nhau sẽ là như thế một bộ nóng này tràn diện bị ném bay ra ngoài xạ xù kẹ càng lá thất điên bắt đảo lập tức hắn cũng mở ra mản dễ kỷ ủ xạ dị gẳng phát động sơ xà đủ tu tán ă n g hồ nghiến răng nghiến lời nói ủ trị hạ y chia Trước tắt mắt hạc 1104, dập tắt ánh mạ viêm. Cú lần ấ m liệt, k h này g cả cả t nguy bối k h n những chúng h n còn nhận lấy vô cùng nghiêm trọng tinh thần công kích. Tinh thông thuật, t lấy vô rồi cụ dạ mạ sắc mặt chấm xuống xem như tiểu đội chủ tâm cốt cả cạ x ì mất đi sức chiến đấu ngất đi đối với bọn họ đến nói cũng không phải cái gì tin tức tốt xoay chuyển ánh mắt cụ dạ mạ nhìn về phía cách đó không xa k í c đấu gia trì t í t gẳng nozuts đồng thời mở ra bắt môn đ u ậ n giáp ghi cộng thêm toàn lực vận chuyển trì kỳ gz chicho tại ba người này hợp lực vây công bên l i n giới tha là ít chia thể thuật dị thường tính xảo cũng vẫn như c ũ rơi vào hạ phong lại thêm gà a dạ điều khiển hạt các không ngừng hạn chế ít c i a phạm vi hoạt động làm ít c i a hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ còn tốt nhìn thấy cái này cụ dạ mạ âm thầm nhẹ nhàng thở ra lấy nàng nhãn lực tự nhiên có thể tùy tiện nhìn ra chỉ cần không ra cái gì lớn ngoài ý m u ố n ít t r i a bại trận chỉ là vấn đề thời gian thế cục còn tại trong không chế lúc này chỉ chỗ một cái huyết đ a o chém xuống ép đến ít t r i a không thể không nghiêng người né tránh nhân cơ hội này dị d ẹ y san ý công ra một quyền lại đem ít t r i a bức về nơi xa đồng thời huy cùng vừa mới gia nhập chiến cuộc chỉ dị cù một trái một phải đem ít t r i a hướng mặt khác hai bên tránh né không gian toàn bộ chắn mất tránh cũng không thể tránh ít chia chỉ đến thả người nhảy lên hướng trên không né tránh cứ việc dạng này sẽ để cho hắn ngắn ngủi ở vào trệ không trạng thái không chỗ mượn lực nhưng ít ra so với bị bốn người trực tiếp đánh chúng m u ớ n tốt Bá. nhưng mà liền ở ít chia nhảy lên thật cao khoảnh khắc một đạo hạt cắt t ừ trên trời r i n g xuống như ô vung đồng dạng tại đỉnh đầu hắn mở rộng phủ kín ở đỉnh đầu hắn không vực tháng nơi xa củ do sủ chia nắm chặt lại quyền trên mặt lộ ra vui mừng v ảnh tiếp theo một cái trước mắt u y z chí chô chị dị c ủ bốn người quả nhiên cùng nhau đánh chúng bị bịt kín tất cả đường lui chánh cũng không thể tránh bị chia bốn người đều là cao thủ thể thuật nén giận một kích bên dưới uy lực tự nhiên không cần nhiều lời nhưng là ở ít triệt thân thể bị bốn người hợp lực đánh đến gần như biến hình lúc và ảnh một tiếng ít triệu cả người như ảnh phân thân đồng dạng nổ tung mà cùng bình thường ảnh phân thân tan, tan vỡ lúc dâng lên khói trắng khác biệt ít triệt thân thể nổ tung đồng thời còn cùng với đại lượng phiêu tán hát viêm cụ dạ mạ thần sắc biến đổi hô lớn không tốt mọi người mau tránh ra gần trong gang t ứ c bốn người tự nhiên ngay lập tức liền phát giác không thích hợp nhộn nhịp rút lui chỉ là bởi vì bốn người cách quá gần căn bản là không có cách né tránh tất cả hát viêm nơi xa gà ạ dạ thay thế vội vàng điều khiển đỉnh đầu hạt các hướng phía dưới gấp rơi tính toán tạo thành bình chứ làm nền hạ bốn người che chắn phiêu tán h ắ c viêm ba ba bá, bá cơ hồ là một m á y mắt bốn người riêng phần mình thối lui ra khỏi hơn m ộ mươi mét xa mặc dù bọn họ động tác tấn mãnh gà ạ i ả hạt cắt lại vì bọn họ che cản đại bộ phận phiêu tán h ắ c viêm nhưng vẫn là có không ít h ắ c viêm rơi xuống trên thân thể của bọn hắn đáng ghét đây là ạ mã tê giả, thiên chiếu làm sao có thể bốn người cái này mới có công phu xem xét tự thân tình huống nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ nhìn kỹ trên thân liền truyền đến hát viêm thiêu đốt mang đến đau nhức khó có thể chịu được làm b n dễ kỳ đồng thuật ạ mã tê dạt thiên chiếu cái này sao có thể hắn là thế nào làm đến cư dạ mạ kinh nghi bất định không thể nghi ngờ vừa mới theo ít chị ảnh phân thân phiêu tán hát viêm chính là m ạ n dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng đồng thuận ạ mạ tề dạ thiên chiếu vừa rồi ít chịa hiển nhiên cũng là một bộ ảnh phân thân khác biệt duy nhất là không biết ít chịa dùng thủ đoạn gì vậy mà đem ạ mạ tề dạ thiên chiếu núp ở ảnh phân thân bên trong dẫn đến uy di z chicho chi dị của bốn người đánh tan ảnh phân thân lúc tránh cũng không thể tránh bị ạ mạ tề dạ thiên chiếu hát viêm bám vào đến cân nhắc đến điểm này cư dạ mạ thậm chí bắt đầu hoài nghi liền vừa rồi tuyệt cảnh đều là ít chịa cố ý thiết kế mục đích đúng là ví dụ d i ấ u càng nhiều người cùng hắn cẩn thân để cho á m ạ tê gia thiên chiếu hắc viêm tận khả năng bao trùm càng nhiều mục tiêu theo bản năng chúng chiêu bốn người cũng bắt đầu thử nghiệm dập tắt bám vào ở trên người á m ạ tê gia thiên chiếu hắc viêm nhưng mà bất luận là vật lý tấn công vẫn là thi triển thủy đ ộ n nhân thuật hay là cái gì khác thủ đoạn đều không thể đem bám vào ở trên người á m ạ tê gia thiên chiếu hắc viêm dập tắt duy cùng chị dị cụ trước hết nhất duy trì không được ngã trên mặt đất bị xin dị truyền vào、qua. màu xanh hoa bị nạn số một t h n g cường hóa tế bào sức sống gì chết chỉ chỗ tốt hơn một chút một chút nhưng cũng đầy mặt thống khổ mồ hôi rơi như mưa chỉ có thể dùng phong ấn thuật cụ dạ mạ trong lòng r u lên nàng biết đủ trí hạ m ạ n dễ kỳ ụ xạ dịt gặng ạ mạ tê giá thiên chiếu là vĩnh viễn không dập tắt hỏa diễm chỉ có thể dùng phong ấn thuật xử lý hơn nữa còn nhất định phải là nhằm vào hỏa diễm phong ấn thuật、Tắc. nhưng lại tại cụ dạ mạ chuẩn bị thi triển phong ấn thuật vì bốn người phong ấn đã lan tràn đến toàn thân ạ mạ tê giá thiên chiếu hát viêm l ú một thân ảnh từ trên trời ra xuống ngăn tại trước mặt nàng cụ dạ mạ thần sắc vô cùng n g h i ê trọng c chị hạ í chia cùng vừa mới gặp nhau lúc khác biệt nàng lúc này đ ố i c chị hạ í chia kiên kỵ đã đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có cái này không chỉ là bởi vì thực lực đối phương c ư ờ n g đại cũng bởi vì đối phương đối chiến thuật vận dụng cùng với đ ố i chiến cơ hội nắm chắc đều tinh chuẩn đến một cái khiến người c h ố mắt tình trạng bọn họ tiểu đội nhất cử nhất động phán phất từ đầu tới đôi u đều rơi vào đối phương tính toán bên trong chỉ trong chốc lát giao thủ liền để bọn họ cả chi tiểu đội xa vào đến không tưởng tượng được trong tiệc cảnh lúc này nghe lấy bên thai truyền đến tiếng gào đau đớn cụ dạ mạ đáy lòng vô cùng sốt ruột trong tiểu đội x ả s ủ kẻ trước hết nhất bỏ mình tiếp lấy đ à d ì cùng cả c ả xỉ trước sau bị h u y ễ n thuật đánh bại hiện tại quy z chí trô c h i d ì c ủ bốn người lại bị ạ m ạ tê gia thiên chiếu trọng thương trừ h ắ n ra cả chi tiểu đội cũng chỉ thừa lại gạ ạ dạ cùng cụ giò sủ c h i a hai người mà lúc này nàng đã phát hiện gạ ạ dạ cùng cụ giò sủ c h i a trước mặt cũng đều có một cái ủ chỉ hạ y chia tại t r ặ n đường trong lúc nhất thời cho dù là có z l ò n g ẳ n g nàng cũng không có cách nào phân biệt cái nào ủ chỉ hạ ĩ chia là bản tôn chúng ạ mã tê gia thiên chiếu bốn người c h ỉ g ì cụ đã không có tiếng vang tựa h ấ n g ấ t đi Duy miễn cưỡng duy trì ý thức mà g ì z cùng chỉ trột thì tại đau khổ kiên trì bất quá kiên trì như vậy không có chút ý nghĩa nào không ai có thể lấy thân thể máu thịt đối kháng ạ m ạ tê g i ả thiên chiếu hát viêm tử vong chỉ là chuyện sớm hay m u ộ n liên tại cái này vạn phần khẩn cấp thời khắc bốn người trên thân ạ m ạ tê g i ả thiên chiếu hát viêm trợn kịch liệt chập trợ trờn ngay sau đó những này màu đen ngọn lửa phảng phất mất đi năng lượng bình thường một chút xíu tắt ngỏm mọi người lấy làm kinh hãi vội vàng quay đầu nhìn lên phát hiện cách đó không xa tại xạ xủ kẹ vừa mới chết trận địa phương s ạ xù kẹ lại quỳ một chân trên đất một bên dùng tay che lấy con mắt của mình một bên từng ngụm từng ngụm thở dốc canh thứ nhất dâng lên c h ư n 1 1 0 t n t ă m h thần khí c h ư n 1 1 0 t n t ă m h thần khí c ú giả mạ kinh hỉ nói s ạ xù kẹ thoạt nhìn có chút m ệ n là s ạ xù kẹ vung xuống che mắt tay hiện lộ ra đã biến thành sám trắng mắt phải không thể nghi ngờ vừa mới bị ít triệt dùng sơ xa n đủ, tu tá năng hồ bóc chết một cái trước mắt cảm ứng được nguy cơ s ạ xù kẹ bất đắc di phát động chính mình mắt phải bên trong l n chứa m ạ n dễ kỳ đồng thuận ý ra na xây cắt đem chính mình h ẳ n phải chết hiện thực bóc méo trốn khỏi một kiếp đương nhi làm như vậy không phải là không có đại giới cái này đại giới chính là mắt phải của hắn bởi vì hao hết tất cả nhãn lực đem tạm thời mất đi tất cả năng lực đừng nói là tiến vào mạn dễ kỳ trạng thái liền cấp ba trạng thái đều không thể lại duy trì phục sinh phía sau xạ xu kẹ gặp thế cục nguy cơ sớm tối đành phải không để ý vốn là không nhiều nhãn lực lại lần nữa phát động mạn dễ kỳ đồng thuận cưỡng ép dập tắt bám vào tại uy giếp trụ chỉ dị c ủ bốn người trên thân ạ mã tezas thiên chiếu hát viêm điểm này chỉ có thất tỉnh ạ mã tezas thiên chiếu mạn dễ kỳ ủ trí ha mới có thể làm đến hô hô trở về từ có chết lại thêm lại liên tục phát động hai lần mạn dễ kỳ đồng thuận trong đó còn bao gồm tiêu hao toàn bộ mắt phải nhãn lực ý ra nạ t sợi cắt x à sủ k ẹ lúc này trạng thái kém vô cùng nhưng không biết tại sao trên người hắn khí tức lại tại liên tiếp leo lên u trị hạ í chia x à sủ k ẹ theo nửa quỳ trạng thái chậm d ã i đứng dậy cùng lúc đó theo chú ấn giải phóng thân thể của hắn cấp tốc bị chú ấn màu đen đường v â n bao trùm toàn thân làn da bắt đầu biến thành màu sắm đen phía sau mọc ra hai cái tương tự bàn tay to lớn cánh t ị t đây chính là u chi hạ đây chính là xạ gì gắng cực đoan hận ý kích thích xạ xù kẹ lại nào bài thiết ra đủ để duy trì liên tục kích thích xạ dìn gẳng âm độn t r ả c ơ dạ để vốn nên nhãn lực khô kiệt hắn trong mắt trái phun phát ra vô cùng yêu dị h à o quang phân biệt ngăn chặn cụ da mạ gã dạ cụ do sủ chia ba người ba cái ủ chị hạ Y chia cùng nhau quay đầu nhìn về phía xạ s u kẹ hắn vẫn như c ũ một mặt lạnh nhạt phản phất bất luận gặp phải tình huống như thế nào đều không đáng đến hắn làm ra biểu lộ xạ s u kẹ căn bản là không có cách chịu được dạng này không nhìn tại trong tiếng cc phát động chỉ đọ di thiên điều sau đó cả người như điện chấp độn thứa nháy mắt liền dùng chỉ đọ di thiên điều đánh nát ba bộ c chỉ hạ ý chia theo ba đạo khói trắng dâng lên mọi người cái này mới xác định hiện thân ba cái c chỉ hạ ý chia đều là ảnh phân thân cụ giò sủ chia nghi ngờ hỏi hắn ở đâu bởi vì khiếp sợ đối phương viễn thuật liền xem như có rét lòng ẳ n g cụ dạ mạ phía trước cũng không d á m quá mức tùy ý khắp nơi quan sát sở dĩ xác nhận ba cái c chỉ hạ ý chia đều là ảnh phân thân về sau nàng mới cẩn thận từng ly từng tí quan sát bốn phía nhưng vào lúc này s i ê u một tiếng cụ giò sủ chia bị đẩy vào dưới mặt đ ấ cụ dạ mạ theo tiếng kêu nhìn lại cảnh báo nói mọi người cẩn thận hắn giấu ở lòng đ ấ s a s ù kẹ phản ứng nhanh nhất một cái c h í đ ỏ gì thiên đ i ể u đâm đi ra sâu sắc đâm vào lòng đất đồng thời đối cụ dạ mạ hô đánh chúng sao vê anh không đợi cụ dạ mạ trả lời s a s ù kẹ dưới chân mặt đất bỗng nhiên rách ra đưa ra một cái to lớn màu đỏ khô lâu cánh tay đồng thời một cái nắm hướng về phía s ả s ù kẹ cảnh giác đề phòng đến cực hạn cụ dạ mạ cùng gà ạ dạ nháy mắt làm ra phản ứng không đợi cái kia màu đỏ khô lâu cự thủ bắt lấy s ả s ù kẹ một đội vụ mặt cùng hạt cắt liền quân lấy cự thủ để không thể động đậy ầm ầm toàn bộ sơ xa nủ tu tán ă n g hồ theo lòng đất vụt lên từ mặt đất cùng với nổ thật to âm thanh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hiển nhiên. Vừa rồi thân trong lòng đất, Uchiha Ichia, phát Hồ, thời đánh theo chiếc Hồ, theo khác nhiên hướng khoảnh khắc hạt cánh thoát hai hướng phía nhiên rồi tiếp liền tại dưới cái người giáp, cái cái, liền giải ẩn trong lòng động, Sosanu, Tán Năng đồng thời dùng cái này đánh lén kẻ. Mà theo cả chiếc nửa người mặc giáp, Sosanu, Tán Năng theo lòng đất leo ra, nó đông cùng cuốn nó bốn đông vung lên, Vừa ra, tay tay ra tay trực đất, mặt đất Tu Tu đất một một một đột, cắt leo kéo lấy lấy, đem đo cả mặc xạ Mà sủ kẻ. bị, trong buổi mù tiểu đội mấy người tất cả đều thở h ư n g hộp cụ dạ m ạ đem cách mình gần nhất cả cạ x ì măng ra sở san đủ tu tá năng hồ phạm vi công kích xà sủ kệ thì kéo lấy trọng thương uy chạy ra z i x chi chỗ mặc dù người cũng bị thương nặng nhưng vẫn là bằng vào ý chí kiên cường cắn răng né tránh sở san đủ tu tá năng hồ công kích còn lại là gì chi g ì c ú bị gạ ạ dạ dùng hạt cắt ném ra sở san đủ tu tá năng hồ phạm vi công kích đến mức c ủ dột sụ chia bởi bị bị c chị hạ ý chia kéo vào dưới mặt đất sở di cũng coi như miễn cưỡng tranh thoát sở san đủ tu tá năng hồ công kích lúc này liền nổi lên b ù i mù cũng còn không có hoàn toàn rơi xuống toàn thân bọc lấy lôi điện đem chì đỏ gì, thiên điệu vận dụng đến cực hạn x ả s ù kẹ tựa như một đạo kinh lôi xông vào khói hướng bên trong công về phía tôn ngữ kia tại trong b ù i mù như ẩn như hiện quái vật khổng lồ đến chỗ gần x ả s ù kẹ tràn ngập lửa giận hô ít chia hôm nay là tử kỷ của ngươi b à ảnh c h ó i mắt chì đỏ gì, thiên điệu đâm vào dạ tàn no cả ghê mì bên trên phát ra một trận chấm thấp chầm đ ụ đ ó lấy xạ xù kẹ cả người liền lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị bị phản chấn đi ra ẩm ẩm liên tiếp đụng ngã mười mấy cây đại thụ. nhấc lên một đường bay lên bụi đất về sau s ạ xù kệ mới khó khăn lắm dừng thân hình đáng ghét vì sao biết dạng này s ạ xù kệ vừa sợ vừa giận hắn rõ ràng sờ san đủ tu tá năng hồ lực phòng ngự nếu như là nửa người mặc giáp sờ san đủ tu tá năng hồ hắn trạng thái hai phía dưới toàn lực phát động c h í đỏ gì thiên điều hẳn là có sát xuất có thể phá phòng thủ lui một bước nói liền tính không thể trực tiếp phá phòng thủ ít nhất cũng có thể tại đối phương sờ san đủ tu tá năng hồ bên trên lưu lại rõ ràng vết tích làm sao cũng không khả năng đem hắn giống như vậy trực tiếp đánh bay Sà xù kẻ ánh mắt ngưng lại là vì mặt kia tâm thuẫn sao lúc này bụi mù bắt đầu tàn đi hiện lộ ra sơ sanu tu tá n ă n g hồ cùng với đứng yên ở sơ sanu tu tá n ă n g hồ phía dưới ưu chị hạ ĩ chia ưu chị hạ ĩ chia nhìn lướt qua trên chiến trường còn duy trì chiến lược cú gia mạ Sà xù kẻ gà ạ dạ ba người tựa hồ là tại ước định trình độ uy hiếp cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Sà xù kẻ trên thân Sà xù kẻ uy hiếp độ trên thực tế không có cú gia mạc a o nhưng Sà xù kẻ trên thân mãnh liệt hận ý để ư chị hạ ĩ chia quyết định trước giải quyết đi đối phương kết quả là hán sơ sanu tu tá năng hồ tay phải chống không hướng về phía trước nắm vào trong hư không một cái một cái to lớn hổ lô nháy mắt xuất hiện ở hắn sờ san đủ tu tá năng hồ lòng bàn tay phải đ ó lấy miệng hồ lô bên trên phun ra nuốt vào ra một cỗ hỏa diễm đồng thời tạo thành một đạo to lớn hỏa diễm trường kiếm không thể nghi ngờ cái này chính là ít triện ngoại trừ giả tà no cả g ậ y m ì bên ngoài một kiện khắc thần khí t chỉ cần bị xù cả dù gì, thập quân kiếm, chém chúng đừng nói là xạ xù kẹ cho dù là không chết tỏ rổ xi mã hay là nạ gạ tô loại này cứng giả cũng chỉ có thể ngoan ngoan bị p h o n ấn Bởi vì, t cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn một trăm linh sáu không nhạc dạo ngắn chương một nghìn một trăm linh sáu không nhạc dạo ngắn lúc ở đây bất luận là cụ gia mạ xa su kè vẫn là gạ á ra tất cả đều bản năng cảm nhận được cảnh giác Sà x u kẹ càng là sâu sắc vận lông mày mặc dù bị giới hạn nhãn lực hắn không có cách nào tùy tâm sở d ụ n g thăm dò sờ san đ ủ tu tá năng hồ cách dùng nhưng cơ bản một vài thứ hắn vẫn là nắm giữ mà trước mắt ít chia sờ san đ ủ tu tá năng hồ tay trái cầm tấm vẫn cùng tay phải xách theo hồ lô kiếm rõ ràng không thích hợp không quá giống là sờ san đ ủ tu tá năng hồ chế tạo vũ khí nơi xa ski dô z theo phía sau cây lộ ra thân thể nhìn xem trên chiến trường ít chia nói nhỏ ủ chỉ hạ ít chia vậy mà mạnh như vậy cỗ này xí dụ z phân tân cũng không phải là chuyên môn đến giám thị i t chia mà là bị z phái tới thổ quốc lục soát thượng viện nhất chỉ là bên này chiến đấu động tinh quá lớn hấp dẫn chú ý của hắn sở dĩ hắn liền lần theo tiếng vang tìm tới làm nhìn đến i t chĩa lấy quét ngang chi thế đánh bại lấy cả cạ s ỉ cầm đầu làng nị dạ liên quân cái này chi tinh nhuệ tiểu đội về sau hắn một mặt ngoài ý muốn bởi vì tại z nhận biết bên trong i t chĩa tuy rằng mạnh nhưng hẳn là không có mạnh tới mức này nếu biết rõ đối diện cả cạ xỉ trong tiểu đội ngoại trừ cả cạ xỉ cái này tại cỗ nổ hạ số một số hai nghìn tinh anh bên ngoài còn có bao quát cụ da mạ dạ cụ cụ do xù chia gã ạ dạ các loại ở bên trong số lớn các thôn tinh anh đối mặt đội hình như vậy trong tổ chức ngoại trừ thủ lĩnh bên ngoài thành viên khác đơn độc xuất thủ nên đều không có niềm tin tuyệt đối mới đúng trên chiến trường theo tờ xù c ả n n n dù gì, thập quân kiếm phát động y chia sờ s a n đủ, tu tá năng hồ tăng thêm một phần uy nghiêm nhìn qua sẽ để cho người bản năng cảm thấy khiếp sợ đáng ghét Sà s ù kẹt che lấy mắt trên mặt biểu lộ có chút và mẹo nhưng bởi vì vừa mới phát động ý ra nạ xây cắt tiêu hao mắt phải tất cả n h ã lực sở dĩ chỉ còn mắt đơn n h ã lực hắn căn bản là không có cách phát động sơ san đủ tu tán ă n g hồ b á lúc này y chia sơ san đủ tu tán ă n g hồ nhẹ nhàng vùng trong tay tossu cả not du di thập quân y kiếm thử nghiệm ràng buộc nó vụn vặt cùng hạt cắt liền bị toàn bộ chém nát tossu cả not du di thập quân y kiếm đã là phong ân kiếm cũng là biểu tượng sắc bén cỡ xả nạt not du di một trong vốn là thời không bên trong đối mặt phát động d ã mã tạ nó rút bất kỳ chi thuật hóa thân thành trong thần thoại dạ mã tạ no họ rồ xì họ rồ xì mặt lúc y chia liền là bằng vào tossu cả not du di thập quân kiếm vung chém dễ như chở bàn tay chặt đứt dã mạ tạ no họ rồ xi mấy cái đầu bước gõ rồ xi mà diện ra c h â n thân thật mạnh cụ dạ mạ cùng gà ạ dạ diên phần mình trong lòng run lên không chờ bọn họ tiếp tục cảm khái y c h i r sờ sanu tu tán ă n g hồ liền hướng về xạ s ủ kẻ hung hăng chém đúng ra tòa s ủ c ả nót du di thật q u y ề n kiếm không tốt hai người vội vàng diên phần mình thôi động một đội cùng hạt cát bảo hộ ở xạ s ủ kẻ trước mặt nhưng mà vội vàng tạo thành tường gỗ tường cát căn bản là không cách nào ngăn cản tòa xủ ca nót du di thật quần kiếm cùng với nổ vang một tiếng cây cối cùng hạt cắt trong khoảnh khắc liền chia năm xẻ bảy tại to lớn bụi mù cùng s u n g kích bên dưới t u ộ t sủ cả nốt dù gì, thập q u y ề n kiếm thuận lợi chém xuống keng liên t ạ i cụ giả mạ cùng gạ ạ dạ không đành lòng nhìn thẳng thời khắc trong bụi mù đ ỗ n g nhiên truyền ra một đạo đ ế c hai duệ tiếng vang hai người cùng nhau khẽ giật mình vội vàng ngưng thần nhìn lại phát hiện trong bụi mù xuất hiện một cái to lớn hình dáng lại cẩn thận nhìn lên cái kia to lớn hình dáng chính là xạ sú kẻ sơ san đủ tu tán ă n g hồ chỉ thấy xạ sú kẻ sơ san đủ tu tán ă n g hồ một tay cầm nào một tay đỡ lơi nào hiểm lại càng hiểm đỡ được ỉ t r ị vung ra cái này một cái tòa sù cả nốt ru di thập quần sơ s a n đủ, tu tá năng hồ là nhãn lực cố tượng mà sơ s a n đủ, tu tá năng hồ vũ khí càng là bị nhãn lực cường điệu từng cường hóa sở dĩ x ạ sú kẹ sơ s a n đủ, tu tá năng hồ chế tạo vũ khí đao võ sĩ là có thể miễn cưỡng ngăn cản một cái tột sủ c ả nốt dù gì thập quyền kiếm màu đỏ sơ s a n đủ, tu tá năng hồ nội bộ ít chĩa vẫn như cũng là bộ kia l ạ n h nhạt bộ dạng gặp vừa rồi một kích bị ngăn lại hắn trực tiếp tôi động sơ sanu tu tá năng hồ chuẩn bị tiếp tục phát động công kích nhưng vào lúc này hắn bỗng nhiên giật mình quay đầu nhìn phía nơi xa nơi đó tựa hồ có cái gì đang hấp dẫn hắn sở dĩ cân nhắc một chút hắn giải trừ sợ s à nủ đ tu tá năng hồ hướng về hắn nhìn về phía phương hướng bay đi không muốn trốn xa s ù kẹ giống to bản năng liền nghĩ đuổi theo cụ i ạ mạ vội vàng phát động m ộ t đội cuốn lấy xả s ù kẹ sợ s à nủ đ tu tá năng hồ khuyên đ ủ xả s ù kẹ không nên đ u ổ i gà ạ dạ lúc này cũng chạy tới hiệp trợ cụ g i ạ mạ cản lại xả s ù kẹ nhìn xem ngăn tại trước mặt mình cụ g i ạ mạ cùng gà ạ dạ xả xù kẹ cả giận nói các ngươi vì cái gì muốn ngăn ta các ngươi nếu là sợ chết lời nói ta một cái đi cú dạ mạ tận tình quyết đủ sasuke thực lực của đối phương vượt xa dự liệu của chúng ta ngươi một cái đến liền là chịu chết ta gã á ra mở miệng nói không sai ngươi một người đuổi theo không có chút ý nghĩa nào sasuke cũng thoáng tỉnh táo một chút vừa rồi hắn có thể tại trong lúc nguy cấp phát động sờ sanu tu tán ă n g hồ hoàn toàn là bởi vì thủ lĩnh phá lệ vì hắn mở ra mà g u t s đem cường độ cao nhãn lực chuyển cho hắn nếu không liền tính hắn sử dụng ra toàn lực kích hoạt lên sờ sanu tu tán a hồ chính hắn nhãn lực cấu trúc sờ sanu tu tán a hồ cũng chưa chắc có thể đỡ vừa rồi ý chia tua sù cả not dù gì thập kiếm một chém m à u tím mặc giáp sơ à a đủ tu tán năng hồ lúc này theo gió tiêu tán xả xù k ẹ chán n ặ n g ngồi trên đất thần sắc dần dần ngốc trệ không chỉ là hắn một bên cụ da ma gạ ạ dạ cũng không tốt đến đến nơi đâu nhìn qua xung quanh bừa bộn một mảnh chiến trường cùng với trọng thương các đồng đội bọn họ tâm tình nặng nề lại phức tạp bọn họ chi tiểu đội này mặc dù chỉ có chỉ là m ộ ư ơ i người nhưng cái đỉnh cái đều là tinh nguyện vốn là vì tiêu diệt uy hiếp đến toàn bộ nhận giới thượng hướng nhất đến kết quả vẹn vẹn một cái ủ chi hạ í c h i liền đem bọn hắn giết đến người ngã ngựa đồ nơi xa thấy ít chia buông tha làng nhì dạ liên quân mấy người quay người rời đi một mực tại bí mật giám thị s h i z o z e t phân thân thầm nghĩ ít chia tên kia đến tột cùng muốn làm gì mấy người này rõ ràng đã bị đả thương nặng muốn giết bọn hắn không khó lắm a lẩm bẩm một câu về sau s h i z o z e t phân thân chuẩn bị tiềm nhập lòng đất tiếp tục theo dõi ít chia nhưng vào lúc này nó bỗng nhiên cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo theo bản năng xoay người phát hiện vừa mới rời đi ủ chị hạ ít chia vẫn lạnh lùng đứng tại sau lưng chính mình s h i z o z e t phân thân kinh hãi ấp a ấp ú n g nói ít chia ít chia ta chỉ là trùng hợp đ ư phải không phải đang theo dõ không đợi s h i r o z e t s u phân thân nói hết lời u chi ha kia liền vung ra ở trong tay c ù n g á i nháy mắt chặt đứt s h i r o z e t s u phân thân đầu sau đó hắn thi triển một cái gạo gạo gà kyu nozuts hào hỏa cầu chi thuật đem s h i r o z e t s u phân thân thân thể triệt để tiêu hủy cuối cùng siêu một tiếng biến mất ngay tại chỗ h i ệ n nhiên tại vừa rồi thời điểm chiến đấu hắn liền đã phát hiện ở phía xa nhìn trộm hắn s h i r o z e t s u phân thân đồng thời cảm ứng được đối phương đối với chính mình á p ý thế là tại trước khi rời đi thoáng rút điểm số ra xuất thủ giải quyết hết cái này shizo z phân thân đương nhiên với hắn mà nói những này đều chỉ là khúc nhạc rạo ngắn mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối chỉ có một cái đó chính là chém giết giới này người đất đèn họ rồ x i mãs c á n h thứ nhất dâng lên trên một nghìn một t cổ quái trên một nghìn một t cổ quái bên kia lại lần nữa gặp phải h u trí hạ ít chị họ rồ x i mãs rõ ràng có chút nổi nóng cùng người bình thường khác biệt họ rồ x i mãs không hề thiếu hụt nhìn thẳng vào hoảng hốt rút khí thúng chi giờ phút này bên cạnh hắn còn có giả cờ x ỉ c ạ bụ tổ g o Ẩn, d e g o ô mấy cái cấp dưới phát giác dị dạng ít chị không có dư thừa cử động chỉ là chậm rãi n h ữ người làm ra một cái nhường đường động tác Ổ r ồ xì m a r có chút cảnh giác ngươi muốn làm gì ít c h ì a t h ẳ n g như nói n không có quan hệ gì với ngươi hắn đã không có lựa chọn giải thích cũng không có nửa điểm yếu thế chỉ là yên tĩnh đứng thẳng Ổ r ồ xì m a r do dự một chút t r ậ t đ ố i bên người cấp dưới nói ra chúng ta đi thời gian may mắt Ổ r ồ xì m a r một nhóm theo liền đủ chi hạ ít c h ì a bên người vượt qua vội va đi nhìn xem Ổ r ồ xì m a r đám người bóng lưng ít c h ì a trên mặt cái này mới hiện lộ ra vẻ nghĩ hoặc nghĩ ngợi nói có người tại đóng giả ta sẽ là ai chứ họ ồ sĩ m a r vừa rồi cử động rõ ràng biểu lộ rõ ràng phía trước gặp phải hắn mà còn hẳn là trước đây không lâu có thể ít chia vững tin chính mình phía trước cũng không có đi tìm o rổ xi màn phiến phức sở dĩ giải thích duy nhất chính là có người đang mạo danh hắn rất nhanh ít chia đem sự nghi ngờ này ném ra sau đầu trước mắt hắn tự do hoạt động thời gian không nhiều một khi chờ tổ chức t h ô n g thả lại sức hắn hành động liền sẽ lại lần nữa nhận hạn chế sở dĩ hắn nhất định phải nắm chặt thời gian tại chính thức quyết chiến phía trước đem thu thập được tình báo truyền lại đến gỗ cả trên tay vừa nghĩ đến đây ít chia lách mình biến mất ngay tại chỗ tinh nhuệ tiểu đội bên này chiến hậu cụ ra mạ mấy người tại nguyên chỗ xây dựng một cái lâm thời cỡ nhỏ danh địa không phải bọn hắn không muốn lập tức rút lui thực sự là trong tiểu đội thương binh quá nhiều xem như đội trưởng cả cả xỉ còn tại trong mê ngủ vẫn chưa tỉnh lại mà chúng a mạ tê giá thiên chiếu ghi chí dị cụ giz chỉ chỗ bốn người t h ư ơ n g thế nghiêm trọng trong đó ghi cùng chị dị cụ thương thế nếu như không lập tức tiến hành trị liệu thậm chí có khả năng nguy hiểm đến sinh mệnh mà giải trừ sơ sa nủ tu tá năng hồ cùng trạng thái hai phía sau xả sú kẹ trực tiếp liền thoát lực có thể nói ngoại trừ cụ da mạ gạ A ra cùng với vừa bắt đầu đã bị ít r i ệ u m i n thuật đánh bại đạ di bên ngoài trong tiểu đội người, người mang thương lại bị thương không nhẹ liền xem như cụ g i ạ mạ cùng gã ạ dạ trà cờ g i ạ tiêu hao cũng vô cùng nghiêm trọng nhu cầu cấp bách chỉnh đốn cụ dạ mạ lắc đầu ghi tiền bối trên thân diện tích lớn bỏng nhất định phải lập tức nhập viện điều trị ta chữa bệnh nhận thuật hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thương thế trên người hắn không tại tiếp tục chuyển biến xấu cụ dạ mạ thở dài c h ỉ dị cụ tiền bối tình huống cũng đồng dạng cũng cần lập tức nhập viện tiếp thu toàn diện điều trị cụ do sủ t r i a nghiêng đầu sang chỗ khác đối toàn thân c u ố n đầy băng bại z chì chỗ hỏi ếch hai người các ngươi còn tốt đó chứ、G、z nói ra còn tốt bất quá khả năng không có cách nào chiến đấu cùng ngất đi u i chi dị cụ khác biệt tiêm qua màu xanh hoa bị ngạn số một、G、z chì chỗ mặc dù bị thương nặng nhưng vẫn duy trì ý thức không có hôn mê trong đó bằng vào kết dị gẳng huyết long nhãn nhãn lực ngăn chặn vết thương nhiễm trùng chạy máu chi chỗ càng là ăn ăn uống uống hình như không có chịu bao lớn ảnh hưởng cụ do sủ chia ngồi xếp bằng đến trên mặt đất c à n khái nói không nghĩ tới ưu t r hạ ít trị vậy mà mạnh như vậy nghe lấy cù do sụ chia cảm khái một bên dựa đại thụ x ả sụ kẻ sầm mặt lại hắn biết chính mình thực lực không bằng ít chia dù sao liên tục mấy lần khiêu chiến ít chia đều là cuối cùng đều là thất bại nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ đến ít chia vậy mà có thể mạnh tới mức này cụ dạ mạ phụ hòa nói đúng vậy a cùng phía trước vô hàn thành bên trong gặp phải thượng huyến nhất khác biệt ít chia c ư ờ n g đại là thuộc về nỉ h i ả cái chủng loại kia c ư ờ n g đại nếu như nói thượng huyến nhất địch nhân như vậy là mười phần trị số quái hoàn toàn dựa vào tính áp đạo tốc độ cùng lực lượng nghiền ép đối thủ lời nói cái kia vừa rồi ít chia liền là điện hình đem nhân vật huyên thuật, thể thuật kết hợp vận dụng kết đến cũng ự Tựa c chiến Chiziku, chỉ chỗ có chặn Itchia, chế c hạn thuật như thủ, thể khống đại lại. người liên thủ, rất dễ dàng liền có thể ngăn tràng diện rồi, Gui, Ziz, rất đem sư. vừa dễ không có nghĩ tới điểm này vừa vặn là ít c h i a cố ý hướng dẫn hắn mục đích chính là muốn tại thích hợp nhất thời điểm dẫn nổ ẩn chứa a matezas thiên chiếu ảnh phân thân ít c h i a đạt được về sau nháy mắt liền đả thương nặng uy chí dị cũ z chỉ chỗ bốn người để thế cục tại trong khoảnh khắc dịch chuyển phía trước ra tay ác độc tập sát s ạ s ù kẻ dùng huyễn thuật nháy mắt chế phục đạ dị cùng c ả c ả s ì vân vân thời cơ cũng đều nắm đến vô cùng chuẩn hiện tại quay đầu lại suy nghĩ một chút tiểu đội rõ ràng là có phần thắng nhưng cuối cùng kết quả lại làm thành dạng này không thể không để cho người ấ y n ấ y khó xử xa su kẻ nghiến răng nghĩ lợi lần tiếp theo lần tiếp theo ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn gã dạ lúc này nói ra xa su kẻ h ắ n s ở sa đủ tu tá năng h ồ vì cái gì cùng ngươi hình như có chút khác biệt đặc biệt là khối kia thuẫn cùng cái kia hổ lô bên trong đưa ra hỏa diễn kiếm có cái gì thuyết pháp sao su kẻ nhứ mày cái này ta cũng không rõ lắm cụ dạ mạ cũng rơi vào t r ầ m tư nàng gặp qua ca d ỉ n sơ san đ ủ tu tá năng hồ trực giác nói cho nàng mặc dù ca d ỉ n sơ san đ ủ tu tá năng hồ xa so với x ạ sủ kẹ sơ san đ ủ tu tá năng hồ hiếu thắng nhưng tựa hồ cũng không coi ủ trì hạ ý chia sơ san đ ủ tu tá năng hồ bên trên loại kia đặc thù tấm thuẫn cùng trường kiếm cụ do sủ chia nhịn không được nổ nước bọn ngươi không phải cũng là mạn dễ k ỳ ủ trì hạ sao liên n g u y ệ đều không rõ ràng ta xác thực không rõ ràng đợi sau khi trở về ta hỏi một chút xỉn gì cùng mù mê ấy bọn họ có lẽ biết một chút d ừ n g lại x à xù kẻ lại giải thích nói kỳ thật liền xem như chúng ta những n à y m ạ n dễ kỳ ủ trí hạ một lần phát động sợ sàn đủ tu tán ă n g hồ cũng là không nhỏ gánh vác sở dĩ nếu như không có bắt buộc chúng ta là cu dạ mạ tựa hồ bắt được cái gì đ ỗ n g nhiên đánh gãy x à xù kẻ giải thích x à xù kẻ người mới vừa nói là cái gì x à xù kẻ sửng sốt một chút lặp lại lên lời vừa rồi phát động sợ sàn đủ tu tán ă n g hồ đ ố i chúng ta m ạ n dễ kỳ ủ trí hạ cũng là loại gánh vác cho nên chúng ta không phải vạn bất đắc dĩ rất ít vận dụng sợ sàn đủ tu tán ă n g hồ cu dạ mạ trầm giọng nói ta cuối cùng biết loại kia cổ quái cảm giác từ đâu mà đến rồi cù do sù c h ỉ hỏi cái gì cổ quái cảm giác những người khác cũng nhộn nhịp q u ă n g tới ánh mắt cù dạ mạ nói ra s a s ù kệ theo ta được biết m ạ n dễ kỷ ủ s ạ dịn gẳng nhãn lực là không cách nào tự nhiên khôi phục đúng không u c h ị hạ ít chĩa vừa rồi trước trước sau sau phát động hai lần sờ sa nủ đ tu tá năng hồ một lần tu quam m ì một lần a mạ t ề g i s thiên chiếu ánh mắt của hắn chịu đựng được sao nháy mắt xa xù kệ như bị xét đánh trên mặt lộ ra kinh nghi phía trước hắn gắm chìm tại chiến bại bên trong không có phát giác giờ phút này nghe cụ ra mạ đề cập mới đột nhiên ý thức được không thích hợp u c h i hạ í chia m ạ n dễ kỳ ụ xạ dìn gắng g i c t ỉ n h so hắn sớm nhãn lực tiêu hao nên so hắn chỉ nhiều không ít dưới tình huống bình thường hẳn là không có cách nào dùng như vậy xa xỉ phương thức chiến đấu không đợi xả s ù k ẹ nghĩ lại nơi xa đột nhiên chuyển đến một đạo tiếng bước chân trong danh o điệu mọi người nháy mắt cảnh giác cùng nhau nhìn qua phát hiện tiếng bước chân chủ nhân đúng là hướng danh o điệu bên này đi tới một thân mây đỏ phục ụ chỉ hạ í chia xa xa kẻ lập tức giận không nhịn nổi u trị hạ í chia cánh thứ hai dâng lên cầu phiếu, đề cử, nguyên phiếu. Một cái xin nhờ mọi người á chương một nghìn một trăm l i tám í chia nghi hoặc chương một nghìn một trăm l i tám í chia nghi hoặc u c h ị hạ ít chia s a s ù kẹ cái kia đầy ngập lửa g i ậ n tiếng gào thét đâm thẳng vân tiêu nơi s a o ít chia nghe khe n h ư mày thầm nghĩ đều lớn như vậy làm sao còn dạng này lỗ mãng không có nửa điểm do dự s a s ù kẹ thẳng t ắ p nhào về phía ít chia tại đ ộ t thứ quá trình bên trong hắn bả vai chú ấn cấp tốc quyết tán chỉ một cái chớp mắt liền lan tràn đến hắn toàn thân trong chớp mắt tiến bảo trạng thái hai đồng thời trên tay phải của hắn lấp lánh lên suy suy điện mang chính là chỉ đọ gì Thiên đ đi đi. Sau. Không không sau đó i hắn mặc kệ chính mình bị xỏ xuyên lồng ngực chật vật giơ tay lên chậm rãi chỉ hướng xạ xủ kẻ chỗ mi tâm xạ xù kẻ kinh hãi vội vàng bước ra tránh ra trong mắt tràn đầy cảnh giác không có chạm đến xạ xủ kẻ mi tâm bị chia có chút tiếp nối thở dài chật giữa sân vang lên một trận cà c h quạt ê ít chĩa thân thể nháy mắt chia năm xe bảy hóa thành từng cái bay tán loạn hát nha xoay quanh tại trên không những này lượn vòng lấy hát nha trong chốc lát lại tiến tới cùng một chỗ biến hóa thành một cái chỉ có nửa người trên không hoàn toàn bị chia hắn giữa không trung nhìn xuống nơi xa doanh địa nhìn thấy khắp nơi trên đất thương binh trong mắt lóe lên một vệt vẻ nghi hoặc xa xu kẻ không nên xúc động n g ư ơ i một người không phải là đối thủ của hắn vội vàng mở ra rét lọt g ẳ n g cụ dạ mạ một bên quan sát b ố t phía tìm kiếm bị chìa bàn tôn một bên nhắc nhở lấy xả xu kẻ trong doanh địa những người khác lúc này cũng n ộ n nhịp hành động gạ ra hạt cắt chen chúc mà lên đánh út về phía giữa không trung ít chĩa bộ kia quả phân thân đồng thời nháy mắt đem ít chĩa quả phân thân nuốt hết mất mà nhìn xung quanh một vòng cụ r a mạ chỉ hướng một cái phương hướng hắn tại cái kia ầm ầm mở ra lôi lộn trả cờ dạ hình thức đồng thời đem trả cờ dạ buộc phát đến cực hạn đạ dì không có hai lời cả người như là dã thú mạnh mẽ đâm tới nào về phía cụ r a mạ ngón tay phương hướng ven đường bất luận là cây tối vẫn là nham thạch tất cả đều bị hắn đụ bay kích thích một đường bụi mù thậm chí ngay cả giao thủ đều không có liền bị đối thủ một cái u y ễ n thuật cho con ngã sở dĩ lần này hắn nhất định phải tìm về mặt mũi đăng đăng đăng nhưng lại tại hắn đầy trạng thái hướng hướng ít chí lúc bên hai bỗng nhiên chuyển đến từng tiếng tựa như tơ thép bị đại lực kéo g i à n tiếng vang đo lấy không đợi hắn có phản ứng những cái kia đứt rời tơ thép hình như đưa tới cái gì phản ứng dây chuyền n g á y mắt tạo thành một cái tơ thép lưới theo bốn phương tám hướng lưới hướng về phía đạ di sau một khắc kỵ bạ cũ phụ ạ nổ tung thì sợ âm thanh chuyển đến đạ di trong hai không tốt lúc này hắn khỏe mắt quét nhìn mới chú ý tới những n à y t vậy mà c u ố n trói mấy chục tấm bị dẫn đốt kỳ bạ cù phụ ạ ầm ầm bạo tạc đúng hạn mà tới ánh lửa ngốc trời to lớn sóng xung kích c u ố n theo sóng khí đem bốn phía một vòng s a n bằng thành đất bằng sau đó khói thuốc súng c u ộ n c u ộ n bụi mù nổi lên bốn phía khu cụ tại trung tâm vụ nổ đạ gì hò kịch liệt mặc dù bị mấy chục tấm kỳ bạ cù phụ hạ dán mặt chuyển vận một trận nhưng đã tiến vào lôi động trả cờ dạ hình thức hắn vẫn là khiếm tới dù sao lôi động trả cờ dạ hình thức công thủ gồm nhiều mặt năm đó giấy ca đệ tam chính là bằng vào chiêu này lôi động t r cờ dạ hình thức lấy lực lượng một người đối cứng làng đá hơn v đạ dị cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía quần cuộn khói đ ặ c đem hắn triệt để bao vây để hắn không cách nào phân biệt địch nhân phạm vi ba đúng lúc này một thân ảnh theo chui vào trong bụi mù thẳng đến đạ dị trước mặt biết việc không thể cùng đối phương đối mặt nhưng đối phương thình l ì n h tập kích khiến tầm mắt bị bụi mù nghiêm trọng quấy nhiêu đạ dị bản năng nhìn sang nháy mắt một đôi đỏ tươi con mắt đập vào đạ dị tầm mắt nguy rồi lại chúng h mỹ thuật trong đầu hiện lên cuối cùng này một ý nghĩ về sau đạ dị thân thể mềm lún ngã trên mặt đất ngất đi cách đó không xa gặp đạ dị chúng nhẫn cụ cắm ấy hãng tại trong bụi m ù gạ dạ vội vàng phát động một cái phong độn nhất thuật tính toán vì đạ dị khôi phục tầm mắt nhưng mà một trận gió lớn tạo qua bụi mù phiêu tán có thể trong đó chỉ còn lại đứng yên ít chĩa đến mức vừa mới còn khí thế hung hăng đạ dị giờ phút này đã thối lui ra khỏi lôi độn trả cờ dạ hình thức ngã trên mặt đất sống chết không rõ cái này tinh nhuệ tiểu đội bên này người người b i ế n sắc lại là bị nháy mắt giải quyết cùng lúc trước quả thực không có sai biệt c ú dạ mạ sắc mặt âm chầm dò người mọi người cẩn thận chỉ cần nhìn thẳng hắn liền xong đời gạ dạ vội vàng phát động phong n g tuyệt đối toàn bộ thân thể rút vào kiên cố cắt bóng bên trong đ hắn lại phát động con mắt thứ ba đem thị giác thần kinh tiếp đến cái này nổi đồng b ệ n giữa không trùng từ hạt cắt hóa thành t r o n g mắt bên trên cu do sù chia siêu một cái đối với chính mình sử dụng ếch gằng Nozuts, bay đến trên không z gx chi chỗ tất cả đều bị thương chỉ có thể tại chỗ đề phòng còn lại cũng chỉ còn lại c ú g i ạ mạ cùng xạ sù kẹ nếu là lúc trước xạ sù kẹ là có dũng khí cùng ít chĩa đối mặt hắn thấy đối phương có mản dễ kỳ ụ xạ gì gẳng hắn cũng có căn bản không cần thiết sợ hai đối phương có thể thấy được nhận thức qua ít chịa dùng đồng thuật dây lát dây cạ xỉ về sau hắn liền bắt đầu có chút cho dạ bởi vì cả cả c sĩ ũ nếu g có cái một như dễ xạ gì c nói g thật h chỉ có xạ xù kẹ một người lỗ mãng hắn còn có thể lý giải nhưng bây giờ tất cả mọi người đối với hắn tràn đầy ý cái này liền có chút giải thích liền giải này không thông. mà còn hắn còn chú ý tới trong danh o địa thụ thương cả c à si ghi c h ỉ gì cụ đám người lại thêm danh o địa bốn phía rõ ràng có chiến đấu vết tích sở dĩ hắn phỏng đoán chi tiểu đội này trước đây không lâu nên vừa mới kinh lịch một tràng đại chiến chỉ là trước mắt cả cả xù kỳ toàn b i ê n vừa mới kinh lịch vô hà thành chi chiến gần như người người mang thương toàn bộ t à i c h í n h đốn bên trong thổ quốc bên n à y chỉ có hắn cùng hì rủ cộ hai người mà còn mục tiêu của bọn hắn là thượng hướng nhất sở dĩ rất không có khả năng chủ động bước lên chiến đấu là họ rồ si mà d ù n nhóm vẫn là thượng hướng nhất ít chĩa tiếp lấy lại lắc đầu Từ nhỏ n đội mọi g cả cả ư ít triệt thực mau từ bỏ suy đoán không có tùy ý suy nghĩ phát tán bởi vì trước mắt hắn có thể tự do hoạt động thời gian đã không nhiều lắm nếu như không thể mau chóng đem tình báo truyền ra ngoài hắn lần này mạo hiểm đi ra liền không có bất kỳ ý nghĩa gì bởi vậy chi tiểu đội này phía trước gặp cái gì hắn đã không có thời gian đi phân tích ít c h i ế ánh mắt quét qua mấy người cuối cùng rơi xuống xạ sủ kẹ trên thân trước mắt dám cùng ánh mắt của hắn đối mặt cũng chỉ thừa lại một cái xạ sủ kẹ mặc dù xạ sủ kẹ ánh mắt thoạt nhìn có chút né tránh p h i ê u hốt nhưng cũng chỉ có xạ sủ kẹ thuận tiện nhất truyền lại tin tức chỉ là xạ sủ kẹ đối hắn địch g í quá lớn cho nên trực tiếp truyền lại tình báo sợ rằng sẽ gây nên một chút phiền t o á i không cần thiết sở dĩ hắn quyết định chức chế phục xạ xủ kẹ trên thân hắn tin tưởng lần trước giải ra hắn d u quá mì người lần này hẳn là cũng có thể phát hiện hắn tại trên người xạ xù kẹ lưu lại tình báo suy nghĩ k h ẽ động ít chia vừa xài bước ra đánh út về phía xạ xù kẹ ta cũng không phải q u ả h n g mềm đối ít chia chọn tự mình ra tay xạ xù kẹ cảm thấy vô cùng nổi nóng lập tức nên đón tiếp lấy gặp hơi chút trêu chọc xạ xù kẹ liền bị lửa ít chia vội vàng bắt đầu kết tấn tị mùi thân là gào gà kỳ ủ n o r ú t hào h ỏ a cầu chi thuật hừ quá chậm ta sẽ không để người phát động nhận ra ít chia ngay tại kết tấn về sau xà xù kẻ chỉ kết một cái ấn liền phát động trí đỏ di thiên đ i ể u sau đó kích phát trả c ờ dạ đem trong tay c h í đỏ di thiên đ i ể u biến thành c h í đỏ di thiên đ i ể u xa xa đâm về phía nhào tới trước mặt ít chia nhưng mà liền tại xả xù kẻ c h í đỏ di thiên đ i ể u x sắp đâm chúng ít chia một cái trước mắt ít chia trên thân bắn ra một đạo màu đỏ h ư ảnh để xạ xù kẻ c h í đỏ di thiên đ i ể u x thoáng chết đi một chút sau đó một cái to lớn màu đỏ khô lâu cánh tay lộ ra một cái nắm lấy xả xù kẻ nguyên lai ít c h kết ấn chỉ là vì hấp dẫn xả xù kẻ lực chú ý hắn đã sớm ấp ủ tốt sở sa nủ đ tu tá năng hồ chỉ chờ xạ sủ kệ tiếp cận một chút liền lập tức xuất thủ tất cả như hắn dự liệu xạ sủ kệ chỉ đ ọ o gì thiên điệu mặc dù đâm xuyên qua hắn sở sa nủ đ tu tá năng hồ khô lâu cánh tay nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn dùng sở sa nủ đ tu tá năng hồ khô lâu cánh tay cầm x u ố n g xạ sủ kệ vung ra ta phía trước bị chia sở sa nủ đ tu tá năng hồ bóp thành thịt nát hồi ức lập tức xông lên xạ sủ kệ trong lòng làm hắn bản năng cảm nhận được run r dày kết quả là hắn liều lĩnh ra sức g i y r u ộ mà theo hắn vung lòng đối chu ấn hạn chế chú ấn lực lượng cấp tốc ăn mòn lên toàn thân của hắn thậm chí đều tiến vào đồng t ử bên trong ít chĩa thầm hô một tiếng không tốt xạ xù kẹ liều lĩnh dây giụa để hắn tự thân chú ấn hóa trình độ càng ngày càng nghiêm trọng tiếp tục tiếp tục như thế lời nói xạ xù kẹ hoặc là biến thành ỏ r ổ xì m à n phòng thí nghiệm bên trong những cái kia hoàn toàn mất đi ý thức quái vật hoặc là liền sẽ bởi vì hấp thu quá liều tự nhiên năng lượng mà hóa đá cho nên ít chĩa không lo được quá nhiều trực tiếp đối xạ xù kẹ phát động dù quả mì chỉ một sát xạ xù kẹ liền yên tính xuống dưới sau đó ngờ đầu ngất đi lúc này ít c h thôi động sơ sanu tu tán đang hồ khô lâu cánh tay ném xuống ngất đi xả s ủ kẹ sau đó thuận thế dùng khô lâu cánh tay đỡ được đánh tới một đ ộ t cùng hát cát sau đó mượn lực bay ngược về đằng sau biến mất tại mọi người trong tầm mắt trên không củ do sủ c h ị có chút không thể tin hắn chạy trốn c ú dạ mạ dùng rét l ò t đằng cẩn thận quan sát một cái sau đó nhẹ nhàng gật đầu ân đ ú n g là trốn g á dạ mở ra c á t bóng từ bên trong đi ra vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc đi mà quay lại lại vội vàng rời đi hắn đến cùng muốn làm gì c ú dạ mạ lắc đầu nói thực ra nàng hiện tại đấy lòng nghi hoặc so bất luận kẻ nào đều nhiều vừa mới ý thức được phía trước một trận chiến bên trong ít chĩa cổ quái ít chĩa liền xuất hiện lần nữa mà không chờ giao thủ ít chĩa lại đột nhiên rời đi ít chĩa loại này loại hành vi để nàng hoàn toàn lại như hòa thượng sở mãi không thấy tóc cù do sủ chĩa lúc này rơi xuống từ trên không đi tới xạ sủ kẹ bên cạnh cù dạ mã hỏi một câu hắn không có sao chứ cù do sủ chĩa kiểm tra một chút thoạt nhìn không có việc gì cù dạ mã lại đem ánh mắt rời về phía cách đó không xa ngã trên mặt đất đ ấ gì yếu ớt thở dài lần này ít chĩa từ xuất hiện đến rời đi toàn bộ hành trình chỉ có ngắn ngủi một hai phút mà thôi kết quả chính là cái này ngắn ngủi một hai phút liền tùy tiện trước sau đánh ngã đạ dị cùng x ả s ù kẹ thong rong mà đi cái này thật sự là để cho người khó mà tiếp thu cho nên dưới mắt cụ dạ mạ đã không có tinh lực đi phân tích dị t h ì a vì cái gì cổ quái như vậy bởi vì nếu ít trìa xuất hiện lần nữa bọn họ cái này chi tinh nhuệ tiểu đội khả năng thật sẽ toàn diện tại chỗ này cân nhắc đến điểm này cụ dạ mạ lập tức nói với mọi người nói nơi này quá nguy hiểm chúng ta nhất định phải lập tức rời đi ân bất luận là còn có chiến lược g ạ dạ cụ do xú chia vẫn là đã mất đi chiến lược giz trí chỗ đều cùng nhau gật đầu phía trước một trận chiến bọn họ chi tiểu đội này liền đã mất đi tiêu diệt thượng huyến nhất năng lực bây giờ ít c h i a đi mà quay lại lại đánh bại đa dỉ cùng xạ xù kẹ nếu như lúc này lại không rút lui bất luận là gặp phải thượng huyến nhất vẫn là gặp phải bao quát ít c h i a ở bên trong ạ cát xủ kỳ thành viên bọn họ đều tình cảnh đều sẽ vô cùng nguy hiểm rất nhanh tiểu đội mọi người chuẩn bị xong đa dỉ chỉ là chúng bình thường huyến thuật cụ dạ mạ rất dễ dàng liền đem hắn tỉnh lại xạ xù kẹ tình huống rất p h i ế n thức hắn bên trong là cùng cả cà si đồng dạng mạn dễ kỳ đồng thuật thần thức bị trình độ nhất định tổn thương sở dĩ cho dù cụ d ạ mạ vì hắn giải trừ Cũng thế là còn lại trong bốn người cụ dạ mạ trở thành lâm thời đội trưởng gà ạ dạ phụ trách dùng hạt cắt vận chuyển thương binh cụ do sụ trịa phụ trách không trung điều tra đạ dị phụ trách mở đường mấy người một đường chú ý cẩn thận rốt cuộc tìm được làng nỉ dạ liên quân một chỗ doanh địa tạm thời một bên mượn trong doanh địa thông tin ban sẽ tại thổ quốc gặp phải hồi báo cho đại bản doanh một bên đều i tạm trong danh o địa bộ phận lý g i hộ tống tiểu đội trở về đại bản doanh bởi vì bất luận là chúng tukami kakasi sasuke vẫn là bị ama tezas thiên chiếu bong uy c h í dị cụ ziz chì chô đều nhu cầu cấp bách đỉnh cấp chữa bệnh n ý g i điều trị mà phóng n h ã n n h â n giới thật ở trong đại bản doanh s u nạ là hoàn toàn xứng đáng nhận giới đệ nhất chữa bệnh n ý g i vũ quốc là n g n ị g i liên quân đại bản doanh gồ cả còn tại chờ đợi lo lắng tinh nhuệ tiểu đội vây quét thượng vấn nhất tình huống kết quả không nghĩ tới tinh nhuệ tiểu đội chuyển về như thế một phần chiến báo Tờ t dù mỉ mệ cành cả cả、si、thể thể thứ viết hai dâng lên cuối tháng trong tay còn có nguyện phiếu đồng học đừng quên bỏ phiếu nha chương một nghìn một trăm mười so sánh chương một nghìn một trăm mười so sánh trong đại bản doanh gỗ ca ngay tại khẩn cấp thương thảo đối sách trước mắt n h ậ n r i i thế cục thay đổi đến càng ngày càng phức tạp ngoại trừ muốn ứng đối ạ cà sù kỳ bên ngoài thượng hướng nhất cao điệu biểu diễn cũng để cho gỗ cả nhức đầu không thôi đặc biệt là đi tiêu d i ệ t thượng hướng nhất tinh nhuệ tiểu đội lại bị ít triệu một người trọng thương để bọn họ đã kinh ngạc ít triệu thực lực lại hoài nghi lên ít triệu lập trường nếu ít triệu cũng không phải là đứng tại làng n h ì dạ liên quân bên này cái kia phía trước bí mật truyền tình báo một chuyện đã đáng giá bọn họ đi nghị sâu xa tốt tại lấy à cầm đầu cái kia một nhóm ạ cà sù kỳ không có vào lúc này nhảy ra làm rối để bọ tâm tình phiền não được đến không nhỏ an ủi bất quá bọn họ cũng biết lưu cho bọn hắn giải quyết nạ gạ tổ thời gian trước cửa sổ đã không nhiều lắm bởi vì liền tính a cái t i ê u một nhóm người bởi vì b làm phản đã dẫn phát nội chiến nhưng b liền tính mạnh hơn cũng không khả năng lấy lực lượng một người thời gian dài đối kháng lấy a cầm đầu toàn bộ tổ chức sở dĩ một khi a cái t i ê u một nhóm người hoàn thành bình định rất có thể liền sẽ gia nhập vào trận này nhận giới đại chiến bên trong đến lúc đó làng n g h dạ liên quân một phương nếu như vẫn không thể đánh bại nạ gạ tổ cái này một nhóm gạ c sù kỳ cứu trở về tất cả bị bắt đi d ì n cơ gì kỳ lời nói khả năng này liền muốn đối mặt hai cô ạ cắt xủ kỳ đánh tan qua ma vầng ì đánh lui qua quỷ vương đã đánh bại họ rổ xi mã gi áp chế v theo a xuất hiện bắt đầu liền không một lần bại là có thể so sánh nạ gạ tổ nhận giới cường giả đỉnh cao vừa nghĩ tới nạ gạ tổ cùng a có thể sẽ liên thủ mạnh như gỗ cả cũng không khỏi cảm thấy không rét mà run tại gỗ cả nhận đến tinh nhuệ tiểu đội gặp khó khăn chiến báo phía trước đồng dạng tại vũ quốc xỉn dì đã trước bọn họ một bước hiểu rõ thổ quốc bên kia chuyện phát sinh trên tán cây bên trên tuy y tế vũ cọ rửa xỉn dì nhìn chăm chú thổ quốc phương hướng có chút xuất thần bởi vì đồng thời dùng sukutonazi kết nối họ rô simaz h kuzama sasuke jiz chỉ cho m ọ i người cho nên i t chia mọi người nghi ngờ những cái được gọi là cổ quái hành vi ở trong mắt xìn dị không có bất kỳ cái gì cổ quái có thể nói bởi vì căn bản cũng không phải là cùng một người rõ ràng cả c ả sĩ xuất lính chi kia tinh nhuệ tiểu đội lần thứ nhất gặp phải u c h i h a i t chia cũng không phải là chân chính u c h i h a i t chia mà là bá chủ đối họ rô simaz h tiến hành hoảng hốt bắn ra về sau cô tượng ra họ rô simaz h trong lòng sợ hãi nhất người sở dĩ cái kia không có chút nào tiết chế thi triển các loại mạn dễ kỳ đồng thuật u c h i hạ ý chia là cùng loại tại cái mẹt thế giới đổi kịp vô bác sĩ kỳ dạy hùng ấy cụ nhị dọ gì chia giống như quái v ậ t mà tinh nhuệ tiểu đội lần thứ hai gặp phải ý chia mới thật sự là ý chia chỉ là có chút trâm trọng bất luận là thật ý chia vẫn là giả dối ý chia đều đem tinh nhuệ tiểu đội nắm gắt gao để tinh nhuệ tiểu đội từ đầu đến cuối bồi hồi tại thấp thỏm lo âu bên trong căn bản không có tâm lực đi phân tích giữa hai bên khác biệt liền cụ dạ mạ cũng chỉ là mơ hồ cảm thấy một điểm không thích hợp có thể đứng tại b ngoại trừ sách lược chiến thuật quả thực giống nhau như lúc màn mưa bên trong xin di âm thầm cảm khái một câu mới đầu hắn chuẩn bị để họ d ổ xi、si、mạt lại chuẩn bị một cái bẫy đem cái này giả dối u c h i h a i t chia mau chóng diệt trừ nhưng làm giả u c h i h a i t chia ngoài ý muốn gặp phải cả c ả s ỉ tinh nhuệ tiểu đội về sau hắn liền lên mượn tinh nhuệ tiểu đội c h i thủ ước lượng một chút cái này giả u c h i h a i t chia tâm tư dù sao đối với bá chủ không thể có nửa điểm p h ấ t lờ một trang kịch đầu xuống kết quả không ra xin di dự liệu cái này giả dối ủ trị hạ ít c h i gần như hoàn mỹ phục khắc củ t hạ ít c h i toàn bộ năng lực thậm chí ngay cả tột xù cả n o z d dù gì, thập quyền kiếm cùng giả tạ no cả lemi cái này hai kiện t h ầ n khí cũng bị hoàn mỹ phục chế nếu như không phải trước đó biết tiền c ă n hậu quả sợ rằng liền xỉn gì đều khó mà phân biệt mà thật giả hữu trí hạ í chia giữa hai bên khác biệt duy nhất theo xỉn gì sợ rằng cũng chỉ có sách lược chiến thuật đây cũng không phải là chỉ thật giả hai cái u trí hạ í chia trên phương diện chiến thuật tồn tại phân chia cao thấp mà là tại sách lược chiến thuật bên trên có khác nhau dạ u chi h a i chia rõ ràng không có màn dễ k ỳ nhãn lực hạn chế chỉ cần hắn cảm thấy thích hợp có thể tùy ý thi triển bất luận một loại nào hắn nắm giữ màn dễ k ỳ đồng thuận sở dĩ chiến thuật của hắn càng hợp lý cũng càng sắp bén đây cũng là hắn có thể một cái đối mặt liền phá vỡ tinh nhuệ tiểu đội nguyên nhân nếu mà so sánh thật u chi h a i chia bởi vì bị giới hạn màn dễ k ỳ nhãn lực sở dĩ tại chiến thuật định ra bên trên càng bảo thủ không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không dễ dàng phát động màn dễ ký cấp bậc đồng thuận sở dĩ chiến thuật của hắn càng lệ ký xảo cũng càng bảo thủ nói cách khác giả dối u chi hạ ít chia là một cái không có nhãn lực hạn chế thậm chí là không có trả cờ giả hạn chế có đủ u chi hạ ít chia tất cả thủ đoạn cùng tư duy cao phối bản u chi hạ ít chia hắn mặc dù làm bạn dễ ký u xạ dìn gẳng nhưng lại không có nhãn lực hạn chế dưới tình huống gần như giống như là m ạ n dễ ký xạ dìn gẳng vĩnh cửu loại tình huống này odo s ị mã thật đúng là chưa chắc có thể đối phó được xin gì khen h ư mày odo s ị mã tự thân bị thật giả hai cái u chi hạ ít chia song nam ẹ -e、chế mà đồng dạng có đủ tốt xủ cả nót dù gì thập quân kiếm giả u chi hạ ít chia không hề e ngại mấy vị hộ cả hu mà còn trước mắt tối cường đệ nhất huế thổ thể bởi vì đại chiến t à n dơ lúc sụp đ ổ mất sở dĩ liền tính tăng thêm giả cờ xì ca b ù tổ google g o g l mấy người họ r ồ i xì mãn một phương đối đầu giả u chi ha itia cũng không có hoàn toàn phần thắng đương nhiên nếu như xỉn dị xuất thủ nên có thể mười phần chắc chín giải quyết đi giả dối u chi ha itia chỉ là trước mắt xỉn dị không nghĩ cùng bá chủ lực lượng mặt đối mặt bởi vì hắn cũng không xác định bá chủ có hay không tại giả u chi ha i t i trên thân lưu lại thủ đoạn gì nếu vì giải quyết giả u chi ha itia trước thời hạn đem xem như người n ố t đèn chính mình bại lộ tại bá chủ trong tầm mắt vậy liền được không b ù n g mất cùng bá chủ tranh phong đây là một chàng lấy yếu chống trọi cường tuyệt cảnh chi chiến không phải do hắn có chút khinh địch chủ quan vừa nghĩ đến đây xin gì quyết định trước hết để cho họ rổ xi mà xem giả ưu chi ha í chia dẫn đi tại nhận giới hiếm vòng tròn chờ hắn bên này thành công cướp đoạt đến tập h vĩ đồng thời trở thành dịn cờ dị kỳ tập h vĩ tấn thăng làm dị t ứ cấp về sau lại đi giải quyết giả ư chi ha í chia đến lúc đó hắn thực lực đã đạt đến nhận giới đỉnh đối phó ba chủ chế tạo ra một cái hoảng hốt hình chiếu hẳn là không có vấn đề gì lúc này phía sau hắn cây đại thụ kia bên trên cụ dạ mạ huyết phân thân bỗng nhiên s i ê u một cái cùng cụ dạ mạ bản tôn thay thế vị trí đón lấy cụ dạ mạ tung người một cái đi tới xin dì trước mặt không người nói đại nhân tìm tới vậy thì đi thôi xin dì một bên nhẹ nhàng gật đầu một bên đưa tay đ ắ p lên cụ dạ mạ trên v a i tức thời lại là s i ê u một tiếng xin dì cùng cụ dạ mạ biến mất tại t á n cây bên trên chỉ có một bộ cụ dạ mạ huyết phân thân không biết từ chỗ nào bị thay thế đi qua cách đó không xa một thân mũ trù mây đỏ phục cá dỉn mụ mẹ ấy nghệ d ký mỹ mạ rộ bốn người diễn phần mình trên cây hoặc ngồi hoặc đứng yên tĩnh để phòng bốn phía tất cả canh thứ nhất dâng lên chương 1111, chiến thắng cùng thông thấu thế giới chương 1111, chiến thắng cùng thông thấu thế giới Siêu. tại nhẹ nhàng choáng váng bên trong xin gì bốn phía tất cả tất cả đều thay đổi giá dấp lúc này hắn vị trí t r i địa không còn là cái kia giả d í c h tế vũ vũ quốc mà làm ảnh mênh mông vô bờ trắng như tuyết bang nguyên không thể nghi ngờ hắn vừa mới thông qua cụ gia m ạ rét lòng theo vũ quốc nháy mắt vượt qua mấy cái quốc gia đến thiết quốc cực bắc băng nguyên bên trên đây cũng là xin gì vì cái gì một mực đem cụ dạ mà một bộ hết u y phân thân mang theo bên người nguyên nhân bởi vì rét long thay thế chỉ cần có tọa độ liền có thể để hắn nháy mắt đến nhận d ư ớ i bất kỳ ngóc ngách nào Theo mắt thấy trước tuyết trên thân trước tại cánh đồng tuyết bên trên Cát Rất ánh Shinji nhìn phía cách không cánh hai chấm nhỏ. Hiện nhiên, hai ảnh, không phải khác, chính phía cánh chiến Haku cùng Hạ Rất nhanh, Shinji ch đen nào cái đồng bên còn người đồng bên cùng Sino. dẫn mà mà là là qua, xa đại ra củ đó đó Sủ Rất xin l ỗ i vì p h ò n gật ngừa hắn quay nhiêu, ý, cùng quay ít, ma v quyết chiến, ta thể chỉ có đầu e m hắn kéo tại chỗ này. Ơn. Xin kéo tại lệ sách bên trong ít, dĩ nhiên chính là sân sân cung di đối kháng là thuộc về vu nữ chính t à hai mặt đối kháng người khác chỉ có thể thêm tiền không giúp đỡ được cái gì chỗ lấy hạ cụ đem x i nổ ngăn chặn phòng ngừa hắn l à m d ố i phá hư sẩn đốim dị dung hợp đã làm rất khá ánh mắt chết đi xin di nhìn về phía đối diện x i nổ lúc này x i nổ trên thân hiện đầy vết kiếm khi tức suy yếu nếu không phải hắn tinh thông h ắ c cám chữa bệnh nhân thuật đối thân thể tiến hành qua cải tạo loại này nhìn thấy mà giật mình thương thế chỉ sợ đã muốn hắn bệnh không thể nghi ngờ t r a n g hạ c ủ cùng xin nộ đơn đấu người thắng cuối cùng là hạ c ủ thu hồi ánh mắt xin di liếc mắt hạ c ủ xem ra thắng được rất nhẹ nhàng a cụ dạ mạ cũng tại dò xét hạ c ủ ở trong mắt nàng hạ c ủ tại bạn cùng lớp bên trong mặc dù không yếu nhưng cũng xa xa không có đến có thể đơn đấu tôi hạ cụ vậy mà thắng hơn nữa thoạt nhìn còn thắng được vô cùng nhẹ nhõm hạ cụ cười lắc đầu chủ yếu vẫn là chiếm địa lợi ưu thế ở trên b a n g nguyên ta b a n g đ ộ t ít nhất bị cường hóa một lần mà hắn linh vĩ cần hấp thu tâm tình tiêu cực xem như chất dinh dưỡng càng thích hợp tại nhân khẩu đông đúc địa phương tác chiến tại cái này mênh mông vô bờ b a n g nguyên bên trên hắn là phi thường thua thiệt xin dị cười m ỉ m gật đầu nói vô í c h xác thực thực tế để ý nhưng cái này cũng che giấu không được hắn thực lực kiêm t u hát k á m chữa bệnh nhân thuật cùng bắt môn độn g i á c x i n ô, tại nhận giới thuộc về đứng đầu cao thủ thể thuật cứ việc tại ý chí cùng kinh nghiệm bên trên hắn không như ghi loại này dựa vào bản thân bản lĩnh một chút xíu luyện ra được cao thủ thể thuật nhưng không có nhất định thực、lực. căn bản là không cách nào đem hắn bước đến cần so đấu ý chí phân thượng bình thường nghĩ ra cho dù là nhìn đối mặt mở bắt môn đột giáp xin ô căn bản là không có q u ầ n nhau chống cự chỗ trống húng chi hắn còn chế tạo ra một cái linh vĩ trở thành một cái ngụy dịn c ờ dị kỳ chỉ t i ế t hắn gặp hạ cụ tinh tu hô hấp pháp luyện được và n hạ cụ tại thể thuật bên trên có thể cùng hắn bắt môn đột giáp đối kháng mà hạ cụ cách tầy gần cải huyết kế giới h ạ băng đột tại được đến hoàn cảnh tăng cường về sau cũng có thể cùng hắn chế tạo linh vĩ đối kháng mấu chốt nhất chính là x i n dì còn đem bọ rổ xì mà trôi này có thể tự do có rối cỡ xạ nạt nọt rủ gì cho hạ cụ để hạ cụ có có thể tùy tiện trọng thương hắn lợi khí sở dĩ phen này truy đuổi kịch đầu xuống hắn cuối cùng thua ở hạ cụ trong tay chú ý tới xì nổ trên thân mấy chỗ vết thương gần như toàn bộ tại h u y ệ t vị liên thông chỗ hoặc là da thịt giao tiếp chỗ xìn dì tâm thần khẽ động đối hạ cụ hỏi mở ra không thể nghi ngờ xìn dì hỏi chính là thông tấu thế giới bởi vì chỉ có mở ra thông tấu thế giới hạ cụ mới có thể như vậy tinh chuẩn công kích đến xì nổ trên thân yếu hạ ân may mắn thành công hạ cụ trịnh trọng gật đầu xin dí nhìn hướng hạ cụ ánh mắt lập tức phức tạp rất nhiều hô hấp pháp hắn cũng tại luyện nhưng đừng nói là mở ra thông tấu thế giới liền vàn cũng còn không có tìm tòi đến bất quá hắn cũng rõ ràng chính mình tu luyện hô hấp pháp thuần túy là trở thành một cái công cụ đến dùng cũng không có chút xuống bao nhiêu tâm huyết cuối cùng còn lợi dụng chính mình chữa bệnh nhận thuật tạo nghệ cùng thể thuật kinh nghiệm tại hô hấp pháp cơ sở bên trên khai phát ra truy kỳ nghĩ như vậy cũng xem là không tệ cùng hạ cụ đơn giản trao đổi vài câu xin dí liền lánh hạ cụ cùng cụ g i mạ đi tới xị nộ trước mặt mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng s i n o cũng không có mất đi ý thức mất đi chỉ là khô tàn tại trên mặt đất khó mà hành động gặp hạ katsuki à cùng cười toét toét m h á y mắt hiện thân về sau trong lòng hắn lại không may mắn không đợi s i n gì đến gần liền hô thủ lĩnh đại nhân ta nguyện ý vì ngài hiệu lực cụ dạ mạ thầm hô một tiếng vô s ỉ nhìn đối phương một mặt lấy lòng bộ dạng s i n gì nghĩ ngợi nói mặt hàng này cũng giảm đánh s i n o danh hiệu thật là đáng chết kết quả là s i n d lạnh lùng nói từ nay về sau không cho ngươi lấy xì nổ tự xưng xì nổ sửng sốt một chút liền vội vàng gật đầu đúng là xin d nói tiếp ngươi không phải sáng tạo ra một cái linh vĩ sao về sau danh hiệu của ngươi chính là linh vĩ được trao cho tên mới x i nổ không phải nói là linh vĩ lấy lòng nhẹ gật đầu tất cả nghe theo ngài phân phó ngươi là không nhẫn dương nhiệt ta nhớ kỹ không n h ẫ n thôn còn có một tòa ẩn t à n g phi hành cứ điểm đúng không dừng lại xin gì ra lệnh đem tòa kia cứ điểm hiến cho tổ chức ta liền cho phép ngươi quy hàng hiện nhiên xin gì không giết linh vĩ mục đích chính là vì không n h ẫ n thôn để lại tòa kia phi hành cứ điểm đối xin dị đến nói tòa kia có thể bay làm được trên không cứ điểm đã lính tính vĩ c m chút i ế chăn trở cái này xin dị thản nhiên nói xem ra ngươi cũng không phải là thật tình đầu nhập vào vậy ngươi đối với ta đến nói liền không có bất kỳ giá trị gì l i n h vĩ vội và nói không không ta nguyện ý dâng ra cứ điểm xin dị đối hạ cù nói ra c ngươi phụ trách giám thị hắn nếu như hắn dở trò gian cho phép ngươi ngay tại chỗ giết chết hạ cù lên tiếng phải xin d í lại đối cụ dạ mạ nói ra cười t o e t toét nháy mắt ngươi phái một cái phân thân hiệp trợ c minh bạch cụ dạ mạ lập tức phân ra một bộ huyết phân thân cùng lúc đó quỷ quốc một chỗ trong sân động nhập thân vào cụ dạ mạ một bộ huyết phân thân bên trên y đồ đi vào lòng núi nhìn xem bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh trùng sáng khoe miệng kéo một cái cuối cùng để ta tìm tới trước mắt nàng trùng sáng chính là còn tại kịch liệt đối kháng bên trong sân cùng gì canh thứ hai dâng lên tại h á n này ngày g c u thử nghiệm dung hợp về sau bọn họ nháy mắt vượt qua mấy cái quốc gia đi tới quỷ quốc trong thâm viên chỗ này bên trên tế đàn bởi vì nơi này từng là vu nữ theo thân thể của mình đổ ngôi giữa cắt giam dị tế đàn sở dĩ nơi này cũng có thể là vu nữ cùng g ì một lần nữa dung hợp vị trí quả thực so vĩ thú còn khoa trương t r ú n g sáng phát ra trạ c ờ dạ không ổn định cương liệt để ý độ dạng này quái vật cũng nhịn không được tránh lui b a t h ư ớ c nàng đi theo cụ dạ mạ hiệp trợ qua nạ dụ tổ tu luyện sở dĩ là từng trải qua hoàn toàn nổi khủng cựu vĩ là cái gì uy thế mà cùng hoàn toàn nổi khủng cựu v ĩ so ra trước mắt trên tế đài t r ù n g sáng tản ra trạ c ờ dạ uy thế rõ ràng muốn càng mạnh một bậc đây là sần cùng g ì lẫn nhau tiêu hao dưới tình huống nếu như hai người hợp hai là một hòa làm một thể lời nói cái tia uy thế liền không dám tưởng tượng tôi đi cũng không biết đại nhân tại nơi nào đưa tới những ngày quái vật một cái so một cái khoa trường thật là khiến người ta khó chịu ý đồ nhỏ giọng thầm thì một câu tại trong tổ chức nàng một mực tin tưởng vững chắc nàng cùng cụ g i à mạ tổ hợp là độc nhất vô nhị là thủ lĩnh dưới trướng tối cường tồn tại có thể thấy được nhận thức cả dìn thực lực về sau nàng phát hiện cho dù nàng liên thủ với cụ g i à mạ liên thủ với giả c ụ m ỏ toàn lực ứng phó cũng không phải đối thủ về sau lại nhiều một cái m u mê ấy nhãn lực cường đại đến để có rét lọt gẳng cụ gia mạ đều cảm thấy vô cùng kiên kỵ nàng chưa kịp cùng cụ gia mạ lấy lại danh dự đánh bại cả dìn cùng mù mê ấy hiện tại trong tổ chức lại tăng thêm một cái quỷ quốc vũ nữ thường thấy cư giả ý đồ nhãn lực là không cần chất vấn nàng ẩn ẩn cảm thấy nếu như s ầ n có thể tại trận này dung hợp bên trong đánh bạc gì như vậy thực lực của đối phương tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất thậm chí có khả năng một lần hành động vượt qua c ả dìn trở thành trong tổ chức gần với thủ lĩnh cường đại thành viên mang theo nồng đậm vị chua ý đồ theo cụ giả mạ huyết phân thân bên trong bay ra cứ việc cụ giả mạ, mạ phối hợp linh thể ý đồ vẫn là không cách nào rời đi cụ giả mạ quá xa sở dĩ tại thi hành cự ly xa nhiệm vụ lúc nàng nhất định phải nhập thân vào cụ già mạ huyết phân thân bên trên mới có thể bảo đảm linh thể vững chắc đương nhiên cũng chính là bởi vì ý đồ đang giám thị h ỏ rồ si mã tiêu diệt thượng hướng nhất về sau lập tức bị xỉn dị cắt cử tìm kiếm sần nhiệm vụ lại thêm cụ già mạ tại nhận giới các nơi an bài rất nhiều cỗ huyết phân thân cực lớn gánh vác cụ già mạ trả cơ giả cho nên mới dẫn đến cụ già mạ tại về sau gặp phải thật giả h ữ trí hạ ít chữu lúc biểu hiện rất bất lực có thể nói bởi vì đã biết thượng hướng nhất bị ỏ rồ si mã tiêu diệt tinh nhuệ trong tiểu đội cụ g i mạ phân đi ra ít nhất một nửa thực lực đây cũng là lúc đó cụ g i mạ không dám cùng ít trị liệu Bá. Khoảnh khắc, ý đồ thoát ly vừa ề sau sinh sâu xa gian thay vai thay huyết quốc nguyên quỷ quốc cố cùng cụ cụ cũng cụ cùng chỗ, chỗ Cái này phân thần, băng bên trên bản tôn không xỉn nhiên đến này trong này, thiết phát thế theo thế tại tự một vượt quật. giả giả gì, giả mạ mạ mạ đi bả bị đi đậu v nhìn thấy trên tế đài trùng sáng cụ dạ mạ liền không nhịn được há hốc miệng ra đừng nói không có chút nào chuẩn bị cụ dạ mạ liền đã có chuẩn bị tâm tư xỉn gì nhìn thấy một màn này cũng âm thầm lấy làm kinh hãi hắn biết vu nữ cùng dị hợp hai là một về sau Trên luận lý một i ế cận cực tồn gì cấp đối một h lời luận là luận, thấy nói sợ rằng nhẫn giới hiện nay không có ai là hoàn toàn thân thể gì đối thủ cho dù là có lục câu hiện mọc dìn nhẹ gẳng xỉn gì tại trung ở thành gìn gì thập vị phía trước, đoán chừng cũng rất khó đánh bại hoàn toàn thân thềm trừ thức phía chừng khó đánh hoàn phi gìn đoán cũng động gì gì, giao người. cờ được kỳ vị điểm bại Shinji Ý hợp t r ạ n g thái d ư ớ i xin gì không giúp được sần hắn duy nhất có thể làm chính là đánh gây cái này dung hợp quá trình để sần cùng gì tách ra nhưng cái này hiển nhiên không phải tối ưu r i bởi vì bất luận là sần tự thân nguyện vọng vẫn là hiện nay nhận giới đối kháng bá chủ nhu cầu đều cần một cái thực lực gần nhau gì tự cấp hoàn toàn thân thể vũ nữ ngắn n g i sau khi hết khiếp sợ cụ dạ mạ một mặt ngưng trọng nói ra đại nhân hiện nay sần cùng dì tranh đấu còn ở vào rằng có trạng thái ai cũng không có chiếm t ư ợ n g p h ò n g ta lo lắng xin dì đánh gãy cụ dạ mạ chúng ta bây giờ có thể làm chỉ có tín nhiệm sần gặp xin dì nói như thế cụ dạ mạ đành phải nhẹ gật đầu suy tư một chút xin dì đối cụ dạ mạ phân p h ó nói lưu một bộ huyết phân thân tại chỗ này giám thị một khi xuất hiện dị thường lập tức cho ta biết cụ dạ mạ gật đầu minh bạch trước mắt nhẫn giới đại chiến tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất xin dì không có thời gian một mực tại chỗ này trông coi nhưng lại không thể không quản bên này sở dĩ đành phải để cụ dạ mạ lại tiêu hao một bộ huyết phân thân kể từ đó cụ dạ mạ phân tán tại nhận giới các nơi huyết phân thân đã nhiều đến tầm m ư ờ i cỗ cái này không thể nghi ngờ cực lớn suy yếu cụ dạ mạ trả cờ dạ lượng vũ quốc làng nhị dạ liên quân đại bản doanh gặp phải đại bản doanh phái ra tiếp ứng nhị dạ quân về sau cả c ả s ỉ cái này chi tinh nhuệ tiểu đội bình yên vô sự quay trở về đại bản doanh tinh nhuệ tiểu đội vừa về tới đại bản doanh chú nã liền đích thân tham dự vào đối người bị thương điều trị bên trong cả c ả s ỉ cùng xạ xủ kệ tình huống cùng loại đều là thần hồn nhận lấy súng kích chỉ là trong bọn họ một cái là chúng giả c chi hạ ý chia toàn lực bộ phát nhãn lực phát động、Tukomi. một cái là chúng thật t ủ chỉ hạ ít chĩa vô cùng khắc chế phát động dù qua mi sở dĩ đi qua điều trị về sau cả cạ s ỉ vẫn như cũ rơi vào trong mê ngủ mà xạ xù kẽ lại vừa tỉnh lại so sánh với hai người này chúng ạ mã tezas thiên chiếu ghi trí dị cụ dí x chỉ chỗ tình huống hiển nhiên muốn phiền phức rất nhiều một khi bị ạ mã tezas thiên chiếu hát viêm bám vào bên trên chỉ cần ngắn ngủi mấy giây thân thể bắt t ị t kinh mạch thậm chí tế bào tổ chức liền sẽ nhận đến hủy diệt tính phá hư lúc trước ít chĩa dùng ạ mã tezas thiên chiếu đối phó đệ tứ mỹ rút lúc liền kém chút muốn đệ tứ mỹ d ụ t cái này gì nù gì kỳ tính mệnh tốt tại lần này xạ sủ kẻ kịp thời phục sinh phát động đồng t h u ậ t dập tắt bốn người trên thân ạ m ạ t e giả, thiên chiếu hát viêm nếu không bị thương nặng nhất uy cùng chỉ gì cụ chưa hẳn có thể nhịn đến trở về đại bản g doanh tình lại xạ sủ kẻ theo trên giường bệnh đứng dậy bước chân đi thong thả đi ra trướng đồng của mình vén lên lều vải m à n cửa đập vào mắt chỗ là lui tới chữa bệnh n ỹ dạ cùng với đập vào mặt dược liệ u vị cùng mùi máu tươi cách đó không xa gà ạ dạ liếc qua xạ xú kẻ cảm giác thế nào xạ xù kẻ không có trả lời chỉ là hỏi mọi người đâu canh thứ nhất dâng lên Trước gạ i á c bị b thất i phải. giác cùng Trước cảm gặp thất 1113, bị b ạ i phải. giả cùng gặp Gã thở dài nói ra các c sĩ đội trưởng còn không c ó tỉnh lại hắn tình huống tựa hồ so ngươi còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm ghi tiền bối cùng chị dị cụ tiền bối còn tại phòng hồi sức bên trong ít nhất cần mấy tháng điều trị mới có khôi phục khả năng gz chỉ chỗ tình huống tốt hơn một chút một chút tại quan sát trong phòng bệnh tu dưỡng c u do sủ chia cùng đạ di đi kiểm tra sức khỏe bọn họ bị thương không nặng xa su kẹ càng n h e sắc mặt liền càng đen như thế một chi cường đại tiểu đội vậy mà bại bởi ủ trí hạ ít chĩa một người đặc biệt là chính hắn mấy lần thua ở ít chĩa trong tay nếu như không phải ý ra na x â i cắt bóp méo hắn chết kết quả hắn thậm chí đã chết tại ít chĩa trong tay và n h xa x ù kem ộ t quyền đập vào bên cạnh trên vách tường đáng ghét to lớn cảm giác bị thất bại bao phủ hắn g ã ạ ra ngược lại là không có quá nhiều b a động tâm tình ta đề nghị ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt theo xem như cả dẹp đệ tứ phụ thân chết trận trong cơ thể hắn nhất vĩ bị ạ cắt x kỹ cướp đi chĩa rỗ trưởng lão vì cứu hắn hy sinh chính mình các loại một hệ liệt sự kiện về sau hắn sớm đã Sà s ù kẹ lắc đầu ta không cần gã ạ giả k h u y ê n nhủ mặc dù vừa mới bổ sung p h o n g ấ n nhưng trên người ngươi chủ ấn vẫn là đối ngươi thân thể tạo thành nghiêm trọng tổn thương ngươi tốt nhất nghỉ ngơi một hồi nếu không thân thể của ngươi sẽ ra vấn đề lớn ta không có việc gì lại cương điệu một câu về sau sà s ù kẹ nhìn quanh bốn phía một vòng cụ dạ mạ đâu có ít chĩa cái kia hôn đản tin tức sao lúc này cụ dạ mạ theo một cái khác trong lều vải đi ra nói với sà s ù kẹ ngươi nên nghỉ ngơi thật tốt xa xù kẹ một mặt cấp thiết vây quét ít chĩa cái kia hôn đản tiểu đội cũng đã tổ kiến tốt đi lúc nào xuất phát cụ dạ mạ tạm thời không có vây quét ủ trì hạ ít chĩa kế hoạch cái gì sa su kem ộ t mặt không thể tin cù dạ mạ chậm rãi giải, giải thích nói liên tục mấy trận đại chiến xuống liên quân chiến lược tổn thất nghiêm trọng đại bản doanh bên này còn cần giữ lại đối phó ạ cắt sủ kỳ thủ lĩnh chiến lược sở dĩ vây quét ủ trì hạ ít chĩa kế hoạch chỉ có thể hướng về sau chậm trễ gấp rút tiếp viện thảo quốc doanh điệu một trận chiến bên trong ạ su mạ ý thì c ụ n g này ẳng cộ những này cộ nổ hạt n h n c ộ n thêm những thôn khác như dìn ngộ ở mỹ dô suy mất đi chiến lược lần này thổ quốc tao nội chiến cả cassi ghi chí d ị cụ dì x é chỉ trộn h ữ n g này tinh nhuệ lại thụ thương mất đi chiến lược trước trước sau sau c ậ u lại tổn thất này chiến lược đã xúc mục kinh tâm sở dĩ không nói đến gỗ cả đối ứng đối như thế nào h chỉ hạ y t chia vấn đề bên trên còn không có đạt tới nhất trí liền tính gỗ cả quyết định muốn vây quét h chỉ hạ y t chia trước mắt một chốc cũng góp không ra đủ để chấp hành vây quét nhiệm vụ tinh nhuệ tiểu đội sa xu kem i ệ n g mở rộng không biết nên nói cái gì một lát sau hắn nói ra vậy ta đi tìm xỉ gì ta cùng hắn lại thêm mú mệ ấy nhất định có thể đối phó được ít c h i cụ dạ mạ nói ra đừng x i n h cường ngươi bây giờ thân thể căn bản không có biện pháp chiến đấu xạ xù k ẻ không thèm quan tâm quay đầu liền hướng doanh địa đi ra ngoài có thể mới vừa bước ra một bước liền chân mềm nhũng ngã ngồi đến trên mặt đất gã dạ giả thở dài nói nếu như ngươi thật hận đủ trí hạ ý chia vậy thì càng nên nghỉ ngơi thật tốt nhanh chóng khôi phục thân thể ngồi dưới đất xạ xù k ẻ chỉ có thể bất lực cung n ộ đáng ghét Đáng g hoàn é t h thành kiểm tra người đạ dị cùng cụ giột xù kẹ mà là cảm đồng thân thụ thở dài hai người bọn họ một mực tự xưng là là riêng phần mình trong làng thế hệ này bên trong số một thiên tài có thể đối mặt tù chỉ hạ ít chia lúc hỏng m é t biểu hiện để bọn họ xấu hổ vô cùng đa dì lúc này đi tới x à xù kẹ trước mặt trầm giọng nói x à xù kẹ bút c h ư ớ n g này chúng ta đều nhớ k ỹ đây dưỡng hảo thân thể chúng ta cùng đi với ngươi tìm cái kia hôn đản tính số sách cù do xù chịa phụ hòa nói đúng vậy à nếu như không thể đánh bại tên kia ta chỉ sợ cả một đời đều sẽ có bóng tối x à xù kẹ từ dưới đất bỏ dậy tốt chúng ta cùng một chỗ đối phó hắn gã giả nói ra nếu như không giải quyết được nghệ thuật vấn đề m u ố n đánh bại uchi hạ ít chia s ẽ phi thường khó khăn. Sasu kè suy nghĩ một chút, nói ra, vấn đề này kỳ thật cũng tốt giải quyết. c h ỉ cần tập hợp sinh dì cùng mù mê ê, đối phó ít chia hẳn là liền không có vấn đề. Kuzo su c h i hỏi, sinh dì hiện tại ở đâu. Sasu kè bất đắc dì l ắ n đ ầ u ở dô si mắt chạy t r ố n về sau, sinh dì lập tức xuất đội đ u ổ i bắt đi, s ở dĩ ta hiện tại cũng không biết h ắ n ở đâu. Liên t ạ i trong đại bản danh o s a su kè đám người thương nghị làm sao đối phó uchi hạ ít chia lúc bị bọn họ để cập ở dô si mắt g i ờ phút này đang từ thuộc lên phía bắc đường vòng tiến vào lãng quốc su Cụ tôn adi ra lệnh hắn chuẩn bị dọc theo lang quốc thiết quốc đ i ể n quốc thang quốc con đường này tuyến đem giả dối u c h i ha i t chia dẫn tới nhận giới phía đông nhất trên đại dương bao la đi vì xỉn gì tranh thủ thời gian mà vì về sau giải quyết giả dối u c h i ha i t chia tại xác định mình mới là mục tiêu của đối phương về sau họ rồ sĩ ma di liền phân phó giả cờ xì -si、c a b u t o jugo gu ẩn mấy người trực tiếp đi ngang qua hỏa quốc trước thời hạn tiến vào thang quốc đồng thời tại bên trong thang quốc tìm kiếm một chỗ thích hợp địa điểm phúc kích vì đó phía sau giải quyết triệt để giả dối ủ trị ha ít c h i trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng công tác bởi vậy tiến vào lang quốc không bao lâu họ dồ sĩ m a r một nhóm liền bắt đầu chia ra hành động đưa mắt nhìn dạ cỡ sĩ cạ bụ tổ mấy người rời đi về sau họ dồ sĩ m a r chuẩn bị dành thời gian lại tìm một bộ xí dô z phân thân vì đệ nhất huế thủ thể thay đổi tế phẩm dù sao tại bốn vị hổ cạ bên trong đệ nhất thực lực là tối cường chỉ cần có đệ nhất tại chỉ cần có thích hợp tế phẩm bất luận gặp phải tình huống như thế nào hắn đều có thể không chút phí sức tựa như trước đây không lâu hắn giải quyết tại thảo quốc giết đến làng nhì dạ liên quân cùng hạ cà sù kỳ tử thương tham trọng thượng vấn nhất như thế nhưng mà hắn hiển nhiên có chút đánh giá thất giả -ichia, truy sát tốc độ đồng thời hắn còn chưa ý thức được hắn thanh lý chính mình dấu vết thủ pháp đối giả ù chị hai chia đến nói không có bất kỳ cái gì tác dụng xem như đáy l ò n g của hắn hoảng hốt cố tượng giả ù chị hai chia cho dù cách thiên sơn văn thủy cũng đều có thể tùy tiện cảm ứng được hắn vị trí chính xác sở dĩ đang lúc hắn tìm kiếm sự hí rộ dẹp phân thân lúc giả dối ù chị hai chia thình lình ngăn cản đường đi của hắn nhìn xem trước mặt ù chị hai chia họ rồ xì -si、ma run rẩy khoe miệng ngượng ngùng nói thật đúng là âm hồn bất tàn a uchi ha itia không có nửa điểm do dự nháy mắt mở ra mạn dễ kỳ hữu xạ dị g ẳ n g đồng thời đối với họ rổ xì mạt đi lên chính là một phát a matejas thiên chiếu ở i t t r i ệ trên thân bị nhiều thua thiệt tỏ rổ xì mạt cũng không phải là gì cú rô xù chia xà xù kẹ những này t â n thủ tại gặp phải i t t r i ệ nháy mắt hắn liền cảnh giác sở dĩ đương i t t r i ệ phát động a matejas thiên chiếu lúc hắn một cái lắc mình trốn đến bên cạnh phía sau đại thụ sau đó hắn thần tốc kết tấn thông linh thuật k h o ả n khắc ba bộ quan tài tại uchi ha i t i trước mặt vụt lên từ mặt đợ tường một n cấm thuật vs đồng thuật t thể. Thể ư đệ đệ đệ nếu không phải đệ nhất huế thổ thể sụp đổ hắn liền đệ nhất huế thổ thể cũng sẽ cùng một chỗ triệu hắn đi ra đối với ý chia hắn không dám có chút chủ quan nhưng cùng lúc hắn cũng tự tin bằng vào hẹn đọ kèn xây huế thổ chuyển sinh khống chế ba vị hổ cả đối phó ưu trị hạ ý chia không có bất cứ vấn đề gì vũ quốc thông qua suku t o n adi kết nối họ rô xì m a z xin zi ngay lập tức liền phát giác họ rô xì m a z bên kia gặp phải làm sao có thể xin zi âm thầm như mày giống như họ rô xì m a z hắn cũng tính toán qua giả dối uchi ha i chia cùng họ rô xì m a z ở giữa lộ trình theo lý thuyết liền tính họ rô xì m a z nửa đường muốn đi chảo một bộ xí rô d t phân thân làm đệ nhất v u ế t h ổ thể m ớ i tế phẩm giả dối uchi ha i chia cũng không nên nhanh như vậy liền có thể ngăn chặn họ rô s i m a xem ra cái này h o à n g hốt cố tượng nên có cảm ứng họ rổ s ì mà thủ đoạn đặc thù mà còn tốc độ so với bình thường n h ị dạ phải nhanh không y t a xin gì âm thầm suy nghĩ hắn phía trước tại cái mẹ thế t giới gặp qua u bác sĩ kỳ d ầ hơi h o à n g hốt cố tượng đi ra cù n h ị dọ gì chia bất quá khi đó lo liệu nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện nguyên tắc hắn không có đi t r e o chọc nhìn qua vô cùng không dễ chọc cù n h ị dọ gì chia cái này liền làm cho hắn đối bá chủ h o à n g hốt bắn ra đến kết quả đến tột cùng mạnh bao nhiêu không có một cái khắc sâu nhận biết sở dĩ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước nghĩ đến đây hắn vội vàng thông qua su cù tô na di đem giả Uchihakichia, một chút tình huống giản lược cùng họ rồ si maz bàn giao một lần đồng thời liên tục dặn dò họ rồ si maz cẩn thận đ ư n g đối hắn cũng không muốn bởi vì giả u chi ha ít chia giết chết họ rồ si maz mà dẫn đến thế cục xuất hiện ngoài ý liệu của hàn biến hóa lang quốc nam bộ thông qua suku tonazi hiểu rõ trước mắt u chi ha ít chia có chút không đúng về sau họ rồ si maz có chút bốc lên khoe miệng trên mặt cũng không có kinh nghi vẻ mặt sợ hai đây chính là họ rồ si maz cứ việc hắn sắc thực hoàng hốt ủ chi ha ít c h i nhưng hắn vẫn như cũ có nhìn thẳng vào thậm chí là đi khiêu chiến ủ chi hạ ít chia ũ khí rất nhanh ba vị huế thổ thể theo thứ tự đi ra q u a n tài theo họ rồ xì ma dung lỏng đối ba vị hổ cạ linh trí khống chế ba bộ huế thổ thể cũng dần dần tươi sống ít chia đệ tam liếc mắt nhận ra ít chia đệ nhị hỏi hầu tử ngươi biết cái này đủ trí hạ tiểu quỷ hắn mặc gạ cắt xù kỳ mây đỏ phục cũng hẳn là ạ cắt xù kỳ bên trong một thành viên a là nhất định phải giải quyết địch nhân sao hắn tình huống có chút đặc t h ủ đầu tiên là giải thích một câu t r ậ đệ tam lại thần sắc phức tạp lắc đầu bất quá ta hiện tại cũng không xác định lập trường của hắn í chia vì cái gì muốn phản thôn gia nhập hạ katsuki đệ tam so bất luận kẻ nào đều rõ ràng có thể nói đây là hắn một tay thúc đẩy nhưng cho tới bây giờ cần phán đoán ít chia lập c h ư n g lúc hắn lại do dự trốn tại phía sau đại thụ vẫn không có lộ diện họ rồ si maz thuốc dùng nói mấy vị không muốn nói chuyện phiếm cái này ra hỏa vô cùng không thích hợp các người tốt nhất hợp lực đem hắn giải quyết đi đệ tứ lắc đầu họ rồ si maz chúng ta không phải n g ư ờ i tay chân đệ tam lúc này phụ h ò a nói không sai họ rồ si maz người tốt nhất có chừng có mực điều khiển người chết là cấm kỵ ngươi sẽ vì cái này trả giá thật lớn họ rồ si maz ơ i lạnh khai phá hẹn đò tèn xây v ế thổ c h u y ể n sinh cũng không phải ta đệ nhị lập tức mặt đ e n lại vừa nghĩ tới tự mình khai phá thuật để chính mình trở thành bị người điều khiển lừa gạt công cụ hắn liền cảm giác x ỉ nhục h rồ xì maz lúc này cũng có chút đau đầu dù sao đối diện uchi h a i t chia không giống phía trước thượng thân nhất như thế gần như đem tạ ác hai chữ trực tiếp viết trên mặt sở dĩ muốn thuyết phục ba vị hồ cả xuất thủ xem ra không có dễ dàng như vậy nhưng nếu như hạn chế ba vị hồ cả huế thổ thể linh trí cưỡng chế bọn họ tác chiến chỉ sợ lại đối giao không được đối diện uchi hạ ít c h i bất quá họ rổ xì m à không có xoắn suýt quá lâu bởi vì đối diện giả u c h i hạ ý chia đã không kiên nhẫn được nữa đỏ tươi đồng tử quét qua đối với ba vị hổ cạ liền phát động ạ mã tê g i á thiên chiếu Bá. ạ mã tê g i á thiên chiếu h ắ t viêm tại ánh mắt g i a o hội chỗ đột nhiên tạo ra đồng thời nháy mắt như hoa đồng dạng tảng ra đồng thời v ẩ y hướng về phía ba vị hổ cạ s i u s i u s i u khoảnh khắc đệ nhị cùng đệ tứ liền phát động hy sinh nozuts phi lôi thần chi thuật biến mất ngay tại chỗ đệ tam hơi chậm một chút nhưng cũng tại sùn xín nozuts thuấn thân thuật bên dưới khó khăn làm tránh thoát giả u c h i h a ít chia ạ m a t e g a s thiên chiếu hát viêm đệ nhị đối u c h i h a nhất tộc có gần như bản năng căm thù cảm xúc sở dĩ cho dù không muốn trở thành họ rổ si m a đ i ề u k h i ể n khối lỗi nhưng cũng đối i t triệu một mực duy trì độ cao cảnh giác mà đệ tứ tốc độ phản ứng còn tại đệ nhị bên trên đệ tam thì là bởi vì gặp đến i t triệu mở ra m ạ n dễ kỳ ủ x g ì i rằng bản năng duy trì đề phòng không đợi ba vị hổ cả thử nghiệm thương lượng u c h i h a ít chia liên tiếp lấy phát động sơ san ủ tu tá năng h ổ thôi động sơ san ủ tu tá năng hồ khô lâu cánh tay đập về phía họ rổ si mạ dần thân cây đại t h ụ kia Vậy, Xu thông á qua sugutonazi xin gì chỉ là nhắc nhở một cái họ rồ simaz cũng không có nói cho họ rồ xì m a z trước mắt hắn ủ chị hạ y chia là bá chủ thông qua hoảng hốt bắn ra đem đáy lòng của hắn hoảng hốt cụ tượng hóa phía sau kết quả xin gì sở dĩ không nói rõ vừa đến lo lắng tiết lộ bá chủ tin tức sẽ để cho bá chủ càng nhanh đột phá nhận giới bên ngoài không gian mít lũy thứ hai là lo lắng họ rồ sĩ mạt một khi thoát khỏi cổ tỏ a m ạ sủ k a mi biệt thiên thần khống chế về sau sẽ căn cứ hắn r ò dỉ tin tức phán đoán ra hắn người đốt đèn thân phận bởi vậy họ rồ sĩ mạt mặc dù cũng phát giác trước mắt u c h i hạ ý chia rất không thích hợp nhưng không hề biết đối phương là đáy l ò n g của hắn hoảng hốt cố tượng dùng h i s i s h nozuts phi lôi thần chi thuật tránh thoát đệ nhị gặp u c h i hạ ý chia không có chút nào tiết chế vừa lên đến liền phát động a mạt tề a s thiên chiếu cùng sơ s a nủ tu tá năng hồ hai cái mản dễ kỳ đồng thuận có chút cười trên nôi đau của người khác nói ò dô simaz xem ra ngươi là thật đem cái này u c h i h a chọc dợ dừng a ò dô simaz gắt một cái ba vị hồ cạ đều là phán đoán thế cục cao thủ mắt thấy u c h i h a i t chia chỉ nhìn chằm chằm ò dô simaz một người truy sát bọn họ lập tức lên tọa sơn quan hổ đầu tính toán nếu như có thể mượn u c h i h a i t chia chi thủ thoát khỏi ò dô simaz đối với bọn họ không chế bọn họ tự nhiên là nhạc kiến kỳ thành lúc này ò dô s i m a hoàn thành kết ấ n quắp g i mã ta nó rút bất kỳ chi thuật、so họ rô x i m à t h â n thể cấp tốc bành trướng biến hóa thành một cái hình thể to lớn chập trần tăm cái to lớn đầu màu trắng họ rô x i canh thứ nhất dâng lên chương một n h t h ậ t đối giả chương một n h t h ậ t đối giả nhìn cách đó không xa cùng to lớn sơ xa nụ tu tá năng hồ hình thể tương đương thậm chí càng càng lớn một vòng dạ mạ tạ no họ rô x i đệ tam lẩm bẩm nói hắn vậy mà học được cái này thuật đệ tứ cũng một mặt khiếp sợ đây là dạ mạ t ạ no rút bất kỳ chi thuật xem như bị cổ n ổ hạ thu vào cấm thuật mấy vị hồ c ạ đối giã mạ tạ n o r ú t bất kỳ chi thuật không hề lạ l ấ m cũng nguyên nhân chính là như vậy bọn họ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng tu luyện giã mạ tạ n o r ú t bất kỳ chi thuật độ khó có thể nói giã mạ tạ n o r ú t bất kỳ chi thuật liền không phải là cho người bình thường tu luyện lại không đề cập tới tu luyện giã mạ tạ n o r ú t bất kỳ chi thuật cần thiết lượng lớn trả cớ giả vẹn vẹn là đem ý chí của mình chia tám phần phân biệt rót vào g i mạ tạ no họ rỗ xỉ tặng cái đầu bên trong chính là người bình thường không cách nào làm đến năn nề trong làng không phải là không có người thử nghiệm tu luyện qua dạ m ạ tạ no rút bất kỳ chi thuật nhưng muốn sao thất bại hoặc là liền tinh thần chia rẽ trực tiếp điên mất rồi bởi vậy làng liền e m dạ m ạ tạ no rút bất kỳ chi thuật liệt vào cấm thuật nghiêm cấm đồng dạng n h ỉ dạ tu luyện trên sân hai cái quái vật khổng lồ rằng co một phe là chập trần tám con đầu to lớn b ạ c h x à một phe là mặc giáp màu đỏ lửa người sờ sanu tu tán năng hồ họ rô xị、si、mà minh b ạ c h muốn đối kháng n g trí hạ nhất tộc sờ sanu tu tán n hồ liền nhất định phải biến thành tới hình thể tương đương quái vật mà còn dạ mã tạ no rút bất kỳ chi thuật biến thành dạ chỉ cần có một cái đầu còn sống sót liền có thể vô hạn phục sinh sở dĩ cho dù là đối mặt ạ m ạ t g i a thiên chiếu giả m ạ tạ no họ r ổ xỉ cũng có sức đánh một trận mà còn bởi vì giả m ạ tạ no họ r ổ xỉ có tám con đầu tám phần ý thức sở dĩ chỉ cần không thể nhường hắn tám con đầu đồng thời rơi vào huyễn thuật như vậy huyễn thuật đối hắn chính là không có hiệu quả dù sao nghiên cứu qua mạn dễ kỷ ủ xạ dịn gắng họ r ổ xỉ mà rất rõ ràng mạn dễ kỷ ủ xạ dịn gắng nhãn lực vô cùng chân quý nếu như có thể đem vũ trí hạ ít r i ệ u kéo tới so đấu nhãn lực phân đoạn hắn liền thắng ba ba b á cùng với một trận âm thanh xe gi ba vị hổ cạn tự r i á c lùi đến nơi xa tại bọn hắn ba người xem ra lập tức liền sẽ buộc phát một tràng cấm thuật cùng màn d ễ kỷ ủ xạ dìn gẳng ở giữa kinh tiên đại chiến mà lấy bọn hắn nhã lực nhất thời cũng không phân biệt ra được ai có thể chiến thắng vũ quốc gặp ò dô sĩ mars phát động dạng mạ tạ n o r ú t bất kỳ chi thuật triển khai tư thế chuẩn bị cùng ù c h i hạ í chia đại chiến một trận xin di l i ề n lắc đầu thở dài ngu xuẩn ò dô sĩ mars làm thành như vậy rất có thể sẽ ngã xuống tại giả ù trị hạ í chia trong tay sở dĩ hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết đi cái này giả dối ủ c h ị h a i chia không thể nhường đối phương tại nhận giới loạn lung lay gần như đem í chia hoàn toàn phức khắc hơn nữa thoạt nhìn còn không có nhãn lực cùng trả cờ giả hạn chế loại này quái vật đến tột cùng giải quyết như thế nào đâu phong ấn thuật có thể đạt hiệu quả sao ta chị bạ cụ tèn xây địa b ả o thiên tinh vẫn là cá gì c ổ n g s ạ kim cương phong tỏa xin gì nghĩ đi nghĩ lại lông mày không tự chủ nhữ lại nếu như tính luôn tosu cả notsuji t h ậ p quyền kiếm giả t ạ no cả gammy cùng với ý ra nắp bi những này thần khí cùng cấm thuật lời nói ít chĩa phần cứng lực tại dị ký cấp phía dưới đều là xếp hàng đầu hơn nữa ít chĩa không có gì s á n h kịp chiến thuật năng lực cho dù là xin dị tự thân xuất mã kỳ thật cũng cảm thấy có chút khó giải quyết húng chi hắn hiện tại muốn thường xuyên chặt chằm c h ầ m làng nì dạ liên quân đại bản doanh căn bản phân không ra tinh lực đi đối phó giả dối ủ u chỉ hạ ít chia đông nhiên xin dị l i n h quan loại lên đúng rồi cái này có cái gì tốt nhức đầu tất nhiên đối phương là giả dối vậy ta trực tiếp để thật đi đối phó chẳng phải có thể sao nếu như làm t c h biết nhận giới tồn tại một cái cùng chính mình giống nhau như lúc, lại không chút kiên kỵ đổ s á t làng nị dạ liên quân nị dạ thậm chí ngay cả đệ đệ của hắn xạ xủ kệ đều kém chút bị đối phương giết chết vậy hắn nhất định sẽ không để đối phương ung dung ngoài vòng pháp luật điều này xin gì vẫn là có thể chắc chắn bất quá nghĩ lại hắn vừa muốn nói i t chĩa thân thể hiện tại nên bắt đầu đi xuống dốc nhãn lực còn lại bao nhiêu cũng không nói được hắn cái này thật trước mắt thật đúng là chưa chắc là hàng giả đối thủ nghĩ đến đây xin gì lông mày nhữ lại lan g quốc trên chiến trường triển khai tư thế họ rồ xì mà không chăn trở rất nhanh liền hướng đối diện u trị hạ ít c i a sờ sa nụ tu tá năng hồ phát động công kích tầm ẩm chỉ là đẩy về phía trước vào hình thể khổng lồ dạ m ạ tạ no họ rổ x ì liền để đại địa đi theo chấn động lên d ọ c đường cây k ỳ xạ dạ là bị tùy tiện nghiền nát mà l i ê n tại dạ m ạ tạ no họ rổ x ì lấy thế thái sơn áp đỉnh n à o về phía sở san đủ tu tá năng hồ lúc ba vị hồ cả theo dự liệu đấu sức lại không có phát sinh mà là tại bành một tiếng vang trầm bên trong vọt tới sở san đủ tu tá năng hồ dạ m ạ tạ no họ rổ x ì bị phản chấn đi ra tám con đầu tản đi khắp nơi bắn ra tất cả đều trong mặt a làm sao có thể là vì sở s a đủ tu tá năng hồ trong tay mặt k i thuẫn ba vị h ồ cạ trên mặt n h ộ t nhịp lộ ra vẻ kinh nghi không đợi họ rổ xì m à t h ô n g thả lại sức ủ c h ị hạ ý chia lập tức tôi động sờ san đủ tu tá năng hồ nháy mắt sờ san đủ tu tá năng hồ tay phải chống không bên trên xuất hiện t ô t xủ c ả nó rủ di thập q u y ề n kiếm hỏa diễm thân kiếm theo trong hồ lộ p h ơ n ra sau đó tại sờ san đủ tu tá năng hồ vung chém xuống chỉ một kiếm liền dễ như chở bàn tay đem ra mạ tạ no họ rổ xì ba cái đầu chém rụng xuống cái này ba vị h ồ cạ cùng nhau khe giật mình nguyên bản theo bọn hắn nghĩ hẳn là một tràng lực lượng tương đương đại chiến giờ phút này lại càng giống là một tràng thiên về một bên đồ sát họ rồ xì mạt rõ ràng cũng có chút ngoài ý muốn vội vàng phát động cái khác đầu đối sở sa đủ tu tán ă n g hồ mở rộng công kích lấy hiểm hộ bị chém xuống cái k i a ba cái đầu lần nữa khôi phục nhưng mà u chi hai chia không có cho họ rồ xì m à mảy may cơ hội thở dốc liên tục mấy lần vùng chém tựa như cắt đầu hũ một dạng đem họ rồ xì mạt biến thành dạ m ạ tạo no họ rồ xì chém chỉ còn lại một cái đầu đây là họ rồ xì chém chỉ còn l ạ một cái đầu đây là họ rồ xì chém chỉ cất giấu đầu nếu không cái này một cái đầu h ỉ sợ c n g phải bị s ở s ă n đủ, tu tá n ă n g h ồ cường độ, hắn cũng không phải là không rõ ràng, xin gì liền từng ở trong v ố n lưu dùng, ra xe đẳng, loa t o à n hoàn, đánh xuyên qua x ạ s ủ k ẹ s ở s ă n đủ, tu tá n ă n g h ồ phòng ngự. sơ dĩ l ấ y dạ m ạ t ạ n o rút, b ấ t kỳ chi tuật, h cường độ, không nên thua thảm như vậy đ ệ nhị chỉ riêng sắp bén, là thanh kiếm kia. đệ tứ hỏi, đó là cái gì kiếm. ta cũng không xác định, lắc đầu về sau, đệ nhị nói ra, bất quá ta nhớ k ỹ có bản điện tịch bên trong đề cập tới truyền thuyết thần khí, to sù cả nót g ù gì, thật quần kiếm, không biết có phải hay không là thanh này. vốn là thời không bên trong, z sở dĩ có thể một cái nhận ra ý chia tossu k a not du di thập quân kiếm đó là bởi vì bất luận xì dô z z đen đều là vô cùng cổ xưa tồn tại đặc biệt là z đen có thể ngược dòng tìm hiểu đến gì từ sàn nghìn phong ấn s u s u x i kì cạ gù dạ thời đại sở dĩ nhận giới rất nhiều truyền thuyết cùng bí mật z đều rõ như lòng bàn tay ba vị hồ cả mặc dù cũng đều là kiến thức rộng rãi người nhưng truyền thuyết là truyền thuyết dù sao bọn họ cũng không có thấy tận mắt tossu k a not du di thập quân kiếm sở dĩ chỉ có thể suy đoán ầm ầm đúng lúc này u trị hạ ý c h i sơ s a đủ tu tá năng hồ lại lần nữa chém ra mới ki gần như đem họ rỗ xỉ m à giả m ạ t ạ n o họ rỗ xỉ phân thây giả m ạ t ạ n o họ rỗ xỉ cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo sức khôi phục tại tòa sủ cả not d ù gì, thập quyền kiếm sắc bén bên dưới căn bản không kịp khôi phục cánh thứ hai dâng lên trước chúc mọi người ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ mặt khác cầu một cái mọi người trong tay giữ g ố c miệt phiếu cảm ơn mọi người á chương một nghìn một trăm mười tám hô cả bọn họ nghi hoặc chương một nghìn một trăm mười tám hô cả bọn họ nghi hoặc theo phát động dạ mã tạ n o r u t họ rồ x ì m à dinh bại lùi đến nơi xa quan chiến ba vị hồ cả cũng phát giác không thích hợp đệ nhị ngự khí chắc chắn cái này ủ chị hạ ít c h ư có vấn đề đệ tăng hỏi lão sư ngươi nhìn ra cái gì tại tất cả k ẹ c cây gần cái bên trong ủ chị hạ nhất tộc màn dệ k ỳ ủ xạ dìn gẳng là phi thường tồn tại đ ặ c thủ dừng lại đệ nhị tiếp tục giải thích nói trong mắt của ta theo xạ dìn gẳng cấp ba giác tỉnh đến màn dệ k ỳ ủ xạ dìn gẳng quá trình này cũng không thể tính toán tiến hóa mà là một loại đột biến đột biến đệ tứ khe nhữ mày ý thức được cái gì đệ nhị nói tiếp sở dĩ ủ ữ u trì hạ tộc nhân một khi mở ra mạn dễ k ỳ ủ xạ dịn g ặ n g vận mệnh của hắn liền đã chú định vô hạn h ắ cam chính là hắn nhân sinh điểm cuối cùng đệ tam cũng biết mạn dễ k ỳ ủ xạ dịn g ặ n g nhãn lực là tiêu hao chủng loại chỉ là nhận biết không có đệ nhị như thế khắc sâu mà thôi sở dĩ trải qua đệ nhị một nhắc nhở như vậy đệ tam nhữ mày lại lần nữa nhìn về phía nơi xa chiến trường ít c h i a chiến thuật s á c thực quá mức cấp tiến cái này không giống như là phong cách của hắn ầm ầm theo sơ sán đủ trong tay tuột xủ cả nót dù gì lại lần nữa chém xuống nơi xa trên chiến trường chuyển đến nổ vang. Đó là giả si mạ tạ tổ no hò rổ、si、bị, cùng ả nọt d gì, cách h rời về sau, k ổ lúc ồ nát chi rơi đập trên vanh minh. Cùng mặt đất thích chi kích rơi đập l đó cùng với v a n h minh tiếng vang chính là một trận phô thiên cái địa bụi mù mà liên tại đầy trời bụi mù hiểm hộ bên dưới giả mạ tạ no họ rồ xỉ tản chi như ảnh phân thân tan vỡ đồng dạng lần lượt bạo thành từng đoàn từng đoàn khói trắng chỉ có một cái đầu lâu không có nổ tung mà l à hóa thành vô số đầu tiểu bạch xạ hướng về bốn phía hoảng hốt tàn đi chú ý tới điểm này uchi hai c i a không chần chờ trực tiếp đối với tiểu bạch xạ tụ tập khu vực phát động diện tích lớn a mạ tệ giả trong khoảnh khắc toàn bộ chiến trường đều bị ạ m ạ t ê g i a s hát viêm b a phủ hóa thành một cái vô cùng to lớn lộ thiên lò luyện mà theo nóng không khí điên cùng dâng lên bầu trời bắt đầu mây đen răng kín trong lúc nhất thời cả phiến thiên địa đều âm u xuống phảng phất tật thế cái này nhìn xem chiếm hết tầm mắt ạ m ạ t ê g i a s hát viêm đệ tứ liễu lươi không thôi lúc đầu hắn đối ạ m ạ tezas cũng không phải là quá để ý lấy tốc độ của hắn cùng phản ứng chỉ cần có chỗ đề phòng gần như sẽ không bị ạ mã tezas đánh trúng có thể nhìn đến u trị hạ í c h i đem ạ mã tezas loại này mặn dễ kỳ đồng thuận cấp bậc hòa đồn giống gạo gạo gà kỳ u n o rút đồng dạng tùy ý phát động hắn vẫn là không nhịn được ra đầu từng đợt tê dại không chỉ là đệ tứ tại thời kỳ chiến quốc liên cùng hạ mã tê dạ đã từng quen biết đệ nhị nhìn trước mắt một màn này cũng không nhịn được k h o e mắt run dày đồng thời đáy lòng của hắn cũng điểm khả nghi bộc phát trừ phi là giải quyết triệt để mạn dễ kỳ nhãn lực vấn đề nếu không không có bất kỳ cái gì một cái ưu t r ì hạ dám như thế tiêu hao nhãn lực mà trước mắt ưu t r ì hạ y chia để hắn không khỏi hồi tưởng lại lúc trước ưu trí hạ mã đa ra tại trong ấn tượng của hắn u trí hạ mã đa ra chính là như vậy quái vật sau cùng chung kết cốc một trận chiến thậm chí ngay cả đệ nhất đều không thể không sử dụng ra toàn lực đi đối kháng điều khiển cựu vị hữu trí hạ mạ đ Giả. cho tới bây giờ đệ nhị đều là không thể nghiên cứu hữu trí hạ mạ đ Giả thi thể mà cảm thấy t i ế c nối đương nhiên đệ nhị không hề biết năm đó hữu trí hạ mạ đ Giả cùng đệ nhất chung kết cốc một trận chiến lúc hữu trí hạ mạ đ Giả cũng không có tử vong chân chính mà là lấy hy sinh một cái mản dễ kỷ xạ dìn g ặ n g v ĩ n h cựu làm đại giá phát động trí hoán mấy ngày ý giá n sở dĩ hắn bí mật thu hồi bộ kia h trí hạ mạ đa dạ thi thể từ đầu đến cuối đều chỉ là biểu hiện giả dối mà không phải đệ nhị không tham ngộ nộ ra mạn dễ kỷ xạ dìn c ẳ n g vĩnh cựu bí mật tầm ẩm bỗng nhiên theo một đạo ánh sáng mạnh hiện lên đỉnh đầu mây đen bên trong truyền đến một đạo kinh lôi âm thanh trời muốn mưa dừng một chút đệ tam càng khai nói cái này để ta nghĩ đến một cái tên là kizin thuật đệ tứ có chút hiếu kỳ kizin đó là một cái gọi h ữ t r ì hạ x ỉ n di thiếu niên khai phát ra đến n h â n thuật đ ó lấy đệ tam liền đem kizin cái này thuật cơ bản nguyên lý thoảng qua nói một chút khai phát ra ra sẽ gẳng đệ tứ vừa nghe liền hiểu kizin nguyên lý đồng thời ngẩm đầu nhìn về phía trên không lôi vân cái tiêu tiêu hụ trì hạ xỉn dị thiếu niên thật đúng là không đơn giản à. đệ nhị nhẹ nhàng gật đầu nếu như có thể hướng dẫn trong lôi vân ấp hụ ra tự nhiên lôi điện đi công kích đ ị c h nhân cái tiêu y lực sợ rằng sẽ so với bình thường lôi đột nhận thuật mạnh hơn mấy lần đệ tam lắc đầu đáng tiếc không biết lúc trước g ó rổ u oxy mà tập kích làng c h à n g hạo kiếp kia bên trong hắn có hay không sống sót Liên lan tại ba vị hổ cả chuyện phiếm thời khác, trên sân, tê giả hắc viêm tiếp trên tê chuyện sân, tràn, gần như tục mạ ba vị hổ khác, hắc cả ả s, đ Đồng quy vụ trên a k sân tựa hồ cũng phát giác điểm này ánh mắt trên chiến trường một tấc một tấc tìm kiếm nhưng mà sốc xếp chiến trường cùng với đầy trời Havim, để hắn không cách nào hoàn toàn lục soát trên chiến trường mỗi một tấc đất kết quả là hắn dập tắt tất cả Ả mạ thế g i ớ hát viêm căn cứ tự thân cảm ứng bắt đầu tại trên chiến trường tìm tòi một lát sau hắn bỗng nhiên ngầm đầu nhìn phía nơi xa vũ quốc a họ r ồ x i ma chạy chối chết bản lĩnh quả nhiên nhất lưu xin gì khoe miệng vẩy một cái gương mặt dưới mặt nạ bên trên lộ ra một vệt mỉm cười không hề nghi ngờ tại chống cự uchi ha itia phía trước họ r ồ x i m à dự liền đã làm tốt chiến đấu bất lợi chuẩn bị sở dĩ tại giả mạ tặng o、no、họ rô si bị uchi ha i t i tùy tiện tách rời về sau hắn lập tức khởi động dự bị phương án để xa tại hỏa quốc cảnh nội dạ cỡ xỉ ca bụ tổ phát động lịch thông linh thuật đem hắn theo trên chiến trường thông linh đi nha bằng không liền tính hắn năng lực khôi phục mạnh hơn cũng không ngăn cản được ạ mã t ề g i ả hát viêm rửa sạch đồng dạng không khác biệt bao trùm công kích bất quá cái này cũng chỉ có thể trốn đến nhất thời lấy giả ủ u trị hạ y chia truy tung năng lực xin gì đoan chừng không bao lâu hắn liền sẽ lại lần nữa ngăn chặn họ rổ xì m ạ may mắn là phái họ rổ xì m ạ đi giải quyết tàn giờ xin gì lại cảm thấy vui mừng nếu như lúc ấy hắn vừa xung động chính mình đích thân xuất thủ đối phó tàn giờ vậy bây giờ bị h o à n g hốt cố tượng một đường truy sát khả năng chính là hắn giả u c h i h a i t chia sự tình không thể tiếp tục bỏ mặc nhưng bây giờ làng nhì dạ liên quân đại bản doanh bên này cần hắn thời khắc nhìn chằm chằm sấn cùng gì tranh đấu vẫn còn tiếp tục cũng cần hắn quan tâm phân thân thiếu phương pháp xỉnh gì chỉ có thể khởi động phía trước nghĩ tới kế hoạch để chính đủ chị hạ i t chia đi đối phó hẳn giả canh thứ nhất dâng lên trưng một nghìn một trăm mười chín thông tin cùng một mắt trưng một nghìn một trăm mười chín thông tin cùng một mắt thổ quốc đem tình báo thông qua Phương thức cắm v So đến với trong đầu nhớ ký thổ cốc địa hình ít chia phân tích lên h những khả năng khác cần nút khu vực sau đó hắn liền phát hiện một khi thượng h y ớ n nhất thật thoát đi vùng này bất luận là hắn vị trí ạ c t s u k i vẫn là làng n ì dạ liên quân một phương lại n g h ĩ vây chặt tiêu d i ệ t thượng hướng nhất đều đem thay đổi đến vô cùng khó khăn dù sao thượng hướng nhất không có khả năng một mực ở vào trạng thái h ư n h ư ợ c chỉ cần thượng hướng nhất được đến tiếp tế khôi phục trạng thái cái k i a thợ săn cùng thú săn nhân vật sẽ tại nháy mắt phát sinh biến hóa đúng lúc này ít chia đột nhiên ngầm đầu nhìn về phía một cái phương hướng ở nơi đó một thân ảnh tại trong rừng xuyên qua chậm dài hướng hắn bên này đi tới b í chĩa khe nhữ mày từ đối phương cái tia một thân dễ thấy mũ trùm mây đỏ phục ù n g trên mặt c á mặt, mặt nặn nháy mặt nặ không thể nghi ngờ bị x i n gì p h ả i tới tiếp xúc ít chia không phải người khác chính là danh hiệu là b cả dìn bởi vì tại x i n gì trong bộ hạng một đối một có thực lực cùng ít chia đàm phán đồng thời đối ít chia tạo áp lực chỉ có cả dìn cùng mù m ệ ấy hai người nệ dị cùng k ý mị mạ r ồ i nếu như tím b à o hợp thể trạng thái mở ra kẻn s ả y găng lời nói hẳn là cũng có năng lực như thế nhưng bọn hắn hiển nhiên không thích hợp mà mù m ệ ấy bởi vì v ì ít chia tại diện tộc đem suýt nữa giết xín gì một mực đối ít i a ghi hận trong lòng sở dĩ xín gì cũng không có phái nàng đi thế là nhân tuyển thích hợp cũng chỉ thừa lại cả dìn một cái có g ì n n ệ gẳng ca dìn tại trên nhãn lực là có thể nghiền ép ít chia lại thêm thượng cạ dìn lại bị xỉn dì su g u t o n a dì cùng mù mê ấy ra chi hô cô thời khắc kết nối liền tính thật sơ s u ấ t rơi vào ít chia v i ê n thuật bên trong cũng có thể bị xỉn dì cùng mù mê ấy nháy mắt tỉnh lại sở dĩ bất luận là tại nhân giới vi danh vẫn là thực lực nàng xuất mã cùng ít chia đàm phán đều là người chọn lựa thích hợp nhất chỉ chốc lát sau ca dìn liền chậm rãi đi tới ít chia trước mặt có lẽ là bởi vì không có tại cạ dìn trên thân cảm nhận được ý ít chia nói ngươi cũng tại tìm kiếm thượng nhuyền nhất ca dìn thản nhiên nói ta chỉ là đến thông báo ngươi một việc ít chia rất có kiên nhẫn hỏi chuyện gì cả dìn suy tư một chút t ì m t ừ nói ra nhẫn giới xuất hiện một cái khác ngươi ngươi gặp phải làng nì dạ liên quân cả cà s ỉ tiểu đội phía trước một cái khác ngươi tập kích bọn họ dùng dù có m ì đã thương nặng cả cà s ỉ đồng thời kém chút giết chết đủ chỉ hạ xạ x ù kẹ ít chia n g h e xong phản ứng lạ thường tỉnh táo tại gặp phải cả cà s ỉ tiểu đội lúc hắn liền đã cảm thấy vô cùng cổ quái càng làng h i hoặc xạ x ù kẹ cùng với những tiểu đội khác thành viên thái độ đối với chính mình nếu biết rõ làng nhị dạ liên quân dẫn đầu bước lên trận này cùng ạ cà sủ kỳ nhân chiến rõ ràng là thành công tiếp thu đồng thời tin tưởng hắn bên trên một phần tình báo theo lý thuyết cho dù là xạ sủ kẹ cũng không nên vừa thấy mặt liền đối hắn kêu đánh kêu giết mới đúng lúc này nghe b lời nói lại liên tưởng đến cả c ả xỉ hôn mê trạng thái cùng với xạ sủ kẹ cái kia đánh mất nhãn l ự c mắt phải ít chia tức khắc bù đắp chống chỗ đem cả c ả xỉ tiểu đội phía trước gặp phải cắt tịa đi ra ít chia mở miệng hỏi vì sao biết xuất hiện một cái khác ta là nhất thuật huyễn thuật cấm thuật vẫn là một loại nào đó cơ thể người sinh vật thí nghiệm Cà gìn lắp ít chia v ặ n lông mày trong ánh mắt tràn đầy chất vấn ít chia loại này người là sẽ không dễ dàng tín nhiệm hắn người sở dĩ cạ dìn không có thử nghiệm quyết bảo mà là ngự khí bình thản nói ra hắn có tôi xủ cạ nó、no、dù gì cùng giả tạo no cạ ghemi nắm giữ lấy ý ra nát cùng ý ra nát mi đồng thời hư hư thực thực có lấy mãi không hết dù mãi không cạn mãn dễ kỳ nhãn lực cái gì ít chia lần thứ nhất đọc dung khi nghe đến b đề cập tôi xủ cạ nó、no、dù gì cùng dạ tạ no cả g lễ mì lúc hắn con ngươi cò dù lại nếu biết do phía trước gạ cắt xủ kỳ cùng làng nghị dạ liên quân đại c h i ế n lúc hắn cũng không có đụng tới qua cái này hai kiện thật khí sở dĩ theo lý thuyết đối phương là không thể nào biết điểm này mà khi nghe đến đối phương đề cập y dạ n ặ n mì về sau trong mắt của hắn nghi hoặc dần dần chuyển biến làm kinh nghi cái này cấm thuật là hắn n g o à i ý muốn học được mà còn trước đó đã không có thi triển qua cũng không có hướng ai tiết lộ qua rất nhanh y chia vẻ mặt nghiêm nghị hỏi hắn mục đích là cái gì phía sau là ai tại thao túng ngươi vì cái gì muốn nói cho ta biết những này hắn mục đích là cái gì phía sau là ai tại thao túng hai vấn đề này ta đều không thể trả lời ngươi dừng lại cả gì nói ra đến mức ngươi một vấn đề cuối cùng ta có thể nói cho ngươi bởi vì hắn tồn tại ngay tại phá hư hiện nay nhận giới thế cục nhất định phải có người đứng ra ngăn cản hắn mà ta cảm thấy nên từ ngươi đến đích thân u ố n nắn như thế sai lầm ít chĩa nhẹ nhàng gật đầu nếu có người thật đỉnh lấy hắn hình dạng tại nhận giới không phân tốt xấu đại khai sát giới lời nói vậy hắn tất nhiên so bất luận kẻ nào đều n g h ĩ xử lý cái này h à g i ả cảm ơn ngươi thông tin nói đi ít chĩa chuẩn bị quay người rời đi bất luận đối phương nói đến bao nhiêu thiên hoa luận truy có một số việc hắn đều phải đi qua chính mình con đường nghiệm chứng về sau mới có thể vững tin c ả dìn gọi lại ít chia chờ một chút ít chia nghi hoặc nói còn có việc c ả dìn nói ra căn cứ ta ước định ngươi bây giờ chỉ sợ không phải cái kia hàng giả đối thủ mà sau lưng ngươi á m hiểu trước mắt hẳn là cũng không có dư thừa lực lượng hiệp trợ ngươi đi xử lý rơi cái kia hàng giả sở dĩ một bên nói c ả dìn một bên từ bên hông túi nhẫn cụ bên trong lấy ra một bình cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng nhìn thấy b trong tay cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng về sau ít i a sắc mặt r u lên bởi vì tại cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng bên trong nổi lơ lửng là một đôi xạ dìn gẳng đem cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng ném cho đối phương c ả dìn nói ra cái kia hàng giả nhãn lực là vô hạn ngươi chỉ có dung hợp ra một đôi mạn dễ kỳ xạ dìn gẳng vĩnh cửu mới có cùng đối phương đấu thẻ đánh bạc nhận lấy cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng ít t r ĩ a ánh mắt rơi xuống hộp bên trong cặp kia xạ dìn gẳng bên trên đây là ai con mắt c ả dìn thản nhiên nói cụ chỉ hạ xạ sủ kẹ -e". cái gì ít c h ĩ ngơ ngác một chút Chật, một thân sắt ý phun ra ngoài mặt đôi ít c h ĩ sắt ý ca dìn không hề bị lay động vẫn lạnh nhạt như cụ nói không nên hiểu lầm đôi mắt này không phải đưa cho ngươi mà là lấy xạ xủ sự tình hướng đi lại lần nữa vượt quá hữu tri hạ ít triệt dữ liệu hắn phía trước vẫn cho là b chỉ là muốn mượn hắn lực lượng thanh trừ hết cái tiêu cùng hắn giống nhau như lúc hẳn giả có thể đợi đến đối phương lấy ra xạ xủ kệ mãn dễ kỳ hụ xạ dịn c n g về sau hắn đ ỗ n g nhiên ý thức được đối phương dụng ý sợ rằng không đơn giản hoặc là nói đối phương xem thấu hắn đối xạ xủ kệ chân thật tình cảm dùng xạ xủ kệ sinh mệnh đến bức hiếp hắn đi vào khuôn khổ dùng cái này kéo dài hắn âm thầm phỏng đoán cái k i a đỉnh lấy hắn bộ dáng hẳn giả rất có thể chính là a cái này một nhóm người làm ra có lẽ bởi vì nguyên nhân gì không kiểm soát mới cần hắn đến xử lý đến mức b nhắc lên nội chiến bị a truy sát một chuyện hắn căn bản cũng không tin bởi vì b phản loạn thời cơ thực tế rất trùng hợp đương nhiên gỗ cả cùng nạ gạ tổ cũng không phải đồ đần chỉ là nhận giới thế cục đã đến tình trạng này mà à, tồn tại lại để cho bọn họ song phương đều cảm thấy như có gai ở sau lưng sở dĩ bọn họ nguyện ý đi t i n tưởng b nhấc lên phản loạn kéo lại à, đều bởi vì bọn họ thực tế không giải quyết được à, sở dĩ chỉ có thể trong lòng còn có may mắn rõ ràng những n à y về sau cho dù là trước sau như một cơ chế chia nhìn xem trong tay cỡ nhỏ hộp dinh dưỡng bên trong xạ dị g ẳ n g cũng có chút do dự bởi vì tiếp thu cái này mãn dễ kỳ hủ xạ dị đẳng hắn liền tính đáp ứng xuống cùng b không phải nói là cùng hợp tác bất luận là đối nạ gà tổ vẫn là đối cổ nỗ hạ đều xem như là một loại phản bội nhưng nếu như không chấp nhận vậy đối phương có thể lấy đi xạ s ủ kẹ mạn dễ kỳ ủ xạ dình gắng liền có thể lấy đi xạ s ủ kẹ tính mệnh cho dù xạ s ủ kẻ hư hư thực thực là đối phương trong tổ chức thành viên cái này nguy hiểm ít chĩa cũng b ư ớ c lên không nổi gặp đối diện ít chĩa rơi vào trầm mặc c ả dình không có gấp mở miệng mà lại yên tĩnh chờ đợi ít chĩa cho ra đáp án nàng kỳ thật không biết rõ x ỉ n gì vì cái gì chắc chắn ít c h i a n h ấ t định sẽ trả lại xạ s ủ k ẹ mạn dễ kỳ ủ xạ g ì n cẳng bởi vì một khi dung hợp hai mạn dễ kỳ ủ xạ g ì n cẳng liền sẽ biến thành một đôi mạn dễ kỳ xạ g ì n cẳng vĩnh cửu đến lúc đó cái gọi là con mắt chính là lấy mụ làm đại giá giao ra quý giá mạn dễ kỳ xạ g ì n cẳng vĩnh cửu lấy ít chia loại này diệt t ụ chỉ hạ toàn cầu người thấy thế nào cũng không giống là có thể sẽ giao ra mạn dễ kỳ xạ dìn ẳ n g vĩnh cửu người bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc ca dị vẫn là cẩn thận tỉ mỉ dựa theo xìn gì an bài chấp hành xuống dưới đến mức xạ xủ k thì là xin g ì lấy ạ cả sủ kỳ thủ lĩnh à, thân phận theo xạ sủ kệ chỗ ấy mang tới vừa mới thi t r ể n qua y ra nạ s â y cắt xạ s ủ kệ mắt phải hoàn toàn mất đi nhãn lực khôi phục xa xa vô hạn sở dĩ cấp bách hy vọng khôi phục nhãn lực hắn tại xin g ì dùng xù cụ tôn nạ dì liên hệ hắn lúc đưa ra thỉnh cầu xin g ì vì hắn khôi phục nhãn lực thỉnh cầu xin g ì vốn là không nghĩ đáp ứng chủ yếu là xạ sủ kệ rất có thể giày vò nếu như giúp hắn khôi phục nhãn lực hắn nhất định sẽ đẩy nhận giới tìm ị triệu phiến phức mà trước mắt xin dị cũng không có tinh lực đi vì hắn chửi bất quá nghĩ lại, xin dĩ lại cảm thấy tất nhiên ít chĩa bây giờ không phải là hàng giả đối thủ sao không để để giúp xạ sủ kẻ khôi phục nhãn lực vì mơ cớ để xạ sủ kẻ giao ra chính mình màn dễ kỷ ủ xạ g ì n gắng cấp ít chĩa dung hợp ra một đôi màn dễ kỷ xạ g ì n gắng vĩnh cửu bởi như vậy mất đi màn dễ kỷ ủ xạ g ì n gắng xạ s ủ kẻ có thể yên t ĩ n h một đoạn thời gian ít chĩa cũng có thể tăng cao thực lực giải quyết đi hàng giả mà lấy ít chĩa đối xạ s ủ kẻ tình cảm xin dĩ cũng không lo lắng ít chĩa sẽ lại rơi xạ xủ kẻ con mắt sở dĩ đến cuối cùng xạ xủ kẻ có thể thu lấy được một đôi màn dễ kỷ xạ dị mà khó khăn xin gì giả u chi h a i t chia lại bị thu được mạn dễ kỷ xạ dìn gẳng lĩnh cửu i t chia giải quyết hết tất cả đều vật tận kỳ dụ cân nhắc chỉ chốc lát về sau i t chia cuối cùng nói với cả dìn mời thiện đ ạ i xạ sụ kè xin nhờ đến mức cái kia hàng giả ta sẽ mau chóng xử lý thế cục như vậy i t chia chỉ có thể chịu thua đồng ý mà còn cái này hợp tác với hắn mà nói cũng không phải hoàn toàn thua thiệt bởi vì liền tính không có b ra mặt một khi hắn biết có người giả mạo hắn tại nhận giới làm sàng làm vậy hắn cũng không khả năng làm như không thấy tốt nếu như cần h ậ trợ có thể cho ta biết Cả gì nói cho một cái bí mật liên lạc địa điểm. gìn nói ít chia nói mời t nói cả dìn chậm rãi nói ra cường độ cao âm độn trả cơ giả có thể cân bằng tế bảo đệ nhất bên trong ẩn chứa dương độn trả cơ giả mà âm dương hợp nhất có thể để luyện ra một chút xin ra bằng sâm la và tượng lực lượng mà xin ra băng xâm la và tượng lực lượng là ít có có thể tăng lên t r ả cờ dạ cấp độ lực lượng ít chĩa xứng sở tại tại chỗ sau đó tinh tế suy tư cả dìn mấy câu nói đó bên trong lần chứa tin tức đối đồng dạng ni dạ đến nói có lẽ không có tác dụng quá lớn nhưng đối ít t r i a loại này mở ra m ạ n dễ k ỳ h ữ xạ d ì n h gẳng phía trước đã vào không thể vào ni dạ đến nói nhưng là vô cùng chân quý tin tức thậm chí có thể nói là có thể giúp hắn lịch thiên cải mệnh tin tức m ạ n dễ k ỳ xạ dịn gẳng vĩnh cựu có thể cân bằng tế bảo đệ nhất chẳng lẽ đây chính là a bọn họ hàng p h mục độ bị mất sao âm dương hợp nhất sinh ra xin ra bằng sâm la v à t ư ợ n g lực lượng trà cờ ra cấp độ tăng lên thông qua từng câu từng chữ phân tích ít chĩa đề luyện ra tin tức giải đáp rất nhiều lâu giải khốn nhiều hắn nghi hoặc t o a toa lúc này cách đó không xa trong bụi cỏ chuyển đến một trận tiếng động rất nhỏ người bình thường có lẽ sẽ không lưu ý đến loại này tiếng động rất nhỏ dù sao trong rừng khắp nơi đều là tiểu động vật có chút dị động là bình thường nhưng ít chĩa cùng cạ dìn hiển nhiên không phải người bình thường ít chĩa thu liếm suy nghĩ nhẹ giọng hỏi người đến vẫn là ta đến cạ d ì thuận miệm một câu ta tới đi bá cạ d ì một cái là mình xông vào không xa chỗ kia trong bụi cỏ sau đó tay phải vào trong tìm tòi theo trong bụi cỏ lôi ra một bộ xì dô z phân thân đem cái này lén lén lút lút xì dô z phân thân hướng trên mặt đất hung hăng một ném c ả dìn hai tay kết ấn xì phanh tứ tượng phong ấn phong khoảnh khắc mấy đầu m à u mực phong ấn t h u ậ t thức bỏ lên trên xì dô z phân thân thân thể đem hắn trả cờ dạ phong ấn giải quyết theo dõi xì dô z phân thân cá dìn chế nhạo nói xem ra tôi ạ cá sủ kỳ bên kia cũng không hoàn toàn tín nhiệm người a bị phong ấn xì dô z phân thân hô lớn í chia không nên tin nàng ta chỉ là đến hiệp trợ người lục soát thượng hắn đương nhiên biết những n à y xì dồ z f h n thân đang giám thị chính mình chỉ là không liền cùng b nói rõ vạn lên xì dồ z phân t h n c ả dìn mức cho ý chia nói tiếp thân thể của ngươi hình như xảy ra chút vấn đề dìn h nghệ gẳng cường đại nhã lực phối hợp thêm c ả c u dạ xì gẳng siêu cường cảm giác lại thêm thân k i ê m vụ du mạc kỳ xèn dù hai tập thể chất đặc t h ủ khiến c ả dìn cái này không hiểu nhiều chữa bệnh n h â n thuật n ý ra lại có đủ cảm giác thân thể đối phương trạng thái năng lực đặc thù canh thứ nhất dâng lên đội nguồn lấy tẹt nên n g ạ i cóc trương chuyện vẫn liền mạch ca dìn cùng rất nhiều mạn dễ kỷ hữu trị hạ từng quen biết cho nên nàng vô cùng rõ ràng bình thường mạn dễ kỷ hữu trị hạ trạng thái thân thể là dạng gì mà ít c h i a nhãn lực mặc dù không bằng xin gì mục mệ ấy nhưng ít ra là tại xả s ủ k ẻ bên trên nhưng trước mắt ở vào thanh niên trạng thái sức sống hiện đang tại đ ỉ n h phong ít chia lại cho nàng một loại khí huyết suy bại cảm giác cái này rõ ràng là không bình thường ít chĩa đầu tiên là liếc qua bị b ném tới xíu z phân sau đó cảnh giác nhìn về phía đối diện b hắn không hiểu b là thế nào nhìn ra hắn mắc phải huyết kế bệnh Cả đã không có cũng có giải gìn không nguyện vọng, cũng không có nghĩa đã đi h vụ t ít c cái chỉ h gì, sở dĩ chỉ là dựa là h phân phó, e o xìn gì trịa h nhiên thế n nói, nhất bên t bào đệ o n lần g chứa dương tình cảm hàm đạm xuống bệnh tình của mình chính hắn rõ ràng hắn cũng thử qua điều trị bất quá đều hiệu quả quá mức bé nhỏ mà gần nhất khoảng thời gian này hắn bệnh tình chuyển biến xấu rất nhanh Liên ở cố này xí dô z trên phân thân tế bào tổ chức tương đương với pha loan qua tế bào đệ nhất ngươi có thể thử nghiệm dung hợp nó mặc dù hiệu quả sẽ so dung hợp chân chính tế bào đệ nhất kém một chút nhưng độ khó khăn cũng sẽ thấp một chút i t chĩa lấy làm kinh hãi cái gì trên đất xí dô z phân thân cũng là xứ sở nên nói đều nói xong c ả dìn không cần phải nhiều lời nữa trực tiếp quay người chuẩn bị rời đi i t chĩa vẫn là nhịn không được hỏi một câu các ngươi vì cái gì muốn nói cho ta biết những này mục đích của các ngươi đến tột cùng là cái gì ca dìn ngưng chân dựa theo xìn dì bàn giao nói ra chúng ta cần chiến l ự c nhưng ủ trì hạ xạ s ủ kẻ thực lực quá mức miễn cưỡng có chút nhiệm vụ chấp hành không đủ ôn thỏa mà hắn đã gia nhập tổ chức của chúng ta tiếp thu danh hiệu sở dĩ hoặc là chết hoặc là có người thay hắn hoàn thành e cần hoàn thành nhiệm vụ ít chịa có chút im lặng tình cảm a là nghĩ kéo trắng đinh muốn hắn thay thế xạ sủ kẻ loại này yêu cầu nếu là đ ổ i những người khác đưa ra hắn là dẹt sẽ không đáp ứng hắn ủ trì hạ ít t r ị a t h ỉ chung với trong lòng hắn đại cục vì đại cục gia tộc cũng có thể diệt nhưng đối phương bắt bí lấy xạ xủ kẻ liền tương đương với bắt bí lấy hắn để hắn cự tuyệt căn bản là nói không nên lời. Siu. Cả có chờ chờ gìn không tại c chiến thân, lược phương diện này xin di mặc dù thiếu nhưng cũng không thiếu hắn đủ trí hạ ít chia ít chia mạnh hơn cũng đủ không đến gì tự cấp mà xin di muốn đối kháng chính là có thể thôn vệ hết toàn bộ nhận giới bá chủ chỉ có gì tự cấp mới có tư cách tại trở thành chiến lược tại trước mắt nhận giới sợ rằng chỉ có thành công dung hợp gì trở thành hoàn toàn thân thể v u nữ sân cùng với mở ra kẹn s ạ c gẳng lại có cự hình tẹn xấy gàng gia chỉ xuất xù kỳ tổn hệ gì được cho là chiến lược cái khác liền xem như nạ gà tổ ca dìn mục mệ ấy n h ữ n g này đều kém nửa bậc đương nhiên bị phong ấn xuất xù kỳ ca gũ dạ núp ở nhận giới xuất xù kỳ ỵ sĩ kỳ cùng với sau này khả năng đến nhận giới xuất xù kỳ mọ mọ sĩ kỳ xuất xù kỳ u dạ sĩ kỳ n h ữ n g này cũng có đủ trở thành chiến lược tiêu chuẩn nhưng những n à y tiêu chuẩn xuất xù kỳ bọn họ hoặc là bị phong ấn hoặc là trạng thái không đúng hoặc là trong mắt chỉ có chính mình không có nhận giới xin gì là chỉ nhìn không lên bọn họ về sau hai tuần nhận giới lạ thường bình tĩnh tại thảo quốc một lần hành động khói động phong vân, thượng huyến nhất tựa như hắn đột ngột xuất hiện một dạng lại đột ngột biến mất làng n h ị dạ liên quân cùng ạ cát sủ kỳ gần như đem t h ổ quốc cùng với phụ cận vài quốc gia lật cả đáy lên trời cũng không có tìm tới nửa điểm vết tích hiện nhiên một tay thao túng tiêu diệt thượng huyến nhất x ỉ n gì cũng không có dòng chống khua c h i ề n công bố tin tức này sở dĩ làng n h ị dạ liên quân cũng tốt ạ cát sủ kỳ cũng tốt cũng đều tại đần độn tìm kiếm thượng huyến nhất hành tung đến mức làng n h ị dạ liên quân cùng ạ c á sủ kỳ song phương bởi vì liên tục đại chiến song phương tổn thất cũng không nhỏ làng n h ị dạ liên quân một phương liên tiếp tổn binh hào tướng cả cạ sĩ tinh nhuệ tiểu đội gặp khó khăn càng làm cho làng nghỉ dạ liên quân cao cấp chiến lược giật gấu và vai sở dĩ làng nghỉ dạ liên quân chậm lại đối ạ cà sủ kỳ đã kích một bên tăng cường thu thập một bên tại xúc tích lực lượng mà ít t r i dùng tu quammi lưu tại xạ sủ kẻ trong không gian ý thức tình báo bởi vì xỉn dị che giấu đừng nói là làng nghỉ dạ liên quân liền chính xạ sủ kẻ đều không có phát giác mà xạ sủ kẻ mất đi mạn dễ k ỳ hụ xạ dìn gẳng sự tình cũng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện bởi vì xỉn dị lâm thời vì hắn đổi lại một đôi xạ dìn g ẳ n cấp ba ạ cà xù kỳ một phương tình huống cũng không có tốt thảo quốc một trận chiến bên trong tham chiến tám tên ạ cả s ù kỳ thành viên ngoại trừ ít triệu cùng hì dù cổ bên ngoài sáu người khác đều nhận lấy khác biệt trình độ tổn thương lại thêm d ì cùng xì nổ cùng một chỗ mất tích trong tổ chức cao cấp chiến lược lâm vào suy y ế u kỳ tại cấp thấp phương diện chiến lược xí dụ t đại quân thế công bị làng n h ì dạ liên quân ngăn cản xuống ạ cả s ù kỳ thành viên vòng ngoài cũng bị làng n h ì dạ liên quân từng cái c ả n quét hầu như không còn không nhận thôn hạm đội bị nệ di kỳ bị mạ dồ hai người hợp thể hủy diệt trong kế hoạch nên phối hợp xí、sì、dụ z đại quân cùng một chỗ đối làng n h ì dạ liên quân phát động công kích bất tử quân đoàn cũng bởi vì mất tích mà không b sở dĩ bất luận là cao cấp chiến lược vẫn là cấp thấp chiến lược Ả các sủ kỳ đều đã tổ chức không lên ra dáng thế công đến mức cái kia giả dối u chi ha i t chia đang bị họ rổ xì m à dẫn tới đầy nhận giới chạy loạn chỉ là ngoài ý muốn gặp phải giả u chi ha i t chia là n g nì dạ liên quân cấp n ì dạ, từng cái xem như là gặp vận r ủ i lớn giả u chi ha i t chia đối với mấy cái này n ì dạ có thể là không một chút nào m ề m tay sở dĩ không có mấy ngày u chi ha i t chia đại khai sát giới sự tình liền càng truyền càng xa để ngay tại trong đại bản doanh trình đốn cả cạ xỉ tinh nhuệ tiểu đội các thành viên sau khi nghe từng cái lòng đầy căm phẫn đặc biệt là xả s ú kè cả ngày nghiến răng nghiến lợi loại này l ử a dận đầy ngập vốn lại cảm giác bất lực để hắn ở vào cực độ bực bội bên trong sở dĩ hắn chỉ có thể đem chính mình giam lại thông qua tăng gấp đội tu luyện đến tê liệt chính mình hoặc là nói để trốn tránh hiện thực đồng dạng khổ tu còn có nạ rủ tổ xem như ạ cá sủ kỳ mục tiêu nạ rủ tổ cùng kỳ nơ bết là cuộc chiến tranh này hạch tâm sở dĩ hai người bọn họ vẫn luôn ở tại trong đại bản g doanh ở tại g ô c ả bên người không có ra ngoài chấp hành bất luận cái gì nhiệm vụ không có việc gì bọn họ trừ tu luyện ra cũng không có chuyện gì khác tốt làm mà nạ rủ tổ vừa vận ở vào thực lực thần tốc tăng lên ngh đặc biệt là tại hắn hàng phục trong cơ thể i ể u vĩ nắm giữ chế độ trả cờ giả i ể u vĩ về sau tiến bộ vô cùng rõ rệt thực lực tăng lên có thể nói là một ngày ngàn dặm đường nói đồng dạng n g dạ liền kỳ nơ b ê loại cao thủ hàng đầu này tại đối mặt nạ rụ tối lúc đều không thể giống phía trước như thế phất lựa trưởng một nghìn một trăm hai mươi hai l u ậ n bản trưng một nghìn một trăm hai mươi hai l u ậ n bản là nghĩ dạ liên quân đại bản doanh ba ba ba tại bén nhọn âm thanh xé gió bên trong từng mai từng mai phi hành quỹ tích vì đường vòng cung sưu nhẹ kẽn tinh chuẩn đâm vào nơi xa từng cái bia ngắm bên trên、Hô. s a s u kẽ nhẹ thở ra khẩu khí cứ việc trong hốc mắt không phải chính hắn mạn dễ kỳ ủ s ạ dìn gẳng nhưng hắn lại ngoài ý muốn phát hiện s ạ dìn gẳng cấp ba n h ì n rõ cũng không có so hắn nhãn lực hao hết mạn dễ kỳ ủ s ạ dìn gẳng kém bao nhiêu chẳng lẽ mở ra mạn dễ kỳ ủ s ạ dìn gẳng thật là chẳng lành nguyền rủa sao s a s u kẽ khẽ lắc đầu thở dài lúc này nơi xa đột nhiên t r u y ề n đến một tràng thốt lên âm thanh hắn lập tức theo tiếng kêu nhìn lại lẩm bẩm nói bên kia là sân huấn luyện cái này ồ nào lại là chuyện gì xảy ra hắn lau mồ hôi quyết định đi qua tìm tòi hư thực bởi vì trong đại bản doanh là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ lớn tiếng h ồn ào sở dĩ sân luyện tập bên kia có thể truyền ra như thế lớn tiếng kinh hô nhất định là xảy ra chuyện gì không bao lâu sasuke liền đi tới sân huấn luyện lúc này sân huấn luyện đã người đông nghỉ nghỉ thậm chí còn có không ít giống như hắn nghe tin chạy đến tham gia náo nhiệt nghĩ ra sasuke càng thêm hiếu kỳ chỉ là tầm mắt bị đám người trước mặt che cản thế là hắn nhìn xung quanh bốn phía một vòng phát hiện cụ da mạ gà dạ dịt go ơ m i y o i mấy cái toàn bộ tại một bên khán đài bên trên thế là thả người nhảy lên cũng đi tới khán đài bên trên cụ dạ mạ lên tiếng chào hỏi, sasuke, ngươi cũng tới s a su kẹ gật đầu ánh mắt nhìn về phía sân huấn luyện lúc này mới phát hiện nguyên lai、like、gây nên bạo động không phải cái gì khác mà là ngay tại sân huấn luyện bên trong luận bàn nạ dù tổ cùng đạ di chỉ là trên mặt thoải mái còn chưa tàn đi con ngươi của hắn liền đ ỗ n g nhiên co rụt lại trong miệng không khỏi khẽ ổ lên một tiếng à. một bên sủi g a t nói ra ngươi cũng không có nghĩ đến đi jingo ơ m i y u j i thần sắc lăng liệt nạ dù tổ tốc độ đã toàn diện vượt qua mở ra lôi đ ộ n trả cờ giả hình thức đạ di nói cách khác tốc độ của hắn sợ rằng đã vượt qua tất cả chúng ta s a s ù kẻ sắc mặt có chút không dễ nhìn nhưng hắn không thể không thừa nhận dịn gỗ ở mizuji nói là tình hình thực tế tại bọn hắn trong mấy người mở ra lôi độn trả cờ ra hình thức đạ d ì không thể nghi ngờ là tốc độ người nhanh nhất dịn gỗ ở mizuji chỉ có mở ra lôi h áo giáp s a s ù kẻ chỉ có t i ế n vào trạng thái hai mới có thể miễn cưỡng đuổi theo đạ d ì tốc độ mà n à dù tô có thể toàn diện vượt qua đạ d ì nói cách khác đơn thuần tốc độ n à dù tô đã vượt qua bọn họ tất cả mọi người ở đây gạ à dạ lên tiếng nói các ngươi mau nhìn đạ gì phải thua Quả nhiên, gạ ra bên này lời còn chưa dứt đa di liền chúng nạ rủ tổ hai quyền rõ ràng loạn trợ cước liên tục bại lui x à xù kẽ sắc mặt trầm xuống trước đây nạ rủ tổ còn chỉ có thể dùng tạ cá bùn x ị n n o z u t đ a chọn ảnh phân thân chi thuật đi mê hoặc đối thủ hiểm hộ ra xe gẳng loa toàn hoàn công kích mà bây giờ nạ rủ tổ chỉ dùng thể thuật vậy mà có thể áp chế mở ra lôi độn trả cờ giả hình thức đa di cái này làm sao không để hắn cảm thấy kinh hãi không bao lâu đa di liền bại xuống chạc tới vị này bị giật ca đệ tứ ký thác kỳ vọng cao là ngây thiên tài túi đầu thấp xuống hướng dưới sân đi đến trên mặt còn có lưu không cam l ò n g phía trước tại làng lây đa d ì gần như không có chịu cái gì c h ấ n ép cái này dưỡng thành hắn l ư ờ i nhác không có nhiệt tình tính cách từ khi nhìn khảo thí về sau hắn liền biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên bắt đầu khổ tu đồng thời nắm giữ chỉ có mấy đời d i ấ y ca nắm giữ lôi độn t r ả cờ dạ hình thức hắn vốn cho rằng dạng này hắn liền có thể tại cùng thế hệ bên trong trổ hết tài năng kết quả mấy lần chiến đấu cùng luận bàn xuống hắn bại nhiều thăng ít đặc biệt là lần này tham gia trả cả gạt xỉ tinh nhuệ tiểu đội trước sau hai lần bị ủ chỉ hạ ít chĩa nh trở thành trong tiểu đội ít có không có làm sao thụ thương thành viên càng là để cho hắn xấu hổ không chịu nổi khán đài bên trên s u i g a i nhìn xung quanh một chút hỏi có người nghĩ tiếp thử xem sao jingo a miyoji một m ặ t t i ế ệ t đối nếu như không phải vết thương trên người còn không có tốt ta nhất định muốn hạ c h à n g cùng nạ dù tổ đỏ sức một trận cô dù dồ gật đầu phụ hòa nói ta cũng vậy cù do xù chia lắc đầu ta chỉ sợ không phải đối thủ của hắn cù dạ mạ người muốn đi sao cù dạ mạ nói ra ta coi như xong đi cù do xù chia vừa nhìn về phía xạ xú kẻ xạ xú kẻ nơi đây s a s ù k ẹ vốn định đáp ứng có thể vừa nghĩ tới chính mình hiện tại đã không có mản dễ kỳ ủ xạ gì cảng chu vi xem nị dạ lại nhiều thế là c h ụ xúc thua là nhỏ hao tổn đ ủ chi hạ nhất tộc mặt mũi là lớn hắn tìm cho mình cái cơ đúng lúc này trên sân huấn luyện nạ dụ tổ nhìn thấy cái này một bên khán đài bên trên mọi người vội vàng hướng mọi người khua tay nói cụ d ạ mạ s a s ù k ẹ ta tại đây thoáng chốc bốn phía ánh mắt liền tập trung đến s ạ s ù k ẹ bọn họ cái này một mảnh xem thường trên đài xa xù kệ lập tức mặt tối sầm hắn thật vất và thuyết phục chính mình không muốn hạ tràng lần này tốt ánh mắt mọi người đều tụ tập tới để hắn tình thế khó xử thời khắc m â u chốt gã giả đứng dậy tung người một cái rơi vào trên sân nạ dù tô chúng ta đến luận b ả n một cái đi tốt nạ dù tô một lời đáp ứng gặp bốn phía ánh mắt lần lượt rời đi xà xù kẽ âm thầm nhẹ nhàng thở ra một chỗ khác gần nấp khán đài bên trên gỗ c ạ cũng tại chú ý trên sân huấn luyện l u ậ n b ả n gặp đạ gì thua trận giải ca đệ tứ sắc mặt có chút không dễ nhìn bất quá một bên k ỳ nợ b lại nói nạ dù tô cùng cựu vĩ độ phù hợp khoảng thời gian này tăng lên rất nhiều không sai biệt lắm sắp đội kịp ta cùng hạ tờ dù nạ vội vàng nói cảm ơn khoảng thời gian này làm p h í ngươi n ạ dù tổ thực lực có thể tăng lên nhanh như vậy ngoại trừ n ạ dù tổ tự thân khắc khổ tu luyện bên ngoài còn thiếu không được kỳ nb dì dẻ dạ đám người vất vả kỳ nb lắc đầu n ạ dù tổ tiềm lực xa so với chúng ta tưởng tượng phải lớn nếu như có thể cho hắn nhiều thời gian hơn hắn có lẽ có thể trở thành thay đổi trận chiến tranh này hướng đi người Ồ, tu tam nghe xong lập tức tới thở mắt quay đầu chỉ ca cả cụ cùng rục cũng nghe hào hứng ánh đưa sang. đệ đệ đệ mì mì mẹ xong ngũ ngũ lập dẹp dạ dù bạ ấy K� mà còn đi qua những ngày này đặc hấn ta phát hiện hắn đối với cục diện chiến đấu năm chắc vô cùng nhạy cảm đây là một loại vô cùng hiếm thấy thiết phú giải ca đệ tứ có chút nhũ mày hắn không nghĩ tới ký nơ b vậy mà lại cho nạ rủ tổ đánh giá cao như vậy nếu biết rõ trước đó ký nơ b có thể chưa hề cho qua những người khác đánh giá cao như vậy cho dù là bị làng mây ca tụng là đời tiếp theo rồi cả người nối nghiệp đạ gì đều không có dù nạ k h ẽ thở dài đáng tiếc đã không có thời gian để hắn trưởng thành vẫn không có mở ra miệm n g dị d ì i dạ nhìn xem trên sân ngay tại kịch đấu nạ rủ tổ cùng gã dạ cảm khái nói không chiến trường cũng có thể để người trưởng thành đây là thuộc về bọn hắn thời đại mấy vị cá nhộn nhịp gật đầu Na Kuzama, Ga dù nạ g o Amizuji, Zuchi Zuzo, Ko các l những đại lắc à n đầu một mặt lo lắng từ khi hắn xuất đội ra ngoài đội bắt tỏ rổ xi mãs về sau khoảng thời gian này liền rốt cuộc không có hắn tin tức dĩ dẻ dạ cao mày nói vẫn là quá xúc động họ rồ xỉ mạt công phá cổ nổ hạ sát hại hồ c ả đệ tam đã là bị gỗ c ả công nhận nhận giới nguy hiểm nhất tội phạm truy nã một trong lại thêm họ rồ xỉ mạt bên cạnh còn có giả cờ xỉ c ả bụi tô loại cao thủ hàng đầu này cùng với dù gỗ gù ẩn đều những này thực lực không tầm thường cấp dưới xin dĩ lại chỉ mang theo cổ nổ hạ cảnh vụ bộ đội cái k i ê m mẹo con hai ba con đi đuổi bắt tại mọi người xem ra không thể nghi ngờ là quá mức vô lễ gồ cả kỳ thật cũng hoài nghi ủ chỉ hạ ít chia tại cả c ả s ỉ hoặc xạ s ủ kẻ tâm linh thế giới bên trong lưu lại tin tức gì chỉ là không có xin gì liền tính bọn họ hoài nghi cũng không có biện pháp đi nghiệm chứng bởi vì trùng hợp chúng chiêu cả c ả s ỉ cùng xạ s ủ kẻ chính là làng nì dạ liên quân bên này chỉ có có m ả n dễ kỳ ủ xạ dìn cả người mà bọn họ một cái vẫn còn đang hôn mê bên trong một cái nhãn lực tổn thất lớn căn bản không có biện pháp nghiệm chứng cho chuyện một chút trên sân thế cục có biến hóa không bị gồ cả xem trọng gà ạ biểu hiện nhưng còn xa so đạ gì muốn xuất sắc mặc dù mất đi nhất vĩ không còn là d ì cờ dị kỳ nhưng chuyện này đối với gà ạ dạ tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn suy yếu không có nhất vi quá nhiễu hắn đối t r ả cơ dạ không chế càng thêm tinh chuẩn đồng thời trạng thái thân thể của hắn trạng thái tinh thần vân vân cũng theo nhất vi biến mất mà khôi phục đến đ ỉ n h phong sở dĩ tại cục diện bên trên hắn vậy mà không t u a nạn rủ tổ quá nhiều đương nhiên ở đây tất cả mọi người biết nạn rủ tổ cũng không có dùng toàn lực ít nhất nút ở nạn rủ tổ trong cơ thể giản mạ liền không có xuất thủ không nhẫn thôn trên không phi hành cứ điểm xin di dạo bước trong đó đi tham tòa này đại biểu không nhẫn thôn năm đó cao nhất kỹ thuật kết tinh trên không phi hành cứ điểm một bên hạ cụ vì xin di chỉ dẫn phương hướng phía trước chính là h ạ c h tâm nhất động đ ư ợ c tất h ân khẽ gật đầu một cái xin di hỏi ở trên đường linh vĩ không có làm ra cái gì yêu t h i ê u thân a trong m i ệ n g hắn linh vĩ dĩ nhiên chính là bị hạ cù áp lấy tìm kiếm trên không phi hành cứ điểm xì nổ hạ cù nói ra hắn mấy lần nghĩ đối ngoại truyền lại thông tin bất quá đều bị ta ngăn cản quả nhiên không thành thật xin di khẽ hử một tiếng kỳ thật hắn cũng không có trông chờ linh vĩ có thể đối với chính mình có nhiều trung thành dù sao giống linh vĩ dạng này lâu dài quần nhau tại từng cái thế lực gián điệp sợ rằng đã sớm mất đi trung thành năng lực bất quá dạng này cũng tốt hắn xuống tay với linh vi cũng không cần lo lắng quá nhiều một lát sau tại hạ cụ cùng đi xin di đi tới trên không c ứ điểm hạch tâm động lực thất bởi vì trường kỳ ở vào để đó không dùng trạng thái động lực thất bên trong hạch tâm lò động lực đã hoa phế hụ bị bại đều đã không nhìn rõ nguyên bản bộ dáng mà linh vi lúc này đang bề bộn phía trước bận rộn về sau tựa hồ tại sửa chữa lò động lực xin di thuận miệng hỏi còn sửa đến tốt sao linh vi cười cười thiết bị chữa trị không hề khó khăn phiền phức chính là cung cấp nhiên liệu trước đây chúng ta không nhận thôn vì khởi động trên không k ứ điểm sẽ biên chế nhiều đến trăm người nguồn năng lượng ban phụ trách luân thế vì lò động lực chuyển vận trả cơ dạ. xin dị thản nhiên nói ta có thể tìm không ra hơn trăm người đến tổ kiến nguồn năng lượng ban có biện pháp khác sao linh vĩ lắc đầu tiếp lấy ánh mắt sáng lên hoặc là tìm một cái vĩ thu đến xung làm lò động lực nguồn năng lượng nếu có vĩ thú hỗ trợ cung cấp nguồn năng lượng lời nói cái kia trên không cứ điểm liền có thể triệt để thoát khỏi nguồn năng lượng phương diện chế ước xin dị có chút hăng hái nhìn linh vĩ một cái n g ư ờ i nghĩ giật dây ta cùng nạ gạ tổ tranh đoạt vĩ thú linh vĩ ngượng ngùng cười một tiếng luôn miệng nói không dám không dám hiển nhiên hắn biết tình cảnh của mình k h n g ổn sở dĩ nếm thử châm n g õ i x ỉ n dị cùng nạ gạ tổ mâu thuẫn đến lúc đó chỉ cần hai cái ạ cà sủ kỳ ra tay đánh nhau hắn bất luận là mượn cơ hội thoát thân vẫn là tại hai cái ạ cà sủ kỳ chính giữa treo giá đều sẽ so hiện tại thong rong rất nhiều dù sao hắn thấy lấy tay hắn chung nắm giữ nhân tạo vi thu kỹ thuật cùng với cường đại hát cám chữa bệnh nhận thuật cùng tế bào hoạt tính bí thuật à, hẳn là cần hắn x ỉ n dị không tại nói nhảm chờ linh vị sửa xong lò động lực về sau trực tiếp đ ố i linh vị phát động dù cọ mi dù cọ mi thế giới bên trong nhìn trước mắt một mảnh đỏ tươi thế giới linh vị biết chính mình chúng chiêu bất quá ỷ vào chính mình là dìn cờ d ì kỳ trong cơ thể nhân tạo vi thu tại phát giác được hắn trạng thái dị thường về sau lại trợ giúp hắn thoát ly h u y ê n thuật sở dĩ hắn cũng không có quá bối rối ngược lại còn tràn đầy phấn khởi đánh giá sủ kho mì thế giới đồng thời hô thủ lĩnh đại nhân ngài nên rõ ràng h u y ê n thuật đối với ta là không có ích lợi gì xin gì thân ảnh lúc này hiện rõ đến linh vi trước mặt nếu như ngươi là chỉ nhìn cái kia nhân tạo vi thu có thể tỉnh lại ngươi lời nói đều có thể thử xem linh vi thần sắc run lên thủ lĩnh đại nhân ta đã hướng ngài hiệu chúng hà tất đối ta đuổi tận giết tuyệt đâu mà còn không có ta ngài là không có cách nào điều khiển trên không cứ điểm xin dì t h ẳ n g nhiên nói ngươi không phải liền là một cái ví thú sao đem ngươi ném vào lò động lực như vậy đủ rồi nói đi xin dì biến mất tại linh vĩ trước mặt linh vĩ lập tức cực kỳ hoảng sợ đối với bốn phía hồ thủ lĩnh đại nhân ta là thật tâm hiệu t r u n g ngài mời ngài cho ta một cơ hội đi nhưng mà bất luận hắn làm sao la lên bốn phía đều không có bất kỳ đáp lại nào dù cọ mi thế giới bên ngoài gặp xin dì xuất thủ hạ c â hỏi ngài phải giải quyết hắn sao xin dì lắc đầu giết hắn quá lãng phí hắn không phải giật dây chúng ta đi bắt được một cái ví thú sao vừa vặn ta liền bắt hắn góp đủ số nhân tạo vĩ thu mặc dù không cách nào cùng chân chính vĩ thu đánh đồng nhưng chỉ là phụ trách vì trên không cứ điểm cung cấp động lực lời nói vẫn là dư sức có thửa sở dĩ xỉn di dùng phong ấn thuật đem linh vĩ phong ấn tại trên không cứ điểm lò động lực bên trong được đến nguồn năng lượng về sau trên không cứ điểm thuận lợi khởi động chậm rãi bay lên không nhìn xem to lớn cứ điểm bay đến trên không xỉn di hạ cụ cùng với đồng hành cụ ra ma mấy người là tấm tắc lấy làm kỳ lạ thử một cái trên không cứ điểm các loại công năng về sau xỉn di không có để trên không cứ điểm lập tức bay hướng vũ quốc bên kia dù sao tòa này cứ điểm trong lòng đất trôn sâu mấy chục năm rất nhiều khu vực đều cần cải tạo sửa chữa lại sở dĩ xin dĩ liền đem hạ cụ lưu tại cứ điểm bên trong để hắn phụ trách tại nhận giới chiêu mộ một nhóm công nhân muốn nhét trong trong ngoài ngoài l à s xù ý chia khắp mà lấy xin dĩ hiện nay nhãn lực muốn phong ấn người bình thường ký ức là chuyện dễ như trở bàn tay sở dĩ cũng không cần lo lắng công nhân để lộ bí mật đến mức bị phong ấn ở lò động lực bên trong l i n h vĩ xin dĩ quyết định trước hết để cho đối phương tại h ù quá mị bên trong làm hao mòn một cái ý chí chờ đối phương tinh thần tiếp cận sụp đổ tâm phòng bông lỏng về sau hắn lại dùng huyễn thuật đem đối phương nao chung nắm giữ các loại cao cấp kỹ thuật từ phương dùng giả tạo kỹ thuật qua loa hắn bởi vì kỹ thuật thứ này sai một ly đi nghìn dặm hắn không thể không cẩn thận một chút chương một nghìn một trăm hai mươi b ố đi ra mật thất thân ảnh chương một nghìn một trăm hai mươi b ố đi ra mật thất thân ảnh điệu quốc a cà sù kỳ trụ sở bí mật thảo quốc sau đại chiến a cà sù kỳ thành viên chính thức toàn bộ chuyển rời đến cùng vũ quốc láng giềng điệu quốc bắt đầu chỉnh đốn cũng nguyên nhân chính là như vậy nhân giới đại chiến mới bình tĩnh mấy tuần phòng điều trị bên trong khi dù cổ đối nằm tại kiểm tra đo lường trên đài bị họa d z nói ra theo số liệu bên trên nhìn thân thể của ngươi đã hoàn toàn khôi phục vì họa di z ngồi dậy cuối cùng có thể hoạt động hoạt động r ấ n cốt chờ ở một bên thì đạn hỏi này này ta đây ta luôn cảm giác sau lưng không lấy sức nổi có phải là xảy ra vấn đề gì thì dù cổ bị môi thân thể của ngươi đã sớm khôi phục thì đạn không đông tha vậy tại sao ta luôn cảm giác có chút không thích hợp thì dù cổ không xác định nói ra có lẽ là vì cắm vào xì dồ z tế b à o nguyên nhân a phía trước vô hà thành một tràng thì đạn bị tảng lắng i ờ hay đ a u chém thành mấy khúc cuối cùng rút lui lúc chỗ sau lưng bỏ sót một bộ phận sở dĩ dùng xì dồ z tế bảo bổ khuyết đi vào nhưng mà không biết có phải hay không là bởi vì hì đạn thể chất quá mức cà thủ cắm vào xì ồ d ẹ tế t bào về sau hắn cũng không có thu hoạch được xì ồ d ẹ trong t tế bào chỗ tốt ngược lại cũng bởi vì tế bào bài xích tác dụng dẫn đến phía sau lưng của hắn một mực gần ẩn đau ngầm n g ầ m gặp hì dù cổ cho không ra giải thích hợp lý khi đạn lầm ẩm quả nhiên vẫn là cần xì nổ tên kia à. xì nổ gia nhập hạ cà s ủ kỳ về sau chữa bệnh cái này một khối trên cơ bản liền do hắn phụ trách bây giờ hắn mất tích mới từ tiến hành qua đại lượng thí nghiệm thân thể hì dù cổ tiếp nhận bị họa di z thuận miệm nói còn không có gì cùng xì nổ thông tin sao ngồi ở một b lâu như vậy còn không có tin tức của bọn hắn cũng đã bị xử lý đi thật là xui xẻo khi đạn gắt một cái lúc này cùng ấy đã ra đến phòng điều trị xạ số gì, nghe đến mọi người nói đến gì cùng xin lỗ nói ra bọn họ cuối cùng lộ diện địa điểm là thiết quốc căn cứ xa hízo z chuyển về thông tin nơi đó lưu lại đại quy mô giao chiến vết tích sở dĩ bọn họ rất có thể là bị người phục kích bị họa di t hỏi người nào làng nghị dạ liên quân xạ số gì lắc đầu ta tại làng nghị dạ liên quân nằm vùng cơ sở ngầm cũng không có thăm dò được bất luận cái gì liên quan tới gì cùng x i nổ thông tin nếu như bọn họ là bị làng n h ị dạ liên quân xử lý căn bản sẽ không dạng này khi đạn sửng sốt một chút đó là ai đem bọn họ xử lý lấy bọn hắn thực lực liền tính gặp phải gỗ cả cũng có thể có thể chạy trốn a đặc biệt làm gì tên kia hắn không phải thổi phòng chính mình có thể vô hạn phục sinh sao thì dù cô một bên thao tác dụng cụ kiểm tra ấy đạ dạ cấy ghép hai tay hoạt tính vừa nói không phải làng n h ị dạ cấy ghép hai tay h o ạ n h v ừ nói không n g n h ị c t í n h vừa nói không phải làng nghị dạ liên một nhóm nghe h ì dù cô nâng lên a phòng điều trị bên trong mọi người ng nếu quả thật chính là à, đối với cùng xì nổ xuất thủ vậy bọn hắn hiện tại phải đối mặt địch nhân ngoại trừ làng nghị dạ liên quân thượng v i ế n nhất những n à y bên ngoài liền còn phải lại tăng thêm lấy à, cầm đầu một cái khác gạ cà sù kỳ nói cách khác hai cái ạ cà sù kỳ ở giữa ăn ý bị triệt để phá vỡ khi dù c ô h ừ l ạ n h nói sợ cái gì ngoại trừ à, cùng b c ư ờ n g một điểm bên ngoài bọn họ những người khác là rắp r ư ỡ i bị họa di z chuyển hướng chủ đề hỏi có ít t r i a t h ô n g tin sao hắn vẫn chưa về khi dù cổ lắc đầu quỷ biết tên kia phát điên vì cái gì tại thổ quốc tìm tòi một vòng không có phát hiện thượng n g u y ê nhất n vết tích về sau thì rủ cô liền quay trở về căn cứ nhưng mà cùng hắn đồng hành ít c h ị a lại không có bằng dáng về sau không có mấy ngày liền truyền ra ít c h ị a ở hỏa quốc cảnh nội đối làng nì dạ liên quân đại khai sát d ư ớ i sự t ì n h để ạ ca sụ khi mọi người cảm thấy chẳng biết tại sao bị h ỏ a di rét nhăn nhăn lông mày việc này có điểm gì là lạ người khác có lẽ không rõ ràng nhưng cùng ít c h ĩ hợp tác lâu như vậy hắn vô cùng rõ ràng ít chĩa hợp tác lâu như vậy hắn vô cùng rõ ràng ít một cái điệu thấp lại khắc chế ra hỏa dưới tình huống bình thường là z không có khả năng đột nhiên nội điên tại hỏa vì họa di t đề nghị một mình hắn tại họa quốc quá nguy hiểm chúng ta bây giờ đều gần như hoàn toàn khôi phục có phải là nên đi họa quốc tiếp ứng một cái hắn không đợi mọi người trả lời phòng điều trị cửa lớn lại lần nữa bị đề ra ô bi tô dẫn dẹt đi đến ít chia sự tình không cần đi quản g các ngươi hiện tại chỉ để ý khôi phục trạng thái xa xô di hỏi thủ lĩnh có sắp xếp ô bi tô điểm nhẹ phía dưới thủ lĩnh sẽ tại gần đây đích thân xuất thủ phá hủy làng nị dạ liên quân đại bản danh o đ ổ i bắt bắt vĩ d ì n cờ dị kỳ cùng cựu vĩ d ì n cờ dị kỳ a c a t s u kỳ các thành viên từng cái sao động đối với bọn họ đám này vô pháp vô thiên gia hỏa đến nói một m ự c trốn ở căn cứ bên trong khôi phục trạng thái thực tế quá mức tra tấn người giao phó xong t ô b ỉ tổ mang theo dẹt rời đi phòng điều trị đi tới ngoài trụ sở một chỗ không người trong rừng cây t ô b ỉ tổ đối dẹt hỏi ít chia bên kia đến tột u cùng là chuyện gì xảy ra Dẹt nói v a i một mặt im lặng ta hiện nay cũng vô pháp xác nhận phái qua phân thân một cùng hắn tiếp xúc liền bị hắn trực tiếp c h é m giết hắn tựa như như bị điên t ô b ỉ tổ nghi ngờ nói cái kia thật là ít chia sao Dẹt nói sẽ không sai phân thân của ta không những nhìn thấy hắn tại giao đấu làng n ì dạ liên quân n ì dạ lúc phát động sờ san đủ tu tá năng hồ còn chú ý tới hắn lúc ở sờ san đủ tu tá năng hồ bên trên hai kiện thật khí o bi t o hơi nghi hoặc một chút thần khí có thể bắn ngược tất cả công kích ra tà no kademi cùng với có thể để cho địch nhân rơi vào say m n g thế giới tột xù c ả n o t dù gì thập quyền kiếm dừng lại z giải thích nói hai loại đều là thần thoại thời đại lưu t r u y ề n xuống cổ thần khí liền ta đều không nghĩ đến ít chĩa vậy mà tại trong bóng tối thu thập được bọn họ o bi t o thần sắc nghiêm trọng hắn đến tột cùng muốn làm gì đâu không hề nghi ngờ À ca xù k ý ngay tại quan tâm cũng không phải là chân chính ít chĩa mà là cái kia hàng giả mà chân chính í chĩa ở cùng xin gì đạt tới hợp tác về sau n g m y cảm ý thức được hàng giả có thể giúp hắn hấp dẫn ạ cà sủ kỳ chú ý thế là hắn lập tức mai danh nhận tích đem chính mình nhận dấu đi nếu biết rõ dung hợp mạng dễ kỳ xạ dìn gẳng vĩnh cựu không chỉ cần phải một đoạn thời gian tại dung hợp kỳ ở giữa còn không cách nào sử dụng mạng dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng chiến lược sẽ ngã vào thung lũng sở dĩ lúc này bí mật che giấu so trở về ạ cà sủ kỳ muốn an toàn hơn ạ cà s ủ kỳ một chỗ khác trong căn cứ c ô nản tại ngoài mật thất lo nghĩ đi qua đi lại lúc này mật thất cửa lớn bỗng nhiên bị mở ra một thân ảnh từ bên trong đi giả trường một nghìn một trăm hai mươi lăm đỉnh phong nạ gà tổ t r ư ớ chỉ 1125, là lần này hắn không có ngồi hắn xe gỗ mà là bằng vào hai chân của mình từng bước từng bước đi tới cổ nạn trước mặt nạ gà tô cúi đầu nhìn một chút hai chân của mình nói ra bằng vào chúng ta h u du m à kỳ nhất tộc năng lực khôi phục phía trước chân tổn thương kỳ thật đã sớm nên khép lại chỉ là cung ứng gây ma ngoại đạo ma tượng quá mức cố hết sức mới để cho chân của ta tổn thương thật lâu không cách nào khép lại cô n à n g vui sướng nhẹ gật đầu mọi chuyện đều tốt đi lên nạ gà tổ tự tin cười một tiếng ân đều tốt rồi a cô n à n g đột nhiên khẽ ổ lên một tiếng bởi vì lúc này nàng mới phát hiện nạ gà tổ trong hốc mắt cặp kia dìn nghệ gẳng bên trên tựa hồ xuất hiện ba hạt mẩu mực nhỏ câu ngọc lưu ý đến cô nàng nghĩ hoặc nạ gà tổ giải thích nói ta cũng không có nghĩ đến dìn nghệ gẳng sẽ xuất hiện biến hóa như thế vốn là thời không bên trong n ạ g ạ tổ sở dĩ một mực ở vào tàn tật trạng thái là vì ghế m a ngoại đạo ma tượng thời khác tại rút ra hắn trả cơ giả về sau ạ c t sủ kỳ thu thập được từng cái vi thú hắn cũng đều để bảo ghế m a ngoại đạo ma tượng bên trong có thể nói hắn hoàn toàn trở thành phục sinh thập vi công cụ người đương nhiên cái này cũng cùng vốn là thời không bên trong hắn cảm thấy có gì n g h n g ả m chính mình đã vô địch không cần lại tăng cường thực lực bản thân chỉ cần mau chóng phục sinh thập vi có quan hệ mà tại bản thời không bên trong nhất giới thế cục giả dối quyền nạ gà tổ không những muốn ứng đối làng nị dạ liên quân còn muốn cân nhắc lấy xin dị cầm đầu ạ kassu k i cùng với xâm lấn nhận giới thượng u y i n quỷ các loại thế lực đặc biệt là phía trước cùng quỷ vương u bố sĩ k i dầu hơi triển khai trận kia thảo quốc đại chiến hắn đầy đủ nhận thức được chính mình chiến lược không đủ sở dĩ tại ạ kassu kỳ bắt được từng ư bị dịn cờ dị kỳ hắn cũng không có giống vốn là thời không như thế đem bắt được vị thu tất cả đều để ề bảo gây ma ngoại đạo ma tượng bên trong mà là sẽ lấy dịn cờ dị kỳ bọn họ chế thành mới dịp bèn phương thức gián tiếp thu được sáu cái vị thú trả cờ ra mới đầu hắng tiếp thu được sáu cái chỉ là muốn lợi dụng d ì n cờ d ị kỳ cường hãn thân thể cùng với d ì n cờ d ị kỳ trong cơ thể vi thu khổng lồ t r ả cờ dạ đến tăng cường benditus thực lực kết quả theo hắn đem nhị vĩ d ì n cờ d ị kỳ tứ vĩ d ì n cờ d ị kỳ ngụ vĩ d ì n cờ d ị kỳ lục vĩ d ì n cờ d ị kỳ thất vĩ d ì n cờ d ị kỳ, kỳ chế thành mới benditus đồng thời đem đoạt đến nhất vi phong ấ n b ả o t ẹ n trong cơ thể về sau một lần hành động thu hoạch được sáu cái vi thu toàn bộ t r ả cờ dạ hắn thân thể bắt đầu không nhận hắn khống chế xuất hiện một chút biến hóa trong đó nhất rõ rệt biến hóa chính là hắn một một bị g â ma ngoại đạo ma tượng liên lụy thân thể Đột nếu h i ê n bắt đ như i xin gì tại chỗ này một cái liền có thể nhận ra nạ gạ tổ giờ phút này trong hốc mắt cặp kia thuộc về hụ trí hạ mạ đạ dạ dìn nệ gắng giờ phút này đã biến thành cấp ba dìn nệ gắng kỳ thật nhị dạ tất cả biến hóa đều thoát ly không được trả cơ dạ biến hóa có lẽ chính nạ gạ tổ đều không có ý thức được hắn đem sống sờ sờ dìn cờ gì khi bọn họ chế thành bèn dị tư dư phương thức biến tướng giải trừ gây m a ngoại đạo ma tượng để ở trên người hắn gánh nặng để thân thể của hắn được đến cơ hội t h ở dốc nếu biết do h u r ù m à kỳ nhất tộc cùng sẻn dù nhất tộc là họ hàng gần hướng bên trên ngược dòng tìm hiểu cũng là có thể ngược dòng tìm hiểu đến sù kỳ a xú ra sở dĩ nạ gạ tổ giống như nạ dù tổ bản thân liền có đánh không chết tiểu cường thể chất nếu không hắn cũng chịu đựng không được ưu trí hạ mạ dạ dị nệ cắng chỉ là đã gánh vác một đôi dị nệ g h n g hắn thân thể đã sớm tới cực hạn lại thêm cho dù có ủ dù m à kỷ nhất tộc tiên nhân thân thể cũng đồng dạng khó mà gánh vác đây cũng chính là nạ gà tổ nếu đổi những người khác chỉ sợ không phải bị d ì n nghệ gắng hút chết chính là bị gây m a ngoại đạo ma tượng hút chết căn bản là không sống tới hiện tại mà sáu cái vĩ thu khổng lồ trả cờ dạ tràn vào để nạ gà tổ trên thân gánh lập tức giảm bớt h ắ n cái tiêu bị áp chế tiên nhân thân thể, sống lại. Nghệ gắng, tiên nhân thân thể vĩ thu trả cờ dạ nhưng này vốn là ra tòa cô sổ sủ kỳ năng lực từng khối ghép hình nạ gà tổ mặc dù không biết tập vĩ hoặc là nói không biết thần thụ đối ra tòa cô sổ sủ kỳ ý vị như thế nào nhưng đánh bậy đánh bạo phía dưới hắn dùng sống lại tiên nhân thân thể không chế dìn nghệ gẳng lại dùng dìn nghệ gẳng không chế sáu cái ví thú lại ngoại ý muốn đạt tới vốn là thời không bên trong chiến tranh nhẫn giới lần thứ tư sau cùng kết thúc t à n n h ỉ trịa dịch bên trong cùng nạ rủ tổ quyết chiến lúc xạ s ủ kẻ cái chủ loại kia trạng thái chỉ là xạ s ủ kẻ lúc ấy không chế tám con nửa ví thú dùng chính là c h ỉ bạ cụ tèn xây địa bạo thiên tinh phong ấn lớn hơn lợi dụng mà hắn dùng thì là b è n gì dịp lợi dụng lớn hơn phong ấn sở dĩ cái này cũng làm cho hắn trở thành một cái cỡ nhỏ đôi dìn cỡ dị kỳ đương nhiên muốn trở thành chân chính dịn c ờ dị kỳ thập vĩ từ đó tấn thăng đến dịp cấp liền nhất định phải chân chính phục sinh thập vĩ cho nên dưới mắt nạ gà tổ cứ việc thực lực được đến cực lớn tăng cường nhưng vẫn không có đạt tới dịp cấp trình độ thậm chí so kết thúc cốc trung chiến lúc chỉ có mắt đơn dịn nhẹ gẳng nhưng trong cơ thể lại còn lưu lại dịp xèn nhìn con thâu âm chi lực xa su kẹ còn muốn thua một chút xíu nhưng không thể phủ nhận lúc này nạ gà tổ đã đứng ở nhận giới đ ỉ n h phong nhìn cả người trên giới tản ra cường giả khí chất tràn đầy tự tin nạ gà tổ cỗ nạn thật dài nhẹ nhàng thở ra chậm hỏi xa xô di bọn họ tại tháo quốc tổ chức một đợt thế công nhưng ngoài ý muốn bị thượng v i ế n nhất đánh gãy nhân viên tổn thương không ít bất quá làng n h ỉ dạ liên quân một phương tổn thất cũng rất t h n g trọng hiện nay làng n h ỉ dạ liên quân tại vũ quốc đại bản doanh chiến lược đã bị nghiêm trọng suy yếu nạ g ạ t ố hỏi làng n h ỉ dạ liên quân trong đại bản doanh còn có bao nhiêu cao cấp chiến lược gô cạ cùng với b á t vĩ cựu vĩ hai d ì nụ d ì kỷ vẫn luôn tại trong đại bản doanh trừ cái đó ra đáng giá chú ý cao cấp chiến lược ước chừng có khoảng hai mươi người danh sách tại chỗ này nói xong cổ nạn liền đem một phần danh sách đưa cho nạ gà tổ chỉ nhìn sang nạ gà tổ ánh mắt liền lưu lại tại danh sách bên trên dị dạy dạ ba chữ bên trên sau đó cấp tốc lướt qua. quét về tên khác đem làng n h ị dạ liên quân trong đại bản doanh tất cả cao cấp chiến lược ghi vào trong lòng về sau nạc gạ t ố đem danh sách đưa trả lại cho cô nạn nói ra lần này từ ta đích thân xuất thủ cô nạn quyết nhủ làng n h ị dạ liên quân đại bản doanh chiến lược mặc dù bị suy yếu nhưng vẫn là tụ tập không ít cừng giả mà còn chúng ta còn muốn phòng bị À, cùng thượng v ê n nhất sở di có phải là trước hết để cho x ả sổ di bọn họ tiếp tục suy yếu đại bản doanh chiến lược sau đó chúng ta đợi cơ hội lại ra tay trước 1126, mới nạ dù tổ tại một mảnh to lớn dưới lá cây đà t o ạ n cảm giác bốn phía như có như không tự nhiên năng lượng mà tại cách đó không xa d i d Hai y dạ cùng phụ c ả xạ cụ tiên nhân một bên nhìn chằm chằm nạ dù tổ tu luyện một bên tán gấu hiện nhiên nạ dù tổ dạng này tu luyện đã không phải là lần đầu tiên nhẫn giới đại chiến bộ phát để d i dạy dạy cảm nhận được gấp g á p sở dĩ hãn ngoại trừ huấn luyện nạ dù tổ thể thuật nhận thuật những cơ sở này bên ngoài còn đem nạ dù tổ đưa vào mì bổ cụ dạn tu luyện lên tiên thuật tại đại bản doanh khoảng thời gian này bọn họ cũng không có nhàn r i thường xuyên sẽ lợi dụng thông linh thuật tiến vào mì bổ cụ dạng tu luyện. nhìn xem nạ rủ tổ k h ỏ e mắt dần dần hiện ra nhắn ảnh phụ cạ xạ cụ tiên nhân hài lòng nhẹ gật đầu nạ rủ tổ tiểu tử này thiên phú so cha hắn còn cao dì dạ cảm khái không thôi đúng vậy à l i ề n ta đều không nghĩ tới hắn hấp thu tự nhiên năng lượng tốc độ vậy mà nhanh như vậy phụ cạ xạ cụ tiên nhân nói dựa theo tiến độ này tu luyện không bao lâu hắn hẳn là có thể nắm giữ tiên thuật dì dạ thần sắc ngưng trọng mấy phần sợ rằng lưu cho h ắ n thời gian không nhiều lắm ồ nhìn về phía dì dạ dạ phụ cạ xạ cụ tiên nhân lo lắng hỏi nhất chiến thế cục lại có m ư i biến hóa dì dạ lắc đầu a cà xủ kỳ còn tại chỉnh đ thượng u y ứ nhất n cũng mai danh nhận tích gần nhất hai tuần nhận chiến đồ độ chấn động thông thả rất nhiều bất quá ta có loại dự cảm tất cả những thứ này chẳng qua là gió báo c ủ mỏ phía trước yên tĩnh mà thôi p h ù cả xạ cụ tiên nhân nhẹ nhàng g ậ t đầu sau đó muốn nói lại thôi lưu ý đến p h ù cả xạ cụ tiên nhân xoắn suýt dì dì dì d hỏi vội làm sao vậy p h ù cả xạ cụ tiên nhân trầm ngâm nói đại tiên nhân gần nhất lại có mới tiên đoán dì dì dì d đầu tiên là k h ẽ giật mình chật hỏi đại tiên nhân lại có cái gì tiên đoán chẳng lẽ là liên quan tới tiên đoán tri tử phu cả xạ cụ tiên nhân chậm rãi lật đầu lần này tiên đoán so trước đó tiên đoán càng thêm mơ hồ. liền chính đại tiên nhân cũng nói không rõ ràng hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được có một cô cực kỳ tà ác lực lượng tại tiếp cận nhận giới dì vẻ ra mặt lộ nghi hoặc tà ác lực lượng phu cả s ạ cụ tiên nhân tiếp tục nói đại tiên nhân tại trong dự ngôn nhìn thấy nhận giới vỡ vụn sau cùng ánh lửa dập tắt dì vẻ ra cả kinh nói làm sao sẽ dạng này phu cả s ạ cụ tiên nhân giải thích nói tiên đoán chỉ là đối tương lai một loại cảm ứng đại tiên nhân chỉ là cảm ứng được nhận giới có hướng đi loại này tương lai khả năng dì vẻ ra trên mặt ít có lộ ra kinh hoàng thần sắc đối với gầy a mà tiên đoán hắn trước sau như một là chắc chắn nếu không hắn cũng không khả năng bởi vì gậy a mặt một cái tiên đoán liền hao phi mấy chục năm thời gian đẩy nhận giới đi tìm cái gọi là có thể cứu vớt nhận giới tiên đoán c h i tử bởi vậy nghe tới gậy a mặt lại tiên đoán đến nhận giới hủy diệt về sau hắn lại là sợ hãi lại là tự trách nhịn không được hỏi có phải là bởi vì ta không có tìm được tiên đoán c h i tử nguyên nhân phu cả xạ cụ tiên nhân khẽ lắc đầu không phải không đáp mà là trả lời không được dĩ dạ thay thế đành phải lẩm bẩm nói đại tiên nhân tiên đoán ta ác lực lượng chỉ là ai đâu là nạ gà tổ hắn rất nhanh lắc đầu bởi vì hắn biết nạ gà tổ là người mặc dù bọn hắn sư đồ hiện tại lý niệm không hợp nhưng hắn tin tưởng vững chắc nạ g ạ tổ chỉ là tại lấy phương thức của mình thủ hội nhận giới quyết không có thể nào tự tay hủy diệt nhận giới d i dì dạy d lại nói chẳng lẽ là thượng hướng nhất hắn thấy có thể uy hiếp đến nhận giới a n b ì n h cũng chỉ có hai người này nếu như không phải nạ g ạ tổ vậy cũng chỉ có là thượng hướng nhất chỉ bất quá vô hà n thành một trận chiến thượng hướng nhất cứ việc biểu hiện ra dọa người thực lực nhưng chỉ bằng hắn một người hẳn là cũng không có hủy diệt toàn bộ nhận giới năng lực gặp dì d ạ d ạ không hiểu được phụ cạ xạ cụ tiên nhân đành phải nói ra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 phu cạ xạ cụ tiên nhân suy tư một trận chầm rãi nói lần này tiên đoán đại tiên nhân không có đề cập tiên đoán c h i tử bất quá hắn lặp đi lặp lại nâng lên quăng dì dạy ra nghi ngờ nói ánh sáng đó là cái gì phu cạ xạ cụ tiên nhân giải thích nói cụ thể đại biểu cho cái gì ta cũng nói không rõ bất quá đại tiên nhân nói quăng là nhận giới kiên trì đến lực lượng cuối cùng mãi đến nó dập tắt nhận giới mới hoàn toàn hướng đi hủy diện sở dĩ quăng có lẽ chính là cứu văn nhận giới nơi mấu chốt dì dạy ra suy tư quăng là một cái vô cùng mơ hồ khái niệm nó đã có thể đại biểu người nào đó tựa h ồ cũng có thể đại biểu một cái tổ chức nào đó thậm chí là một loại nào đó ý chí một loại nào đó tinh thần sở dĩ trong lúc nhất thời gì gì gái giả nghị phá đầu cũng không có nghĩ đến gậy a m à t r o n g dự nôn quăng đến tột cùng đại biểu cái gì đúng lúc này cách đó không xa nạ rủ tô đ ô n g nhiên đứng dậy hô háo sát tiên nhân phụ cạ xạ cụ tiên nhân ta đã hấp thu dường như nhưng năng lượng bị nạ rủ tổ như thế một tá gian hai người đình chỉ liên quan tới tiên đoán thảo luận đi tới nạ rủ tổ trước mặt phụ cạ xạ cụ tiên nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ hấp thu tự nhiên năng lượng tốc độ vậy mà nhanh như vậy quả thực không thể tưởng tượng nổi nạ rủ tô ngươi là thế nào làm được nạ rủ tổ vào đầu cái này rất khó sao dị dạ d nói ra nói nhảm người biết có bao nhiêu thiên tài đều là cắm ở một bước này sao đừng nói bình thường thiên tài liền phụ thân ngươi mỹ nạ tổ hấp thu tự nhiên năng lượng tốc độ cũng không có ngươi nhanh lúc này một cái bóng mở theo nạ rủ tổ trong cơ thể bay ra hai tay ôm ngực một mặt đắc ý còn không phải may mắn mà có ta không thể nghi ngờ cái này theo nạ rủ tổ trong cơ thể bay ra hư ảnh chính là sống nhờ tại nạ rủ tổ trong cơ thể giản mạ linh thể có ủ dù mạ kỳ huyết mạch lại là dịn cơ dị kỳ nạ dù tổ mượn nhờ tự thân khổ trạ cơ ra lượng hấp thu bắt nguồn từ nhưng năng lượng vốn là nhanh lại thêm có giản mạ tương trợ tương đương với hấp thu hiệu suất tại chỗ tăng lên gấp đôi tự nhiên là nhanh đến mức để dị dị gái giả cùng p h ụ c ả xạ cụ tiên nhân giật mình cảm ứng cùng hấp thu tự nhiên năng lượng chỉ là tu luyện tiên thuật bước đầu tiên tiếp xuống chính là dựa theo hợp lý tỷ lệ đem tự nhiên năng lượng cùng trả cờ dạ dung hợp một chỗ tinh luyện thành cường độ càng cao càng thần kỳ tiên thuật trả cờ dạ bởi vì có dị dị gái giả cùng phủ cạ xạ cụ, cụ tiên nhân phụ trợ một bước này đối nạ dù t ô đến nói không có khó khăn quá lớn mà ở sau đó tu luyện bên trong nạ dù tôi lại lần nữa cho thấy cực cao tiên thu để dì dì d ạ a cùng p h ụ c ả xạ cụ tiên nhân càng thêm tấm tắc lấy làm kỳ lạ Trước tia Trước tia ai sang kia? 1127, ai là tia sang kia? là là đem nạ rủ tổ lưu tại mỹ b ổ cụ dạng dì d ạ ra một mình quay trở về làng n h ị dạ liên quân đại bản doanh bởi vì tâm lo gậy ạ mặt cái này mới tiên đoán dì d ạ ra đem tiên đoán sự t ì n h đầu đôi ngọn nguồn nói cho suna biết được gậy ạ mặt tiên đoán nhận giới hủy diệt về sau suna cũng có chút khiếp sợ c a o mày nói liền tính chúng ta thua trận này nhận giới đại chiến nhận giới hẳn là cũng sẽ không bởi vậy hủy diệt ta chẳng lẽ là thật vĩ dì Di dì -di dạ nhẹ nhàng gật đầu ta cũng là như thế suy đoán nếu quả thật có cái gì có thể hủy đi nhận giới sợ rằng cũng chỉ có trong truyền thuyết t h ậ p vĩ t u nạ hỏi tiếp trong dự ngôn đạo kia quăng chỉ là cái gì dì Di dạ -di lắc đầu ta cũng không biết bất quá phủ c ả xạ cụ tiên nhân phỏng đoán đạo kia quăng hẳn là duy nhất có thể ngăn cản nhận giới hủy d i ệ t hy vọng sở dĩ vô luận như thế nào chúng ta đều phải mau chóng tìm tới đạo kia quăng liên là cái gì cũng không biết làm sao tìm t u nạ có chút bực bội trên cuộc bị động cùng với gầy a ma phần này tiến đoán để tâm tỉnh của nàng rơi xuống đáy cốc mặc dù không biết là người nào nhưng cái này quăng hẳn là một cái nị ra dừng lại dì d i ấ ra nói ra hắn là toàn bộ nhận giới ngăn cản tà ác đến thời khắc cuối cùng tồn tại sở dĩ hắn thực lực nhất định mạnh phi thường một cái rất mạnh nị ra dù nạ theo cái đầu mối này suy tư cường bản thân chính là một cái vô cùng rõ rệt đặc điểm đặc biệt là có thể trở thành nhận giới sau cùng thủ hộ giả tất nhiên là vượt qua đồng dạng cả cấp tường bởi như vậy phạm vi liền c o lại rất nhiều l i ê n tại số nạ tại trong đầu s à n g chọn khả năng là quăng nị a lúc dì dì ấ ra nói bổ sung lần này cả cả xỉ tiểu đội gặp nạn nếu như không phải cụ gia mạ cả chi tiểu đội thậm chí khả năng có hủy diệt nguy hiểm có thể nói bất luận là cùng cộ nộ hạ nội bộ các thiên tài so vẫn là cùng mặt khác làng nghi dạ thiếu niên thiên tài bọn họ so cụ i a mạ đều là trói mắt nhất dị i dạ trong đầu nói lên thì là còn tại mỹ bộ cụ dạ tu hành nạ dù tổ nạ d ụ tổ là hắn nhìn xem một chút xíu trưởng thành theo lúc t r ư ớ c cái kia tại trường nì dạ bị người người cười nhạo ở cuối xe bây giờ đã biến thành hàng phục v ĩ thú nắm giữ tiên thuật c h ó i mắt thiếu niên ngày hôm qua tại đại bản doanh sân huấn luyện cùng mặt khác làng nì dạ thiên tài luật bản chính là tốt nhất chứng cứ đ à gì g à ạ dạ trước sau hạ chẳng đều bị nạ d ụ tổ chính diện đánh bại lại một lần nữa chứng minh nạ d ụ tổ là đại tân sinh nì dạ bên trong tối cường mà còn gì dạ vô cùng rõ ràng xem như cựu vĩ dịn cơ dị kỳ nạ dù tổ tiềm lực xa không phải đồng dạng nì dạ có thể so sánh sở dĩ nạ dù tổ đối đại tân sinh những thi chỉ có thể càng ngày càng lớn cuối cùng lớn đến để người liền đuổi theo dũng khí đều đánh mất rơi sở dĩ nếu quả thật có một đạo quăng có thể cứu vớt nhận giới hắn tin tưởng nhất định là nạ dù tổ t ù nạ cùng dĩ dĩ ái dạ đều không có tùy tiện nói ra trong lòng mình nhân tuyển bởi vì bọn họ không nghĩ cứu vớt nhận giới quăng trước thời hạn nhận đến quá nhiều quan tâm gây nên ngoài ý muốn đương nhiên ngoại trừ bọn họ vững tin nhân tuyển bên ngoài bọn họ cũng tại trong bóng tối lưu ý cái khác khả năng dù sao việc này liên quan toàn bộ nhận giới vũ quốc một tòa to lớn cứ điểm tại tầng mây phía trên trậm dãi phi hành không thể nghi ngờ Tòa này bởi vậy xin dĩ liền đem tòa này phi hành cứ điểm mở đến vũ quốc trở thành hắn lâm thời sở chỉ huy bởi vì ở trên không phiêu phủ lại thêm vũ quốc lâu dài mưa dầm giả dích trên không mây mưa dày đặc che đ ậ i ánh mắt sở dĩ phi hành cứ điểm trên cơ bản che giấu tất cả mặt đất trinh sát mà xin dĩ lại lợi dụng linh vi trả cơ giả đang p h lúc này tại câu tàu trong phòng chỉ huy s i n i chính nghe lấy cả dìn báo cáo ưu trị hạ ít chia đối chúng ta vẫn là còn có cảnh giác mấy lần liên lạc phái tới đều chỉ là nhức quạ bản tôn không có hiện thân bất quá thông qua nhức quạ có thể xác định hắn đã dựa theo yêu cầu của chúng ta dung hợp ra mạng dễ kỳ xạ dìn gẳng vĩnh cửu chỉ là có hay không cây ghép xízo z tế bào điểm này còn chưa xác nhận xin dì gật đầu lại thúc giục một cái hắn mau chóng đi giải quyết rơi cái kia hàng giả i t chia có cảnh giác rất bình thường chỉ cần hắn có thể giải quyết rơi bá chủ dùng h o à n g hốt bắn ra cỗ tượng đi ra cái kia giả dối ủ c h ị hạ i t chia đối xin dì đến nói như vậy đủ rồi mà cái kia hàng giả gần nhất truy kích họ rổ xi mã hiệu suất càng ngày càng cao lao đạo như họ rổ xi mã ứng đối đều có chút chật vật sở dĩ xin dì chỉ có thể thúc giục thúc giục i t chia ca dì lên tiếng là ta lập tức đi thúc giục một cái xin dì hỏi tiếp sân bên kia tình huống thế nào ca dì đáp căn cứ đóng giữ tại nơi đó cụ ra mạ huyết phân thân báo cáo. sân cung di chống lại còn đang tiến hành mà còn trả cờ d i không ổn định càng ngày càng kịch liệt nàng đã theo lúc đầu quan sát vị rút lui đến càng tới gần cửa hàng địa phương xin gì thở dài hắn rất muốn rút một đám sần nhưng lại lại không chỗ hạ thủ thu liễm suy nghĩ xin gì lại hỏi gx、yes, chỉ chỗ khôi phục thế nào c ả g ì đáp ngày hôm qua ta cùng với các nàng bí mật gặp mặt một lần vì các nàng chuyển một chút trả cờ d i hiện tại thân thể của các nàng đã triệt để khôi phục gx、yes, chi chỗ đều là chuyển v à qua màu xanh hoa bị ngạn số một vật thí nghiệm thể chất hơn người lại thêm xu na điều trị kỳ thật a ma tezas thiên chiếu tạo t xin h thương thế di phục bàn ả t giao phận. một câu để các nàng đề cao cảnh giác hắn biết chỉ trộn tại hỷ đạn trước mặt bại lộ tự thân là ạ kasuki k Ka, sự tình sở dĩ hắn liền cố ý để chỉ trộn ở tại làng nì dạ liên quân trong đại bản nàng doanh dù do ạ cà xù kỳ xuất thủ phải ca dìn nhẹ gật đầu xoay người đi chấp hành mà liên tại xin dị xử lý công việc lúc chín tên ạ cà xù kỳ thành viên tại ưu ám màn mưa tiếp theo chữ g ạ t r a ngắm nhìn nơi xa làng n h ỉ dạ liên quân đại bản đồ ả n h trường một nghìn một trăm hai mươi tám bị dư ạ mạ trưng một nghìn một trăm hai mươi tám bị dư ạ mạ vi thú ngọc nơi xa làng n h ỉ dạ liên quân đại bản doanh tại thật mỏng màn mưa bên trong lộ r a đặc biệt nung l u n g chậm nhìn lại có mấy phần cảm giác không chân thận bất quá cái kia liên doanh mấy chục dằm doanh trại thông minh đen quốc Cùng với bởi vì nhân viên đông đúc mà sinh ra quanh quẩn tại doanh địa trên không nóng sương ngủ, cũng nói rõ làng nghị dạ liên quân đại bản doanh liền tại nơi đó làng nghị dạ liên quân chủ lực liền tại nơi đó dốc cao bên trên nhìn phía xa làng nghị dạ liên quân đại bản doanh xếp thành một hàng chín tên ạ cả xù kỳ thành viên thần sắc khác nhau có một mặt h ư phấn ví dụ như t h ì đàn ấ y đ ã ra, hai người bọn họ là không chê chuyện lớn ra hỏa có thần tình cảm ư ơ n g trọng ví dụ như bị họa di z dạng ma trên bản chất bọn họ cũng không thích không lý do giết chóc càng không thích loại này nguy hiểm hệ số cực cao đại chiến có biểu lộ hờ hứng như xả xô gì cả cụ dù hai người bọn họ một cái đem chính mình biến thành người khôi lỗi tình cảm không ổn định càng ngày càng nhỏ một cái khác là sống gần trăm t u ổ i k i n h lịch trước sau tất cả nhận giới đại chiến lao quái v ậ t càng có mắt hơn thần tàn nhẫn chờ mong hướng cổ n ổ hạ báo thủ hỉ dù cổ hắn nhân sinh nửa trước đoạn không thể nghi ngờ là thất bại theo cổ n ổ hạ nghỉ dạ phản bội hỉ dù cổ biến thành hạ c t sủ k ý hỉ dù cổ về sau hắn mới sống ra hắn muốn bộ dạng bây giờ dĩ dạ cùng xù nạ liền tại nơi xa trong đại bản doanh hướng ngày xưa bạn tốt chứng minh mình mới là có thiên phú nhất nghỉ dạ thời điểm đến trong đó cũng có thần sắc tương đối phức tạp ví dụ như ô hắn nhìn chằm chằm nơi xa đại bản danh o gương mặt dưới mặt nạ bên trên ít có toát ra cảm khái cùng quyết tuyệt thân sắc trận này nhận giới đại chiến có thể nói là hắn một tay bước lên mà hắn mục đích chỉ có một cái đó chính là phát động mụ rẻn xù q u a mi để nhận giới tất cả mọi người sinh hoạt tại không buồn không lo ảo ngộng thế giới bên trong thực hiện đáy lòng của hắn vĩnh cựu hòa bình một bên dẹt đen mặt ngoài bình tĩnh đáy lòng lại kích động dị thường ngàn năm chờ đợi cuối cùng chờ đến một ngày này một khi thập vi thành công phục sinh bất luận là obito vẫn là nạ gato hay là hữu t hạ mã đạ trở thành dị kỳ thập vĩ đ ề cơ cơ không nghĩa đợi mọi người đặt câu hỏi lại là một tràng tiếng xé gió vang lên cái khác vẹn năm đạo lần lượt từ trên trời g i á n g xuống rơi xuống trước mặt mọi người subscribe độ、so、ê ngoài h i ề n Mì ra vô n g bỏ hà thành mọi ộ t trận c người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy nơi xa làng nỉ chế, dạ liên quân đại bản doanh sao động lên có số lớn nỉ dạ xông ra doanh trại hướng bên này đánh tới mà đại bản doanh bốn phía từng đạo kết giới bị kích hoạt từng chiếc từng chiếc đèn chiếu bị mở ra toàn bộ đại bản doanh gần như nháy mắt tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu k h i dù c ô nhất miệng xem ra chúng ta bị phát hiện mặc dù nói nhưng hắn trên mặt không có chút nào e ngại ngược lại cười mỉm khoe miệng để nét mặt của hắn nhìn qua còn có mấy phần trêu tức ý vị không chỉ là hắn m ặ t khác gạ cắt s ủ kỳ thành viên cũng không có người nào cảm thấy e ngại bất an bọn họ d ừ n g dưng xuất hiện ở đây vốn là không sợ bị làng nhì dạ liên quân phát hiện sở dĩ cũng liền vô vị cái gì bất an hẹn quay người nên hướng đại bản doanh phương hướng ra lệnh toàn viên nghe lệnh đuổi bắt bát vĩ dịn cờ dị kỳ kỳ kỹ b i ể u vĩ dìn cờ g ì kỳ ưu du mà kỳ n ạ dù tổ tất cả quái nhớ người ế z minh bạch a đã sớm chờ đợi ngày này cuối cùng có thể động thủ sao phải a cả xù kỳ các thành viên từng cái bóc mất trên đầu mũ rộng rành không so sánh phía trước là biểu tình gì hiện tại bọn hắn trên mặt đều chỉ còn lại ý chí chiến đấu dày đặc hẹn lúc này k h o á t tay bên cạnh hắn vẹn năm đạo nháy m ắ t khoác lên v ị thu hóa khoác tiến vào v ị thu hóa trạng thái đó lấy năm cái nằm sấp trên mặt đất v ị thu hóa dìn cờ dì kỳ trước miệng xuất hiện cực kỳ mánh l ệ t trả cờ dạ không ổn định tiếp theo một cái trước mắt kinh khủng trạ cờ dạ cấp tốc tập hợp tại một cái gì nụ gì kỳ trước miệng không ngừng ngưng tụ không ngừng giảm cuối cùng hội tụ thành từng mai từng mai chỉ là nhìn xa xa liền có thể để người cảm thấy khiếp sợ bất an. a n bị l ù u a mạ vĩ thú ngọc những này là cho dù là ạ cà sủ kỳ thành viên nhìn trước mắt xếp thành một hàng năm vị dịn cờ dị kỳ cùng một chỗ ngưng tụ bị l ù u a mạ v ĩ thú ngọc tràng diện cũng cảm nhận được không d é t mà run hữu đúng lúc này nhị vĩ dịn cờ dị kỳ nỉ u kỳ tổ chức hết nhất hoàn thành bị l ư a mạ vi thú ngọc ngưng tụ sau đó cùng với một đạo phá phong tiếng zit miệng nàng phía trước bị dù á mạ vi thú ngọc như quăng cầu đồng dạng bay vụt đi ra hiu hiu hiu ngay sau đó bốn vị khắc d ỉ n cờ dị kỳ cũng hoàn thành bị dù á mạ vi thú ngọc ngưng tụ bắn đi ra dẫn đến phá phong cao tần tiếng rít liên tục không ngừng vang tận mây xanh những cái kia theo trong đại bản doanh lao ra một đường nào h về phía ạ cà sủ kỳ thành viên vị trí dốc cao làng nì dạ các nì dạ nhìn xem từng mai từng mai tách ra màn mưa theo bên cạnh gào thép mà qua bị dù á mạ vi thú ngọc tất cả đều tê cả ra đầu thần sắc ngốc trệ bên trên tán phát đi ra cái chủng loại kia c n g bạo trạ cơ g i để bọn họ nháy mắt cảm nhận được tự thân nhỏ bé nói theo một cách khác bidu a mạ vi thú ngọc loại này có thể một k í c h hủy núi phá thành công kích đã vượt qua nhận thuật phạm chủ bình thường nị dạ thi triển n h ấ n thuật tại bidu a mạ vi thú ngọc trước mặt không có chút ý nghĩa nào đừng nói là cản trở liền để bidu a mạ vi thú ngọc thoáng chạy hướng một chút đều làm không được、Ấm、ẩm ẩm k h o ả n khắc nổ thật to âm thanh liền từ đại bản doanh phương hướng chuyển đến bidu a mạ vi thú ngọc bay vụ tốc độ cực nhanh k liên g cách mấy tục giảm bạo tạc để đại địa đều đi theo chấn động lên làng nghi dạ liên quân đại bản doanh càng là ánh lửa ngất trời bụi mù nổi lên một phía mà ở trong bụi mù còn là có như như là trên h ể mơ h n thực tế tại thiết lập đại bản doanh lúc gỗ cả liền theo các thôn kết giới trong ban điệu tinh nhuệ tổ kiến một cái tinh nhuệ kết giới ban tại các thôn kết giới lì giã đem hết toàn lực liên thủ phía dưới đại bản doanh bốn phía bị bày ra trọn vẹn tầng ba cường đại phòng ngự kết giới vừa mới đánh tới năm viên bị giữ áo mạ vi thú ngọc tuy mạnh nhưng cũng chỉ kích phá một tầng kết giới v á c h tường hữu đúng lúc này một áng lửa làng n h ì dạ liên quân trong đại bản doanh chật lóe lên một tia sáng đ ó lấy một cái bị dù á mạ vi thú ngọc phá vỡ bụi mủ đồng dạng lấy cực nhanh tốc độ bay v ụ t hướng về phía ạ cà sủ kỳ các thành viên vị trí dốc cao nhìn xem làng n h ì dạ liên quân đáp lễ tới một cái bị dù á mạ vi thú ngọc đứng ở mọi người phía trước kèn chỉ là k h o á t tay một cô to lớn sức đẩy nháy mắt p ô thiên cái đĩa đánh út về phía bên kia bị dù á mạ vi thú ngọc ba đánh út về phía rất cao bị dù á mạ vi thú ngọc hình như bị một cỗ vô hình bàn tay lớn bóp méo quy tích vẽ ra trên không trung một cái quỷ dị độ c o n g lách qua dốc cao đánh út về phía dốc cao một bên trong rừng rậm ẩ m ẩ m làm bị d ị áo mạ vĩ thú ngọc nện vào trong rừng rậm đầu tiên là một tia sáng lập lụe sau đó cùng với lòng bàn chân chân l ắ c lư toàn bộ rừng rậm bị trực tiếp h ấ t bay săn bằng thành đất bằng nhìn xem vốn là rừng rậm khu vực chỉ lưu lại một cái to lớn hô to a ca sù k ì mọi người cũng thay đổi sắc mặt giờ khác này kiên ngạo bọn họ mặc dù không co e ngại nhưng cũng ý thức được trận này đại chiến c ũ n A thì n dù cổ một tiếng cởi khẽ trận phát động tấn đột đi theo nạ gà tổ bẹn dịp dán ma gióng trần trờ một chút biết chuyện cho tới bây giờ xoắn suýt đã không có ý nghĩa thế là đi theo hỉ dù cổ ấy đã dạ cấp tốc bóp một cái niêm thổ phi điệu ném đến tận cách đó không xa sau đó nhảy lên đối những người khác hỏi có người muốn đi nhờ xe sao khi đàn nói ra mang ta lên ta muốn e m ca tên kia sẽ thành mảnh nhỏ cả cù rủ suy nghĩ một chút cũng nhảy lên ấy đã dạ niêm thổ phi điệu bị họa di z cùng xạ sổ di lắc đầu cự tuyệt ấy đã dạ sau đó bị họa di z khua lên quê ỷ kỳ dip đi theo bẹn dị tự dư khi du cô dán mặt đằng sau sông về làng n h ì dạ liên quân đại bản doanh hắn biết rõ chính mình thực lực cũng không thể tại dạng này đại chiến bên trong không k i ê n nghề gì cả Chúng chi c ộ n g t á cái trước a cũng không bên n g ờ i mắt dốc cao bên trên ạ cả sủ kỳ các thành viên cũng chỉ còn lại ổ bị tổ cùng dẹt hai người dẹt cười cười hỏi muốn đích thân xuất thủ sao ổ bị tổ gật đầu ta muốn đi thu hồi một kiện đồ vật là cái kia sao z có chút ngoài ý m u ố n chất còn nói thêm cũng đúng nạ gạ tô lực lượng rõ ràng tăng cường rất nhiều đem món đồ kia thu hồi lại chúng ta mới có chu toàn chỗ trống đáng tiếc có rồ si m à không biết đang d ở trò quỷ gì làm sao cũng liên lạc không được ô bị tô bình thản nói ra có thể trông chờ vĩnh viễn chỉ có chính chúng ta nói xong ô bị tô phát động các mụ ải theo vặn vẹo ủ r u m à kỳ bên trong đem bên trong mù cù vứt đi ra mù cù d ò xét b ố n p h í a mù cù cù dọ xét bút đi ra mù cù cù dọ xét bút đi ra mù cù cù dọ xét bút đi ra mù cù dọ xét bút đi n g h e xong thượng huyền nhất mụ cụ liền bản năng run rẩy phía trước thảo quốc một trận chiến hắn gái này nhận giới sau cùng quỷ kém một chút liền bị thượng huyền nhất thôn vệ sở dĩ h ắ n đối thượng huyền nhất hoảng hốt đạt tới cực hạn là loại kia chỉ nghe được danh tự liền sẽ run rẩy tầm độ chỉ chỉ nơi xa làng nì dạ liên quân đại bản doanh ổ bị tổ ra lệnh t hưởng thụ chúng ta bảo vệ không phải là không có đại giới đi thôi thể hiện ngư i g i á trị thời điểm đến theo ổ bị tổ ngón tay phương hướng mụ cụ nhìn thấy họ hét nì dạ bay tán loạn n h â thuật ánh lửa chói mắt cùng với mê người máu tươi Cám giấy tại t quỷ rất o đoán bảo bảo n ghen vọng, phán hắn, ánh mắt của hắn dần dần dữ tợn, phụ thân, đã các ngươi không cũng cường hơn Giống. g khát hưu phụ chỉ thể chớ trách chớ trách kiếm các bắt tả mắt ta, ta tìm ta, ta. vệ vậy vệ, đầu đã được của của có có có dữ đại r nhanh theo gầm lên giận dữ mù cụ thân thể cấp tốc bành trướng thuế biến chỉ chỉ c h ư ớ c mắt liền biến thành xa c h t ộ biến thành cái kia dữ tợn q u á i vợt và to lớn bóng tối vạch qua màn mưa làng cỏ mù cụ không phải nói là ạ cà sủ kỳ mù cụ đã gia nhập chiến trường phái ra mù cụ về sau ô bị t ô quay người đối tuyệt giao thay mặt nói mau chóng đem hai gì nụ gì kỳ tìm tới cuối cùng có thể nắm tại chính chúng ta trên tay biết z lên tiếng sau đó thân thể chậm rãi lặn xuống lẻn vào lòng đất ô bị t ô nhìn về phía chiến trường sau đó con mắt c h ố i nổi lên một đạo vạn béo u du m c kỳ đem cả người hắn hút vào biến mất ngay tại chỗ trên chiến trường lấy tèn cầm đầu bèn dị tự tựa như một cái đao nhọn xuyên thẳng làng n h ì dạ liên quân quân trận đường nói là bình thường nhìn bên giới nhẫn cho dù là nhìn chính diện gặp phải ngoại trừ tèn bên ngoài toàn bộ vĩ thu hóa bèn dị tựa gần như một cái đối mặt liền bị xé thành m ầ nhỏ chết đến không minh bạch dí thức được bèn dị ký dư không phải đơn thương độc mã có thể ngăn cản về sau làng nghị dạ liên quân các nghị dạ bắt đầu tạo thành quân trận liên thủ phóng thích lên từng cái cỡ lớn hợp lại nhân thuật nhưng mà những n à y cỡ lớn hợp lại nhân thuật trước kia nhận chiến bên trong có lẽ có thể đưa đến l ị c h chuyển chiến cuộc tác dụng nhưng đối mặt m ớ i bèn dị ký dư những n à y cỡ lớn hợp lại nhân thuật tất cả mất đi hiệu lực bị t è n một cái xin dạ t è n xây thần la tiên h trinh toàn bộ c h ơ bay trong nháy mắt bèn dị liền đánh tan chặn đánh hắn làng n h ị dạ liên quân theo kết giới khe hở chỗ sắp nhập vào trong đại bản doanh dù sao đại bản do tại giới ban bố trí kết giới, không có khả năng không góc ban bố bao hoàn toàn trí kết chết trùm khả có có đ bốn ả n doanh. không tránh trường tàn tàn di Gia gia chút khe hở không thể Sở Tại có được lưu Trước yếu yếu một tật. tật. b phía trong ngọn lửa thượng đạo hất lên vi thu hóa khoác thân ảnh đột phá đại bản doanh vòng ngoài kết giới đánh vào trong đại bản doanh vậy cái kia là cái gì là vi thú thật mạnh t r ả cỡ dạ. làm sao nhanh như vậy liền tấn công vào tới nhìn xem bị nạ gạ tổ chế thành bèn d ì tất cả đều tiến vào vi thu hóa d ị cỡ dị kỳ làng n h ị dạ liên quân cấp n h ị dạ từng cái thất kinh không cần tiến lên nghiệm chứng chỉ bằng những cái tia dịn cờ dị kỳ trên thân quanh quần khủng bố trả cờ dạ bình thường các nhị dạ liền biết chính mình xa xa không phải là đối thủ nếu tiến lên một bước không nếu không lập tức quay người chạy trốn sinh mệnh liền sẽ giống trên không ngọn lửa nhỏ bình thường thoáng qua liền qua k h i u đánh vào đại bản doanh về sau nhị v ị dịn cờ dị k ý lại lần nữa phát động bị dù á mạ vi thú ngọc cùng với một đạo bén nhọn tiếng z i t bị dù á mạ vi thú ngọc bay vụt đi ra ven đường có không ít nhị dạ thử nghiệm sử dụng nhận thuật ngăn cản nhưng tại bị dù á mạ vi thú ngọc Trước mặt, bất l u ậ nhìn là t ổ đ xem bizu á mạ vĩ thú ngọc cày ra cái kia một đạo rộng hơn mười thước một đường dọc theo đi xuyên qua toàn bộ đại bản doanh khe ránh hai bên cắp nỉ dạ tất cả đều sửng sốt ngắn ngủi một cái trước mắt ven đường không biết có bao nhiêu nỉ dạ cứ như vậy không minh bạch bị bizu á mạ vĩ thú ngọc lao đi liền cặn bã đều không có lưu lại hoảng hốt trong đám người bắt đầu l à n tràn đúng lúc này tứ vi d ì n cờ dị kỳ cũng nằm trên đất như chân chính vi thú bình thường bắt đầu ngưng tụ lên bị dư h u ạ mạ vi thú ngọc đáng chết ngăn cản hắn không thể nhường hắn đạt được tại từng tiếng kinh hô bên trong c u n g ạ i k ỳ bạ cụ phụ ạ nhận thuật v â n v â n một mạch theo bốn phương tám hướng bắn về phía ngay tại ngưng tụ bị dư h u ạ mạ vi thú ngọc tứ vi d ì n cờ dị kỳ nhưng mà tứ vi d ì n cờ dị kỳ chập trần bốn đầu cái đuôi lung tung quét qua liền đem tuyệt đại đa số công kích quét bay ra ngoài lọt lưới một chút công kích đánh vào hất lên vi thu áo khoác tứ vi dìn cờ dĩ kỳ trên thân liền cùng gãi ngứa một dạng không có thương tổn đến tứ vi dìn cờ dĩ kỳ mảy may đang lúc tứ vi dìn cờ dĩ kỳ ngưng tụ tốt bị dù á mạ vi thú ngọc ngửa đầu chuẩn bị phóng ra lúc một đạo nhanh như thiểm điện thân ảnh tại mọi người trước mắt trợt l o e lên như sấm đánh đập vào tứ vi dìn cờ dĩ kỳ trên thân ầm ầm cùng với một tiếng vang thật lớn tứ vi dìn cờ dĩ kỳ bị toàn bộ đánh bay ra ngoài trước m i ệ hắn bị dù a mạ vi thú ngọc cũng bởi vì phóng ra cả cụ dù vấn đề bắn về phía giữa không chúng bi là cạ ra m g u ả i ê n đ ạ i n h â n rơi vào tuyệt v ọ n g các n g ị dạ lập tức si khí tăng nhiều không thể nghi ngờ tại thời khắc mấu chốt đánh g â y chuẩn bị phong ra bị d ù u ác mạ vi thú ngọc tứ vi d ỉ n cờ dị kỳ không phải người khác chính là mở ra lôi đồn trả cờ dạ hình thức giải cả đệ tứ Bên bản bên nguyên thiên Tuna,、Ô、ngộ nộn nhịp gia nhập chiến trường. diện, đến kia, kỳ, ra ra ra tờ mặt, một tốc ổ đổ Gồ dù mì mẹ ấy, cấp hạ cạ cụ cục được sụp về l k e n làng đã kịp sủ chia dẫn người vây quanh bị d ạ cả đệ tứ đánh bay tứ vĩ dìn c ờ d ị kỳ z ì x c h ỉ chỗ đối mặt đáp lấy niêm thổ phi điệu đánh vào đại bản doanh cả cù dù k h ì đạn dạ bù dạ để mắt tới bị h ỏ a z ì z gà a dạ tê à dì cản cù dô hợp tác làng c ắ t nghị dạ vây quanh xạ sô dì d n gồ ơ mê d u dì cộ dù dô suy ghê phối hợp vụ ảnh nghị dạ vây quanh g i à n m à n g dì cù dô s ủ chia sai chờ chút ít có đủ năng lực phi hành nghị dạ vây quanh gian mạng d ạ cù dô sù chia sai chờ chút ít có đủ năng lực phi hành làng nghị dạ dạ vây quanh dạ đập vào mắt chỗ tất cả đều là rào rạt liên hỏa tiếng giống giận dữ tiếng kêu tiếng kêu khóc đan vào lẫn nhau siêu l i ê n tại dạng này hỗn loạn bên trong một đạo cực nhanh thân ảnh kéo lấy tàn ảnh đi tới trong đại bản doanh chữa bệnh nơi đóng quân đúng là hy dù cô nhanh rời đi thương binh ngăn trở hắn phụ trách thủ hộ chữa bệnh doanh địa các n y ra một bên lớn tiếng cảnh báo một bên nào h về phía hy dù cô hừ hy dù cô khoe miệng v ẩ một cái khẽ hư một tiếng trận bắt đầu kẹt tấn quắt lam lộn chạy kịch sóng khoảnh khắc t ư n g đạo như nước chạy lôi trụ bắn ra bốn phía mạ qua đem nào về phía hỷ dù cổ nhị dạ toàn bộ xuyên thủng liền kêu trên đều không có những n g i dạ này liền từng cái ngã tại trong vũng máu trong đại bản doanh chiến lược g ấ p thiếu mà chữa bệnh doanh địa vốn là nằm ở trong đại bản doanh khu vực hạ h tâm sở dĩ đóng giữ nơi này nhị dạ rất ít chiến lược cũng rất bình thường căn bản ngăn cản không nổi hỷ dù cổ dạng này c ứ n g dạ giải quyết đại bộ phận thủ vệ hỷ dù cổ dạo bước tại chữa bệnh trong doanh địa đỏ tươi con mắt dò xét từng cái chữa bệnh lều vải mà trong lều vải thương binh bọn họ nhìn xem bên ngoài một thân mây đỏ phục hỷ dù cổ tất cả đều hoảng sợ đan sen dù mình không thể nghi ngờ hỉ có thể được hắn nhớ thương h i ệ n nhiên cũng không phải bình thường người mục tiêu của hắn chính là phía t r ư ớ c dùng các mũ ai chuyến đi mù cụ để tàn dơ không công mà lui cả c ả x ì vô hà thành một trận chiến vì ngăn cản tàn dơ cả c ả x ì bất đắc di bại lộ chính mình mạn d ễ kỳ ủ xạ d ì n găng lúc ấy cả c ả x ì phát động các mũ ai mặc dù ngắn ngủi hơn nữa cách gạ cả xủ kỳ thành viên còn có chút khoảng cách nhưng vẫn là bị đồng dạng có mạn d ễ kỳ ủ xạ d ì n găng hỉ dù c ô lưu ý đến về sau thì dù c ô nghe nói cả cà xi bị í chĩa trọng thương thế là chờ đại chiến vừa mờ hắn liền thừa cơ chui vào chữa bệnh doanh địa chuẩn bị mượn cơ hội t r ờ i cho này đem cả c ả s ỉ cái kia ẩn chứa thời không gian đồng thuận mặn dễ kỳ ủ xạ dìn gắng cấp đi rất nhanh h i dù cổ liền đi tới trọng thương khu h ò a đột hai xe ký hồi tích tiêu vừa mới bước vào trọng thương khu doanh địa một trận sương mù s á m liền phô thiên cái địa tuân hướng hi dù cổ đem hắn bao phủ đ ó lấy và ảnh một tiếng sương mù s á m bị nháy mắt dẫn nổ nhưng mà chờ bạo tạc lắng lại bụi mụ tàn đi hiện lộ ra khắp khuôn mặt là trêu tức hi dù cổ đáng ghét ạ xu mạ sắc mặt trầm xuống không thể nghi ngờ phát động hãy xét ký hô tích tiêu chính là đồng dạng tại trọng thương khu dưỡng thương hạ s u mã hắn đã sớm chú ý tới h ỉ d ù cổ chỉ là tự thân thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục cho nên mới tại doanh địa cửa ra vào mái phục muốn đánh lén h ỉ d ù cổ chỉ là bây giờ h ỉ d ù cổ sớm đã không phải lúc trước cái kia phối chi cao thao tác kém t â n thủ hắn hiện tại thân kim ê mấy hạng k ẹ t tẩy gần cải huyết kế giới hạn sớm đã dung hội quan thông tại nộp phục một cái trước mắt liền phát động minh nộp đem hạ s u mã hai xét ký hô tích tiêu khu vực hạch tâm trạ cờ dạ toàn bộ hấp thu cho nên mới không tránh không né n g ạ n kháng hạ xù mã cái này một cái hò Khi dù cô nhìn lướt qua bốn phía phát hiện ngoại trừ ạ xu mã bên ngoài trọng thương khu còn có không ít gương mặt quen ví dụ như đồng dạng tại trọng thương khu dưỡng thương mỹ phụn hay ác c ụ h ấ n mẹ ghi chỉ dị cụ các loại bất quá những ngày nguyên bản thực lực không tầm thường chứ nhìn bọn họ giờ phút này lại tất cả đều có nheo băng rõ ràng thường thế chưa lành khi dù cô cười gần nói một đám giả yếu tàn tật gấp như vậy muốn chết sao chương một nghìn một trăm ba mươi mốt an tâm ngủ đi chương một nghìn một trăm ba mươi mốt an tâm ngủ đi ngay đến thì dù cô kêu gạo trọng thương khu nhìn bọn họ tất cả đều sắc mặt khó xử nếu như không có tổn thương bọn họ là không sợ hỉ dù cổ đặc biệt là a su m a ghi này chút tại xỉn gì, tạ cạ mạ gạ hạ dạ bên trong quét qua hỉ dù câu người đối hỉ dù cô thực lực là có rõ ràng nhận biết nhưng bây giờ bọn họ là thương thì thương tàn thì tàn có thể tự do hành động phóng ra nhận thuật cũng không nhiều liền càng đừng đ ề c ậ p đối kháng hỉ dù cổ loại này cừng d i hỉ dù cô một mặt t r e o thức quỳ xuống đến cầu ta lời nói ta có lẽ sẽ tha các người một mạng cũng khó nói、nha. nếu là cái khác gạ cà xủ kỳ thành viên hoặc là trực tiếp giết chóc hoặc là đi thẳng vào vấn đề dưới tình huống bình thường là sẽ không theo một đám thương bình tốn nhiều miệ lưỡi nhưng hĩ dù cổ khác biệt hắn vô cùng hưởng thụ loại này điều khiển người khác sinh tử cảm giác húng chi trước mắt những này thương binh bọn họ tại nhận giới tuy nói không lên hô phong h o a n vũ nhưng từng cái cũng là nổi tiếng bên ngoài có thể điều khiển những người này sinh tử làm hắn vô cùng hưởng thụ sở dĩ hắn mục đích của chuyến này mặc dù là cả c ả xỉ cái kia mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng nhưng hắn bước chân lại không nhanh không chậm rất có loại khống chế toàn cục g i ã thú tại đùa b ỡ n thú săn cảm giác d ừ n g a a xu mạ hướng hĩ dù cổ gấp một cái sau đó nói ra lao đầu tử quả nhiên không có nhìn lầm người cái tên này chính là cái t a i họa hĩ dù cộ giận tí mặt người nói cái、gì? a su ma mắng chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng đệ ngũ cùng gì gì dài dạ tiền bối đánh đồng ngươi chính là một cái tâm lý âm vú hèn nhát gặp hỷ dù cổ quanh thân sát ý bốn phía cụ hễ mẹ lo lắng nói đừng nói nữa a su mạ a su mạ lắc đầu chớ tin hốn đản này lời nói hắn là sẽ không bỏ qua cho chúng ta bất luận người nào chúng ta chỉ có thể l i ề u mạ n g với ngươi cùng ta l i ề u ta cũng phải ngươi dựa vào cái gì cùng ta l i ề u t h ì dù cổ lời còn chưa dứt cả người siêu một tiếng dùng tốc độ khó mà tin nổi nào tới a su mạ trước mặt cẩn thận mau tránh ra bốn phía vang lên cảnh báo âm thanh nhưng mà lúc này hỉ dù cổ đã đâm ra bị cương đ ộ t từng cường h ó a cánh tay nhắm thẳng vào ạ xù mạ lồng ngực ạ xù mạ ý thức được không đúng muốn rút lui có thể thụ thương thân thể hoàn toàn theo không kịp hỉ dù cổ tốc độ chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh tay của đối phương đâm về phía mình suy suy suy đúng lúc này cùng với bén nhọn tiếng chim hót một thân ảnh ngăn tại ạ xù mạ trước mặt một tay nắm lấy hỉ dù cổ đâm tới cánh tay một cái tay khác thì lại lấy răng đền răng đâm về phía hỉ dù cổ hỉ dù cổ lấy làm kinh hãi vội vàng phát động tấn độn tránh thoát đối phương thân hình đột nhiên rút lui kéo dài khoảng cách sau đó Khi dù cổ có chút thẹn quá hóa giận ủ c h ị hạ xạ s ù kẻ a ta không có đi tìm ngươi ngươi vậy mà chính mình đưa tới cửa mặc dù ngươi mạn dễ k ỳ ủ xạ d ì n gẳng với ta mà nói không có giá trị gì bất quá tất nhiên ngươi chính mình cũng đ ụ n g lên đến vậy ta liền nhận lấy đi không thể nghi ngờ thời khắc mấu chốt hiện thân cứu ạ xù mà một mạng chính là xạ s ù kẻ hắn lúc này đã mở ra xạ d ì n gẳng cấp ba đồng tin ế b ả o trạng thái hai nghe tới h ì dù cổ khinh thường chính mình mạn dễ kỷ ủ xạ dịn gắng lúc hắn thân sắc lạnh lùng ngươi loại này hút đản không có tư cách đánh giá chúng ta ủ trị hạ nhất tộc xạ dịn gẳng ta có hay không tư cách rất nhanh n g ư ơ i liền biết nói đi khi dù cổ phát động tấn độ toàn t lực vận chuyển xạ dìn gẳng cấp ba cùng sử dụng lôi độn trả cờ dạ kích thích thân thể xạ s ủ k ẻ không chút nào sợ hãi nên đón tiếp lấy mở ra trạng thái hai lại thêm lôi độn trả cờ dạ kích thích toàn thân tế bào trong khoảng thời gian ngắn h ắ n là có thể đem tốc độ của mình tăng lên tới chống lại tấn độ tiêu t chuẩn qua trong giây lát hai đạo nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi tàn ảnh liền tại chữa bệnh khu chiến đấu lên cả hai mỗi một lần va chạm đều sẽ phát sinh một lần âm ngũ chầm đ ụ làm cho lòng người thần không yên dưới tình huống bình thường dạng này kịch đấu sẽ dẫn tới vô số quan tâm nhưng mà trước mắt toàn bộ đại bản doanh đều bị chiến hỏa tác động đến hai người loại này cao tốc kịch đấu ngược lại không có người nào để ý cả cả s ì trong doanh trướng một đạo vằn vẹo ưu dù mạ kỳ trống rông xuất hiện sau đó ổ bị tổ theo vòng xoáy bên trong đi ra rơi xuống hắn đầu tiên là cảnh giác quan sát bốn phía một cái xác nhận trọng thương khu thương binh bọn họ đều bị bên ngoài hỉ rủ cổ cùng xạ sủ kẻ kịch đấu hấp dẫn đi chú ý về sau hắn mới đưa ánh mắt rời về phía trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh cả cả xì xem ra chuyên môn là thật ít chia một người đánh tan cả chi cả xì tiểu đội ổ bị tổ nói nhỏ một câu Vừa nghe trong h ấ y cái lúc nhất thời ô bị tổ đáy lòng lại sinh ra một loại khó chịu cảm xúc hắn cũng không rõ ràng loại này khó chịu đến từ nơi nào chỉ là ẩn ẩn đối cả cả xì thua cấp ít triệu truyền này khó mà tiếp thu nhiều năm như vậy ngươi vẫn là cái kia ai cũng cứu không được cái gì cũng không thay đổi được phế vật có lẽ cứ như vậy mất đi mới là người kết cục tốt nhất đi khe thở dài hộ bị tội lộ ra tay đưa về phía c ả c ả xì mắt trái rõ ràng hộ bị tổ nghĩ theo làng nghị dạ liên quân đại bản doanh đánh cắp đồ vật chính là c ả c ả xì h ố t mắt trái bên trong cái kia m ạ n dễ kỷ ủ xạ g ì t đẳng đương nhiên cũng không thể nói t r ộ n bởi vì cái này chỉ xạ g ì t gẳng vốn chính là hắn tự tay tặng cho cả c ả xì lễ v ậ t chỉ là vật đ ổ i sao rời mặc dù hắn không nghĩ làm như thế nhưng trước mắt thế cục ép đến hắn không thể không thu hồi cái này vốn là thuộc về hắn xạ dịt đ n g bởi vì chỉ có cầm lại cái này m ạ n dễ kỷ ủ xạ dị hắn mới có tư cách cùng nạ gạ tổ đối kháng tranh đoạt thập v ĩ quyền khống chế nạ gạ tổ hy vọng chính là mình thành thần dùng thập v ĩ lực lượng uy hiếp nhận giới làm cho cả nhận giới khiếp sợ hắn khủng bố mà đình trị phân tranh bảo trì hòa bình nhưng hắn minh bạch loại này hòa bình là hư vô năm đó đệ nhất đã nếm thử qua đệ nhất khi còn sống nhận giới xác thực không có chiến tranh nhưng mâu thuẫn cùng bất đồng cũng không có biến mất chỉ là bị áp chế xuống dưới một khi đệ nhất qua đời các quốc gia các thôn ở giữa mâu thuẫn cùng bất đồng liền sẽ lập tức gấp đôi bạo phát đi ra rất nhanh một cái luân hồi mới liền sinh ra hòa bình rút đi chiến tranh lại lần nữa giáng lâm、Bá. tinh chuẩn lấy xuống cả c ả xì mắt trái về sau o b i t o bóc mặt nạ của mình đem mang theo máu mắt trái trực tiếp trang đến chính mình đặc biệt chống đi sổ dạ trong hớp mắt dưới tình huống bình thường loại này đổi mắt là cần phẫu thuật tế ghép nhưng nửa người đều d u n g hợp xì rổ d ẹ t tế bà o o b i t o không cần thống chi đây chính là hắn con mắt liền bài dị phản ứng đều không có một lần nữa mang về mặt nạ o b i t o nhìn xem trên giường bệnh còn tại mê man cả c ả xì nói nhỏ ngươi liền an tâm ngủ đi ta sẽ sáng tạo một cái chân chính không có chiến tranh thế giới t r ư ơ i h a giấu đi t r ư ơ i h a giấu đi vũ cốc trên tầng lây phi hành cứ điểm ném ra một đạo thật dài quy tích hướng về làng nhị dạ liên quân đại bản doanh bay đi đứng ở cứ điểm ngoại bộ trên bình đại xin dị ngắm nhìn nơi xa chiến trường bởi vì một mực chú ý đại bản doanh sở dĩ làm ạ cà sủ kỳ phát động tập kích máy mắt xin dị bên này liền nhận đến thông tin kết quả là hắn trực tiếp điều khiển phi hành cứ điểm chạy tới một trận chiến này rất có thể chính là chiến tranh nhận giới lần thứ tư trung quốc chi chiến ạ cà sủ kỳ cùng làng nhị dạ liên quân dân đoán g ư ớ mắt thập vi có thể hay không phục sinh nhận giới tương lai hướng đi vân vân, vân vân có lẽ đều sẽ tại một trận chiến này bên trong bị tuyên bố cuối cùng chờ đến xin dị thì thầm một c xuyên tấu h qua tầng mây k h ẽ hở hắn nhìn thấy phía dưới một á n g lửa làng n h ị dạ liên quân đại bản doanh có lẽ là bởi vì khoảng cách nguyên nhân trong đại bản doanh tiếng chém g i ế t cùng tiếng giống giận dữ hắn nghe không chân thực nhưng bên t a i tiếng gió gào thép phảng phất bổ khuyết điểm này để hắn cảm nhận được phía dưới toàn bộ trên chiến trường kim qua thiết mã núi lao biển lửa c ả dìn lúc này đi tới xìn di bên cạnh thấp giọng nói đại nhân chúng ta muốn xuất thủ sao xin dị quay đầu phát hiện không chỉ c ả dìn một cái mụ mệ ây cụ da mạ hạ cụ nệ di ký mỹ mạ rộ giờ phút này tất cả đều yên lặng tụ tập đến chỗ này ngoại bộ trên bình đài á Tha t xin d i ánh mắt theo nhiều người thân thể bên trên đó qua những người này là bộ hạ của hắn cũng là đồng bạn của hắn càng là đi theo hắn cùng một chỗ sắp đối mặt hạ cám thủ hộ nhận d ư ớ i quăng khẩn trương sao xin d i cười nhẹ hỏi mọi người khẽ giật mình tiếp lấy n h ấ c nhất gật đầu tất cả mọi người rõ ràng một trận chiến này ý vị như thế nào sở dĩ làm tới gần chiến trường về sau khó tránh khỏi sẽ có một vẻ khẩn trương cảm giác xin d i thu hồi ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía chiến trường hiện tại còn không phải hắn xuất thủ thời điểm hắn nhất định phải chờ nạ gạ tổ thu thập được tất cả ví thú thành công phục sinh thập vĩ phía sau lại ra tay chỉ có dạng này hắn mới có thể dùng khỏe ứng m ệ n h lớn nhất xác suất cướp đoạt thập vĩ nghĩ đến đây hắn bắt đầu đem kế hoạch hành động tại trong đầu lặp đi lặp lại trải b ớ t bảo đảm không có thất lạc cái gì vấn đề mấu chốt trên mặt trăng s u ấ t xù kỳ tôn nghệ gì hiện tại có lẽ còn là dung hợp thèn s ợ i gẳng hẳn là không có dư lực nhúng tay nhận giới lại chiến i t chia ở dung hợp m ạ n dễ kỳ xạ d ị gẳng vĩnh cửu chiến lược ở vào thung l ư n g kỳ liền tính muốn thay đổi cái gì cũng có tâm bất lực cái này không xác định nhân tố cũng có thể bài trừ đi bây giờ còn tại thang quốc cùng họ rồ si mà chơi trốn tìm hẳn là không có năng lực can thiệp nhận giới đại chiến xin gì đem khả năng đ ú n g tay người hoặc thế lực từng cái bài trừ phía trước hắn thả quá ổ sột sủ kỳ tô nệ di làm cho đối phương c ấ p đoạt hỉ hạ si bị hạ tiểu gẳng ngoại trừ là hy vọng nhận giới có thể thêm một cái có thể đối kháng bá chủ chiến lược bên ngoài còn có chính là dùng dung hợp kẹn xảy gẳng đến liên lụy s u ấ t sủ kỳ tô nệ di vậy hắn không cách nào can thiệp thập v ị phục sinh đối ủ trí hạ ít chĩa cũng là như thế vốn là thời không bên trong đã chết ủ trí hạ ít chĩa đều thay đổi chiến của hướng đi bây giờ còn sống ủ trí hạ ít chĩa có sở dĩ cùng hắn để phòng ngủ trí hạ i t chia còn không bằng chức cho đối phương tìm một chút sự tình kiềm chế lại cái phiền toái này đến mức bá chủ chế tạo cái kia giả dối ngủ trí hạ i t chia xin dĩ đến bây giờ đều có chút nghĩ mà sợ nếu như lúc ấy hắn không đủ cẩn thận đích thân tham dự đối tản d ở vây quét vậy bây giờ bị dây dưa chính là hắn mà không phải họ rồ simaz thu liễm suy nghĩ xin dĩ không tại phân tâm hết sức chăm chú quan sát phía dưới đại chiến trên chiến trường bị nạ gà tổ chế thành mướp bẹn dịn cơ dị kỳ lần lượt bắt đầu hoàn toàn v i thu hóa trước hết nhất là nhị vĩ dịn cơ dị kỳ ni hữu Bị ra ca đệ trong ứ h bay sau, về n n lúc p t nhất thời bởi vì cái này năm cái vĩ thú xuất hiện nguyên bản lớn như vậy làng nghị dạ liên quân đại bản doanh đều bởi vậy thay đổi đến chật trội Lại thêm quanh trên không quái vật, Sator, toàn bộ đại bản doanh thay đổi đến càng thêm hỗn loạn vì ứng đối ạ kasuki làng n h ị dạ liên quân bên này cũng không có lưu dư lực bắt v i dìn c ờ gì k ỳ ký nơ bê rất nhanh cũng hoàn toàn v i thu hóa lấy sức một mình đem nhị v i tứ vi cưỡng ép ném ra đại bản doanh tại đại bản doanh một bên trong rừng rậm mở rộng k ị chiến dù nạ trực tiếp đối mặt ngũ v i âu ngộ kỳ đối mặt thất v i thợ dù m ỉ mệ ấy liên thủ với bạ cụ dạ đem lục v i đuổi ra khỏi đại bản doanh và ảnh một, một bên thở hồn hển một bên hướng bên cạnh xì、si、dùn hỏi nạ dù tôi đâu xì、si、dùn lắc đầu không biết hắn không tại trong doanh n i ệ chẳng lẽ còn tại mi b ù cụ dạn dù nạ thầm hô một tiếng tiếp lấy vẫn nhìn một phía cụ dạ nàng ở đâu trước mắt làng nị dạ liên quân bên này ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi tại gìn cờ gì k ỳ số lượng chiếm thế yếu gấp thiếu có thể đối kháng thể tích lớn quái vật người sở dĩ cụ d a mạ một đ ộ t vào lúc này liền lộ ra rất là trọng yếu si dun lại lần nữa lắc đầu cụ d a mạ cũng không tại trong doanh điệu a katsu kỳ lần này tập kích quá đột ngột đại bản doanh hoàn toàn lâm vào hỗn loạn căn bản tìm không được người dù nạ những mày trầm giọng nói không đúng nàng nếu là tại trong doanh điệu hiện tại cũng đã thi triển một đội đúng lúc này si dun ho cẩn thận vừa mới bị sủ nạ đánh bại ngũ vĩ của cụ ô lúc này lúc một chỗ không người dốc cao bên trên vặn vẹo ủ dù mạ kỳ đột nhiên xuất hiện đón lấy ổ bị tổ theo ủ dù mạ kỳ bên trong khoan thai đi ra đồng thời dép cũng theo lòng đất lộ ra thân thể xuất hiện ở ổ bị tổ bên cạnh i hiện, n đón xuất lấy, ổ c h ô bị tổ quan tâm nhất hiện nhiên vẫn là bắt vi cùng mặt khác nửa con cựu vĩ z chỉ, chỉ nơi xa bắt vi dìn cờ gì kỳ đã hiện thân chính ở đằng kia bất quá bên cạnh hắn có rất nhiều làng nghi dạ liên quân nghĩ ra chúng ta tạm thời còn không có bắt lấy hắn đến mức cựu vi tiểu quỷ hiện nay còn chưa phát hiện vết tích ô bi tô như nhũ mày không có phát hiện z cũng hơi nghi hoặc một chút ta vừa mới tại làng nghỉ dạ liên quân trong đại bản doanh tìm một vòng xác thực không có phát hiện ta đoán tiểu quỷ kia khả năng bị làng nghỉ dạ liên quân giấu đi chứ m t nghìn m r ă m ba m ư ơ lo lắng âm thầm chứ m t nghìn m r ă m ba m ư ơ lo lắng âm thầm ô bi tô c â i lạnh loại thời điểm này còn đem có thể đưa vào chiến trường trọng yếu chiến lược giấu đi gồ cả kho tránh cũng quá n g ạ mạng z nói có lẽ là muốn giữ lại làm vũ khí bí mật đi nghe nói cựu vĩ tiểu quỷ thực lực tăng lên rất nhanh những thôn khác thiên tài đã đều không phải đối thủ của hắn vũ khí bí mật khẽ hư một tiếng o bi t o cười nói gỗ cả nếu như đem hy vọng đều ký thác vào một cái tiểu quỷ trên thân vậy liền thật đáng buồn ai biết được jeff núi b a i đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì o bi t o hỏi coi ủ c h i hạ xỉn dị thông tin sao jeff thân sắc cũng lập tức ngưng trọng mấy phần lắc đầu nói không có căn cứ tình báo ủ c h i hạ xỉn dị tại hai tuần phía trước xuất linh dưới t r ư ớ n g hắn mấy tên cảnh vụ bộ đội thành viên bí mật rời đi cổ nố hạ lý do là đuổi bắt tỏ rổ xi mã về sau liền rốt cuộc không có tin tức truyền ra ô bi tô nhớ mày chẳng lẽ hắn cũng giấu đi bên cạnh hắn cái kia mạn dễ kỳ ủ tri hạ thân phận điều tra rõ ràng sao t u y ệ t không lại lại lần nữa lắc đầu chỉ biết là kêu mù mệ ấy nghe nói liền cổ nộ hạ cao tầng đều không rõ ràng cái kia mạn dễ kỳ ủ tri hạ cụ thể thân phận hiển nhiên tổ bị tổ c ù n g dẹt đột nhiên để ý lên xin gì không chỉ là bởi vì xin gì mạn dễ kỳ ủ tri hạ thân phận cũng bởi vì m ù mệ phía trước tại cổ nộ hạ cảnh vụ bộ đội trước đại lâu đối khá ngọ rỗ xì mà một nhóm lúc hiện lộ mạn dễ kỳ ủ xạ dìn cả nguyên nhân hai cái mạn dễ kỳ ủ trí hạ đồng thời biến mất đây cũng không phải là một cái chuyện nhỏ mà là lớn vô cùng lo lắng âm thầ rất khó không cho người ta liên tưởng đến một cái khác gạ cắt xù kỳ bên trong b e những này thần bí m ạ n d ễ kỳ h u trí hạ a z đ ỗ n g nhiên khẽ ổ lên một tiếng ô bi tô lực chú ý cũng đi theo quay đầu sang chỉ thấy nơi xa làng nghỉ dạ liên quân đại bản doanh bên ngoài lục vĩ dồ quệ ị vừa mới phun ra xương acid đem chu vi công nó làng nghỉ dạ nghỉ dạ chống giống một mảng lớn nhưng lại tại lục vĩ chuẩn bị một lần nữa đánh vào trong đại bản doanh bộ lúc một trận m á n h liệt phong độn c ạ o qua đưa nó thả ra xương acid toàn bộ hấp bay sau đó một tên n h ỉ dạ làng lá thoáng hiện đến lục vi trước mặt hoàn thành kết tấn sau đó ngã trên mặt đất theo tên kia n h ỉ dạ làng lá ngã xuống đất lục vĩ ngơ ngác một chút đón lấy nó ngừng công kích làng n h ỉ dạ liên quân ngươi đại bản danh o bộ pháp quay đầu xong hướng về bắt vĩ bên kia chiến trường tiến đến đồng thời trực tiếp không phân địch ta đối với vốn nên thuộc về người một nhà nhị vĩ phun ra lên acid đậm đặc Tổ bị t ô liếc mắt ngã trên mặt đất n h ỉ dạ làng lá nói ra đó là cổ n ổ hạ dạ mạ nạ cả nhất tộc nghĩ dạ ta nhớ k ỹ tựa như là đàn d ự căn bộ bên trong g i a hỏa hắn hẳn là đối lục vĩ thi triển bọn họ nhất tộc bí thuật xin p h n xin n o z u t tâm truyền thân chi thuật dạ mã nạ cả phù mặc dù tại vốn là thời không bên trong đảm nhiệm qua đàn hộ vệ là đàn căn bộ bên trong đứng đầu nị dạ nhưng dưới tình huống bình thường xin b è n xin nozuts tâm c h u y ể n thân chi thuật là không thể nào thao túng ở vào dìn nghệ gà ặ k h ô n g chế h ạ b è n z i t i s sở dĩ d z mới được ra năm cái hoàn toàn thân thể vĩ thú có chút vượt qua nạ g ạ tổ lực k h ô n g chế kết luận ầm ầm lúc này trong đại bản doanh lại chuyển tới một trận doanh minh ô bị tổ cùng d z theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện cùng xù nạ đầu sức ngụ vi cổ, cổ ổ, bị một đội c u lấy c á ngã trên mặt đất sau đó một tên nị dạng là t i ế lên một quyền đánh vào ngũ vi trên thân chỉ thấy ngũ vĩ màu trắng thân thể bị cái kia nhìn như nhỏ bé một q u y ề n đ o a n h trúng về sau lấy chịu đánh điểm làm tâm điểm một đạo ám tử sắc vết tích cấp tốc lan tràn rất nhanh liền khuyết tán một mạng lớn mà theo ám tử sắc vết tích k h u y ế t tán ngũ vĩ thống khổ gào thét ổ bị tổ sầm mặt lại hắn nháy mắt liền nhận ra phối hợp xù nạ hàng phục ngũ vĩ là cô nô hạ một đ ộ t ni dạ ra mạ tổ cùng với cùng dạ mạ nạ c ả phu mở dạng cùng l à đ à n căn bộ thành viên đạp rèm lấy căn dù nạ phụ trách đối kháng chính diện dạ mạ tổ phụ trách dùng một đội giang buộc cung áp chế nắm giữ nạ nộ mẹt cấp kỷ cạp rèm lấy căn thì đúng lúc xuất thủ. dù n g trong cơ thể h ắ n cái kia đặc thù kỳ cà công c kích ngũ vĩ dù là vĩ thú gặp phải nạ n ổ mẹ cấp kỳ cà công c kích về sau nhất thời cũng thống khổ không chịu nổi ấ m ầm không đợi ô bị tổ phản ứng vốn nên tại trên không thất vĩ đột nhiên rơi vào b ố n phía nhấc lên một trận mánh liệt đ u ổ i mù đ ó lấy từng cây to lớn gai đất vụt lên từ mặt đất xuyên qua thất vi thân thể đây là x ủ chỉ ca đệ tam ẩu nổ kỳ đối thất vi thi triển chạ gằng no rụt nháy mắt tăng lên thất vi tự trọng vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới phi hành trên không trung thất vi thẳng tắp rơi xuống mà trên mặt đất lấy làng đá kỳ xù chỉ cầm đầu số lớn t tổ tổ ví dụ như tại đại bản doanh vòng ngoài xạ số di liền bị gạ hạ giả xuất lĩnh làng cắt nghỉ giả kiềm chế bị họa di z bị dạ bụ dạ xuất lĩnh làng sương mù ám sát bộ đội vây công các cù rủ cùng hì đan ngộ phán di z chỉ trộm khôi phục tiến độ không những chưa bắt lại hai người còn lâm vào đông đảo n ì dạ trong vấy công ây đã dạ tại trên không dạ o chơi thỉnh thoảng vứt xuống mấy cái bom nứt sét mặc dù kèm chế số lớn liên quân n ì dạ lại không cách nào cho liên quân tạo thành đá kích trí mạng tình huống tốt hơn một chút một chút chỉ có dàn maz cùng hỉ dù cổ bất quá bọn họ một cái bị dìn g ồ ở mỹ dưới cổ dù dô suy vê cộng thêm hỉ gạ để dạn tổ hợp kiềm chế lấy một cái bị xạ sủ k ẻ kéo lại làng n ì dạ liên quân quả thật bị ạ cả xù kỳ tập kích đánh trở tay không kịp nhưng trong đại bản doanh dù sao tụ tập mấy vạn nghĩ quân gánh vắc đến mỗi cái h nói cách khác b e n d ì k i cùng bảy tên ạ cà sủ kỳ thành viên chính thức bình quân xuống mỗi người đều muốn ứng phó ít nhất hơn ngàn tên n ý dạ húng chi trong đó còn có gỗ cạ cùng với các loại người mang cấm thuật bí thuật nhìn bọn họ mà ạ cà sủ kỳ thành viên mặc dù mỗi cái đều là nhận giới khiến người nghe tin đã sợ mất mật cấp ép tội phạm truy nã nhưng bọn hắn dù sao còn không có thoát ly nhì dạ phạm chủ mỗi một kích đều cần tiêu hao trả cớ dạ sở dĩ đối mặt hơn ngàn nhì dạ vây công liền xem như bọn họ cũng có chút chật vợt bởi vậy làm làng n h dạ liên quân dần dần kịp phản ứng về sau tràng diện bên trên mặc dù như c ũ hỗn loạn tư ơ n g mừng nhưng chiến c u ộ c ít nhất không tại thiên về một bên bên kia nagato cùng cố nạn đồng dạng đứng ở một chỗ dốc cao bên trên ngắm nhìn chiến trường gặp thế cục hướng bất lợi phương hướng phát triển cố nạn có chút lo lắng nagato để ta ra tay đi ta đi giải quyết bắt vĩ nagato lắc đầu không cần cố nạn có chút không hiểu có thể là nagato nói ra đừng quên bọn họ không chỉ là dịn cờ dị kỳ vẫn là ta bèn dị dị. dị Trước dạ vẹn t r dịp tựa hồ là để ấn chứng nạ gạ tổ lời nói trên chiến trường thế cục nháy mắt có biến hóa tại làng nị dạ liên quân đại bản doanh một bên trong rừng rậm b ắ t vĩ lục vĩ nhị vĩ tứ vĩ hôn chiến còn đang tiến hành b ắ t vĩ d ỉ n cờ dĩ kỳ nb ê thực lực vốn là so mặt khác d ỉ n cờ d ỉ kỳ muốn cao hơn một đoạn lại thêm lục vĩ bị ra mạ nạ cả phụ dùng xin b a n x i n nozuts tâm chuyển thân chi thuật khống chế sở dĩ phía trước b ắ t vĩ đơn đấu nhị vĩ tứ vĩ biến thành bát vi cùng lục vĩ hai bàn tay đối kháng nhị vĩ cùng tứ vĩ lại thêm lục vĩ xương acid đối am hiểu hòa đội nhị vĩ có nhất định áp chế tác dụng sở dĩ trên chiến trường rất nhanh liền hiện ra thiên về một bên chiến cuộc nhưng mà liền tại làng nị dạ liên quân bên này cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay lúc bị lục vi áp chế nhị vĩ bỗng nhiên phát ra một trận tiếng gào thét đo lấy nhị vĩ hám i ệ n g ra liền từ lục vi trên thân hút ra một đạo linh thể nuốt vào trong bụng của mình mà theo đạo kia linh thể lý thể lục vi một lần nữa trở về đến nạ gạ tổ k h ô n g chế bên dưới không thể nghi ngờ bị nhị vĩ hút ra linh thể chính là thi triển xin a n x sin, -sin nozuts tâm truyền thân chi thuật đem tự thân linh thể bám vào tại trên người lục vi tại trên người lục vĩ giả mạ nạ cả phủ bởi vì nghị hữu gỉ tổ không chỉ là nhị vĩ d ì n cơ dĩ kỳ vẫn là nạ gạ tổ bẹn dị cứ bên trong nhân gian đạo cho nên nàng ngoại trừ có thể hoàn toàn vi thu hóa biến thành nhị vĩ n ệ cô mạ tạ bên ngoài còn nắm giữ l ấ y nhân gian đạo rút ra linh hồn năng lực sở dĩ giả mạ nạ c ả phủ không những bí thuật bị phá giải tự thân cũng bởi vì linh hồn tán loạn mà chết Giả mạ nạ c ả phủ bỏ mình lục vĩ phản bội thế cục lập tức theo hai đối hai biến thành ba đối một kỳ nb cùng bắt vi áp lực nháy mắt tăng nhiều không chỉ là chỗ này chiến trường mặt khác mấy chỗ chiến trường cũng đều phát sinh n g chuyển thất vĩ d ì n cơ dĩ kỳ ép bị nạ gạ tổ chế thành xúc sinh đ sở dĩ làm thất vĩ bị ẩu nổ kỵ cùng làng đá n g ỉ dạ dùng thổ độn ngăn chặn về sau nàng lập tức thông linh ra từng cái chịu hắc đ ộ n g khống chế cự hình thông linh thú đánh làng đá c ắ p n g ỉ dạ một cái trở tay không kịp ngũ vĩ bên kia cũng giống như vậy tại bị dạ mạ tổ m ộ t độn áp chế ạ p dèm lấy căn nạ n ổ mẹ cấp kỷ các công kích dưới tình huống ngũ vĩ bỗng nhiên dừng lại kêu g ê n thân thể rách ra trong cái khe đưa ra từng mai từng mai đạn đạo không khác biệt bắn về phía b ố n phía nhìn xem bắn về phía chính mình đạn đạo áp dèm lấy căn sừng sốt một chút màu tránh ra lúc này sủ nạ tiếng kinh hô mới từ nơi tiếng nổ bao trùm xung quanh tất cả hồ nào tính cả cùng một chỗ bị che kín còn có không kịp tránh thoát tạm rèm lấy căn cùng với vừa mới vọt tới ngũ vị bên cạnh chuẩn bị phong ấn phong ấn ban tiểu đội chờ bạo tạc đình chỉ khói thuốc súng tàn đi bốn phía đã một mảnh hỗn độn phế tích bên trên nhìn xem tử thương khắp nơi trên đất các n g dạ dù nạ cắn r ă n g đáng ghét nạ g a t ổ ta nhất định muốn người trả giá đ ắ t thế cục mỗi một lần lặp đi lặp lại đều mang ý nghĩa đại lượng n g dạ bỏ mình bất luận là xem như hồ cạ vẫn là xem như một tên chữa bệnh n g dạ cái này khắp nơi trên đất tử thương đều để x kết quả là nàng không tại lưu thủ vừa lái khải âm p h o n g ấn một bên cắn phá ngón tay đem xịt c ộ t dìn thấp cốt lông ốc xin thông linh đi qua đồng dạng ý thức được dạng này rằng co đối làng n ì dạ liên quân cực kỳ bất lợi bay tại trên không âu nổ kỳ lúc này hô chúng ta không thể lại hạ thủ lưu t ì n h cho dù giết những này dìn cờ dì kỳ cũng nhất định phải ngăn cản cà sủ kỳ. Đệ đệ ngũ ngũ mì tờ mì mê tờ dù cả ẹ hạ cả c ù n nhau g gật đầu. Thế đầu. kỳ đem dỉn cờ dị kỳ bọn họ liền cùng hắn bọn họ trong cơ thể vị thú từng cái chém giết một chỗ khác trên chiến trường nghe đến ấu nổ kỳ la lên thèn trên mặt lộ ra nhàn n h ạ t khinh thường từ bỏ đi các ngươi không có phần thắng đối diện đã tế i n v à o sen min h m ồ tiên nhân mô thức dì dạ dạ lắc đầu c ư ờ i khẽ nạ gà tổ ta nên dạy bảo qua ngươi n g dạ là không thể lời nói nhẹ nhàng từ b ỏ à. thèn nói ra dì dạ lao sư tiếp tục ngoan cố chống lại đi xuống kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào nhẫn giới hỗn loạn đã đủ lâu dài là thời điểm nên kết thúc tất cả những thứ này dì dạ dạ chất vấn làm sao kết thúc ngươi cho rằng chiến tranh có thể mang đến hòa bình kèn chậm rãi mở rộng hai tay tựa như tại ôm tất cả n ì dạ là hay quên vô luận bao nhiêu k h ắ t sâu đau đớn thời gian đều có thể đem hắn s â n bằng sở d ị nhận giới cần một cái thần một cái bao quát chúng sinh chấn áp tất cả thần dì dè ra một mặt kinh ngạc ngươi muốn làm cái này thần hắn biết nạ g ạ tổ muốn dùng vũ lực t r i n h phạt cho nhận giới mang đến hòa bình lại không nghĩ rằng nạ g ạ tổ giã tâm như thế lớn còn muốn trở thành tại tất cả mọi người bên trên thần kèn thản nhiên nói nhận giới cần một cái thần dì dè ra một mặt đau xót nạ gà tổ ngươi quá tự phụ ngươi có hay không nghĩ tới liền tính ngươi thành công ngươi cũng có thời điểm chết mà khi sau khi ngươi chết nhận giới lại biến thành bộ rắn gì g sẽ có vô số người muốn mô phỏng theo ngươi muốn tiếp nhận vị trí của ngươi đến lúc đó nhận giới sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn hẹn c h ầ n chờ một chút hắn xác thực không có cân nhắc chính mình sau khi chết sẽ như thế nào bất quá hắn nghĩ lại nếu như thành công phục sinh thập vĩ trở thành dịn cờ gì kỳ thập vĩ tuổi thọ của hắn sẽ xa xa vượt qua nhân loại bình thường đến lúc đó hắn có nhiều thời gian chậm rãi bồi dưỡng tiếp nhận người gặp nạ gạ tụ không hề bị lay động dị dạ do dự một chút sau đó nói ra gậy a mà tiên đoán cường điệu nói Một cái v là gì gì người người gì gì xem như n trao đổi tại chiến hậu ta có thể phá lệ giữ lại làng lá để ngươi ở trong thôn dưỡng lao an độ tuổi già dì dạ trên vai xì mạ tiên nhân nói tiểu dị d ễ dạ đừng quên hắn đã nhận định chính mình nắm vững thắng lợi sẽ không nghe ngươi bên k i a phủ cả xạ cụ tiên nhân phụ hòa nói đúng vậy à trước mắt sợ rằng c h ỉ có đánh bại hắn mới có thể để cho hắn khôi phục thanh tình dị d ễ dạ thở dài đậu thủ bá dị dễ dễ dạ ễ d lời còn chưa dứt đối diện kèn dưới chân bùn đất bên trong liền bị kéo lên hai cây to lớn xiềng xích xiềng xích hai đầu làm ai phục nghi dạ làng lá bọn họ đ ỗ n g nhiên kéo một cái hai cây xiềng xích đan vào lẫn nhau nháy mắt đem kèn trói lại tiếp lấy từng đạo màu mực phong ấn t h u ậ t thức như có linh tính tại trên xiềng xích chạy như bay rất nhanh mượn từ xiềng xích lan tràn đến thèn trên thân không thể nghi ngờ nơi này là gì gì hải dạ chuyên môn ủ ì thèn chuẩn bị chiến trường chương một nghìn một trăm ba mươi lăm gỗ cạ liên thủ chương một nghìn một trăm ba mươi lăm gỗ cạ liên thủ cùng vốn là thời không bên trong gì gì hải dạ độc sông làng mưa tình huống khác biệt bản thời không bên trong nạ gà tổ hoặc là nói benzy tự xuất thủ số lần không ít đặc biệt là phía trước cùng một bác sĩ kỳ dù hầy xuất lĩnh thượng huyền quỷ cùng quỷ hóa kiếm sĩ tập đoàn tại thảo quốc triển khai trận đại chiến kia càng là trực tiếp đem penditus i ê năng lực bộ phận bại lộ tại làng n h ỉ dạ liên quân trong mắt mà tại penditus i ê bên trong n ắ m trong tay sức đẩy cùng hấp lực tèn không thể nghi ngờ là khó giải quyết nhất lúc trước thảo quốc trận chiến kia chính là nạ gạ tổ phát động một cái cờ xỉn dạ tèn xầy bạo lực phá giải nạ kìm vô hạn thành bởi vậy gie dạ cũng sớm đã định ra tốt nhằm vào tèn chiến thuật hắn chủ động tìm tới tèn ngoại trừ là nghị cuối cùng thử một chút k h u y ế n bảo một mục đích khác chính là mượn nhờ sư đ ổ tình nghĩa đem tèn dẫn vào hắn dự thiết tốt chiến trường bởi vì đối với có gìn n g ệ gẳng tèn đến nói bất kỳ cái gì hiện trường bố trí cặp ấy khẳng định đều là không có hiệu quả chỉ có dự thiết sân bãi trước thời hạn mai phục nhân viên mới có thể để tèn chúng chiêu bước vào cặp ấy quả nhiên làm siêng xích theo dưới chân dâng lên nháy mắt khóa lại từ sau lưng tèn theo bản năng mật n dụng xin ra tèn xây thần la thiên trinh phá vỡ g à n buộc chỉ là theo sát phía sau phong ấn phức thức q ấ y nhiều hắn đồng thuật hoa hoa hoa không đợi k h è n thử nghiệm thoát khỏi bên thai liền chuyển đến một trận đít ê ực nháy mắt k h è n trong hốc mắt dìn nghệ g ẳ n g liền bắt đầu run run, run chuẩn bị dây rụa thân thể lỏng lẻo xuống dưới từ bỏ phản kháng hô dị dạy da nhẹ thở ra khẩu khí sau đó hắn kết ấn thông linh ra mị bồ cụ giản phong ấn kiếm đá xách theo nặng nghề kiếm đá từng bước một hướng đi k h è n dừng một chút về sau huy kiếm đâm vào k h è n lồng ngực đem hắn hung hăng găm trên mặt đất xì、si、mạ tiên nhân nói tiểu dị dạy da nhanh lên đi giải quyết kế tiếp à ta còn muốn đuổi đi về cho bọn nhỏ nấu cơm đây dị dị tiếp lấy liếc nhìn bị kiếm đá đóng ở trên mặt đất lấy dạ hỉ cộ thi thể chế thành kèn lại lần nữa thở dài cuối cùng mới đối một bên các n g ỉ dạ dặn dò không nên đem kiếm đá rút ra ổn thỏa tốt đẹp t r ô n g giữ tốt kèn thi thể phải bốn phía n g ỉ dạ liên thanh trả lời thuận lợi như vậy giải quyết hết trong kế hoạch phiền toái nhất kèn không thể nghi ngờ để bốn phía các n g ỉ dạ sĩ khí tăng nhiều dĩ dạ thì ngựa không dừng bó chạy tới hạ cái chiến trường bởi vì đối với tự nhiên năng lượng lực tương tác không đủ hắn cần phủ cả xạ củ xị mạ hai vị tiên nhân hỗ trợ cân đối mới có thể kéo dài xem ni mô、thức. Thời i g âm phóng cho dù ấn h ư về sau nàng mấy chục năm tích lũy tại thể nội trạ cỡ dạ phun ra ngoài để nàng tại thời gian ngắn biến thành một người loại hình quách vượt lại tại cùng ngũ vị đấu sức bên trong không hề rơi xuống hạ phong một chút nào liên t ạ i cả hai chuẩn bị lại lần nữa xung kích lúc dì dẹ dạ chạy tới chiến trường quắp thiên pháp giản dị xỉ lễ m ì n o r u t khoảnh khắc dì dẹ dạ tóc giống như từng cây s i ề n g xích bắn ra cấp tốc c u ố n lấy ngũ vi tư trì, đưa nó cứ thế mà kéo tới trên mặt đất dù nạ thay thế liền hội vàng tiến lên một q u y ề n đập về phía ngũ vi đầu b à n h cùng với một đạo chầm thấp chầm đục ngũ vi đầu r ắ n r ắ n chắc chắc chịu xù nạ toàn lực buộc phát cái này một cái t r o n g quyển nháy mắt mất đi năng lực phản kháng sớm đã chờ đợi đã lâu phong ấn ban liền hội vàng tiến lên dùng phong ấn thuật áp chế ngũ vi trên thân vĩ thu trả cỡ dạ để hoàn toàn giải phóng ngũ vị khôi phục đến gìn cờ dị gì kỳ trạng thái lần này dị dị dạ dạ không có nửa điểm do dự lập tức thông linh ra một thanh kiếm đá hung hăng đâm vào ngũ vị gìn cờ dị gì kỳ han phần bụng cùng t ẹ n một dạng cũng đem hắn găm trên mặt đất đương nhiên hắn vẫn là tránh đi yếu hại dạng này xuyên qua tổn thương đối người bình thường đến nói có lẽ trí mạng nhưng đối với sinh mạng lực tràn đầy gìn cờ dị gì kỳ đến nói chỉ là có thể tính toán hơi nặng một chút t ư ơ n g thế mà thôi cũng không thể lập tức nguy hiểm sinh mệnh cùng lúc đó, bên kia trên chiến trường s ủ chỉ c ả đệ tam hậu nổ kỳ cuối cùng động lên thật sự trực tiếp dùng trần đ ộ t nguyên giới bóc ra thuật đem thất v ĩ mấy đôi cánh toàn bộ đánh thành nguyên tử trạng thái để thật vất v à thoát khỏi độn thổ g i a n g buộc bay đến trên không thất v ĩ lại lần nữa rơi xuống đệ ngũ mỹ dục tờ dù mỹ m ẹ cùng đệ ngũ c ả dẹp vạ cụ dạ liên thủ áp chế đem rơi xuống thất v ĩ không chế đ ó lấy đã sớm đợi mệnh phong ấn ban tiến lên đem thất v ĩ phong ấn để nó biến trở về d ì n cờ dị kỳ trạng thái cuối cùng lại dùng khế ước phong ấn đem thất vi dịn nghệ gẳng thông linh thú từng cái đưa trở về làm hè thất vi d ỉ n cờ d ỉ k ỳ chế thành x u ấ t s i n h đạo ngũ vi d ỉ n cờ d ỉ k ỳ chế thành tu la đạo lần lượt bị phong ấn về sau làng nghi dạ liên quân trong đại bản doanh hỗn loạn bắt đầu làm dịu tu na d i dạ hậu ngộ kỳ tờ dù mi mê ấ y b à cụ dạ rất nhanh tụ lại sau đó cùng một chỗ chạy tới đại bản doanh bên ngoài vùng rừng rậm kia trong rừng rậm bởi vì có dây c ả đệ tứ hiệp trợ hoàn toàn vi thu hóa kỳ nb lấy một đĩ ba lem nhị vĩ tứ vĩ lục vi gắt gao kiểm chế tại đại bản doanh một bên rừng rậm cũng nguyên nhân chính là như vậy tu na bọn người mới có cơ hội quét sạch đánh vào đại bản doanh thèn xúc x v â n anh lại là một tiếng oanh minh hình thể tương đối nhỏ bé một chút nhị v i bị bắt vi q u ă n g bay đi đi ra hung hăng nện xuống đất nhấc lên một mảnh bụi mủ liền tại nhị v i đứng dậy gào thét chuẩn bị công kích lần nữa lúc một q u y ề n cùng địa hình gần như hòa làm một thể quận vải bố bỗng nhiên bị vân lên đ ó lấy thân mặc c ả d ẹ t hạ ả o dì vạ cụ dạ như mũi tên một q u y ề n đánh vào nhị v i trên thân hoàn toàn vĩ thu hóa trạng thái dưới n ì ưu ghi tổ quanh thân bị một c h ấ u ngọn lửa màu xanh lam bao vây liền xem như bắt vĩ cùng nàng giao thủ đều sẽ bị tổ thương nhưng mà để ngũ cạ dẹp vạ cụ dạ đúng lúc c a s a c h s quanh đi lên nháy mắt để nhị vĩ kêu đào không thôi bên kia đệ ngũ mỹ g ụ c tờ r u mỹ m ẹ ấ y dùng tự thân dung đột kiểm chế am hiểu dung đột tứ vĩ nhị vĩ bị vạ cụ ra áp chế tứ vĩ bị tờ r u mỹ m ẹ ấ y kiểm chế còn lại di động lực năng lực kém nhất lục vĩ nháy mắt lâm vào kino b dại cả trụ trì cả trụ nạ dì dẹ dạ đám người vây công rất nhanh liền bị phong ấn biến trở về dìn cờ dị kỳ hình thái mà lục vĩ bị phong ấn liền giống bị đẩy n ã quân bài đô mino chỉ chốc lát sau nhị vi cùng tứ vi cũng lần lượt bị gỗ cả phong ấn biến trở về g ì n cờ gì kỳ trạng thái đến b ư ớ c này nagato benzitvê kép toàn bộ bị phong ấn chiến đấu mặc dù còn đang tiến hành nhưng thế cục rõ ràng sáng suốt gỗ cả mặc dù tầng tầng thở hồn hển nhưng trên mặt tất cả đều lộ ra nụ cười c á n h thứ hai dâng lên t r ư ớ c 1136, t h ờ i đại trước các đại biểu t r ư ớ c 1136, t h ờ i đại trước các đại biểu lúc này chiến trường vẫn như c ũ bị màn mưa bao phủ bị bụi mù bao trùm chung thiên ánh lửa cùng từng trận gạo thét biểu lộ rõ ràng kịch chiến còn tại duy trì liên tục nhưng theo nagato benzitvê k é bị lần lượt phong ấn đệ lên gỗ cạ trong lòng gánh nặng cuối cùng mới lỏng trên thực tế hoàn toàn vĩ thu hóa dìn c ờ dị kỳ tại nhận giới là vũ khí hạt nhân đồng dạng tồn tại húng chi những này bị nạ gạ tổ chế thành bèn dị kịp dìn c ờ dị kỳ bọn họ còn chia sẻ nạ gạ tổ dìn nghệ g ằ n g năng lực sở dĩ tại dưới tình huống bình thường bọn họ là một c ố khiến người sợ hãi lực lượng bất quá trước mắt hiển nhiên không phải bình thường tình huống không nói đến gỗ cạ bản thân đều có đủ áp chế hoặc kiềm chế vi thu năng lực vẹn vẹn là trong đại bản doanh cái này mấy vạn nhị gia quân cùng với các loại đã sớm chế định tốt dự án là đủ ứng đối đại đa số tình huống phát sinh. sở dĩ hà khắc chút nói trả giá như thế lớn đại giới mới thành công p h o n g vấn lại bèn gì kiệt biểu hiện chỉ có thể tính hợp cách hô hô lúc này rừng rậm đã biến thành một vùng phế tích mà đứng ở phế tích bên trên mọi người còn tại trùng điệp thở hồn hện liền xem như dịn cờ dị k ỳ k ỳ nb cũng không ngoại lệ một lần đối mặt nhiều như thế hoàn toàn thân thể vĩ thú liền xem như gỗ cạ dị dạ ra, k ỳ nb những n à y nhận giới cường giả đỉnh cao tiêu hao cũng là phi thường to lớn ngầm đầu nhìn một chút xẹt qua không trung quái vật xa to cùng với nơi xa lẻ phân bố tại chiến trường các nơi ạ cà xủ kỷ thành viên chính thức bọn họ dù nạ nói ra hiện tại còn không phải nghỉ ngơi thời điểm, chứ ngơi điểm, c vị, dì dẻ ra nhất định phải cùng h thúc chiến n g kết Tờ sự. d âu nổ kỳ đồng thời lên tiếng liếc nhau một cái về sau âu nổ kỳ ra hiệu dì dẻ ra t h ư ớ c nói dì dẻ ra việc nhân đức không nhường ai nói ra chúng ta mặc dù đoạt lại bị bắt đi d ỉ n cờ gì kỳ bọn họ nhưng chỉ cần nạ gà tổ còn không có bị đánh bại ả cà sù kỳ uy hiếp vẫn tồn tại sở dĩ ta đề nghị trước tìm ra nạ gà tổ chỉ có đánh bại hắn chúng ta mới có thể một lần vất v à suốt đời nhàn nhã giải quyết đi ả cà sù kỳ hậu ngộ kỳ phụ hòa nói không sai mà còn đối phương nên liền giấu ở phụ cận mọi người nháy mắt đ ả o mắt lên bốn phía bất quá bởi vì màn mưa khói thuốc súng ánh lửa các loại quấy nhớ tầm mắt mọi người cũng không có tại bốn phía phát hiện nạ gà tổ cái này ả cà sù kỳ thủ lĩnh thân ảnh Tunaho, Kanithan, mấy tên nỉ dạ thuần thân đi tới gỗ cạ trước mặt d u nạ phân phó nói lập tức điều nhân viên hướng đ ạ i bản doanh bốn phía bài tra ta muốn biết tạ cả s ù kỳ thủ lĩnh hiện tại vị trí đang lúc cả nỉ h à n cùng trinh sát ban các nỉ dạ chuẩn bị gật đầu nói phải lúc cách đó không xa chuyển đến một đạo lệnh nhà tâm thanh không cần tìm ta đến, đến rồi mọi người sợ hãi cả kinh cùng nhau quay đầu nhìn phía phương hướng âm thanh chuyển tới chỉ thấy một thân mây đỏ phục nạ gạ tổ theo trong đuổi mù đi tới xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt dù nạ nắm chặt lại nằm đấm rất tốt cuối cùng có thể vì chết vì thai nạn người báo thủ g i ạ i ca đệ tứ càng là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái hôm nay ngươi liền chết tại chỗ này đi nạ gà tổ không có để ý kêu gào g i ạ i ca mà là nhìn về phía nhân viên bên trong dị d ạ dạ thản nhiên nói dị d ạ dạ lao sư ta phía trước đề nghị vẫn như cũ hữu hiệu, hiệu chỉ cần các ngươi từ bỏ chống lại giao ra tất cả ví thú ta có thể để các ngươi giữ lại chính mình làng lý dạ đây là ta sau cùng thiện ý dị d ạ d ạ thần sắc nghiêm trọng nạ gà tổ có nghiêm trọng chân tổn thương điểm này không những tại lần thứ nhất thảo quốc đại chiến bên trong có chỗ thể hiện mà còn cũng thông qua đàn dưới về sau bàn giao được chứng minh nhưng hôm nay nạ gà tổ cùng nhau đi tới hoàn toàn nhìn không ra có chân tổn thương bộ dạng đương nhiên trước mắt gỗ cạ tụ tập bên cạnh còn có kỳ nb ở ê cùng với hàng trăm hàng ngàn liên quân n ỹ dạ liền tính nạ gạ tổ chân tổn thương khỏi hắn cũng vô lực thay đổi thế cục nạ gạ tổ ngừng chân chờ đợi dị dị dạ trả lời mà dị dị dạ trở mặc biểu đạt thái độ của hắn việc đã đến nước này song phương sớm đã không có bất kỳ cái gì cứu vãn đường sống nạ gạ tổ lắc đầu trên mặt thần sắc vẫn như c ũ bình thản rất đáng tiếc xem ra chỉ có thể đem xem như thời đại trước đại biểu các ngươi tất cả quét vào đống rác bà cu dạ nhũ mày thật là một cái p h á c lối g a hỏa nàng thực tế không hi nhưng v mà nhanh như thiểm điện giải cả mới vừa bổ nào vào nạ g ạ tổ trước mặt liền bị nạ gà tổ một tay lộ ra tinh chuẩn bóp lấy cái cổ nhấc lên mà theo i ế t hầu bị bóp lấy bao trùm giải ca đệ tứ toàn thân lôi độn trả cờ giả cấp tốc bị hút đi trong t h ư ớ c mắt giải ca đệ tứ liền bị động thối lui ra khỏi lôi độn trả cờ giả hình thức đại ca kỳ nợ b giật nảy cả mình làm bộ liền muốn tiến lên cứu viện giật cả đệ tứ lúc này xú nạ vội vàng ngăn cản kỳ nợ b không nên xúc động ngươi là mục tiêu của hắn trước tiên lui đến nơi xa hắn từ chúng ta tới đối phó gần như đồng thời tờ dù mỹ mệ hoàn thành k ế tấn thủy đột kỳ dị gạ cù n o r ú t vụ ẩn chi thuật một cỗ xương trắng theo tờ dù mỹ mệ trong miệng phun gia cấp tốc bao phủ nạ gạ tổ thừa dịp nạ gạ tổ tầm mắt bị tờ dù mỹ mệ kỳ dị gạ cù n o z u t vụ ẩn chi thuật che lợi làng nị dạ liên quân bên này vội vàng mở rộng trận hình dù nạ dị dạ tờ dù mỹ hạ cụ giả bốn người đem lĩnh một đội nghị giả quân tản ra đến bốn phương t á m hướng đem nạ gạ tổ vây ở trung ương dù chỉ ca đệ tam h u nổ kỳ bay đến trên không lợi dụng không t r u n g tầm mắt trên cao nhìn xuống c ả nĩ hẳn phong ấn ban lùi đến nơi xa tránh cho bị ngộ thương trong sương ngủ, xét theo giữa ca đệ tứ nạ gạ tổ như cũ một mặt lạnh nhạt mặc dù bốn phía sương ngủ che đậy tầm mắt của hắn nhưng hắn không có chút nào e ngại đáng ghét dài ca đệ tứ còn tại ra sức dễ rồi lấy hắn lúc này vừa sợ vừa giận làm sao cũng không có nghĩ đến phản ứng của đối phương nhanh như vậy một cách liền phản chế hắn tập kích mà càng làm hắn hơn cảm thấy tuyệt vọng là đối phương tùy tiện liền hút đi hắn gần như toàn thân trả c ơ dạ mà còn cổ tay sức lực lớn đến không thể tưởng tượng nổi để trước sau như một lấy thể thuật tự ngạo hắn đều cảm thấy không rét mà run lúc này làng nghĩ dạ liên quân thế công tới xuất thủ trước nhất chính là sen ni m ộ tiên nhân mô thức hạ dị dẹ dạ, dạ hắn duy trì sen ni m ộ tiên nhân mô thức thời gian đã không nhiều lắm sở dĩ không dám chỉ hoãn t ù nạ ba cụ dạ cùng tờ du mỹ mệ ấ y ba người theo mặt khác ba phương hướng phối hợp tác chiến trên không âu nổ kỳ giờ phút này đã hoàn thành tất hai bàn tay có chút khép mở nơi lòng bàn tay theo một đạo trong suốt v ầ ờ n sáng trấn đ ộ t chủ thân thể đã xuất hiện tùy thời đều có thể kích phát ngày hôm qua trong nhà có việc không có đổi mới xin lỗi xin lỗi hôm nay ba canh dâng lên chương một nghìn một trăm ba mươi bảy vượt qua cả cấp thực lực chương một nghìn một trăm ba mươi bảy vượt qua cả cấp thực lực lui đến nơi xa kỳ nb ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m chiến trường hắn sở dĩ nghe theo s u nạ lời nói đang hoàng với lui cũng không phải là không để ý lời cả đệ tứ mà là tin tưởng gỗ cả nơi xa trên chiến trường gỗ cả tụ tập bên cạnh còn có gì gì l ấ dạ loại này không kém hơn cả cấp từng giả lại thêm từng cái làng tinh nhuệ kỳ nb thực tế nghị không r a n nạ gạ tổ đến tột cùng có cái gì phần thắng nắm giữ loại ý nghĩ này cũng không phải là kỳ nb một người gỗ c ạ liên thủ quét ngang b e n z i t u s đem năm cái hoàn toàn thân thể vi thu từng cái phong ấn thực lực cực lớn cổ vũ làng nghị dạ liên quân sĩ khí trước mắt các nơi chiến trường mặc dù còn tại kích đấu nhưng làng nghị dạ liên quân các nghị dạ tin tưởng vững chắc thắng lợi nhất định là thuộc về bọn hắn trên sân đệ ngũ mỹ r ụ c tờ dù mỹ mê ấy vừa mới phát động kỳ dị gạ cù n o r ụ t vụ ẩn chi thuật bao phủ toàn bộ chiến trường để hám sâu trong đó người gần như đưa tay không thấy được n ằ m ngón đây là làng x ư ơ n g mù thường dùng thủ đoạn đối đồng thuật nỉ dạ nhất là hữu hiệu mà đánh vào trong x ư ơ n g mù d ì dẽ dạ tờ dù mỹ mê ấy b ạ cù dạ thú na mấy người mặc dù tốc độ cực nhanh nhưng không có làm ra bao nhiêu tiếng vang đến tất cả đều giống như ma quỷ đồng dạng tại trong x ư ơ n g mù xuyên qua đối với bọn họ cấp độ này nỉ dạ đến nói tiềm hành ám sát là cực kỳ cơ sở công h ó a dì dì dạ trước hết nhất đánh tới nạ g ạ tổ trước mặt đồng thời nháy mắt phát động thiên pháp giản dị xỉ gệ mỹ nozuts bạch phát đ ố n g nhiên n â m ra một bên c u ố n về nạ g ạ tổ một bên tính toán đem ra cả đệ tứ theo nạ g ạ tổ trong tay cứu ra bên kia tờ dù mỹ mệ tiềm phục tại trong sương ngủ, trong tay đã hoàn thành kết tấn chỉ c h ờ dì dì dì ạ đem ra cả đệ tứ theo nạ g ạ tổ trong tay cứu đi nàng liền lập tức phát động phí đột vũ nozuts xảo vụ chi thuật cái này thuật cùng lúc trước kỳ dị gà cù nozuts vụ ẩn chi thuật rất tương tự đều là từ trong miệm phun ra xương trắng chỉ là kỳ dị gà cù nozuts vụ ẩn chi thuật chế t chỉ có thể đưa đến quấy n h u tầm mắt tác dụng mà mù nozuts xảo vụ chi thuật thì là p h i độn kẹp tẩy gần cái huyết kế giới hạn tại vốn là thời không bên trong uy lực của nó là liền khô lâu hình thái sờ sàn đủ tu tán ă n g hồ đều có thể tăng c h ạ y nhưng mà liền tại dị dị d i y dạ bạch phát sắp cuốn lấy nạ gạ tổ một cái trước mắt nạ gạ tổ chỉ là chậm rãi nâng lên một cái tay khác xin dạ thèn s â i thần la thiên trinh ầm ầm khoảnh khắc đầy chơi cuốn tới bạch phát tính cả dị dạy d ạ bản nhân cùng một chỗ tất cả đều bị trống giống xuất hiện to lớn sức đẩy chê bay ra ngoài không chỉ là dị dạy d ạ l i ê n dị dị dạ dạ vị trí phương hướng bên trên sương m ũ cũng bị cái này một cái xin dạ thèn xây thần la thiên trinh đánh ra một cái luồng khí xoáy chống giống một mảng lớn chê bay dị dị dạ dạ về sau nạ gà tổ phát động xin dạ thèn xây thần la thiên trinh cánh tay một cái chết đi hướng về mai phục tại một bên t ở d ù mỹ mệ ấy phát động bằng ken in vạn tượng tiên dẫn thoáng chốc vội vàng không kịp chuẩn bị t ở d ù mỹ mệ ấy liền bị nạ gà tổ cách không thu lấy cầm trong tay nạ gà tổ phản kích chỉ ở lẫn tay ở giữa đồng dạng mai phục tại trong xương m ụ x ù nạ cùng hạ cụ dạ cũng không kịp xuất thủ can thiệp dị dị dạ dạ t h ậ dù m ị mẹ ấ y bị bắt cái này hai người ngơ ngác một chút lúc này tiến lên tính toán theo nạ gà tổ trong tay đem ra cả cùng mỹ dục cứu nạ gà tổ ánh mắt lật ra khóa chặt công tới hai người sau đó g ơ lên trong tay giải cả mỹ dục phủ kín sù nạ cùng b ạ cụ dạ đánh tới lộ tuyến đồng thời thừa dịp su nạ b ạ cụ dạ thu chiêu nháy mắt nắm lấy cơ hội trước một chân đạp bay su nạ tiếp lấy quay người một chân đem b ạ cụ dạ cũng đánh bay ra ngoài đạp bay hồ cả cả dẹp về sau nạ gà tổ đưa trong tay bắt g i ả cả mỹ dục tùy ý ném tới trên mặt đất thần thái lạnh n cái gọi là hồ cả bá không đợi nạ gà tổ nói hết l trên không một đạo trong suốt cổ sáng nháy mắt hướng hắn đánh xuống lạt sù c h ị c ả đại nhân trần đ ộ t đắc thủ hắn chết chắc bốn phía các n g h ra nhìn thấy đạo ánh sáng này trụ lấp lánh trên mặt tất cả đều nổi lên vui mừng không thể nghi ngờ cái này từ trên trời giáng xuống đánh phía nạ gạ tổ cổ sáng không phải cái gì khác nhân thuật mà là tên là k á i cây tơ tạ huyết kế đào thải trần đ ộ t tại trần đ ộ t trước mặt không có cái gì phòng ngự là tuyệt đối chỉ cần bị đánh trúng bất kỳ cái gì vật thể đều sẽ bị đánh về nguyên tử trạng thái vật lý trên ý nghĩa trôn vùi rơi thần la tiên h trinh chê sổ ra một bộ phận xương ngủ về sau để một mực tại trên không tìm kiếm ra điện thoại sẽ ổ nổ n kỳ thu được tầm mắt về sau gặp nạ gạ tổ vứt xuống ở trong tay giật gạ cùng mỹ dục dù chỉ c ả đệ tam ổ nổ n kỳ liền không chút do dự quả quyết xuất thủ mà nhìn thấy trần đ ộ n có sáng hiện lên không những bốn phía bình thường lý dạ, liền bị đánh bay dị dạy dạ t ù nạ gạ c ù dạ trong mắt cũng đều nổi lên vui mừng bởi vì từ đầu đến cuối bọn họ đều đem sủ chỉ ca trần đội trở thành cuối cùng có thể giải quyết dứt khoát tiệt chiêu bọn họ vừa rồi tất cả công kích bản chất chỉ là vì cứu trở về dãi ca vịt xù chỉ c ả chế tạo ra thời cơ ra tay phù hợp mà thôi t r ầ n đột ô sáng nháy mắt rơi xuống không có cho nạ gạ tổ bất luận cái gì tránh né cơ hội liền không lại không nghiêng đánh vào nạ gạ tổ trên thân kết thúc ấu nổ kỳ khỏe miệng nít lên bất quá rất nhanh hắn c á i kia dương lên khỏe miệng liền đọc lại trong mắt thì toát ra một vệ không thể tưởng tượng nổi kinh nghi bị t r ầ n đột doanh chúng nạ gạ tổ cũng không có như hắn phía trước những địch nhân kia đồng giặt tại chân đột bên trong hóa thành khói bụi mà là lông tóc không tổn h a o gì thậm chí liền trên mặt thần sắc đều không có bao nhiều biến hóa vẫn như cũng là bộ kia lạnh nhạt biểu lộ bất quá hai ba hơi. trần độn có sáng liền tại trên người nạ gạ tổ c h ầ m rãi tiêu tán nạ gạ tổ lúc này tiếp tục lấy vừa rồi chưa nói xong lời nói cái gọi là gỗ ca cũng bất quá như vậy làm sao có thể tất cả mọi người bao quát ẩu nổ kỳ ở bên trong trên mặt đều là tràn đầy khiếp sợ bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến liền xem như cái cây tơ tạ huyết kế đào thải trần độn đều không đả thương được nạ gạ tổ mảy may nạ gạ tổ nhìn khắp bốn phía một vòng về sau nói ra các ngươi thời đại kết thúc giờ khắp này gỗ ca mới hiểu được nạ gạ tổ vì cái gì dám một thân một mình đối mặt bọn hắn thực lực của hai bên rõ ràng đã không tại một cái cấp độ điểm này theo ban đầu giải c ạ đệ tứ tập kích bên trong cũng có thể thấy được giải c ạ xem như gỗ c ạ bên trong tốc độ cùng lực lượng người nổi bật hắn tập kích thường thường là trí mạng bình thường nhị dạ đừng nói phản chế liên tục né tránh ngăn cản đều rất khó làm được có thể nạ gạ tổ trong nháy mắt liền phản chế đồng thời cầm x u ố n g giải c ạ điều này nói do nạ gạ tổ tại nhìn rõ phản ứng cùng với lực lượng các loại phương diện tất cả đều nghiền ép giải c ạ đây không thể nghi ngờ là một loại vượt qua cả cấp thực lực nếu biết rõ giải cả đệ tứ tại một đám cá bên trong thực lực là có thể xếp tại trung thượng dù nếu như ngay cả giải cả đệ tứ đều không phải nạ gạ tổ một hiệp chi địch lời nói cái kêu ý vị như thế nào liền vô cùng rõ ràng t í tách vũ quốc liên miên bất tuyệt mưa nhỏ còn tại duy trì liên tục chỉ bất quá màn mưa chút nghìn đám người tâm cảnh cùng vừa mới khác nhau rất lớn hoảng hốt tại người và người truyền lại nếu như ngay cả gỗ cạ đều không phải ạ c t sủ kỳ thủ l ĩ n h nạ gạ tổ đối thủ người nào lại có thể chiến thắng cái này quái vật không chiếm được đáp án mọi người tất cả đều nghĩ đến chiến bại khả năng trong mắt hy vọng dần dần dập tắt trên mặt bắt đầu xuất hiện sợ hãi cùng bất tạng trường một nghìn một trăm ba mươi tám làm sao sẽ dạng này chương một nghìn một trăm ba mươi tám làm sao sẽ dạng này trong đại bản doanh theo bang n từng cái phong ấn, làng nì dạ liên quân trong i i cái t u bị gồ cả o dạ d đại h như hỗn cứ việc vẫn như cũ vẫn loạn n ư t ơ bang ừ n nhưng liên quân một phương ràng g khôi phủ. đầu một trật tự rõ ràng bắt rõ b bang. bang Bang! chữa bệnh doanh địa hai đạo giống như, như quỷ mị bóng người đang không ngừng dây dưa bọn họ mỗi một lần chạm vào nhau đều sẽ phát ra một tiếng chói thai kim têu thanh âm lại một lần va chạm sau đó giao thủ hai người riêng phần mình t ố i lui nhìn xem đối diện thở hồng hộc x à xú kẹ thì rủ cô một mặt trêu tức chuyện gì xảy ra nhanh như vậy liền bệnh n i sao xa xù kẹ cả giận nói ngầm miệng phân độ xạ xù kẹ khiến hỉ dù cổ càng thêm đ ắ ấ t ý hắn cười nói tốc độ của ngươi s o ban đầu chậm mười bảy phần trăm xem ra ngươi bắc thịt tế bào đã tới cực hạn dùng lôi độn trả cờ dạ kích thích trong cơ thể tế bào mặc dù có thể tăng cường tốc độ cùng lực lượng nhưng khó tránh sẽ đ ố i tế bào tạo thành tổn hại thời gian ngắn kích thích một cái tạm được nếu như thời gian dài duy trì loại trạng thái này tế bào tất nhiên lại bởi vì không chịu nổi gánh nặng mà diện tích lớn hoại tử khách quan mà nói xem như kẹt cây gần cái huyết kế giới hạn tấn đ ộ đối thân thể gánh vác liền muốn không lớn lắm xa x ù kẹ nhìn xung quanh các ngươi thủ lĩnh những cái kia dìn cờ gì kỳ khôi lôi đã bị gỗ c ả giải quyết hết các ngươi xong đời thì dù c ậ không hề bị lay động nói ra ngươi biết ta vì sao biết gia nhập hạ cả xù kỳ sao x à x ù kẽ lệnh nhật nói ta làm sao sẽ biết ngươi loại này hôn đản là thế nào nghĩ thì dù c ậ lơ đ ế n tự mình giải đáp nói đó là bởi vì ta hiện nay còn không phải thủ lĩnh đối thủ a nam nhân kia có thể so với ngươi tưởng tượng khủng bố hơn nhiều lắm x à x ù kẽ nghe vậy khe nhữ mày hắn đối nạ gạ tổ không hề quen thuộc nhưng hắn biết hỉ dù c ậ nội tâm vận mẹo cùng cùng、nào. có thể để cho h ỉ rủ cộ như vậy tôn s ủ n g nói do tôi hạ cá sủ kỳ thủ lĩnh s á t thực không phải bình thường trên thực tế mặt khác các nơi chiến trường cũng là như thế b e n z i ể u dị, bị gỗ cả đánh bại cũng không có dao động hạ cá sủ kỳ các thành viên chiến ý một đám hạ cá sủ kỳ thành viên như cũ vây quanh làng n ì dạ liên quân đại bản doanh cùng liên quân mở rộng kịch đấu ầm ầm đúng lúc này một c ô mánh liệt sóng xung kích từ đằng xa đánh tới đem dọc đường tất cả toàn bộ sân bằng nhấc lên đẩy trời bụi bặm mặt đất các n ì dạ bất luận là làng n ì dạ liên quân một phương vẫn là hạ cá sủ kỳ một phương tất cả đều có chút đầu vóc t r o n váng chỉ có tại trên không ấy đã ra, cụ dồn sủ chia các loại giải rác m ấ y người biết sự tình toàn cảnh nguyên lai liền tạ i nạ gạ tổ đánh bại gỗ cạ về sau hắn tại nguyên chỗ trực tiếp phát động cợt hờ xỉn dạ thèn x ẩ y lấy vùng rừng rậm kia làm tâm điểm đem bốn phía tất cả toàn bộ sân bằng tạo thành một cái sâu đạt mười m ấ y mét, đường k í n h đạt hơn mười dặm h ồ to nguyên bản trên chiến trường gỗ cạ dị dẹ dạ ký n ơ bê đám người đều không ngoại lệ bị sung kích sóng chỗ cuốn theo tất cả bị chê bay ra ngoài động tĩnh lớn như vậy tự nhiên đưa tới trên chiến trường chú ý của mọi người bất luận là đại bản doanh bên ngoài vẫn là tại trong đại bản doanh tất cả đều nhìn phía bên này lại chỉ thấy một thân mây đỏ phục nạ gạ tổ phiêu phủ giữa không t r u n g nhìn xuống chiến trường mà tại xung quanh hắn sớm đã không nhìn thấy gỗ cạ thân ảnh nam gỗ cạ đâu cái kia chẳng lẽ chính là ạ cà sủ kỳ thủ l i n h sao vừa rồi sóng x u n g kích là là hắn làm kinh nghi hoảng hốt mờ mịt các loại cảm xúc tại liên quân n h ỉ dạ ở giữa lẫn nhau lan tràn phía trước gỗ cạ đánh bại b è n z i t chỗ cổ vũ lên sĩ khí tại nạ gạ tổ thực lực tuyệt đối trước mặt lại lần nữa rơi xuống trở về đại cốc lúc này một đạo vạn vẹo ưu du mạ kỳ xuất hiện ở cờ thơ xín dạ kèn sầy chế tạo ra cái danh to kia bên trong đón lấy ô bị tổ theo u du mạ kỳ bên trong đi ra trong tay còn cầm hai thân ảnh nhìn kỹ l i ề n có thể phát hiện ô bị tổ trong tay xét theo chính là phía trước gỗ c ả tại trong đại bản doanh phong ấn thất vĩ dìn cờ d ị kỳ cùng ngũ vĩ dìn cờ d ị kỳ không thể nghi ngờ thừa dịp nạ gà tổ đối kháng gỗ cả lúc ô bị tổ lẻn vào đại bản doanh giải quyết trông coi bị phong ấn dìn cờ dĩ kỳ n h i dạ tiểu đội đem thất vĩ dìn cờ dĩ kỳ cùng ngũ vĩ dìn cờ dĩ kỳ theo làng n h i dạ liên quân trong tay đợt lại ba cái xí d ẹ t phân thân lần lượt rơi xuống trong hồ lớn cái này ba cái xí d ẹ t phân thân mỗi người đều khiên một dì n ụ dị kỳ theo thứ tự là nhị vĩ dìn cờ dị kỳ tứ vĩ dìn cờ dị kỳ cùng với lục vĩ dìn cờ dị kỳ hiển nhiên thừa dịp vừa rồi hỗn loạn bọn họ đem gỗ cả ở chỗ này phong ấn nhị vĩ dìn cờ dị kỳ tứ vĩ dìn cờ dị kỳ lục vĩ dìn cờ dị kỳ cũng đều đặt lại không bao lâu lại có một thân ảnh từ trên trời r g xuống h ắ n chính là phía trước bị dị dải dạ dùng kiếm đá phong ấn t h n bị tôi đặt lại thất vĩ cùng ngũ vĩ lúc thuận tiện cũng rút ra cả ở thèn, trên thân kiế bên nháy g mắt đồng loạt ra tay nào về phía nơi xa quấn tại phế tích bên trong bắt vi dìn cờ gì kì kì nơ bởi vì cách khá xa kì nơ bên nhận đến cờ thơ xín dạ tèn sầy xung kích nhỏ bé có thể dù là như vậy hắn giờ phút này vẫn như cũng là đầu góc cho váng thật vất và theo phế tích bên trong bò lên đi ra còn chưa kịp thấy rõ tình huống xung quanh nagato dị, liền rơi xuống bên cạnh hắn đem quanh hắn cẩn thận b á t vĩ vội vàng hướng kỳ nb cảnh báo lấy kỳ nb cảnh giác tự nhiên cũng ý thức được tình cảnh của mình chỉ là không đợi hắn có hành động bắt è n vĩ liền đồng loạt ra tay đỡ trái hở phải bên dưới trạng thái không tốt kỳ nb chỉ miễn cưỡng ngăn cản mấy chiêu liền bị bắt è n vĩ trọng thương cầm xuống sau đó như bị bắt được thú săn đồng dặn kéo về đến nạ gà tổ bên người gặp bắt vĩ n h n cơ gì kỳ kỳ nb cũng bị bắt được z cười nói bắt vĩ cũng đủ hiện tại liền kém mặt khác nửa con cựu vĩ nagato nhìn về phía obito U、dù ma kỳ nạ dù t ô đâu t ô bị t ô lắc đầu ta tại làng n ì dạ liên quân trong đại bản doanh lục soát nửa này không có phát hiện cựu vĩ tiểu quỷ vết tích nạ gà t ô nhắm mắt cảm giác một cái sau đó c a o mày nói hắn không ở nơi này z nói có lẽ là bị giấu đi a gô cả đều ở nơi này chỉ cần t r a hỏi bọn họ nhất định có thể đem cái tia tiểu quỷ tìm ra nơi xa dù nạ chật vật đẩy ra một khoảng ngăn chặn chính mình đại thụ theo bửa bọn phế tích bên trong bỏ lên đi ra bốn phía đập vào mi mắt là từng cái bị phế khư vùi lấp các nị dạ trong bọn họ có tài thống khổ kêu r ê n có đang thấp d i ọ n g nước nở mà càng nhiều thì là t r ô n ở nước bùn bên trong sống chết không rõ làm sao sẽ d ạ n g này nàng cảm thấy khiếp sợ cùng phẫn nộ đ ó lấy nàng nhìn về phía nơi xa hô to ánh mắt lưu lại tại bị ạ cà sủ kỳ đ o ạ t lại bèn di tư dư cùng với vừa mới bị bèn di tư dư bắt được bát vĩ dìn cờ dĩ kỳ, kỳ kỳ nở b ê trên thân canh thứ hai dâng lên chương một nghìn một trăm ba mươi chín gậy mát chương một nghìn một trăm ba mươi chín gậy mát ngoại đạo ma tượng đang t r à n g theo bát vĩ dìn cờ dĩ kỳ, kỳ kỳ nở bé bị bèn di kéo tới nạ gạ tổ trước mặt lúc này ạ cà xù kỳ trong tay đã có tám con nửa vi thú thiếu sót duy nhất cũng chỉ thừa lại nạ rủ tổ trên thân nửa con kiểu vĩ trên thực tế đến trình độ này đã có thể miễn cưỡng nếm thử phục sinh thập vĩ chỉ là bây giờ gỗ ca bại trận đại cục đã định đem còn lại nửa con kiểu vĩ thu thập đủ phía sau lại phục sinh thập vĩ không thể nghi ngờ có thể giảm xuống phục sinh thập vĩ độ khó bởi vậy liếc qua ngất đi k ý nb ơ ê về sau nạ gạ tổ đối b è n z i t u s ra lệnh đi đem ủ r ù mà kỳ nạ rủ tổ tìm ra b è n z i t u s cùng nhau gật đầu sau đó nhộn nhịp lách mình biến mất ngay tại chỗ nơi xa theo phế tích bên trong bỏ ra tới xù nạ không có lựa chọn rút lui mà là lập tức lấy hổ cả thân phận chỉ huy lên bốn phía còn có thể hành động nỉ dạ đối h a m tại phế tích bên trong các nỉ dạ mở rộng cứu viện dì dạ dù chỉ ca đệ tam ẩu nộ kỳ d ạ i ca đệ tứ đệ ngũ mỹ r ụ c tờ du mỹ mê ấy đệ ngũ c ả dẹp vạ cụ dạ lần lượt được cứu đi ra mặc dù cứng rắn chịu nạ gà t ổ một cái cờ thờ xỉn dạ tèn sầy nhưng mấy vị cả vốn là thực lực không tầm thường lại thêm có xù nạ cùng ốc xin phân thân khẩn cấp điều trị dì dạy d ạ dạ cùng mấy vị cả rất nhanh khôi phục ý thức trong đó chỉ có tờ du mỹ mê ấy bị thương nặng nhất bởi vì lúc ấy nàng liền tại n bởi vì da dày thịt béo thể trạng đầy đủ cứng cỏi sở dĩ bị thương tương đối nhẹ một chút kỳ nb gặp kỳ nb bị bắt giải ca đệ tứ đứng dậy muốn nghĩ cách cứu viện có thể vừa mới đứng dậy hắn lại bởi vì thương thế trên người ngã ngồi đến trên mặt đất đáng ghét d u chỉ cả cùng c ả dẹp tình huống muốn tốt không ít nhưng cũng là mình đầy thương tích cần điều trị dĩ dẹ dạ lúc này đã thối lui ra khỏi sen ni mô thiên nhân mô thức biết thế cục đã khó mà người chuyển hắn đem nạ rủ tổ pho thác cho phủ cả xà cụ xị mạ hai vị tiên nhân chiều cố sau đó giải trừ thông linh t h ậ n đem hai vị gậy m ạ đưa về mì bồ cụ g i n làm xong tất cả những thứ này hắn mới t h ẳ n g nhiên nhìn về phía nơi s a n a gà tổ ba ba ba đúng lúc này ben di k ì đi tới gỗ ca cùng dì dẻ ra trước mặt kèn đứng vậy nhìn chăm chăm dì dẻ ra hỏi u d u ma kỳ nạ dù tô ở đâu nghe đến kèn hỏi ý mấy vị cả cái này mới kịp phản ứng đại chiến lâu như vậy xác thực không có phát hiện cựu vĩ dìn cờ dĩ k ỳ u d u ma kỳ nạ dù tô vết tích thế là cùng nhau nhìn về phía xù n a cùng dì dẻ ra bọn họ cũng có chút hiếu kỳ rõ ràng liền tại trong đại bản doanh cựu vĩ dìn cờ dĩ kì bị cổ nổ hạ nấp ở chỗ nào dĩ dẻ ra không sợ kèn ánh mắt ngươi tìm không được hán một bên s u nạ nghĩ đến gì dị dạ dạ phía trước để cập qua gậy à m à dạ tiên đoán biết cụ dạ mạ hoặc là nạ dù tổ có khả năng chính là có thể cứu vớt nhận d ư ớ i quăng thế là cũng về lấy trầm mặc bất quá động tác trên tay của nàng không ngừng trước mắt gỗ cà mặc dù người người mang thương nhưng chỉ cần khẩn cấp điều trị một cái còn là có thể khôi phục không ít sức chiến đấu hẹn tựa hồ không có nhìn ra s u nạ tâm tư hay là căn bản là không để ý những này h ắ n ánh mắt vẫn như cụ tập trung tại trên người dị dạ dị dạ, dạ, dạ, dạ, dạ lao sư ta biết ngơi đối với chính mình ý trí lực rất tự tin nhưng tại ta đôi mắt này bên dưới che giấu không có chút cũng thích, không nghĩa không giấu giải Nói đi, nào. Pèn, cũng không giải thích. Pèn ý dì tiểu dạ t tay, một người mang theo một ra mang đem người cùng gỗ cái, cả dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ d t dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ d t dạ dạ dạ dạ dạ d i dạ dạ dạ dạ dạ h ạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ d t dạ dạ dạ dạ i n dạ n ạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ d h dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ d đ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ a ạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ d n g ạ dệt cười khẽ một tiếng tại nạ gà tổ dìn nghệ gẳng trước mặt không có bí mật gì để nói bởi vì ý chí lại kiên định người cũng vô pháp ngăn cản nhân gian đạo trực tiếp rút ra linh hồn chọn đọc ký ức liêu mạng lúc này giải ca đệ tứ hét to một tiếng nháy mắt t i ế n v à o lôi đ ộ n trả cờ dạ hình thức lóe lên ngăn tại trước mặt hắn tứ vĩ dìn cờ dị kỳ một quyền đánh phía giữa không trung nạ gà tổ cùng lúc đó dù c h i ca m i r ú k ca z cùng với xú nạ tất cả đều xuất thủ công về phía nạ gà tổ vừa rồi khẩn cấp điều trị lại thêm ốc xin phân thân chuyển trả cờ dạ để gỗ cả trong thời gian thật ngắn khôi phục không ít sức chiến đ mà trước mắt đánh giết nạ gà tổ là duy nhất có thể nghịch chuyển chiến c u ộ cơ c hội sở dĩ a n ý gỗ cả tất cả đều lựa chọn đập nồi dìm tuyển đánh cược lần cuối một bên ô bị tổ c u n g nhất gặp gỗ cả đến trình độ này đều không có lựa chọn từ bỏ vậy mà còn dám ngang nhiên hướng nạ gà tổ phát động công kích tất cả đều có chút ngoài ý mớn càng xa xôi liên quân các nỉ dạ gặp gỗ các bị bèn gì tự dì, bắt đưa đến nạ gà tổ trước mặt từng cái tất cả đều mặt s á m như cho có chút thậm chí trực tiếp từ bỏ chống cự ném xuống vũ khí trong tay g â y người ngay tại chỗ có thể thấy gỗ cả phấn khởi phản kích về sau tuyệt vọng các mỹ dạ trong lòng t r ợ gi tất cả đều nhìn phía hố to nhìn phía gỗ cả sau cùng p h ả n kích không chỉ là liên quân các lý dạ liên ạ các sủ kỳ thành viên thậm chí m ù c ủ biến thân thành s a tos giờ phút này cũng đều dừng tay lại một bên chiến đấu nhìn phía hố to chỗ toàn bộ chiến trường đến hàng vạn m à tính ánh mắt giờ phút này tất cả đều tập hợp tại nơi đó tập hợp tại gỗ cả sau cùng gầm t h é t bên trên đúng lúc này sổ dạ gần như ngưng kết máy mắt công hướng nạ gà tổ gỗ cả không có từ trước đến nay riêng phần mình bay ngược ra ngoài chủ nghiệp ném xuống đất toàn bộ chiến trường yên tĩnh trở lại chỉ còn mưa nhỏ tí tách rơi xuống không có ai biết vừa rồi đến tột cùng phát sinh cái gì cho dù là bị đánh bay gỗ cả cũng không ngoại lệ ngã bay ra ngoài bọn họ một mặt m ở mịt vừa rồi đánh bay bọn họ rõ ràng không phải xin ra kèn xây thần la thiên trinh bởi vì chỉ có bọn họ năm người bị đánh bay bọn họ quanh thân sự vật k h á c cũng không có bị cùng một chỗ c h ê bay giữa không trung nạ g ạ tổ t h ầ n s ắ c vẫn lạnh nhạt như cũ hắn tự a hồ căn bản là không có đem gỗ cả phản kháng cuối cùng để ở trong mắt nhìn thoáng qua d ì dẹ dạ nạ g ạ tổ nói ra d ì dẹ dạ lao sư tất nhiên ngươi coi vụ dù mà kỳ nạ dù tổ là làm sau cùng hy vọng vậy ta liền thành toàn ngươi đi Không có đủ trên ủ mạ k thực tế liền gần trong găng tấp hai người bọn họ cũng không có thấy rõ nạ g ạ tổ đến tột cùng dùng thủ đoạn gì đem đột nhiên làm loạn gỗ cả đồng loạt đánh bay sở dĩ giờ phút này trong lòng bọn họ đối nạ gà tổ kiên kỵ đã đạt đến điểm cao nhất lúc này nạ gạ tổ chậm rãi theo giữa không trung rơi xuống bắt đầu kết tấn mấy hơi về sau hoàn thành kết tấn nạ gạ tổ tay phải hướng trên mặt đất nhấn một cái quắp thông linh thuật gậy mạt ngoại đạo ma tượng c ả n h thứ ba dâng lên khẩn cầu phiếu đề cử nguyễn phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chưng một nghìn một trăm bốn mươi đang t r à n g chưng một nghìn một trăm bốn mươi đang t r à n g hai hầm một ẩm ẩm tại một trận nổ thật to âm thanh bên trong gậy mạt ngoại đạo ma tượng vụt lên từ mặt đất xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người nhìn xem ngoại hình dữ tợn gậy m ạ ngoại đạo ma tượng ngã trên mặt đất gỗ cả tất cả đều một mặt tuyệt vọng một khi thập vĩ phục sinh nạ gạ tổ trở thành n ì n cơ dị kỳ thập vĩ như vậy nhận giới sẽ không lại có bất luận kẻ nào là nạ gạ tổ đối thủ đến lúc đó toàn bộ nhận giới sợ rằng đúng như nạ gạ tổ lời nói tất cả mọi người muốn sống tại một mình hắn bóng tối bên dưới run lầy bẫy cái kia chính là thập vĩ sát thì sao hắn hiện tại liền muốn phục sinh thập vĩ chúng ta thua tất cả đều xong trên chiến trường tất cả liên quân các lý g i tất cả đều ngơ ngác nhìn qua bị nạ gạ tổ thông linh đi ra gạy m ạ ngoại đạo ma tượng càng ngày càng nhiều người đánh mất ý chí chống cự có chút n h ỉ dạ quý trên mặt đất nhỏ giọng thì thầm có chút n h ỉ dạ che mặt khóc nước nở có chút thì quay đầu xong chạy trốn chết trận này từ theo hạ cà sủ kỳ tập kích bắt đầu xoay quanh làng n h ỉ dạ liên quân đại bản doanh bộ phát đại chiến theo gậy m a ngoại đạo ma tượng xuất hiện bắt đầu dần dần lắng lại tựa hồ tất cả đã hết thể đều kết thúc trên tầng mây phi hành cứ điểm đứng ở ngoại bộ trên bình đài xín di nói nhỏ gỗ cạ vậy mà bại nhanh như vậy lần này hiện thân phía sau nạ gạ tô bày ra thực lực không những vượt ra khỏi gỗ cạ di dạ đám người dự liệu cũng nằm ngoài dự đoán của xín di bất quá đây cũng là xín di chỗ mong đợi chỉ cần thập v ĩ phục sinh không có gì bất ngờ xảy ra mặt khác tất cả đều tại hắn cho phép phạm vi bên trong hô xin di nhẹ thở ra khẩu khí chặt quay đầu nhìn về phía sau lưng các bộ h ạ đại nhân không có bất kỳ cái gì một người né tránh trên bình đài tất cả mọi người đều nên hướng xin di ánh mắt vừa rồi phía dưới nạ gà tổ quét ngang gỗ c ạ dì dì dạ đám người chiến đấu trên bình đài tất cả mọi người nhìn thấy nhưng lúc này không có người nào sợ chiến lùi bước xin gì nói ra nạ gà tổ đã tập hợp đủ đủ để phục sinh thập v ĩ tất cả v ĩ thú để hắn triệt để phục sinh thập v ĩ lời nói sẽ gia tăng không xác định biến số sở dĩ hiện tại đến phiên chúng ta ra s â n minh bạch mọi người cùng nhau đáp một câu xin gì vốn định lại nhấn mạnh vài câu mấu chốt của trận chiến này trình độ nhưng lời nói đến bên miệng nhìn xem cá dìn mụn mệ ấ y đám người ánh mắt k i ê n định hắn cảm thấy bất luận cái gì căn dặn đều lộ ra dư thừa thế là nhẹ g i ọ n g cười cười chỉ nói câu xin nhờ mọi người cá dìn gật đầu lấy ra mặt cáo mặt nạ đeo đi lên b chuẩn bị sẵn sàng tùy thời có thể xuất kích hạ cù cũng đeo lên chính mình mặt chó mặt nạ c chuẩn bị sẵn sàng tùy thời có thể xuất kích cù dạ mạ đeo lên mặt nạ hạng mỹ a cùng tung bay ở bên cạnh nàng ý đô đồ đồng thanh nói cười toe toét máy mắt chuẩn bị sẵn sàng tùy thời có thể xuất kích kỳ m ị mạ rỗ cùng n ệ d ì lần lượt đeo lên rắn mặt mũi cố cùng hạ cụ tấm mặt nạ đồng thanh nói f dh toàn bộ sẵn sàng tùy thời có thể xuất kích mụ m ẹ ấy là cái cuối cùng lấy ra mặt nạ nàng trên mặt nạ đồ án là một đôi đỏ tươi con mắt đại biểu cho nàng ngụ t r hạ thân phận chậm rái đeo đi lên mụ mụ ấy nhìn về phía xị mang theo mặt m è o mặt nạ x ỉ n h dì nói ra ạ katsuki xuất kích nói đi hắn m ặ t hướng mọi người lui về phía sau hai bước theo bình đài một bên g dỏ dì trịa vọt mà xuống trong hồ lớn nạ gà tổ chậm rãi rơi xuống gây mát ngoại đạo ma tượng trên vai túi đầu nhìn xuống d ị dì dì dạ cùng gỗ c ạ d ị dì d ạ lao sư ơ n g còn có gỗ c ạ nhìn cho thật kỳ a các ngươi thời đại đã kết thúc một thời đại mới bắt đầu d ị dì d ạ chán n ả n thở dài việc đã đến nước này thất bại thảm hại hắn đã không có tư cách lại khuyên bảo cái gì hắn chỉ có vui mừng nạ gà tổ kiêu ngạo để nạ gà tổ từ bỏ truy sát nạ dù tổ Cấp đ o ạ t nạ rủ tổ trong cơ thể cái kia sau cùng nửa con vi thú một bên ổ bị tổ cùng d ẹ thì t âm thầm nhìn thoáng qua nhau hiện tại bọn hắn đ ấ y lòng đều có chút yếu ớt đối với bọn họ đến nói nạ gà tổ trận này thắng lợi tới quá mức nhẹ nhõm thế cho nên để bọn họ phía trước rất nhiều bố trí cũng không kịp khởi động mà theo nạ gà tổ đánh bại gỗ cả gì diện ra ký nb những này nhận giới cường giả đ ỉ n h cao quá trình đến xem nạ gà tổ đã phát triển đến bọn họ khó mà với tới tình trạng bọn họ phía trước tính toán để nạ gà tổ cùng gỗ cả lưỡng bại câu thương kế hoạch triệt để thất bại thế cho nên không chỉ là làng nỉ dạ liên quân mấy vạn nỉ dạ bị nạ gạ tổ uy thế chấn nhiếp liên một mực tại lợi dụng cùng tính toán nạ gạ tổ hai người bọn họ cũng bị nạ gạ tổ trước mắt khí thế chấn nhiếp không dám hành động thiếu suy nghĩ giờ khắc này lan tràn hơn mười dặm chiến sự triệt để lắm lại liền lẻẻ chiến đấu cũng sẽ không tiếp tục có bất luận là gần trong gang tấc gỗ cả dị dạy dạ ô bị tổ z vẫn là phân tán tại chiến trường các nơi ạ cà xù kỳ thành viên cùng với mấy vạn liên quân nỉ dạ tất cả đều nhìn chăm chú lên gậy m á ngoại đạo ma tượng bên trên nạ gạ tổ phảng phất tại chứng kiến một cái thời đại mới bắt đầu đ ồ n g nhiên một thân ảnh xông phá tầm mây từ trên trời gián xuống thoạt đầu chỉ có số ít người chú ý ngẩng đầu lên đón lấy càng ngày càng nhiều người nhìn thấy cái kia xông phá mây đen thân ảnh ngửa đầu nhìn qua cái đó là a hắn muốn ngăn cản nạ gạ tổ ngăn cản thập v ĩ phục sinh hắn muốn chết sao ban đầu sau khi kinh ngạc đáy lòng của mọi người nổi lên cảm thấy rất ngờ vực quả thật à vị này ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh cũng là nhận rơi đứng đầu nhất nhân vật một t r o n g tại cái này chiến phía trước thế lực khắp nơi đều đem a xem là cùng nạ gạ tổ một cái cấp độ c ứ n giả nhưng theo nạ gạ tổ quét ngang gỗ cạ trước mắt trên chiến trường ai cũng rõ ràng nạ gạ tổ đã vượt qua cả cấp trở thành cùng ban đầu ở nhận giới một tay xây dựng lên làng nị h dạ chế độ sẻn dù hạt hì dạ mà nhân vật lúc này chỉ là một cái a liền không đáng chú ý s ở dĩ kịp phản ứng tất cả mọi người đối a hiện thân cảm thấy kỳ quái trong tiềm thức cảm thấy a đây là tại tự tìm cái chết và ảnh xin gì vững vàng rơi xuống một chỗ trên đất trống chậm dãi đứng dậy ba ba b a liên tiếp âm thanh xé gió lần lượt vang lên phân tán tại chiến trường các nơi ạ cà sủ kỳ thành viên tụ tập tới tạo thành một vòng tròn lớn đem từ trên trời giáng xuống xìn h dị vậy ở trung ương khi dù cô một mặt t r e o tức nói dừng a đều lúc này ngươi còn dám nhúng tay a lá gan của ngươi không nhỏ a khi đàn vung vẩy sạn dì no g h ệ ạ giả thân giả quỷ ra hỏa lần này cũng không thể để ngươi chạy x à x ổ dì nâng lên hai tay một bên không chế cả d ẹ t đệ tam người khôi lỗi cả d ẹ t đệ tứ người khôi lỗi vừa nói ngươi cái này hôn đản đánh lấy chúng ta ạ cà sủ kỳ cờ hiệu k h o á gió nổi mưa là thời điểm thật tốt tính với ngươi tính toán chương m c ả cù dù nói ra vẫn ví lời cái gì giết h bị họa z đem quê ỵ k ỳ dịch đâm tại trên mặt đất thần sắc n g h n g trọng g i á n m a cũng duy trì trầm mặc ấy đa dạ thần sắc có chút phức tạp tựa h ồ tại do dự cái gì lúc này sasuke z chỉ chỗ ba người hiện thân canh giữ ở x ỉ n gì bên cạnh đồng thanh nói đại nhân k h i dù c ô c ư ờ i khẽ a sasuke ngươi quả như là e sasuke cũng không rào biện đúng thì thế nào ta chính là a katsuki e z chỉ chỗ nói ra a katsuki z k tại cái này thì dù cổ nói ra vừa vặn liền các ngươi cùng một chỗ giải quyết đi sasuke, Zizek, n gô ư được ờ i tại đại tân sinh tân trong mặc dù đều bên h mặc có dù k n thường g tầm t h cạo lực, là có chỉ khác cũng có nhưng hiện nhiên không trong Không thành viên cũng không Hizuko Hizuko, Gakatsuki bị bảo để ở mắt. mặt quá vệ i người Zizek, xỉn gì trước người trước c Sasuke, i ra gì. Goka bên kia gặp xạ s ù kệ thừa nhận chính mình là a katsuki e gz chỉ chỗ tự bục là a katsuki g cùng ca, về sau gô ca mặc dù ngoài ý mớn nhưng vẫn như c ũ đẩy mặt tuyệt vọng dạng n à y b i ế n số căn bản không thay đổi được thế cuộc trước mắt theo gô ca bằng a tăng thêm ba người bọn hắn đừng nói là uy hiếp đến nạ gạ tổ chỉ sợ liền h ỉ dù cậu bọn họ đều không giải quyết được đúng lúc này xin dì đưa tay đ ắ p lên xạ sủ kẻ trên vai nhẹ nhàng vỗ vỗ các ngươi vất vả lui ra đi có thể là xạ sủ kẻ một mặt kinh ngạc z chi chỗ cũng là đầy mặt không hiểu bọn họ tin tưởng thủ lĩnh thực lực nhưng địch nhân trước mắt mạnh như thế nhiều như thế thủ lĩnh chỉ có một người thấy thế nào đều không có phần thắng xin dì mở ra bước chân theo trong ba người ở giữa xuyên qua hướng về nơi xa nạ gạ tổ đi đến bộ pháp trầm ồn kiên định tự tin cái chết thì dù cô cười gần chuẩn bị xuất thủ、Bá. đ ỗ n g nhiên lại một người từ trên trời giang xuống cả lại chuẩn bị nào h về phía xìn dị hỷ dù cổ đồng thời hướng về hỷ dù cổ chậm rãi nâng lên tay phải chuẩn bị xuất thủ hỷ dù cổ lập tức ngừng lại thân hình bởi vì ngăn tại trước mặt hắn không phải người khác chính là mặt đeo hồ ly mặt nạ ạ cả s ù kỳ b hắn g ả kinh nói ngươi không có phản loạn mặt khác gả cả s ù kỳ thành viên cũng n ộ n nhịp đổi sắc mặt một cái à, bọn họ có n ắ m chắc nhưng nếu như lại thêm y danh hiền hách b vậy liền không quá tốt nói huống chi b xuất hiện nói rõ a một nhóm cũng không có phát sinh nội chiến cái kia phía trước nội chiến nghe đồn đã đáng giá n g h ị sâu xa không nói nhảm hướng hỉ rủ cổ nâng tay phải lên b lạnh lùng nói xin dạ thèn xây thần la thiên trinh ầm ầm một cỗ kinh khủng sức đẩy đột nhiên tạo ra chỉ một cái trước mắt liền đem hỉ rủ cổ liền cùng hắn bốn phía tất cả sự vật liền dưới chân bùn đất trên không tế vũ các loại đều bao quát ở bên trong toàn bộ c h ê bay ra ngoài liền tựa như một bức bút than bức tranh bị bút lao dùng sức lao đi một khối gìn nệ găng trên chiến trường tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi mặc dù phía trước từng có nghe đồn nhưng dù sao không có được chứng thực mà bây giờ gặp b trong h i t i giống như nạ tổ đồng thuật về sau, mọi người n như nạ đồng gạ thuật h tổ sau, về mới lúc nhất thời toàn bộ chiến trường lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh chỉ còn lại từng bước một hướng về nạ gạ tổ đi đến xỉn dị tiếng bước chân đoàn lấy từng mặt băng kính như cầu thang đồng d ạ n g từ không trung rơi xuống một thân ảnh theo một lần c u ố băng kính bên trong đi ra theo hắn đi ra bao phủ chiến trường mà mưa ngừng lại hoặc là chuẩn xác chút nói không phải mưa cạnh mà là tất cả giọt mưa tất cả đều giữa không c h u n g ngưng kết biến thành từng hạt băng tinh tuyết rơi c mọi người vẻ mặt r u lên cầm trong tay c ử xạ nạt nốt dù gì c ngăn tại dàn ma phía trước sau đó cùng b một dạng hướng xin gì không mình hành lễ mọi người ở đây không kịp nhìn thời khắc lại một đạo thân ảnh từ trên trời dàn g xuống rơi xuống ạ các xủ kỳ thành viên trong vòng đây ngăn tại ấy đạ dạ trước mặt đ o lấy một đạo linh thể t r ớ c mắt là tới bay đến thân ảnh kia bên người thơm trầm quét về vòng ngoài ạ các xủ kỳ các thành viên liếm liếm lưới ác quỷ mặt nạ hàn mỹ ạ là cười toe toét máy mắt cảm thụ được cỗ này trương dương s ắ c ý và ngoài ạ cắt s ủ kỵ các thành viên lập tức nhận ra đạo thân ảnh này đồng thời kiên kỵ nhìn về phía phiêu phụ tại cười toe toét máy mắt bên cạnh đạo kia cùng cười toe toét máy mắt không khác nhau chút nào linh thể lúc này cùng lúc trước b cùng c một dạng cười toe toét máy mắt cùng linh thể cùng một chỗ như người hướng x i n gì không mình hành lễ không đợi mọi người kịp phản ứng lại một đạo thân ảnh từ trên trời giang xuống chỉ là đạo thân ảnh này cùng lúc trước mấy đạo khác biệt hắn là hai người h ợ thể mà đúng lúc này một đạo to lớn trả cờ dạ cổ sáng từ phía trên mà hàng rơi xuống hợp thể trạng thái trên thân hai người tựa hồ đang làm gốc liền trả cờ dạ tràn đầy đi ra hai người bổ sung trả cờ dạ cái đó là f cùng d bọn họ đó là trạng thái gì thật là khủng khiếp trả cờ dạ chuyện gì xảy ra bất luận là hợp thể f cùng d vẫn là đạo kia từ phía trên mà hàng trả cờ dạ của sáng tản mát đi ra trả cờ dạ không ổn định vậy mà đều mạnh hơn vi thú để người chỉ là nhìn xem đều sẽ sinh ra một cỗ không rét mà run kinh dị cảm giác mà chính là quanh thân quanh q u n kinh khủng như vậy trả cờ dạ f cùng d sau khi hạ xuống trước sau như một mấy người bình thường cung kính hướng xìn d ì t ú i đầu hành lễ bị họa di rét sắc mặt có chút khó xử b c d f dê tất cả đều hiện thân cái này chẳng lẽ mới là bọn họ chân chính nội tình sao dạn mạt gáy lòng cũng dâng lên một cỗ bất an dìn n ệ gẳng băng đ ộ t linh thể còn có F cùng dê trên thân kinh khủng trạ c ờ dạ những n à y quái vật xa xô gì nghĩ ngợi nói nội chiến căn bản chính là giả dối những n à y quái vật từ đầu đến cuối đều trung thành với À, chúng ta bị lừa chỉ bằng b c, cười toeét mấy mắt f dê năm người hiện thân phía sau đ ố i a thái độ liền có thể một cái nhìn ra phía trước nội chiến nghe đồn là giả dối những này khiến nhận rơi thế lực khắp nơi sâu sắc k i ê n kỵ bọn quái vật vẫn luôn trung thành với à, chưa hề thay đổi qua không chỉ là ạ cà sủ kỵ một phương bị biến cố bất thình lình này làm trở tay không kịp liền cô ca dị dị dạ dạ giờ phút này cũng là một mặt m ộ t b ư ớ c không dâu dếm thực lực nữa b c, cười c toe toét m ấ y mắt f d hiện thân về sau bọn họ mới ý thức tới à, cùng một bọn thực lực vượt xa khỏi bọn họ phía trước mong muốn cái này căn bản là một cỗ không kém hơn nạ gà tổ lực lượng trong lúc nhất thời liền bọn họ cũng làm không rõ a cùng nạ gà tô đế tột cùng phương nào mới thật sự là ạ cả sù kỳ kỳ thật không chỉ là bọn họ liền ở đây xả sù kẻ gz chỉ chỗ ba người cũng không có thong thả lại s ư ớ c những n à y đồng liêu bọn họ là biết rõ chỉ là không biết thực lực toàn bộ triển khai phía sau các đồng liêu vậy mà mỗi một người đều mạnh đến loại này tình trạng hô đúng lúc này một tôn to lớn màu đỏ sờ san đủ tu tá năng hồ đột phá bao phủ cả bầu trời mây đen xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt đó là thật tốt lớn liên tục giật mình mọi người nhìn thấy gần đ ẳ n hơn trăm mét mở rộng hai cánh bay trên trời cao như thần linh thật lớn sờ san đủ tu tá năng hồ về sau vẫn là không nhịn được sợ hãi than đi ra hai t r ư ờ n g hợp nhất lên cầu phiếu đề cử nguyễn phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn một trăm bốn mươi mốt hoang đường suy nghĩ chương một nghìn một trăm bốn mươi mốt hoang đường suy nghĩ trên không trăm mét khoảng cách sơ san đủ tu tán ă n g hồ xuất hiện về sau để trên chiến trường mọi người theo ngoại ý muốn biến thành kinh ngạc cứ việc trên chiến trường mọi người nhiều lần đề cao đối à, dưới trướng thế lực đánh giá nhưng liên tiếp đăng tràng quái vật vẫn là để tất cả mọi người ý thức được đánh giá thấp a cường đại v ảnh lúc này bị b chê bay thì rủ cổ theo phế tích bên trong nhảy ra ngoài đối hắn loại này t h ầ n kiêm bao quát cương độn ở bên trong nhiều loại cách tấy kế gần cái huyết kế giới hạn cường giả đến nói một cái xin ra kèn xây thần la tiên h trinh không hề trí mạng chủ yếu là làm hắn mất hết thể diện trong cơn giận dữ thì dù cổ giận dữ hết các ngươi còn đang chờ cái gì động thủ a tiếng giống giận này như một cái đất bằng tinh lôi tại lúc đầu đã trở nên t ĩ n h lặng chiến trường trên không không ngừng quanh quần xa xô di dát mát ca cụ rủ thì đạn bị h ọ gì r é ấy đã ra tất cả đều khẽ giật mình thẳng thắn nói bọn họ vừa mới quả thật bị cùng một bọn cường thế đang chàng cho kinh sợ đến bất quá sau khi lấy lại tinh thần bọn họ ý thức được à một nhóm tuy mạnh nhưng bọn hắn thủ lĩnh nạ g ạ tổ cũng không phải ăn chay đặc biệt là vừa mới nạ g ạ tổ quét ngang gỗ cạ dì dẹ dạ trở làng nị dạ cao tầng đem tự thân vượt qua cả cấp thực lực đầu đôi ngọn nguồn t r i ể n lộ đi ra dưới loại tình huống này trừ phi à có thể đánh bại nạ g ạ tổ nếu không ai thắng ai thua còn nói không chính xác thôi đi kém chút bị bọn họ hù dọa khi đàn gắt một cái có mấy phần kích động dạn mã thì nhìn sang nơi xa nạ gà tổ nói ra thủ lĩnh đang nhìn bên này chúng ta không có đường lui xa s ô i gi c ạ cụ d ủ bị họa di z ấy đã ra đáy lòng đều là run lên chính như g i à n ma dừa nói tại nạ gà tổ nhìn kỹ bọn họ không có lựa chọn nếu như ngồi nhìn à từng bước một hướng đi nạ gà tổ khi đó nạ gà tổ tất nhiên sẽ thanh toán bọn họ húng chi lúc này trên chiến trường mấy vạn làng nỉ dạ liên quân nỉ dạ đều nhìn chăm chú lên bên này kiệt ngạo như bọn họ hiển nhiên là sẽ không bị dọa đến không đánh mà lui xuất thủ trước nhất chính là g i à n ma dữ hắn n g á y mắt phát động thấu độn tiến vào ẩn hình trạng thái chậm một tiếng nào về phía xì cùng những người khác dây dưa không có chút ý nghĩa nào Chỉ có đ á nhưng b mà chẳng kịp chờ cụ ra mà xuất thủ hạ cụ đã vung đao chém về phía dàn mạn d... hạ cụ một kiếm này vừa nhanh vừa chuẩn nhắm thẳng vào ẩn hình trạng thái dưới dàn mạn để hắn kinh hại không thôi đành phải từ bỏ đánh lén xìn g i lùi về phía sau bay thăng bằng về sau dàn mạn d... gắt gao nhìn chằm chằm hạ cụ thầm nghĩ c không phải băng đột nhị ra sao rõ ràng không có đồng thuận cắt tay tân cái ha u thấu y ế kế t thể thân giới gì cái hạn, hình vì có c xem ủ ta. mặt Mà còn, sắc ha ắ n dần dần nặng. C, v ừ ra tay, ha ắ n liền cảm nhận không hề cảm được. C, tốc độ không hề、so、mở độ so r tấn đột, cuối h h mình h í n n kém bao i ê Gặp giản không cùng công phía kia lại viên bên trên sân còn lại cả thành nữa, Shinji. mà một kỳ Ha ha ha, đã xuất u thủ, cắt chỗ sủ các c ạ về do dự cùng có thể thật tốt đánh một trận ý đồ dít lên bay đến trên không sau đó đ ỗ n g nhiên một rơi đầu nhập vào bị x ả sổ dị không chế cả d ẹ t đệ tam người khôi lỗi trong cơ thể sau đó điều khiển cả d ẹ t đệ tăng người khôi lỗi tránh thoát xạ sổ dị sợi t r ả cờ dạ ràng buộc nâng lên đầy trời hát xa liền đập về phía xạ sổ dị người xạ sổ dị giật n ả y cả mình xem như một tên thâm niên khôi lỗi sư hoặc là nói là trước mắt nhận giới tối cường một tên khôi lỗi sư hắn chưa hề nghĩ qua chính mình một tay chế tạo ra khôi lỗi sẽ lấy loại này phương thức bị địch nhân thu được sau đó nháy mắt chuyển biến làm công kích mình vũ khí bất quá hắn dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú nhì dạ ấn xuống trong lòng kinh ngạc về sau một bên cấp tốc rút lui một bên khống chế cả dẹp đệ tứ người khôi lỗi nâng lên các và g i ã n m a cùng xả sổ d ì lần lượt bị ngăn trở không những không có tới gần xỉn d ì ngược lại bị c cùng cười toét toét nháy mắt bên người linh thể bước lui bên kia quái khiếu hỉ đạn vung vẩy trong tay sản dìn no gệ hạ chém về phía xỉn d ì mà cả cụ rủ sau lưng hẳn cố ý rơi ở phía sau mấy cái thân vị chuẩn bị chờ đợi hỉ đạn công kích bức bách đối phương lộ ra sơ hở về sau hắn lại ra tay cho mục tiêu một kích trí mạng nhưng mà đúng vào lúc này cụ dạ mạ một cái lắc mình ngăn tại trước mặt hai người hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực rất nhanh cùng với ầm ầm tiếng vang vô số vụn vặt vụt lên từ mặt đất trong chấp mắt liền tạo thành một mảnh c u ộ n c u ộ n b i ể n tây đem h í đ ạ n cả cụ rủ che mất đi vào đồng dạng nào h về phía xìn d ì bị họa di r t gặp các đồng liêu nhộn nhịp gặp khó khăn thần sắc đã có chút do dự bà đúng lúc này cùng với một đạo tiếng x é gió một thân ảnh thoáng hiện đến hắn trước mặt sau đó hướng hắn đ ô n g nhiên vung tới một q u y ề n thật nhanh bị họa di r t sợ hãi cả kinh không chút nghĩ ngợi vung lên quệ ý ký di tính toán dùng công thay thủ bước lui đối phương né tránh lúc này hắn đã nhận ra ngăn lại chính mình chính là tiến vào q u dị hợp thể trạng thái f cùng d đối với hai người này hắn không hiểu nhiều nhưng chỉ bằng trên người đối phương tản mát đi ra c ô kia bao trùm tại vi thu bên trên khủng bố t r ả cơ dạ hắn liền biết chính mình bất kỳ một cái nào sai lầm cũng có thể t r ô n vùi rơi mặt nhỏ quệ ý k ỳ dít nháy mắt chém xuống nhưng khiến bị họa di z không tưởng tượng được là đối phương căn bản không có né tránh ý tứ hướng chính mình vung đến một q u y ề n kia kiên quyết làm người sợ hãi hắn muốn dùng nắm đấm đối kháng ta quệ ý k ỳ dít một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ tại bị họa di z trong đầu dâng lên và ảnh tiếp theo một cái t r ớ c mắt một trận bạo minh tại bị họa di z bên thai văng lên sau đó hắn cảm giác được thân thể của mình thật giống như bị một chiếc lao vụt xe lửa đụng phải bình thường chúng chiêu c h ố i nháy mắt chết lặng không còn chi giác mà bản thân hắn thì giống thoát tuyến con rượu bay ngược ra ngoài chờ rơi trên mặt đất phía sau hắn mới phát hiện trong miệng mình tất cả đều là máu liền hô hấp đều không thông sướng sau đó hắn ánh mắt chết đi nhìn về phía trong tay mình như c ũ nắm thật chặt trôi này quệ ỷ ký dít c h ặ t con ngươi đ ô n g nhiên co r ụ t lại bởi vì hắn phát hiện trong tay quệ ỷ ký dít lại chỉ còn lại bởi còn lại bộ phận không biết tung tích hắn bọn họ dùng đấm đánh nát ta quệ ý ký dít bị họa đối phương vậy mà chỉ bằng nằm đấm liền đánh nát hắn quệ ỷ ký diệt đồng thời đem hắn đánh bay mà đánh bay bị h ỏ a di z ký mỹ mạ r ổ nghệ dị hai người cũng không có lựa chọn tiến lên bổ đao mà là nhìn về phía bên k i a đứng trên nghiêm thổ phi điệu bay tại trên không ấy đã d a sau đó chậm rãi giơ tay lên bọn họ không phải là mướn gặp ép, cùng dê hướng phía bên mình đưa tay ấy đã d a liền bản năng cảm thấy không ổn nhưng mà một giây sau không đợi hắn phản ứng một cỗ to lớn hấp lực đột nhiên xuất hiện đem hắn cùng dưới người hắn nghiêm thổ phi điệu trực tiếp lôi đến trên mặt đất đ ấ n g nhiên trên chiến trường tất cả mọi người đều dìn n ệ gẳng có đủ điều k h i ể n sức đẩy cùng lực hút năng lực tại lập tức đã không phải là bí mật gì b vừa rồi cũng là bởi vì phát động xin dạ thèn xây thần la thiên trinh tại trước mắt bao người xác nhận chính mình có dìn n ệ gẳng nghe đồn mà b có dìn n ệ gẳng đã rất để người khó có thể tin mọi người làm sao cũng không có nghĩ đến a dưới trướng f cùng d vậy mà cũng có thể thi triển cùng loại năng lực chẳng lẽ a dưới trướng không chỉ một đôi dìn n ệ gẳng cái này sao có thể giờ khắc này trên chiến trường vô số người trong đầu lõe lên cái này hoang đường suy nghĩ canh thứ nhất dâng lên trưng một nghìn m t h ầ n cùng thần chiến đấu trưng một nghìn m t h ầ n cùng thần chiến đấu mắt thấy các đồng liêu hoặc là bị ngăn cản hoặc là bị đánh tan thì rủ cổ vừa sợ vừa giận phía trước m ộ t khắc bọn họ vẫn là trận này nhận giới đại chiến chiến thắng phương mà giờ khắc này thế cục liền đi n ả o cái này gọi hắn làm sao có thể tiếp thu đáng chết nháy mắt thì dù cổ mở ra chính mình m ạ n dễ kỳ ủ xạ gì g ằ n g giống đ ó lấy cùng với một tiếng phẫn nộ g ầ m thét một tôn ám tử sắc nửa người mặc giáp sờ sa đủ tu tá năng hồ xuất hiện ở trên chiến trường nhưng mà chẳng kịp chờ hỉ du cổ sơ san đủ tu tán ă n g hồ có hành động một thanh to lớn màu đỏ đ à o võ sĩ từ không trung c h é m tới bổ về phía hỉ du cổ sơ san đủ tu tán ă n g hồ hỉ dù cổ thần s ắ c trì trệ không thể nghi ngờ trôi này to lớn đ à o võ sĩ chính là phía trước đang bay ở không trung mú mệ hoàn toàn thân thể sơ san đủ tu tán ă n g hồ tôn này trăm mét cao hoàn toàn thân thể sơ san đủ tu tán ă n g hồ ở trên không lúc mặc dù thoạt nhìn làm cho người rung động nhưng kém xa đến chỗ gần phía sau vậy chân chính khiến người dùng mình khủng bố như thế vẹn vẹn là cỗ kia đập vào mặt huy liền để cho người khó mà tự tin sở dĩ cùng ngạo như hỉ rụ cổ nhìn thấy b ổ về phía chính mình trôi này to lớn đao võ sĩ cùng với cầm đao võ sĩ màu đỏ hoàn toàn thân thể s ở s ả n đủ, tu tá năng hồ về sau có như vậy một hai cái nháy mắt cả người hắn đều ở thất thần trạng thái bất quá hắn dù sao không phải vừa mới vượt qua huyết kế dung hợp nghi thức lúc cái kia liệu bi sở dĩ rất nhanh tỉnh táo lại đáng ghét không nên coi thường ta a tại to lớn bất an cùng cảm giác nguy cơ bên trong hắn liều lĩnh buộc phát lên chính mình m ạ n d ễ kỳ hủ xạ dìn cảm n h ã lực thôi động lên chính mình sợ san nụ tu tá năng hồ giờ khắc này hắn tôn kia ám tự sắc sợ san nụ tu tá năng hồ rõ ràng bành trướng một vòng uy thế cũng kéo lên cao một mạng lớn vung vậy chính mình trường đao nên hướng chém tới trường đao bá không có tiếng vang cũng không có cái gì h o à n h minh chỉ nghe được một trận tựa như tiếng gió nhẹ vang lên đón lấy trên mặt đất hỉ dù cổ tôn kia ám tử sắc nửa người mặc giáp sợ san đủ tu tá năng hồ liền bị màu đỏ đao võ sĩ từ đó một phân thành hai chém thành hai nữa cái này thật tốt c ư ờ n g quá khoa trương đi thấy cảnh này trên chiến trường liên quân các n h ị dạ từng cái cả kinh không ngầm nhận được trận này nhận giới c ó sợ san đủ tu tá năng hồ cùng sợ san đủ Tu tá năng hồ, ở, ở sơ sanu tu tá năng hồ tại đối phương sơ s a n đủ, tu tá năng hồ trước mặt không chịu nổi một kích về sau hắn tại thời khắc mấu chốt phát động tấn độn trốn khỏi một kiếp có thể mặc dù như thế vừa rồi cái k i a m ộ t cái trước mắt hắn sơ s a n đủ, tu tá năng hồ tan tắc một màn chiếu vào hắn trong đầu vậy hắn thật lâu khó mà bình tĩnh lúc này điều khiển sơ sanu tu tá năng hồ mụ mệ ấy rơi xuống nữa tôn này gần đằng trăm mét to lớn màu đỏ sợ săn đủ tu tá năng hồ như thần linh đồng d ạ n g nhìn xuống trên đất h ì dù cổ cảm nhận được tự thân nhỏ bé h ì dù cổ không cam lòng quát người rốt cuộc là ai m ũ mẹ ấy lạnh lùng theo nhìn a cà s u k i y tố lên y trong lúc nhất thời bất luận là bị m ũ mẹ coi là sâu kiến h ì dù cổ vẫn là trên chiến trường những người khác trong lòng tất cả đều đã tuân ra đủ loại nghi vấn bọn họ thực tế nghĩ mãi mà không rõ à đến tột cùng là tại nơi nào chiêu mộ những này quái vật nạ gà tô giới trướng a cà x kỳ thành viên chính thức đã là nhận giới cường giả đứng đầu nhưng chính là nhóm này ạ cắt xù kỳ thành viên vừa rồi đồng loạt ra tay tính toán quấy nhiều hướng đi nạ gạ tổ à, lúc lại không có một người có thể chạm đến à, mảy may dàn mắt bị c đánh lui xa số gì bị cười toe toét máy mắt linh thể c u â n lấy cả cụ rủ khi đàn bị cười toe toét máy mắt m ộ t độn vây khốn bị họa di dễ bị ép cùng d trọng thương a đ giả cũng bị ép cùng d dùng cùng loại bằng ten in vạn tượng tiên dẫn đồng dạng năng lực tùy tiện từ không trung lôi xuống ạ cắt xù kỳ toàn viên bảy người xuất kích lại ngay cả a và áo đều không có đ ủ n phải nếu biết rõ xuất thủ trước nhất b giờ phút này chỉ là tung bay ở giữa không trùng lạnh lùng tuần sắt bốn phía liền tay đều không có ra trong hố lớn ô bị tổ cũng có chút thất thần thì thầm nói bọn họ đến tột cùng là ai d ẹ t so hắn càng thêm khó mà tiếp thu đặc biệt là d ẹ t đen hắn nhưng là một cái tại nhận giới chân chính dạo chơi ngàn năm vô linh nhận giới bên trong có rất ít cái gì bí mật là hắn không biết sở dĩ đáy l ò n g của hắn nghi hoặc so bất luận kẻ nào đều mãnh liệt lý trí nói cho hắn a cái này một nhóm người tuyệt không phải gần nhất mới xuất hiện bởi vì cường đại như vậy một thế lực không thể nào là ngắn hạn có thể bồi dưỡng được nhưng hắn lại tin tưởng vững chắc nhẫn giới tới lui trăm năm bên trong không có à, cái này một hào nhân vật sở dĩ loại này mâu thuẫn để hắn vô cùng bất an cảm giác sự tính ngay tại thoát ly k h ô n g chế so ra mà nói rơi vào gây m a ngoại đạo ma tượng trên vai nạ gạ tổ phải bình tĩnh nhiều lắm hắn chỉ ở b sử dụng xin dạ kèn xây thần la thiên trinh cùng v ớ i f cùng d thi triển cùng loại b ắ t ken in vạn tượng thiên dẫn đồng thuận lúc trên mặt thoáng thoát ra một chút kinh ngạc、Bá. lúc này vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó c ô n à n bay đến nạ gạ tổ bên người lo nghĩ h ô nạ gạ tổ nạ gạ tổ khoát tay c h ặ n lại không cần lo lắng ta sẽ xử lý tốt tất cả những thứ này có thể là c ô n à n vẫn có chút khẩn trương nàng vô cùng tín nhiệm nạ gạ tổ thực lực hôm nay nhưng à thực sự là có chút không tầm thường để nàng bất an nạ gạ tổ nói ra nếu như ta nghĩ leo lên thần vị liền nhất định phải đánh bại tất cả người khiêu chiến đây là ta nhất định phải kinh lịch ma luyện c ô n à n nghe vậy không tại quá nhiều đành phải bay ra xa xa nàng biết nạ gà tổ đã quyết tâm nhưng nàng cũng có nàng biện pháp trợ giúp nạ gà tổ leo lên thần vị trở thành nhận giới thần hướng đi nạ gà tổ xin gì, dừng ở hố to một bên ta muốn thập vĩ nạ gà tổ nói ra đánh bại ta thập vĩ chính là ngươi tốt xin gì đáp ứng xuống hắn không có bởi vì chính mình là thủ hộ nhận giới người đ ố t đèn liền lấy đai m ỉ nghĩa đi áp chế nạ gà tổ hoặc là đi thuyết phục nạ gà tổ hắn thấy nếu như hắn thua ở nơi này thua ở nạ gà tổ trong tay vậy đã nói do hắn cái này người đất đèn không học cách thủ hộ nhận giới trách nhiệm đương nhiên phải giao cho mạnh hơn hắn người sở dĩ không có cái gì miệng lưới chi tranh cũng không có đi đàm luận đại nghĩa bởi vì những n à y tại bá chủ trước mặt không có chút ý nghĩa nào chỉ có cừng giả mới có thể thủ hộ nhận giới vì nhận giới ngăn cản bá chủ sầm lớn tại khiến người hít thở không thông đối kháng bên trong xin gì chậm rãi nhắm mắt sau đó bỗng nhiên vừa mở c h ỉ bạ cụ tèn xây địa bạo thiên tinh ẩm ẩm chỉ một cái trước mắt bị nạ gạ tổ không chế vẹn gì kịp cùng với tại g â y ma ngoại đạo ma tượng dưới chân mất đi bắt vĩ dìn cờ dì kỷ ký nb tất cả đều chúng xin gì đồng thuận bị vô số đá vụn bao vây lấy chậm rãi lên phía không trung đây là cái gì chuyện gì xảy ra n a g a tổ bẹn gì thì làm sao sẽ bị khống chế g o k a dì d y dạ cùng với một bên ổ bị tổ rét tất cả đều khiếp sợ canh thứ hai chương 1143. n h ì n không thấy đ ị c h nhân chương 1143, n h ì n không thấy đ ị c h nhân một cái hai cái ba cái sáu cái bảy cái thật tốt lớn đây là cái gì nhất thuật ngựa đầu nhìn xem lên tới không trung từ đá vụn ngưng t ụ mà thành bảy viên to lớn quả cầu đá trên chiến trường mọi người tất cả đều mở to hai mắt nhìn chỗ gần hoặc nhãn lực không tầm thường thậm chí đều thấy rõ cái này bảy viên lơ lửng ở trên không cự hình trong quả cầu đá phân biệt phong ấn nạ gà tổ bèn di tự dư cùng bắt vĩ dìn cờ gì kỳ kino b chờ bảy viên cự hình quả cầu đá triệt để lơ lửng tại trên bầu trời về sau dù nạ vẫn không thể tin cái này sao có thể à vẹn vẹn chỉ trứng mắt liếc liền phong ấn nạ gà tổ bèn di tự dư cùng kino b cái này để nàng sinh ra chính mình có hay không đã rơi vào huyễn thuật hoài nghi bên trong có đồng dạng hoài nghi hiển nhiên không chỉ một mình nàng dù chỉ ca một mặt ngốc trệ mỹ giút cùng cả dẹp cũng không tốt đến, đến nơi đâu chỉ có nhìn thấy kỳ nơ b bị phong ấn ở trên không cự hình trong quả cầu đá dạch cả đệ tứ muốn rách cả mí mắt nhưng lại không thể làm gì t ô bị t ô cùng z cũng là ô sầu trong lòng bọn họ biết à, rất mạnh chỉ là không nghĩ tới vậy mà có thể mạnh tới mức này l i ệ n tại trên chiến trường tất cả mọi người còn đắm c h ì m tại à, chỉ dùng một chiêu liền phong ấn b e n z i k cùng bắt vĩ dìn c ỡ gì kỳ kỳ nơ b lúc à, động t ắ t bọc lấy pha phong gà o ghét xin di công về phía n a ga tổ n a ga tổ cũng không yếu thế trực tiếp nhảy xuống gây ma ngoại đạo ma tượng cùng xin di mở rộng kịch liệt thể thuật chấm giết bánh bánh bánh. thoáng chốc trên sân vang lên liên tiếp âm vũ trầm đục n g h e đến nhân tâm sợ không thôi song phương lực lượng cùng tốc độ đều ở trước mắt nhận giới đỉnh phong trạng thái sở dĩ mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa vô tận uy lực cho dù một kích thất bại cũng có thể nhấc lên một trận sóng xung kích đem ngăn cách mười mấy thước người đứng xem hát bay sở dĩ rất nhanh bốn phía cách gần đó người vây xem hoặc là xa xa né ra hoặc là liền bị quyền phong nhấc lên chật vật ngã bay ra ngoài xin di một vòng này cất công không phải thăm dò hắn vừa bắt đầu dùng chị bạ cụ thèn xây địa bạo thi tinh phong ấn nạ gà tổ bèn gì dị kị cùng bắt vĩ dịn c xin dị kỳ thật đã sớm chú ý tới nạ gà tổ trong hốc mắt cặp kia d ì n nghệ gàng bên trên không nên có ba viên màu mực câu ngọc ý vị này nạ gà tổ thực lực do、so、hắn mong muốn yêu thắng mang ý nghĩa biến số sở dĩ vượt lên trước một bước phong ấn pen dị k cùng bắt vĩ dịn cờ dị kỳ kin b liền tương đương với xin dị theo nạ gà tổ trong tay tạm thời cấp đi nhất vĩ nhị vĩ tứ vĩ ngũ vĩ lục vĩ thất vĩ b ắ t vi cái n đã, đã từng r vẹn có á i vi t h cấp ba dìn nghệ i i trả cờ dạ gẳng sở dĩ rất rõ ràng cấp ba dìn nghệ gẳng cũng không phải là một cái ổn định trạng thái chỉ cần trạ cờ dạ tiêu hao tới trình độ nhất định cấp ba dìn nghệ gẳng liền sẽ thoái hóa về bình thường dìn nghệ gẳng trạng thái và ảnh hai người lại là một cái đối quyền to lớn sóng xung kích nhấc lên trên mặt đất đá vụn để cái này đá vụn lấy vi phạm vật lý t h ư ờ n g thức tâm thái nhảy đến trên không bị lực phản chấn đánh bay hai người mũi chân điểm nhẹ mặt đất tại đem dưới chân mặt đất bước ra một cái hố to đồng thời như mũi tên đồng dạng lại lần nữa nhào về phía đối phương b á n gọn bên trong bất luận là xìn dị hay là nạ gà tổ trên thân đều chùn lên một tầng thật mỏng âm bạo c u mò nhấc lên một trận bén nhọn âm bạo thanh đã thối lui mọi người, không thể không lại lui xa một chút. b thể? Thể dì dạ cùng h xù nạ liếc nhau một cái đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy bất đắc dĩ ầm ầm lúc này bọc lấy âm bạo củ mọ phóng tới lẫn nhau xìn dị cùng nạ gà tổ cuối cùng đụng vào nhau phát ra một trận nổ thật to tại một tiếng này vanh minh bên trong hai người đều bị đánh bay đi ra chỉ là nạ gạ tô bị đánh bay hơn trăm mét liên tiếp đụng nát mấy khối nam thạch mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình mà xỉn di lại chỉ lui mấy chục mét tiếp lấy lại dùng hai chân cày ném ra một đầu mười mấy thức khe danh về sau liền ổn định thân hình lần này đ ố i kháng không thể nghi ngờ xỉn di chiếm ưu kỳ thật đây cũng là đương nhiên truy kỳ toàn lực vận chuyển phía dưới có thể đem xỉn dị toàn thân cao thấp mỗi một chỗ khí quan lực lượng ép đi ra ngoại trừ số rất ít thể thuật bí thuật bên ngoài cũng chỉ có đạt tới dị tư cấp đem toàn thân trạ cờ dạ hóa về sau mới làm điểm có thể làm đến điểm này. đến sở dĩ chỉ riêng thể thuật mà nói nắm giữ truy kỳ xin dị rõ ràng so nạ gạ tổ càng tiếp cận dị tứ cấp trạng thái sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực chiếm hữu phía sau xin dị không trần c h ờ chút nào dưới chân đạp một cái tại đạp nát mặt đất đồng thời phi thân nào h về phía nạ gạ tổ xin dạ kèn xây thần la thiên trinh tựa hồ ý thức được chính mình tại thể thuật so đấu bên trên rơi xuống hạ phòng nạ gạ tổ lúc này phát động đồng thuận xin dị cũng không né tránh trực tiếp hai tay sen lẫn trước người sau đó bỗng nhiên hướng hai bên kéo một cái xin dạ kèn xây thần la thiên trinh đồng thuận hắn cũng biết hai cỗ to lớn sức đẩy nháy mắt đánh vào nhau trong không khí phát ra từng đợt như sấm xét pháo không khí hai người x i n dạ a kèn xây thần la thiên trinh đều là vội vãn g phát động sở dĩ người này cũng không thể làm gì được người kia chỉ là xin dì ở vào tập kích trạng thái sở dĩ nhận đến ảnh hưởng lớn hơn một chút tập kích tốc độ bị chỉ trệ một chút có thể mặc dù như thế xin dì vẫn là thành công đột phá bởi vì không khí quá độ đè ép mà phát sinh liên tiếp bạo minh khu vực lấn đến nạ g ạ tổ trước mặt nhưng mà liền tại xin dì nắm đấm sắc a n h chúng nạ gà tổ lúc chỉ nghe siêu một tiếng nạ gà tổ biến mất không còn tăm hơi ngay tại chỗ đón lấy xin gi năm đấm thật giống như bị cái gì tiếp nhận để n ắ m đấm của hắn khó mà tiến thêm chuyện gì xảy ra nạ gà tổ biến mất không hắn ở bên kia làm sao làm được là một loại nào đó cùng loại khi giê sinh nó rút phi lôi thần chi thuật thời không gian nhận thuật sao trên sân biến cố này khiến bốn phía mọi người cùng nhau khẽ giật mình mà gồ cả thì nhớ tới bọn họ phía trước liên thủ tập kích nạ gà tổ lúc bị nạ gà tổ quỷ dị đánh bại một màn kia lúc này bọn họ đã lấy lại sức suy đoán bọn họ phía trước tập kích nạ gà tổ lúc gặp phải hẳn là một loại nào đó bọn họ nhìn không thấy bệnh nhân canh thứ nhất dâng lên Trước một Trước một cái là đánh, 5 cái cái cái giảm giảm đánh, 1, một cái là đánh. 5 cái đồng giảm đánh, đánh. là là đồng đồng so với ngây thơ mọi người xin gì trên mặt lại không có ngoại ý muốn bao nhiêu đối với có l ụ c câu ngọc dì nệ n g ẳ n g hắn đến nói nạ g ạ tổ một chiêu này không hề hiếm lạ không thể nghi ngờ nạ g ạ tổ chỗ sử dụng ra chính là nút ở ủ trí hạ mã đã dạ đôi này dì nệ n g ẳ n g bên trong thời không gian đồng t h u ậ t l ì ề bỏ hẹn g o c u luân mộ bên i ngục di thực h ữ trí hạ mã đã dạ dì nệ găng nạ gà tổ đi qua mấy chục năm tìm tòi đã nắm giữ ư chỉ hạ mã đạ dạ đôi này dìn nghệ gẳng bên trong tuyệt đại đa số năng lực chỉ có dấu tại dìn nghệ gẳng chỗ sâu nhất thời không gian đồng thuật hắn một mực không thể nắm giữ mãi đến hắn dung hợp tám con vĩ t h ú trả cớ dạ đem dìn nghệ gẳng tiến hóa thành cấp ba dìn nghệ gẳng về sau hắn mới tính triệt để nắm giữ ư chỉ hạ mã đạ dạ đôi này dìn nghệ gẳng thu được dấu tại dìn nghệ gẳng chỗ sâu nhất thời không gian đồng thuật lìm b ò hẹn g ô cũ luân mộ biên n g ụ lìm bỏ hẹn g ô cũ luân mộ biên n g ụ năng lực tương đối phức tạp phát động về sau nạ gạ tổ có thể thu hoạch được bốn cỗ cái bóng những cái bóng này có cùng nạ gạ tổ giống nhau như lúc thực lực mà còn tồn tại ở hư hào cùng hiện thực chỗ giao giới bình thường nhị dạ không cách nào quan sát cũng vô pháp cảm giác phía trước gỗ cả tập kích nạ gạ tổ chính là bị nạ gạ tổ phát động lìm b ò hẹn gỗ cụ luân mộ biên ngục chế tạo ra cái này bốn cỗ cái bóng đánh l u i bởi vì những cái bóng này không cách nào quan sát không cách nào cảm giác gỗ cả mãi đến bị đánh bay đều không thể làm rõ ràng chính mình tập kích là thế nào thất bại mà muốn nhìn rõ đến những cái bóng này chỉ có hai loại phương thức một loại là giống như nạ gạ tổ có dìn m gẳng loại thứ hai thì là mở ra xen min mô tiên nhân mô thức dùng t i ê n thuật đi cảm giác những cái bóng này sở dĩ ngăn trở quả đấm mình nạ gà tổ lim ế bỏ cái bóng ở trong mắt những người khác là trống g i ố n g không hề tồn tại có thể tại xỉn gì, lục câu ngọc g ì n n h gẳng bên trong nhưng là rõ ràng rành mạch đến mức nạ gà tổ vừa rồi cực hạn né tránh xỉn gì tập kích lợi dụng thì là lim ế bỏ hẹn g ô cụ luân mộ biên ngục một cái khác năng lực một khi phát động lim ế bỏ hẹn g ô cụ luân mộ biên ngục chế tạo ra bốn cỗ lim bỏ cái bóng nạ gà tổ liền có thể tùy thời cùng những này lim bỏ cái bóng thay thế không gian dùng cho tập kích địch nhân hoặc tránh né công kích vừa rồi nạ g ạ tổ chính là cùng hắn gần nhất một bộ lìm bỏ cái bóng thay thế không gian để lìm bỏ cái bóng chặn lại xỉn dị một k í c h chính mình thì thay thế đến an toàn khu vực b à ảnh liên tại rất nhiều người không rõ ràng cho lắm thời điểm xỉn dị một k í c h băng quyền đem tiếp lấy quả đấm mình lìm bỏ cái bóng bắn ra ngoài một cái là đánh năm cái đồng dạng đánh xỉn dị không sợ chút nào trực tiếp mở ra hai tay b ă n g k e n in vạn tượng tiên dẫn bá khoảnh khắc nạ g ạ tổ mặt khác hai cố lìm bỏ cái bóng bị xỉn dị dùng bằng khen in vạn tượng tiên dẫn hốc tới trên tay Tiếp lấy bởi cái hắc đ ồ vì trải qua thời gian dài hắn đều cho rằng chính mình là toàn bộ nhận giới một cái duy nhất có gìn nghệ gắng lý giả đây cũng là hắn chắc chắn chính mình có thể leo lên thân vị trở thành bao trùm tại tất cả mọi người bên trên thần nguyên nhân sở dĩ làm phát hiện lá bài tẩy của mình lìm bọ hẹn ngô cụ luân mộ biên n g ụ c tại à trước mặt cũng không có đưa đến giải quyết r ứ t khoát hiệu quả lúc hắn nội tâm là có chút bất an tắp lúc này đinh trụ nạ g ạ tổ hai cái lìm bỏ cái bóng xỉn gì một cái x ù n xỉn n o r ú t thuấn thân thuật lại lần nữa l ầ n đến nạ g ạ tổ trước mặt b à n h bành bành, bành. kịch liệt thể thuật chiến lại lần nữa bắt đầu chỉ là lần này không còn là một đối một mà là xỉn gì một người ngăn cản nạ gà tổ cùng với nạ gà tổ còn lại hai cố lìm bỏ cái bóng nơi xa gặp nạ gà tổ tựa hồ lâm vào thế yếu cổ nạn không do dự nữa lập tức mở rộng hai đạo g i ấ y cánh bay về phía chiến trường vừa bắt đầu trên chiến trường mọi người còn không có để ý nhưng rất nhanh liền có người phát hiện bao phủ tại cổ nạn đỉnh đầu chỗ mây đen có chút không đúng c h ờ cẩn thận nhìn lên mọi người mới kinh hãi phát hiện cái kia từng mảnh từng mảnh c h e khuất bầu trời căn bản cũng không phải là cái gì mây đen mà là từ từng t ừ t r ư ơ n g rậm rạp chẳng trịt kỳ bạ c ủ phụ a tạo thành kỳ bạ c ủ phụ a đám mây nhìn xem cái kia c h e khuất bầu trời kỳ bạ cổ phụ a tất cả mọi người cảm thấy ra đầu tê dại nếu như những ngày kỳ bạ cổ phụ a bị toàn bộ dẫn ổ cái này một mảnh trên chiến trường mấy vào người chỉ sợ không có mấy người có thể còn sống sót tất cả đều là kỳ bạ cũ phụ ạ người điên ạ cà Sủ kỳ đều là một đám từ đầu đến đôi người điên mậu t r ô n a khủng hoảng trong đám người lan tràn mắt thấy kỳ bạ cũ p h ủ ạ đám mây một chút xíu tiếp cận liên quân các nghị gia n ộ n nhịp chạy tứ tán đúng lúc này một thân ảnh lịch đám người bay về phía kỳ bạ cũ p h ủ ạ đám mây đạo thân ảnh này không phải người khác chính là vì x ỉ n dị phòng bị tình huống ngoại ý muốn cà dìn đối cà dìn mà nói bất luận là ai muốn làm quấy nhiều xin gì chiến đấu nàng đều sẽ chú ý không đồng nhất các ngăn cản đối phương rất nhanh cà dìn liền bay đến cỗ nạn trước mặt cả hai đều đã được ăn cả ngã về không sở dĩ một câu dư thừa nói nhảm đều không có trực tiếp liền bắt đầu chiến đấu có d ì n nghệ gẳng c ả d ì n tự nhiên chiếm cứ thờ phòng nhưng có thể nắm giữ lấy chỉ đ ộ n bí thuật c ố nạn không những có đủ không tầm thường năng lực phi hành hơn nữa còn có hàng ước kỳ bạ cụ phụ ạ sở dĩ rất nhanh song phương chiến đấu liền tiến vào gây cấn vô số kỳ bạ cụ phụ ạ tại trên không bị dẫn nổ xa xa nhìn lại tựa như cả bầu trời đều bị dẫn nổ m ở dạng để ở đây tất cả mọi người cảm thấy như rơi xuống địa ngục mượn hỗn loạn ô bi tô cùng dẹt x u i đến nơi xa dét có chút nổi nóng không nghĩ tới a mạnh như vậy c h ú n g t a tính sai. Thập vĩ p h ụ c s i n h g ầ n tác n ụ m cộng tác cụm ì n h t â m n g u y ệ n chỉ t h i ế u c h ú t nữa, k h ô n g nghĩ t ớ i l ú c này nửa đ ư ờ n g tác cụm cộng tác c h m cộng c á c bộ hạ c à n g là t ừ n g c á i m ạ n h n g o ạ i hạ. m cộng tác c t m cộng tác cụm cộng tác c ụ t c à n g tác cụm cộng tác cụm cộng tác c ò n g tác c ộ đấu, rõ r à n g không c ộ n ư l ự c đi trợ g i ú p n h ữ n g người k h á c x c số g ì t h ì bị c ư ờ i t é t c cộng t linh thể n g ă n c h ặ n c ù n g mình t h c cộng tác đấu, c h ậ t v ậ t k h ô n g tác cộng tác c ú rủ. t h ì đàn bị cười toe t u é t đáy mắt một người áp chế cười toe t u é t đáy mắt thậm chí còn có thể phân tâm chiếu cố bốn phía thế cục vì a lựa chọn bị họa d z đã bị f cùng d đánh bại lúc này ấy đã giả cùng xạ to cùng một chỗ liên thủ mới miễn cưỡng kéo lại f cùng d lại tính đến bị b ngăn tại nơi xa cô n à n hai cài ạ cắt xủ kỳ đối kháng bên trong phe mình đã toàn diện ở vào thế yếu bên trong nếu như nạ gà tổ chiến bại hậu quả khó mà lường được gấp gấp không chỉ z một người ô bị tổ tâm tình lúc này cũng có chút phức tạp phía trước mực khắc hắn còn tại kiên kỵ nạ gà tổ hiện tại hắn lại không thể không hiệp trợ nạ gạ tổ đối kháng à bởi vì một khi nạ gạ tô bị đánh bại vậy hắn mưu đ ổ mười mấy năm t ù kỳ no me n g u y ệ t chi nhãn kế hoạch liền muốn tuyên bố thất bại đáng ghét thâm hô một tiếng về sau ô bị tô đành phải cắn răng ra sân cánh thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử n g u y ệ t phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương một nghìn một trăm bốn mươi lăm kinh khủng chiến trường chương một nghìn một trăm bốn mươi lăm kinh khủng chiến trường Sà s ù kẹ nhìn xem bốn phía ánh mắt không biết nên tập trung tại nơi nào lúc này hắn đã không phân rõ đông tây nam bên bởi vì khắp nơi đều tại chiến đấu Hắn chỗ đều là ánh lửa cùng khói đập đều vào là mắt thuốc cùng lửa sau ú n bên g t tất cả đ ề là làm hoành minh. Hắn những nên một mặt mở mịt, ta ta nên làm những gì? Tất gì? cả đó ề liền u quá quá Nguyên tu luyện quả Sau tới đột nột. thân trong thật tốt, kết trí trước mắt, đại đại nhanh, bản bản doanh hắn đến bản doanh kích. đ bị ở mắt, tập chính là một c h à n g kinh thiên động địa bị dụ ác mạ vĩ thú ngọc đối với anh cái này để mất đi mạn dễ kỳ ụ xạ dìn g ặ n g hắn hoàn toàn không s e n tay vào được chỉ có thể cùng mặt khác nghi ra một dạng tại trong doanh địa kinh hoàng khắp nơi trốn tránh không tốt dễ dàng cản lại tại chữa bệnh doanh địa đại khai sát giới hỷ du cổ chuẩn bị vừa hiện thân thủ lúc kết quả một phen kịch đ ấ u xuống không những không thể đánh bại hỉ dù cổ chính hắn ngược lại còn nhận chút tổn thương tiêu hao đại lượng trả cờ ra lại tiếp sau đó hắn mắt thấy gỗ c ạ phong ấn b è n gì k i t u s nghịch chuyển thế cục để làng n ì dạ liên quân khoảng cách thắng lợi chỉ thiếu chút nữa đ ó lấy nạ gà tổ quét ngang gỗ cạ để thế cục lại lần nữa nghịch chuyển vì sao biết dạng này hắn thì thầm tự nói thế cục thần tốc biến hóa làm hắn hoa mắt không kịp nhìn mà càng làm hắn hơn cảm thấy khó chịu cùng không căng lòng là hắn ở trong đó tựa hồ không có nổi chút tác dụng nào hắn cái gì cũng không thay đổi được chỉ có thể bị động tiếp thu kết quả n càng càng、e, tại tại Bang. Bang. Bang. một đạo tàn ảnh đang không ngừng vừa đi vừa về lôi kéo thỉnh thoảng sẽ còn vang lên kim loại người dao kích chói hai tiếng vang không thể nghi ngờ cái này là hạ cụ cùng dàn mặt chiến trường mở ra vằn cùng thông thấu thế giới hạ cụ cầm trong tay cỡ xa nạt nốt dù gì Kịch đấu. Bởi vì c ta tới giúp người xa xù kệ hô to ra trận hạ cù ngơ ngác một chút vô ý thức muốn ngăn cản nhưng mắt thấy xa xù kệ đã ra trận đành phải vội vàng nhắc nhở cẩn thận và ảnh xa xù kệ còn không kịp trả lời liền bị ẩn thân trạng thái giản mạn một cái thuần thân lấn đến chỗ gần sau đó bỗng nhiên một chân đạp bay đi ra đối giàn m à n để nói đối phó một cái c đã có chút cố hết sức sở dĩ hắn nhất định phải nhanh giải quyết xạ s ủ kẹ tránh cho hai người đánh tới phối hợp liên tại giàn mạn chuẩn bị truy kích giải quyết triệt để xạ s ủ kẹ lúc một đạo băng kính chống r ô n g xuất hiện ngăn tại xạ s ủ kẹ trước mặt tiếp lấy c c ầ m kiếm theo trong gương đâm ra bước lui giàn mạn vì xạ s ủ kẹ đỡ được một k í c h này đến không, không kịp h ô n g k nhiều lời chỉ để lại câu nơi này nguy hiểm đi địa phương khắc đi tại phần cứng trên thực lực g à n mạn là muốn rõ ràng mạnh hơn hạ cù hạ cù sở dĩ có thể cùng dạn mạn dối kháng hoàn toàn là dựa、vào. thông thấu thế giới nhìn rõ cùng với trong tay cỡ xa nạt nốt dù gì lại thêm hô hấp pháp cùng băng đội phối hợp nhưng những này chỉ có thể để một mình hắn cùng dàn maz c ủ nhau không cách nào bận tâm xả s ù kẻ chịu một c í c h ý thức được chính mình không có cách nào đối kháng ẩ n thân trạng thái dàn maz về sau xả s ù kẻ lại chạy về một chỗ khác chiến đấu chỉ là không đợi hắn tiếp cận hắn liền bị một cỗ phô thiên cái địa cắt vàng n u ố t sống thật vất vả bằng vào trạng thái hai bền bị thể phách theo cắt vàng bên trong thoát khỏi hắn liền nhìn thấy cả dẹp đệ tứ người khôi lỗi cùng cả dẹp đệ t ă n người khôi lỗi ở giữa từ đội đại chiến đầy trời hạ s chất đầy tầm mắt của hắn để hắn không chỗ hạ thủ m i ễ n cưỡng thoát ly b i ể n cắt về sau xa xù k ã i lại bị một cơn lốc l ậ tùng t ngẩng đầu nhìn lên trên không hợp thể trạng thái f cùng dê đang cùng ấy đạ dạ cùng xạ to giật chiến đấu vừa mới hất bay hắn gió lốc chính là xạ to giật vũ cánh một lần bình thường lao xuống tạo thành hô hô hắn ngã trên mặt đất thở hồn hển trên không xạ to giật cùng ấy đạ dạ bị hợp thể trạng thái f cùng dê toàn diện áp chế nếu không phải xạ to giật có dự báo nguy hiểm cảm ứ n g sát ý năng lực sợ rằng sớm đã bị f cùng dê cầm xuống chỉ có như vậy xạ to g i t tùy ý vũ cánh liền đem hắn hất bay trên mặt đất mà hắn loại tình huống này cũng không phải là đ ộ t ca bốn phía giống như hắn bị xạ to giật vũ cánh nhấc lên gió lốc hất bay l i ề n quân nhì dạ không phải số ít giờ k h ắ c này một cỗ sâu sắc cảm giác bất lực xông lên xạ xủ kẹ trong lòng bỗng nhiên hắn tại trong tầm mắt nhìn thấy đang cùng thủ lĩnh đang kịch đấu nạ gà tổ cơ hội không cam lòng xạ xủ kẹ lập tức đứng dậy lúc này nạ gà tổ lực chú ý tất cả đều tại thủ lĩnh à trên thân căn bản là không có chú ý tới hắn cái phương hướng này sở dĩ dựa theo lẽ thưởng đây là một cái tuyệt giai đánh lén cơ hội thần tốc kết tấn về sau lòng bàn tay phải của hắn chỗ phát ra suy suy tiếng vang lấp lánh lên một cố điện quang trói mắt c h ỉ đó gì thiên điều lần này xạ s ủ kẻ không có chút nào giữ lại đem tự thân gần như toàn bộ trạ cờ dạ đều ngưng tụ ở tay phải nơi lòng bàn tay b á to lớn điện quang đem thân ảnh của hắn che đậy xa xa nhìn lại cả người hắn đều rất giống hóa thành lôi quang hướng về nạ g ạ tô bay đi bởi vì xạ s ủ kẻ tập kích quá mức đột nhiên chờ cụ dạ mạ phát hiện lúc xạ xủ kẻ đã xông vào xìn gì cùng nạ gà tô giao thủ trên khu không muốn cụ dạ mạ kinh hô một tiếng nàng dùng một đột vây khốn cả cũ rủ k h ì đạn về sau không cùng hai người này dây dưa mà là một mực canh dự ở xỉn dị cùng nạ gạ tổ giao thủ chiến trường bên ngoài mục đích đúng là vì phòng bị kẻ đánh lén q u ấ y nhiều xỉn dị cùng nạ gạ tổ chiến đấu chỉ là nàng không nghĩ tới xả s ủ kẽ lại sẽ không quan tâm x n g lại để nàng nhất thời có chút trở tay không kịp bất quá xả s ủ kẽ tốc độ cũng xác thực cực nhanh hoàn toàn là cả cấp tiêu chuẩn lại thêm am hiểu đầu thứ trí đỏ gì, thiên điều cùng với trạng thái hai bên dưới đôi nhận thuật to lớn t ă n g phúc nếu biết rõ chú ấn trạng thái cũng có thể xem là một loại kém hóa bản xèn m i mô tiên nhân mô thức nó cứ việc không có s e n mimo tiên nhân mô thức đủ loại thân hình dị nhưng ít ra nó là có thể để người sử dụng chân thực lợi dụng bên trên tự nhiên năng lượng bởi vậy s a s ù kẹ lúc này một k í c h toàn lực chí đỏ gì thiên điểu cũng không phải là đơn thuần từ trạ cơ giả cấu trúc n h ấ n thuật mà là hôn tạp một chút tự nhiên năng lượng ngụy tiên pháp ta cũng có thể đưa đến tác dụng nhìn xem càng ngày càng gần nạ gato s a s ù kẹ ánh mắt quyết tuyệt giờ khác này hắn đã quên hết h o à n g hốt loại bỏ lo lắng trong mắt cùng trong lòng đều chỉ còn lại mục tiêu của hắn nạ gato ầm ầm nhưng mà liền tải hóa thành một đạo tiểm điện xa xù kẹ sắp vọt tới nạ gạ tổ trước mặt lúc nạ gạ tổ c ũ n g xìn di lại lần nữa so đấu lên nhãn lực hai c ố xìn dạ thèn s â y thần la thiên trinh đụng vào nhau nhấc lên một cỗ to lớn sóng súng kích đem bốn phía tất cả hất bay ở trong đó tự nhiên cũng đã bao hàm phóng tới nạ gạ tổ xạ sủ kẹ canh thứ nhất dâng lên chương một nghìn một trăm bốn mươi sáu gậy m á chương một nghìn một trăm bốn mươi sáu gậy m á ngoại đạo ma tượng vs s ả n đủ tu tá năng hồ mắt thấy tất cả những thứ này cụ già m à khẽ lắc đầu không nói đến cái khác vẹn vẹn liền xạ sủ kẹ vừa rồi tập kích lúc cỗ khí thế kia là đủ so sánh gỗ cả cấp nhân vật nếu như hắn một chiêu này thật đánh trúng nạ gà tổ có lẽ có thể cho nạ gà tổ mang đến phiền thoái không nhỏ đáng tiếc trong hiện thực không có nếu như quan tâm vừa rồi một m à n kia kỳ thật không chỉ cụ ra mà một người xin dị cùng nạ gà tổ trận này kịch đấu tác động tới trên chiến trường mấy vạn người tâm bao quát cổ ca di dẹ dạ ô b i t ổ d ẹ z những cường giả này ở bên trong tất cả đều đang chú ý hai vị ả cạt xù kỳ thủ lĩnh kịch đấu sở dĩ không có người vội vàng can thiệp không phải bọn họ không n g u y ệ n ý là vì bọn họ phát hiện căn bản là không có nhúng tay cơ hội sa su kẹ lần này lỗ mang đánh lén lại lần nữa chứng thực điểm này cho dù là xạ sủ kẹ vừa rồi loại kia c ả cấp cấp độ tập kích cũng sẽ bị xỉn dị cùng nạ gạ tổ đối kháng dư âm tùy tiện xóa đi đây chính là hiện thực không ai có thể tới gần xỉn dị cùng nạ gạ tổ giao chiến cái k i a một phiến khu vực bọn họ chiến đấu ở đâu nơi đó chính là cấm khu bịch rất nhanh bị xung kích sóng hất bay tại trên không sẹt qua một đường vòng c ù n g xạ sủ kẹ ngã đến nơi xà vũng bùn bên trong hắn hai mắt t r ố n g r ô n g vô thần nhìn lên bầu trời g i ọ t mưa rơi vào theo gương mặt của hắn trở xuống vì sao biết dạng này ta chẳng lẽ ngay cả chiến đấu tư cách cũng không có sao hắn chưa bao giờ giống như bây giờ không cam lòng qua nơi xa trốn tại cắt dưới vách đá cụ r ộ t sủ chia vũ môi nói x ả xủ kẻ tên ngu ngốc kia điên rồi sao vậy mà muốn đi đánh lén ạ cà sủ k ỳ thủ l ĩ n h đ â y c h í n h l à gỗ c ạ l i ê n thủ đều ứng phó k h ô n g đ ư ợ c c ư ờ n g cà sủ kia đ ọ ê n rồi s n o vậy đại t â n s i n h t h i ê n t à i lúc n à y đã tập hợp một chỗ chỉ là bởi vì trên chiến trường thế cục quá mức bối rối phức tạp sở dĩ bọn họ tất cả đều trốn tạ i gà ạ dạ phát động cắt dưới vách đá Jingo Mizuji nói lai nguyên a ra, mà xả xủ kẻ vậy mà là, e, k h ân đã di nhẹ nhàng gật đầu hắn nhiều lần cùng z c h ỉ chỗ cùng một chỗ hành động thiếu nợ z chỉ chỗ không ít t ấ n nghĩa hàn huyên vài câu về sau mọi người lại trầm m ặ t x u ố n g dưới cu do xủ chia mặc dù ngoài miệng nổ nước bọt x ả xủ kẹ lô mãng nhưng ít ra x ả xủ kẹ còn có gan hướng nạ gạ tổ xuất thủ mà bọn họ căn bản là không dám hành động thiếu suy nghĩ trên chiến trường xin dị cùng nạ gạ tổ đối kháng còn tại duy trì liên tục dùng hắc bổng khống chế được nạ gạ tổ hai cái lìm bỏ cái bóng về sau xin dị lấy một ba vẫn như c ũ không g i nạ gạ tổ đem thế cục quyền chủ động một mực khống chế tại trên tay mình mắt thấy thể thuật đối kháng không phải là đối thủ của xỉn di nạ gạ tô một bên sai khiến còn lại hai cái lìm bỏ cái bóng ngăn cản được xỉn di chính mình thì một cái lấp mình đi tới gậy mạt ngoại đạo ma tượng bên trên dùng chính mình cấp ba dìn nhẹ gẳng thôi động lên gậy mạt ngoại đạo ma tượng giống cùng với một tiếng thông thiên triệt địa g à o thét khuôn mặt dữ tợn đầu có chín cái con mắt gậy mạt ngoại đạo ma tượng đ ố n g nhiên huy động cánh tay chụp về phía xỉn di ầm ầm theo gậy m ạ ngoại đạo ma tượng một trưởng vô bên dưới xỉn di vị trí khu vực nháy mắt chia năm xẻ bảy lẽ ra gậy m a ngoại đạo ma tượng đánh ra xỉn di n h ế t miệng gậy m a ngoại đạo ma tượng lực lượng xác thực rất khủng bố tốc độ cũng không chậm nhưng nghị đánh trúng toàn lực phát động truy kỳ xỉn di đó chính là tại nói đùa n a gạ t o hiển nhiên cũng biết điểm này thế là thần tốc kết tấn gần gì kịp dịn thoáng chốc chín đầu trạ cờ dạ long theo gậy m a ngoại đạo ma tượng trong miệng phương ra theo bốn phương tám hướng nào về phía xỉn di xỉn di lấy làm kinh hãi những này trạ cờ dạ long tốc độ có thể so với hình thể khổng lồ gậy m á ngoại đạo ma tượng nhanh quá nhiều lại thêm lại có chín đầu nhiều mà còn xin g ì biết những này trả cờ dạ long vẫn là một loại cực kỳ bá đạo phong ấn thuật một khi bị những này trả cờ dạ long đánh trúng linh hồn liền sẽ được hút đi phong ấn liền tại xin g ì chuẩn bị tránh đi lúc nạ gạ tô mặt k h á t hai cố lìm bỏ cái bóng một tả một hữu bước đi lên giảm hắn tránh né không gian mắt thấy gây m a ngoại đạo ma tượng trong miệng phun ra trả cờ dạ long đã gần đến tại găng thớt trốn là không còn kịp rồi xin g ì dứt khoát quyết định chắc chắn trực tiếp phát động sợ sàn đủ tu tá năng hồ tu tán năng hồ liền xuất hiện bởi vì sơ san đủ tu tán năng hồ bản thân chính là nhãn lực cụ tượng hóa cũng không phải là cơ thể sống sở dĩ trả cờ dạ long đánh tới sơ san đủ tu tán năng hồ bên trên về sau cứ việc nổi lên một trận vợ sóng để sơ san đủ tu tán năng hồ có tan giã chi thế nhưng cuối cùng những n à y trả cờ dạ long vẫn l à bị sơ san đủ tu tán năng hồ từng cái cản lại lui hai bước về sau xin gì sơ san đủ tu tán năng hồ bên trên tán loạn khu vực nháy mắt khôi phục lại lần nữa thay đổi đến uy phong lấm liệt một bên là đ ư ờ n ở g h é m á ngoại đạo ma tượng trên đầu nạ gạ tổ một bên là phát động hoàn toàn thân thể sờ sa đủ tu tá năng hồ xin gì. hai tôn quái vật khổng lồ xa xa rằng co để trên chiến trường thế cục thay đổi đến càng căng thẳng hơn Á á á. đúng lúc này nạ gạ tổ gầm thét một tiếng toàn lực b ộ c phát lên nhã n lực nhận đến nạ gạ tổ nhãn lực thôi động gậy m a ngoại đạo ma tượng khuôn mặt thay đổi đến càng thêm dữ tợn trong miệng thốt ra từng đầu trạ cờ dạ long thể tích bành trướng không chỉ gấp đôi đồng thời còn có tiếp tục bành trướng xu thế xin di nhữ m ạ n lại hắn nhìn xem nạ gạ tổ như c ũ không chút phí sức đồng tử bên trong cấp ba dìn nệ gẳng không có nửa điểm muốn thoái hóa xu thế không khỏi thầm nghĩ tính sót tam vi cùng ạ cà sủ kỳ theo nạ rủ tổ trong cơ thể cướp đi cái kia nửa con dương cựu vĩ không thể nghi ngờ xin dĩ dùng trị bạ cụ thèn xây địa bạo thiên tinh phong ấn nạ g ạ tổ bèn dị cựu dị cùng bắt vĩ dìn cờ dị kỳ kin bê đồng thời không thể hoàn toàn đứt rời nạ g ạ tổ trả cờ giả nguồn gốc bởi vì nạ g ạ tổ trong tay còn có trước đây không lâu ạ cà sủ kỳ đoạt đi tam vi cùng nguyên bản nạ rủ tổ trong cơ thể cái kia dương cựu vĩ đặc biệt là cái kia dương cựu vĩ đừng nhìn chỉ là nửa con nhưng trả cờ ra lượng không chút nào không thể so m thế ậ m một Mắt ma, ma miệng chí có địch chuyển lực cờ càng càng thể nhiều. thấy không nhãn thôi tại tổ tượng, trong miệng trả cờ dạ long càng ngày càng trắng t lấy long gây ngày đậu đạo nạ ngừng bên ngoại kiện, dưới, dạ gà vào cũng càng là ú c c n lớn, xin g gì biết c hắn ỉ chỉ bằng chính mình, san năng ngăn cản. hồ, khó Thế h mà sờ sợ đụ, tu tá là là, liếc qua treo cao tại trên không cái kêu bảy cái cự hình quả cầu đá tất nhiên nạ gạ tổ vận dụng tam vĩ cùng cựu vĩ lực lượng vậy hắn cũng chỉ có thể vận dụng mặt khác bảy cái vi thú lực lượng bởi vì một trận chiến này hắn không thể thua、Bá. theo xin g i phát động nhãn lực một nháy mắt lơ lửng ở trên không bảy cái cự hình trên quả cầu đá lộ ra từng đạo mắt trần có thể thấy trả cờ dạ cổ sáng những n à y hoàn toàn do trả cờ dạ tạo thành cổ sáng không thể nghi ngờ là rút ra bảy cái cự hình trong quả cầu đá phong ấn n h ấ t vĩ nhị vĩ tứ vĩ ngũ vĩ lục vĩ thất vĩ bắt vĩ cái này bảy cái ví thú trả cờ dạ sau đó cái này bảy đạo v thú r ả cờ dạ cổ sáng cùng giữa không trung hội tụ đến cùng một chỗ cuối cùng một mạch nhìn về phía xin di sợ săn đủ tu tá năng hồ cành thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyễn phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á Trước tiểu thập thập Rộng lượng trả cờ dạ rơi xuống rơi bởi ộ một chuyển cùng Cái xình hồ, hùng vĩ hoàn toàn thân thể, màu tu Nguyên tu nháy đến tôn vàng, san năng bên trong. bản liền vào vô vĩ xình dị tá toàn tá mắt trạ kia kinh hãi. làm năng vòng. sờ b hơn lượng. vì thực lực bản thân không ngừng tăng lên lại thêm m ũ mễ dùng giả trì h ồ cổ bắt thiên mâu tiêu ký rất nhiều n ý d i hấp thu đại lượng trả cờ g i sở di trong vô hình xin di đối với thu không hề coi trọng như vậy trong mắt hắn tựa hồ chỉ có thập vi phục sinh mới đáng giá nhìn thẳng vào có thể đợi đến bảy cái vi thu trả cơ dạ hội tụ đến chính mình s ở s ả n đủ, tu tá năng hồ về sau hắn mới ý thức tới chính mình đánh giá thấp vi thu lực lượng trước d ầ n xuống trong lòng ngoài ý mớn xin di vội vàng phát động nhãn lực dùng s ở s ả n đủ, tu tá năng hồ xung làm lâm thời thân thể tiếp nhận lên cái này to lớn đến khó lấy tưởng tượng trả cơ dạ. ã giống trong khoảnh khắc xin di sơ sanu tu tá năng hồ liền biến thành một bộ to lớn khôi giáp nội bộ triệt để bị vi thú trả cờ dạ chỗ bổ sung đây là sờ sanu tu tán năng hồ một loại cao cấp hình thái biến hóa năm đó ưu trí hạ mạ đạ dạ k h ô n g chế kiểu vĩ cùng đệ nhất đại chiến lúc liền từng dùng chính mình sờ sanu tu tán năng hồ bao vây kiểu vĩ đem sờ sanu tu tán năng hồ năng lực cùng kiểu vĩ kết hợp hoàn mỹ phát động vượt quá tưởng tượng sờ sanu tu tán năng hồ đây cũng là ưu trí hạ mạ đạ duy nhất có thể cùng đệ nhất thiên pháp sĩ sèn dù chân số thiên thủ đối kháng c i ê u số nhìn thấy xin dì một hơi rút lấy bảy cái vi t h ú trả c ờ dạ để sờ sàn ủ tu tá năng hồ thay đổi đến uy phong lấm liệt nạc gạ tổ lông mảy sâu nhăn giờ khác này hắn mới ý thức tới chính mình phạm vào một cái sai lầm lớn vừa rồi hắn liền không phải cùng xin dì chiến đấu mà làn nên nghị trăm phương ngàn kế đem chính mình bị trị bạ cụ tèn xây địa bạo thiên tinh phong ấn pendy k dị, giải cứu ra lần này tốt pendy kự h giải cứu ra trong miệng giống g h é m a ngoại đạo ma tượng nháy mắt phát ra gầm lên giận dữ đó lấy nó giống như là thu được trùng sinh bình thường k h ô héo d a cấp tốc s á n g loáng toàn thân trên giới phảng phất đều tràn đầy lực lượng cảm giác cái này dù nạ một mặt n g ố c trệ nàng hoàn toàn không có nghĩ qua à cùng nạ gạ tổ chiến đấu sẽ diễn biến thành hiện tại loại này khoa trương c h ẳ n g diện nếu biết do bình quân b ấ t quá cao bốn mươi năm mươi mét ví thú tại bình thường nhị dạ trong mắt cũng đã là từ đầu đến đôi quái vật ví thú bọn họ trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể tùy tiện hủy đi một cái làng một toa thành trấn thoáng hao chút khí lực liền có thể san bằng một mảnh rừng rậm đánh nát một n g ọ núi n nhưng cùng trước mắt ghép m a ngoại đạo ma tượng cùng hoàn toàn thân thể sờ san đủ tu tá năng hồ so ra vi thú bọn họ quả thực xưng là đáng yêu hai chữ đáng ghét dài c ả đệ tứ cắn nát ký bạ hắn chưa hề nghĩ qua chính mình có một ngày đối mặt địch nhân lúc lại sẽ như thế bất lực đệ ngũ c ả dẹp bạ cụ dạ thở dài n ạ gà tổ nói không sai thời đại thay đổi dù chỉ c ả đệ tam ẩu nổ kỳ cùng đệ ngũ mỹ r ụ c tờ dù mỹ mệ tất cả đều thần sắc cô đơn trên cuộc phát triển đến bây giờ thân là gỗ ca bọn họ đã hoàn toàn không có can thiệp thế cục năng lực đối mặt nơi xa trong lúc rằng co gây m a ngoại đạo ma tượng cùng sợ sa nủ đ tu tá năng hồ bọn họ hiện tại có thể làm chỉ có lực bất tòng tâm nếu biết rõ tại thu được lượng lớn vi thu trả cỡ dạ ra chỉ về sau gây m a ngoại đạo ma tượng cùng sợ sa nủ đ tu tá năng hồ độ cao đều một lần hành động vượt qua trăm t h ư ớ c n ộ n nhịp đạt tới khoảng một trăm hai mươi m kinh người độ cao tại loại này độ cao bên dưới đồng dạng n ì h ị dạ liền gây m á ngoại đạo ma tượng cùng sợ sa nủ tu tá năng hồ mu bản chân đều đủ không đến bình thường như g à o g gà ạ kỳ ủ n o r u t s hào hỏa cầu chi thuật d c đ ầ n n o r u t s thủy long đạn chi thuật các loại nhân thuật chỉ có thể công kích đến gây m a ngoại đạo ma tượng cùng sờ san đ ủ tu tá năng hồ đầu gối phía dưới khu vực giống như c ả đệ tứ thể thuật như vậy lý dạ liền càng là mở mịt luôn cuống bởi vì làm mục tiêu lớn đến mức này hắn liền hướng vị trí nào phát động công kích cũng không biết căn bản không có chỗ xuống tay g ô c ạ chỉ là cảm khái trên chiến trường mặt khác các nhị dạ liền có chút không sống được gây m á ngoại đạo ma tượng cùng sờ san ủ tu tá năng hồ uy thế thực tế quá lớn dù chỉ là nhịn đều sẽ để người cảm thấy bất an cùng sợ hãi sở dĩ đầu tiên là cách hạch o tâm chiến trường hơi gần n h ì dạ bắt đầu đại quy mô thoát đi tiếp lấy một chuyến mười mười chuyến trăm vòng ngoài càng xa xôi các n h ì dạ cũng bắt đầu hoảng sợ thoát đi trốn khắp nơi cắt trong vách sụt g a t e nhìn xem đám người chạy tứ tán theo bên cạnh mình đi qua vội vàng hô ui ui ui chúng ta có phải hay không cũng muốn rút lui một cái a cụ gió xù chia nổ nước bọn một câu xa đối loại kia quái vật mà nói khoảng cách ngắn như vậy tính là gì bọn họ một chút mất tập trung chúng ta sợ rằng liền sẽ như t r ù n g tử đồng dạng bị nghiền nát đa dị gật đầu phụ hòa nói ân nơi này vẫn là quá nguy hiểm gà ạ dạ chúng ta vẫn là hướng về sau lại lui một điểm gà ạ dạ nhẹ gật đầu đối mặt nơi xa cái kia hơn trăm mét gây mát ngoại đạo ma tượng cùng s ơ sa đủ tu tán ă n g hồ h à n đối với chính mình hạt cắt lực phòng ngự cũng không có nửa điểm lòng tin bởi vì cái này đã vượt ra khỏi bình thường nghĩ dạ phạm chủ không chỉ là bọn họ liền ngay tại giao thủ hai tri ạ cả sủ kỳ các thành viên cũng đều an ý kéo ra cùng chiến trường chính khoảng cách không người nào nguyện ý bị nộ thương quả thực không thể tưởng tượng nổi cụ dạ mạ cảm khái một câu cũng bắt đầu hướng về sau rút lui bên kia một mực đang tìm kiếm cơ hội ra tay ô bị tổ gặp tất cả mọi người tại rút lui thế là lập tức tiến vào làm mở trạng thái sau đó đôi bên cạnh z nói ngươi trước rời đi à ta xem một chút có thể hay không tìm tới cơ hội xuất thủ minh bạch z lên tiếng một bên chui vào lòng đất một bên thần sắc phức tạp ngắm nhìn nơi xa gậy ma ngoại đạo ma tượng cùng sợ sạt đủ tu tá năng hồ hai cái này quái vật khổng lồ để hắn mơ hồ có tại đối mặt thập vị hảo giác kỳ thật z loại này hảo giác cũng không thể tính toán sai gay m a ngoại đạo ma tượng vốn là thập vi sắt thịt làm nạ gạ tổ đem dương cựu vi cùng tam vi trả cờ dạ tạm thời chuyển vào trong đó về sau nó liền tương đương với một cái tiểu thập vĩ ma xin dị dùng sơ s a n đủ, tu tán ă n g hồ chế tạo một cái sắt thịt một hơi chuyển vào bảy cái vĩ thú trả cờ dạ nói theo một cách khác cũng có thể xem là một cái tiểu thập vĩ cũng tỉ như vốn là thời không bên trong xạ s ù kệ cùng nạ rủ tổ trận chiến cuối cùng xạ s ù kệ chính là lợi dụng chính mình sơ s a n đủ, tu tán ă n g hồ vì sắt t h ị một hơi hấp thu tám con nửa vĩ thú lấy tiếp cận thập vĩ lực lượng phát động hắn cả đời công kích mạnh nhất ì nọ giả mũi tên xin d ì lúc này sơ san đ ủ tu tá năng hồ chỉ hấp thu bảy cái vi thú đặc biệt là thiếu vi thú bên trong tối cường i ể u vĩ sở di thực lực tổng hợp phải kém tại trận chiến cuối cùng bên trong xạ x ù kẹ sơ san đ ủ tu tá năng hồ bất quá coi như thế lúc này xin d ì trong tay nắm giữ lực lượng cũng là tại nhận giới trong lịch sử xếp hàng đầu canh thứ nhất dâng lên chương phục Chương phục sinh thập bên trong thập vĩ. 1148, 1148, vĩ. lục câu ngọc dìn n h ệ gẳng nguyên nhân bất quá một lát hắn liền thích đứng đồng thời nắm giữ trong tay cỗ này hoảng sợ lực lượng ánh mắt nhìn về phía đối diện xin dĩ lập tức ánh mắt ngưng lại đối diện nạ gạ tổ tựa hồ cũng như hắn đồng dạng đã hoàn thành chuẩn bị dù sao đối phương so hắn nhiều mấy chục năm sử dụng dìn n h ệ gẳng kinh nghiệm điểm này cũng không ngoài ý mớn nhìn xem là ngươi gay m a ngoại đạo ma tượng lợi hại vẫn là ta sờ san đủ tu tá năng hồ lợi hại đi xin dĩ thâm hô một tiếng c h ậ tôi động sờ s a đủ tu tá năng hồ rút ao bá thoáng chốc hắn tôn này và ngọc ánh sờ s a đủ tu tá năng hồ rút ra một thanh trường đao trường đao chỉ là tùy ý vung lên nhấc lên đao khí liền tại đại địa bên trên cậy ra một đạo danh sâu đồng thời một đường dọc theo đi mấy trăm mét sau đó xin dị điều khiển sơ san đ ủ tu tá năng hồ bày ra một cái tư thế nếu như quen thuộc có hô hấp pháp người tại chỗ này liền có thể một cái nhìn ra đây là thủy c h i hô hấp một chiêu kiếm thế xin dị cứ v i ệ c đối hô hấp pháp nghiên cứu có hạn nhưng h ắ n biết hô hấp pháp kiếm thuật vô cùng tinh luyện tại đối mặt ngang cấp quái vẫn lúc có thể đem tự thân lực lượng phát huy đến t ự c hạn gặp xin dị điều khiển sơ san ủ tu tá năng hồ bày ra một cái tư thế nạ gạ tổ sửng sốt một chút v a n h v a n h không đợi nạ gạ tổ có phản ứng xin dĩ liền thôi động sờ sàn đủ tu tán ă n g hồ nào về phía đối phương to lớn bước chân dâm trên mặt đất đưa tới một trận động đất núi giao động tiếng vang nạ gạ tổ không cam lòng yếu thế hét lớn một tiếng trận cũng thôi động gây m a ngoại đạo ma tượng nên hướng xin dĩ sờ sàn đủ tu tán ă n g hồ dưới chân hắn gây m a ngoại đạo ma tượng không có vũ khí nhưng trong miệng thốt ra chín đầu trạ c ờ dạ lòng không những vẫn tồn tại như cũ mà còn hình thể so ban đầu lớn tiếp cận gấp năm sáu lần không sai biệt lắm mỗi một đầu đều có sáu bảy mươi m chiều dài hình thể thậm chí so với bình thường vi thú đều mưa lớn xin dị cùng nạ gạ tổ chính giữa mặc dù cách gần ngàn mét nhưng điểm này khoảng cách tại trăm mét cao bao nhiêu sở sanu tu tá năng hồ cùng gậy ma ngoại đạo ma tượng trước mặt bất quá là m ấ y b ư ớ c sự tình sở dĩ chỉ trước mắt hai tôn quái vật khổng lồ liền nào tới chỗ gần hiu hiu hiu. còn chưa hoàn toàn tiếp cận nạ gạ tổ gậy ma ngoại đạo ma tượng trong miệng thốt ra chín đầu trà cờ dạ long liền theo bốn phương tám hướng nào về phía xin dị sở sanu tu tá năng hồ rất có một bộ đem xin dị sở sanu tu tá năng hồ triệt để xé nát tư thế xin gì, sơ san đ ủ tu tá năng hồ lại không có vội vã v u n g đ a o mà làm ộ t bên hạ thấp thân thể tránh đi đối diện trả cờ dạ long chính diện đánh kích một bên đem tự thân sở hữu trả cờ dạ tụ tập đến sở san đ ủ tu tá năng hồ trường đao trong tay bên trên ầm ầm xin gì, sơ san đ ủ tu tá năng hồ hạ thấp thân thể cũng không thể né tránh tất cả trả cờ dạ long công kích sở di sau m ộ t khác mấy cái trả cờ dạ long đánh trúng xin di sơ san ủ tu tá năng hồ bên cạnh áo giáp phát ra từng trận đất a i oanh minh chịu được lấy trả cờ dạ long xé rách xin gì thôi động sờ san đủ tu tán ă n g hồ một cái bước xa lần đến nạ gà tổ gậy mát ngoại đạo ma tượng trước mặt trường đao trong tay từ thấp tới cao ngáy mắt chém đúng ra bá theo trói mắt đao quang vượt qua theo gậy mát ngoại đạo ma tượng trong miệng thốt ra chín đầu chả cờ dạ lòng bị xỉn g ì sờ san đủ tu tán ă n g hồ một đao cùng nhau chặt đứt trong khoảnh khắc chín đầu to lớn chả cờ dạ lòng nước n ở phiêu tán tại trên không mà vung ra từ thấp tới cao một đao về sau xỉn g ì thôi động sờ san đủ tu tán ă n g hồ lưới đao nhất chuyển ngay sau đó lại từ trên xuống dưới hung hăng chém về phía nạ gà tổ gậy m á Ngoại đạo ma tượng.、Cái、này đạo Cái cái ma tập hợp vừa ĩ t h rồi một đao kia là hắn từ trước tới nay vung ra một cách mạnh nhất cùng loại xạ sau xủ kẻ cùng nạ rụ tổ trận chiến cuối cùng bên trong xà s ù kẻ phát ra viên kia ỷ n ỏ giả mũi tên mà uy lực của nó cũng không có để xin gì thất vọng mạnh như gậy m a t ngoại đạo ma tượng cũng bị một kích này chém bị thương hoàn toàn mất hết vừa rồi khí thế xin dị thậm chí lưu ý đến nạ gạ tổ trong hốc mắt cặp kia dìn nệ g ằ n g bên trên ba viên màu mực câu ngọc ngay tại trậm dãi biến mất bên trong sở dĩ một trận chiến này là hàn thắng bất quá xin dị không có phớt lờ càng không có đần độn đứng tại chỗ trào phúng đối thủ mà là nâng lên dư dũng lại lần nữa vung ra một đao gắm đặt tới giải quyết triệt để nạ gạ tổ đem nạ gạ tổ trong tay tam vĩ dương cửu vĩ cùng mới g tất cả đoạt tới tựa hồ cảm nhận được nguy cơ lần này gây m a ngoại đạo ma tượng không c o i trờ trờ nạ gà tổ mà là bản năng hướng về x ỉ n d ị phát ra gầm lên giận dữ ngay sau đó gây m a ngoại đạo ma tượng trong miệng đ ố n g nhiên phun ra từng đầu hiện ra trong suốt vầng sáng to lớn x ỉ n xích bắn về phía x ỉ n d ị sợ săn đủ tu tán năng hồ x ỉ n d ị sừng sốt một chút sau đó nhận ra những n à y x ỉ n xích tại vốn là thời không bên trong ô bị tổ hình như chính là dùng một chiêu này nháy mắt chế phục chín cái ví thú đưa chúng nó cưỡng ép kéo vào gây m á ngoại đạo ma tượng bên trong mà cương đại ví thú tại những n à y xiềng xích trước mặt nhỏ yếu liền cùng bình thường r a súc bình thường hoàn toàn không có năng lực phản kháng nhất định muốn tương tự lời nói lúc này g â y m a ngoại đạo ma tượng trong miệng thốt ra xiềng xích có chút giống n g ủ du mạ kỳ nhất tộc c ổ n g xạ kim cương phong tỏa xá hoa thăng cấp bản tiếp theo một cái trước mắt g â y m a ngoại đạo ma tượng trong miệng thốt ra những n à y xiềng xích nháy mắt xuyên thủng xỉn gì hoàn toàn thân thể sờ san đủ tu tá năng hồ áo giáp đâm vào trong đó đón lấy những n à y x i ề n xích bỗng nhiên rút về tính toán đem một cỗ trạ cờ dạ theo xỉn gì sờ san đủ tu tá năng hồ bên trong lôi kéo đi ra Nguy rồi. xin gì nháy mắt phản ứng lại lúc này đối diện gậy m a ngoại đạo ma tượng bên trên nạ gạ tổ cũng bởi vì hắn vừa rồi một kích không có tỉnh táo lại chính thống khổ che mắt sở dĩ gậy m a ngoại đạo ma tượng lần này thế công cũng không phải là nạ gạ tổ thụ ý mà là cảm ứng được xin gì sờ san đủ tu tá năng hồ bên trong có n h ấ t vĩ nhị vĩ tứ vĩ ngũ vĩ lục vĩ thất vĩ bắt vĩ cái này bảy cái vi thú trả cờ dạ lại thêm vừa mới nạ gạ tổ đem tam vĩ cùng dương cựu vĩ trả cờ dạ chuyển vào trong đó chín cái vi thú trả cờ dạ liền triệt để bộ túc bởi vậy nó bản năng bị kích phát liệu lĩnh muốn hấp thụ xin g ì sờ san ủ tu tá năng hồ bên trong bảy cái vi thú trả cờ dạ mà một khi để nó đạt được tập hợp đủ k i ể u vị vi thú vật trả cờ dạ về sau nó rất có thể sẽ lập tức thay đổi hình thái cuối cùng trở thành thập vĩ dừng tay cho ta xin g ì gầm lên giận dữ điều khiển sờ san ủ tu tá năng hồ đưa ra hai tay gắt gao bắt lấy những này tính toán theo hắn sờ san ủ tu tá năng hồ trong cơ thể lôi ra vi thú trả cờ dạ xiềng xích đ ố i xin g ì đến nói thập vĩ phục sinh là hắn vui mừng cũng là hắn kế hoạch một bộ phận nhưng tuyệt không thể để thập vĩ lấy loại này không nhận khống phương thức phục sinh